trước 100007. Cùng trong ngộng cảnh Hoàng Kim Sở tỷ so sánh, những này sở tỷ thật sự là quá kéo số đổ. Dựa theo loại tình huống này huấn luyện, năm nào tháng nào mới có thể huấn luyện thành quân. Phổ thông sở tỷ không có tác dụng lớn, trong lòng của hắn sớm đã có số. Chờ mong giá trị không cao, thất vọng cảm xúc cũng không nồng đậm. Chân chính để hắn nổi giận, hay là phía trên lão đại mệnh lệnh, để hắn xung làm nưu đầu nhân bộ tộc cùng án phạt vương quốc ở giữa người liên lạc. Có thể gánh trách nhiệm này, cũng không phải cái gì tín nhiệm. Từ đầu đến cuối người tới đều là cùng hắn tiến hành miệng giao lưu, không có lưu tại bất luận cái gì văn bản văn bản tài liệu. Vạn nhất một ngày nào đó sự tình tiết lộ, cấu kết nhân tộc nổi liền rơi xuống hắn người chấp hành này trên thân. Hết lần này tới lần khác làm vụ thuộc bộ lạc, Gơ Dần không có lựa chọn khác. Nếu là không tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức liền muốn một mệnh hô hô. Một lần Gơ Dần đều muốn đi hướng đế quốc mật báo, đem sự tình trải qua toàn bộ nói rõ ràng, cho sở tà hoặc đến một kích hung ác. Do dự liên tục, Gơ Dần hay là bỏ đi cái này không đáng tin cậy ý nghĩ. Nếu thật là mật báo đơn giản như vậy, như đầu nhân cũng sẽ không đem như vậy trọng yếu sự tình giao cho hắn. Khác không nói trước, chỉ riêng gặp mặt hoàng đỉnh cao tầng đều là một nan đề. Chớ nói loại này tiểu liền xem như sợ tí bộ tộc tộc trưởng, đều không có trực tiếp cùng đế quốc cao tầng đối thoại tư cách. Cho dù là tìm được cơ hội, gặp được đế quốc cao tầng, chưa phát sinh sự tình, lại không có bất cứ chứng cứ gì, hắn dựa vào cái gì thủ tín tại người? Cho dù là hoàng đình phải xử lý nghiu đầu nhân loại đại tộc này, cũng muốn một cái có thể phục chúng lý do. Vẹn vẹn chỉ là hoài nghi, căn bản là định không được tội. Kết quả sau cùng, sát suất lớn là hoàng đình dùng đầu của hắn đập núi trấn hổ, cảnh cáo nghiu đầu nhân bộ tộc can tâm bắn mạng. Tiếng mắng xen lẫn ầm ầm tiếng roi, lộ hết lấy gở trong lòng nguy Đây là tiểu tộc BI, cá lớn nuốt cá bé. Các con ăn cơm tom. Trong lúc bất chợt roi ngừng lại, nhìn trời bên cạnh trời chiều, gở Dĩnh lâm vào thật sâu trong trầm tư. Hồi tưởng lại ở trong mộng cảnh gặp phải ánh mắt của hắn trở nên kiên định, từ từ hiện ra một đạo hy vọng chỉ quang. Hung hiểm, từ lựa chọn đặt chân biên cương bắt đầu, liền nhất định cùng phong hiểm làm bạn. Cùng làm bia đỡ đạn phong hiểm so sánh, bại lộ phong hiểm kỹ thuật tính nhỏ. Ở sâu trong nội tâm, có một thanh âm không ngừng nhắc nhở lấy gở Dĩnh nên nắm chắc lần này kỳ ngộ. Dù sao, hắn chỉ là một cái không đáng chú ý sơ tí. Hoàng Đình hoài nghi hay, cũng sẽ không hoài nghỉ hắn. Khi một chủng tộc phế vật đến trình độ nhất định, trên người phế vật nhắn hiệu, bản thân liền là đối tự thân một loại bảo hộ. Trừ phi nhân tộc tướng lĩnh điên rồi, không phải vậy thu mua ai, đều so thu mua một cái sở tỉ có giá trị. Chiến tranh bộ pháp không ngừng tới gần, khẩn trương khói lửa khí thức, đã tràn ngập toàn bộ cận đông đại địa. Nương theo lấy hủ ở ẩn quân lệnh truyền ra, nguyên bản sinh cơ bừng bừng tận đồng, đột nhiên trở nên tốc sắt đứng lên. Không cần quá nhiều can thiệp, các nơi lãnh chúa liền tự phát bắt đầu vườn không nhà chống. May mắn giờ phút này ngày mùa thu hoạch đã hoàn thành, không phải vậy mọi người không phải đau lòng chết không thể. Vì nên đòn chiến tranh Vô số quý tộc lãnh chúa nhịn đau quyết định, hủy bỏ mùa đông lương thực trồng trọt. Trừ pháo đại phụ cẩn một chút rau quả bên ngoài, địa phương khác cây nông nghiệp đều bị cố ý giật trừ. Phu cận Tây Dung cũng sớm tiến nhập thu hoạch kỳ. Không xác định chiến tranh sẽ kéo dài bao lâu thời gian, mọi người chỉ có thể lấy phương thức của mình, gia tăng thú nhân xâm lấn độ khó. Dù là nội tâm đang rỉ máu, giờ khác này cũng không có người do dự. Nguyên bản lười biếng đội dân binh ngũ, cũng toàn bộ thao luyện lên, hết thảy đều là như vậy tuận lý thành chương, khắc ở mọi người ghen trong lòng. Tâm tình khẩn trương, luôn luôn dễ dàng chuyển lại. Cận đại địa đang tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Liên tiếp Bắc cương các tỉnh cũng đi theo thụ ảnh hưởng. Mặc dù không có thu đến có lệnh, nhưng các nơi huấn luyện quân sự hay là trở nên thường xuyên đứng lên. Ngay sau đó là Vương quốc trung bộ hành tỉnh, Nam bộ hành tỉnh, tất cả mọi người tự phát học tập huấn luyện lên đội ngũ. Nhìn ra được, đi qua 10 năm không có uốn phí, liên tục hai lần đại chiến, để ảnh phạm vương quốc quý tộc các lãnh chúa đã có kinh nghiệm. Vì không trong chiến tranh bị đánh hiện tại cả đám đều trở nên tinh minh rồi đứng lên. Khác sâu nhận thức đến, ở trên chiến trường, những vật khác đều là hư, chỉ có trong tay mình thực lực là dựa vào. Tại cả nước chuẩn bị chiến đấu đại bối cảnh dưới, Hồ Ân lần nữa bước vào phi cung. Đại điện hay là cái kia làm đại điện, chỉ là trên triều đình người đã phát sinh biến hóa. Lúc Đại Cự đầu Quốc Vương Hủ ở ở hội nghị tám người, vẫn như cũ chỉ phối lấy vương quốc tương lai vận mệnh. Đáng tiếc thiếu đi lão tế tướng cùng quân vụ đại thần hai cái bạn nối khố, Hủ ở ẩn nội tâm luôn cảm giác không thoải mái. Vừa mới đi vào đại điện, mới nhậm chức hai tên đại thần, liệt tử trên chỗ ngồi đứng dậy chào hỏi, hơi làm giảm đi một chút Hủ ở ẩn bất mãn. Vô nào triều thần ấy, ản phạ vương quốc cũng không thể tránh khỏi tiến vào giai đoạn này. Sắp buộc phát chiến tranh, gián đoạn trên triều đấu. Nguyên bản đã bắt được lực điểm, có thể tiếp tục nổi lên kệ xạ 4, cũng chỉ có thể bị ép bỏ giờ. Nguyễn Soái nói một chút tình huống tiền tuyến đi. Vệ Sạ muốn đi thẳng vào vấn đề nói ra. Một lần thì lạ, hai lần thì quen. Trải qua hai lần đại chiến về sau, đối với một vòng mới thú nhân xâm lấn, hắn đã không còn lúc trước thất kinh. Bệ hạ, trước mắt tiền tuyến tình thế trên tổng thể tới nói không thể làm gì. Thú nhân đại quân, tại nửa tháng trước mới bắt đầu tiến hành tập kết, dự tính chủ lực tháng sau mới có thể đến tiền tuyến. Quân coi giữ đã làm tốt chuẩn bị, một đám quý tộc lãnh chúa cũng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Cận tuyến, tại mấy tháng trước liền đã hoàn thành. Nếu như chiến tranh bộc phát, tiền tuyến ít nhất có thể tại địch nhân toàn lực tiến công bên giới chèo chống thời gian nửa năm, đầy đủ Vương quốc tiến hành điều binh khiển tướng. Hiện tại vấn đề lớn nhất là chiến tranh bộc phát về sau, các nơi viện quân cân đối, cùng vật tư chiến lược vận chuyển. Theo ta được biết, Vương quốc dự trữ vật tư chiến lược hoàn toàn không đủ để chèo chống một trận chiến tranh toàn diện. Sau đó chính phủ nhiệm vụ thiết yếu chính là gom góp vật tư chiến lược, tổ chức động viên các nơi đại quân. Cụ thể lúc nào tiếp viện tiền tuyến vẫn là phải căn cứ tình huống thực tế đến quyết định. Hu ở ẩn nghiêm túc hồi đáp. Nhìn như là tại giới thiệu tình huống, trên thực tế cả quyền đều tại cường điệu một cái trọng điểm, muốn quyền Vẹn vẹn chỉ là cận đông cùng Bắc cương quân đội, nhiều lắm là cũng liền tại thú nhân xâm lấn phía dưới tự vệ, muốn thắng được chiến tranh vẫn là phải lực lượng cả nước. Triều đình vừa mới kinh lịch thay đổi nhân sự, đám này mới quan lại năng lực, Hù ở ẩn hoàn toàn không chắc. Dù sao đều là quyền thần, dứt khoát càng làm chuyện để một chút, đem những này phức tạp làm việc cùng một chỗ kéo qua tới. Có thể hay không bảo hộ các hạng làm việc có thứ tự tiến hành không biết, tối thiểu nhất tại thời khắc nỗ chốt, Hù ở gần là dám giết người. Ban về sát phạt quả quyết, khẳng định so những này quan văn dứt khoát. Đối với chân quan lại tập đoàn tới nói, loại này sát phạt phi thường trọng yếu. Trước đây hai lần đại chiến bên trong, tiên niệm tệ tướng cùng quân vụ đại thần tại cân đối vật liệu trong quá trình, đều là tự mình nâng đao chặt qua người. Nguyên Soái, xin yên tâm. Triều đình các bộ môn đều sẽ toàn lực phối hợp tiền tuyến. Trước 100008, càng SCT<td>xuyên hãm, đề nghị lọt vào cự tuyệt, Hu ở nội tâm không có chút nào gợn sóng. Quân chính đại quyền hỗn độn, kẻ sạ vốn có thể đáp ứng mới có quỷ. Giờ phút này đưa ra hậu cần vấn đề, chủ yếu là cho trong triều mấy vị đại thần gõ cảnh báo. Nếu như chính phủ không cách nào làm tốt cân đối làm việc bảo hộ tiền tuyến hậu cần, hắn thống soái này liền muốn tự mình đã tham dự. Nếu thật là phát triển đến cần quân đội tự mình tham gia tình trạng, vậy coi như muốn chết người nhà. Dựa theo án pháp Vương quốc truyền thống, tại thú nhân xâm lấn trong lúc đó là ai cản trở kẻ nào chết. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, kệ sạ muốn nhẫn nhịn một bụng hỏa khí. Tại cầm quyền thời khắc mấu chốt, thú nhân nhảy ra phá, một đao này trực tiếp đâm đến trên xương sườn của hắn. Ở sâu trong nội tâm, hắn đã không nhịn được cơn thầm rối loạn. Nếu là sớm biết thú nhân lại nhanh như vậy xâm lấn, hắn liền lại nhiều nhịn mấy năm. Hiện tại là thời kỳ chiến tranh, thuộc về quân đội quyền nói chuyện nặng nhất thời điểm. Tể tướng cùng quân vụ đại thần đồng thời thôi chức, làm trong triều đỉnh đều không có có thể kiềm chế hù ở hơn người. Dự bị tể tướng đèn gã đổ Hầu tức hy vọng mặc dù không tệ, nhưng hắn chuyên nghiệp là làm tài chính, chính là một tên thuần túy quan văn. Đối với muốn khống chế triều chính kẻ xạ bốn tới nói, cần một tên không cường thế tể tướng, hắn không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Thường thụ lấy chính trị quyền lực bên trên ích lợi, như vậy nâng đao giết người, loại chuyện này cũng đừng có khó xử người ta. Dự bị quân vụ đại thần đệt mạn tức lúng túng hơn, hắn là tham chính vụ bộ tới, ở trong quân căn bản cũng không có căn cơ. Đừng nói là đi chế Hồ ngay cả quân vụ bộ nội bộ một năm kia Hắn hiện tại cũng không có bước thuận. Quân vụ đại thần không góp sức, không thể nghi ngờ là đem trong quân đại quyền ném cho Hữu Sẩn. Vô luận là nhân sự bổ nhiệm hay là quy mô lớn quân đội điều động, đều tha không ra hắn tên này Tam quân thống soái. Trên triều đình đại thần không góp sức, ép kệ sạ bốn chỉ có thể tự mình hạ trận đánh cờ. Làm quốc vương, từ tự mình hạ trận một khắc này bắt đầu, hắn cũng đã thua. May mắn Hữu ở ơn chừa cho hắn mặt mũi, không để cho hắn xuống đài không được. Bằng không đòn khiêng lên một đợt, hình ảnh kia liền nổ tung. Trên không có thuốc hối hận, chuyện trong chính trị cho tới bây giờ đều là nước đổ khó hốt. Để đại thần thôi chức dễ dàng, còn muốn đem người cho mời về Vậy liền không đơn giản. Nếu thật là khôi phục lại lúc đầu chính trị sinh thái, như vậy kệ xạ 4 vị này quốc vương còn kém không nhiều bị già không? Chứ cho người ta cao tuổi chính mình lường ra vị trí bên ngoài, còn muốn đem người đuổi xuống đài, gia tăng độ khó cũng không phải cực nhỏ. Tại trong chính trị, loại này tự mình đánh mình mặt hành vi, tất nhiên sẽ dẫn đến quân chủ hy vọng giảm lớn. Liên xem như kệ xạ 4 có thể không để ý thanh danh của mình, đi theo hắn đám kia thân tín cũng sẽ không đáp ứng. Hu Er ân còn không có ương ngạnh đến muốn kệ xạ 4 liều mạng, không khuyết điểm quyền lực tuyệt cục, hay là để đầu hắn lớn. Thời điểm Di Vãng không cảm thấy hủ ở ẩn trước mắt, đó là song phương cách khoảng cách xa. Trừ phi là quốc vương thông chí hợp, bình thường hủ ở ẩn cũng sẽ không xuất hiện tại vương đô. Khoảng cách sinh ra đẹp, không xuất hiện quyền thần, khẳng định không có mỗi ngày tại trước mặt lắc lư quyền thần trước mắt. Chờ đối với trên triệu đỉnh quyền thần hạ thủ, kệ xạ bốn ý thức tới chế tầm quan trọng. Đối với cái này, làm nhân vật chính hù sẫn, cũng là bất lực. Có một số việc, biết rõ sẽ có di chứng, cũng nhất định phải đi làm. Chủ soái liền muốn có chủ soái đảm đương, không có khả năng bởi vì cố kỵ quốc vương cảm thụ, liền không để mắt đến tự thân trách nhiệm. Hoạn Nghị quân sự kết thúc, Huở gần trước tiên quay trở về Tiền Tuyến. Thú nhân Đế quốc không tại trạng thái đỉnh phong, không phải là liền tốt khi dễ. Nếu là địch nhân thừa dịp hắn không tại, xuất kỳ bất ý làm một đợt sự tình, đó cũng là một kiện chuyện phi toán. Lần nữa trở về cận đông đại địa chiến tranh mùi khói thuốc súng đã nồng đậm đến sắp ngưng tụ làm thực chất. Không giống với Dĩ Vọng hai lần chiến tranh, thời khắc này Tiền Tuyến trừ số ít người trong lòng còn có lo nghĩ bên ngoài, đại bộ phận quan binh đều tại kích động. Hiển nhiên, thắng lợi liên tục đã làm giảm bất mọi người đối với thú nhân sợ hãi. Hiện tại cả đám đều lòng tin 10 phần, muốn trong chiến tranh kiến công lập nghiệp nhất là những cái kia bị ép từ bỏ thổ địa, tiến hành chiến lược co vào khai thác quý tộc, biểu hiện càng thêm sốt ruột. Mọi người tiền kỳ đầu nhập, vị chính là tại một vòng mới trong chiến tranh chiếm cứ tiên cơ. Tham dự mở huyết chương đều là trong vương quốc đại quý tộc dẫn đầu, thực lực không cần nói cũng biết. Nếu như không phải chiến tranh bộ phát quá nhanh, bọn hắn chưa ngay tại chỗ đứng vững gót chân, cũng không đáng tiến hành chiến lược co vào. Cầu phú quý trong nguy hiểm, người tại trong cả đời có thể gặp phải cơ hội không nhiều. Bỏ qua một cơ hội, không ai muốn lại bỏ lỡ lần thứ hai. Mọi người nhiệt tình như vậy ta đoán, hô ở đương nhiên sẽ không dội nước lạnh. Bị động thành phái chủ chiến lãnh tụ Hoa ẩn cũng không có để mọi người thất vọng. Tuyết Nguyệt Linh cùng Sơn Địa Linh đều động viên đứng lên, trong lãnh địa lúc đầu 30, không không quân thường trực, lập tức bằng chướng đến 100. Không không nguyên bản cổng cảnh sĩ quan đội ngũ, lập tức trở nên bình thường. Vừa mới tốt nghiệp quân giáo sinh, mới vừa vận nhập ngũ, liền trực tiếp từ phó trước chuyển thành chức vị chính. Nhìn khí thế liền biết, đây là chuẩn bị làm một vô lớn. Các nơi lại quý tộc cũng không thua kém bao nhiêu, quân đội số lượng kịch liệt tiến hành quốc Mặc dù tiền tuyến lập tức dung nạp không được nhiều như vậy bộ đội, nhưng mọi người chí hướng rộng lớn, không ít người đã bắt đầu tính toán hủy diệt thú nhân đế quốc chuyện sau đó. Lý Chí Phái thì bắt đầu lo lắng dị tộc liên minh tham gia. Hu Ơn Ơn làm ra bộ tham nưu, đã chế định dị tộc liên minh tham gia sau khẩn cấp dự án. Bắc cương phòng ngự kế hoạch, Nam cương phòng ngự kế hoạch, Tây cương phòng ngự kế hoạch nhau nhau ra lò, trừ Long Tiễn thú nhân đại thảo nguyên bên ngoài, còn lại địa khu toàn bộ đều để phòng ngự làm chủ. Vừa nhìn liền biết, đây là nồng đậm án phạt đặc sắc. Nếu là không có huyết hải thăm cửu, tuyệt đối sẽ không vừa lên đến liền chuẩn bị cùng thú nhân cùng chết. Đánh giá trên tường địa đồ, Hu Ơn bắt đầu tìm kiếm phá cục kế sách. Nguyên Soái, bên ngoài có một tên sợ tỷ cầu kiến, nghe nói là có tin tức trọng yếu, hướng ngài tiến hành báo cáo. Nghe được tin tức này, Hù Ở ẩn phản ứng đầu tiên là chính mình xuất hiện ảo giác, lúc nào Sở Tỷ loại sinh vật này cũng có tư cách hướng hắn nơi này đưa tiếp người rồi. Tin tức trọng yếu, đó cũng là so ra mà nói. Sở Tỷ trong mắt đại sự số còn, đến hắn nơi này không chừng liền thành lông gà vỏ tỏi vừa nhỏ. Có lẽ là đã nhận ra Hù Ở ẩn không nhanh, số không vội vàng tiến hành nói bổ sung, phía ngoài Sở Tỷ mang đến chúng ta cùng ưu đầu nhân liên lạc tin vật. Chúng ta cùng hắn tiến hành trao đổi qua, hắn cung cấp không ít tin tức, nhưng liên quan tới ý đồ đến lại ngậm miệng không nói, kiên trì muốn cùng ngài tự mình gặp mặt. Số vì bộ tộc không đủ tư cách nhập hủ ở ẩn mắt, nhưng Nưu Đầu nhân bộ tộc khác biệt. Làm thú nhân đế quốc bên trong đại tộc, lại thân ở tuyến đầu, trong tay bọn họ hay là có thể đánh bạc nói chuyện hợp tác. Tại quá khứ thời kỳ, Song Vương liền trung đụng phi thường hòa hợp, mọi người cùng nhau làm buôn lậu mạo dịch phát tài. "Dẫn hắn vào đi." Hu ở ẩn ngữ hờ nói. "Nguyên bản hắn đã làm tốt tiên hạ thủ vi cường chuẩn bị, kế hoạch tại thú nhân đại quân đến trước, trước phía đối diện giới bên trên thú nhân bộ Nếu như Nưu Đầu nhân bộ tộc thời, làm hắn ở trong nhân đế tử, như vậy tha bọn hắn cũng không sao." Trên quân sự hích lợi là thứ yếu, mấu chốt là trong chính trị ảnh hưởng. Một cái đế quốc cường đại sẽ chỉ từ nội bộ sụp đổ, mà không phải bị ngoại lực đánh. Đánh bại thú nhân đế quốc dễ dàng, hủy diệt thú nhân đế quốc khó. Nếu thật là đến sinh tử tồn vong thời điểm, thú nhân các tộc một dạng có thể bắt tay hợp tác. Một đoàn kết thú nhân đế quốc có thể buộc phát sức chiến đấu, tuyệt đối là hiện tại mấy lần. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì mưu đồ đều là thứ yếu. Hu Er ẩn cũng không muốn tại Hát Vang tiến mạnh thời điểm, bị địch nhân đẩy ngược trở về. Gần nhất những năm này, Vương quốc tổ chức tình báo vẫn luôn trong nội bộ thú nhân đế quốc tìm kiếm hợp tác đồng bạn. Đáng tiếc chủng tộc cũ hận quá sâu, Song Vương khuyết thiếu cơ bản tin lẫn nhau. Dù là có đại tộc muốn cải biến tự thân tình cảnh, cũng không dám tùy tiện hợp tác với Hạn Phạ Vương quốc. Như đầu nhân bộ tộc nếu là nguyện ý hợp tác, Tu ở ẩn tuyệt đối không để ý dị bọn hắn đoạt đường. Dù sao mục đích cuối cùng nhất đều là phân liệt thú nhân đế quốc, ai bước lên vị đều là giống nhau. Bất quá tại kế hoạch áp dụng trước, trước hết áp xúc thú nhân không gian sinh tồn, xem gọi các tộc quan hệ trong đó. Dù sao, một khi đánh mất hoàng đình chế, các tộc tự do phát triển tốc độ, tuyệt đối so với hiện tại nhanh hơn nhiều. Tu ở ẩn có thể dễ tha thứ trên đại thảo nguyên nhiều tộc thế chân bạc. Nhưng tuyệt không cho phép một nhà độc đại. Lưu tệ tỷ A Hoàng cùng leo lên đệ vị Chaliba đã qua hang hái giai đoạn. Can thiệp liên quân xuất hiện, đệ vị tân hoàng này cảm nhận được áp lực. Trước 1009. Mặc dù trước đó đã sớm chuẩn bị, nhưng các quốc gia phản ứng kịch liệt, hay là ngoài dự kiến. Vốn cho là sẽ trung lập cổ đầu tưởng, giờ phút này nhao nhao gia nhập liên minh phản phật dự. Liền ngay cả phở giảng sĩ ạ vương quốc trung thực tiểu đệ, giờ phút này cũng cùng liên minh phản phật Dừng mắt đi mày lại. Trong vòng một đêm biến thành người cô đơn cho dù là đại lục đệ nhất cường quốc, cũng không khỏi có chút lo lắng. May mắn trước đây tại Bắc Bộ đại lục cùng Trung Bộ đại lục nưu đồ thành công, thiếu nhân tình liên minh năm nước, chỉ là tượng trưng khiển trách vài câu, không có học tập gia nhập liên minh phản phật dân. Cái này không đang chú ý phản ứng, trên quân sự không có thay đổi phật giáng sĩ ạ vương quốc gặp phải khốn cảnh, nhưng là tại trong chính trị lại cứu vãn phật giáng sĩ ạ vương quốc. Cùng Nam đại lục các quốc gia đối địch cùng cùng nhân tộc các quốc gia đối địch, cái này bên trên hoàn toàn khác biệt khái niệm. Không cách nào đại biểu cả nhân tộc liên minh phản đó chính là một lần thế lực nhân tộc ở giữa phương tranh, không có lên cao đến chủng tộc độ cao. Bọn gia hỏa này đều không an phận, xem ra chúng ta yên lặng thời gian quá lâu đến mức tất cả mọi người cho là chúng ta đã bất lợi. Đang khi nói chuyện, Charlie Ba đem công văn hướng trên mặt đất ném một cái. Đang đăng sát khí tuôn ồn, đem đại lục đệ nhất cường quốc ba khí đều triển lộ đi ra. Cho dù muốn cùng Nam đại lục các quốc gia là địch, Charlie Ba cũng không có một tia sợ hãi, trên triều đỉnh chúng thần thì càng không có khả năng sợ. Bảy hạ, liên minh phản phẫn nhìn như thanh thế to lớn, nhưng nội bộ lại là làm theo ý mình. Giáo đình cùng ái vợ gì ạ, Vương quốc hợp tác, vẻn vẹn chỉ là khẩu hiệu kêu vang tại cụ thể chấp hành bên trên song phương vẫn tồn tại như cũng lấy nghiêm trọng khắc nhau, mà các quốc gia cũng đều có tính toán của mình. Cả đám đều tưởng tượng lấy người khác xuất lực, mình tại phía sau ngồi mát ăn bát vàng. Đây chính là chúng ta cơ hội. Giờ phút này quân địch phân ba đường mục kích, nhìn như hô ứng lẫn nhau, kỳ thực khắp nơi đều là chướng cơ, ta đề nghị từ trên biển xuất kích tiến công giáo đình bản tổ, trực đạo. Quân vụ đại thần Vũ Ba tức thần chuyển hướng đề nghị, đem mọi người giật lại mình. Phía trước cửa hàng nhiều như vậy, vốn cho rằng muốn công nó một đường, tuyệt đối không ngờ rằng hắn chân thực mục tiêu lại là giáo đình tổng bộ. Chiến tranh nha, chính là coi trọng xuất kỳ bất ý tất cả mọi người có thể nghĩ tới sự tình, địch nhân cũng tương tự có thể nghĩ đến. Phở giảng sĩ ạ, Đế quốc mặc dù cường đại, nhưng không có mạnh đến có thể đối đầu toàn bộ Nam Đại lục tình trạng. Đồng thời chặn đường ba đường quân địch, hiển nhiên không có phần thắng, lựa chọn tốt nhất chính là công nó một đường. Tại có thể giữ liệu tình huống giới, địch nhân khẳng định sẽ có chỗ chuẩn bị. Liên xem như bọn hắn tập trung chủ lực công nó một đường, trong thời gian ngắn cũng rất khó lấy được thắng lợi. Ngược lại là quân vụ đại thần đề nghị càng có hơn thao tác tính. Nhà mình cũng không nghĩ đến sự tình, địch nhân tự nhiên cũng rất khó dự liệu được. Giờ phút này giáo đỉnh chủ lực phần lớn đang can thiệp trong liên quân, nội bộ đúng lúc là nhất chống dông thời điểm viết lần này tới lần khác thủ vệ Hải Cương Hải Quân chủ lực, tại mấy năm trước đoàn diệt tại mê vụ hải vực, còn đang khôi phục trong quá trình. Hải quân không góp sức tự nhiên không cách nào ngăn cản phở dạng si a đại quân đăng nhập. Chỉ cần đại quân xuất hiện ở trên bản đảo, vô luận có thể hay không hủy diệt giáo đình, mục đích chính trị đều đạt đến. Vì hang ổ an toàn, vô luận là có hay không nguyện ý, giáo đình đều phải từ tiền tuyến rút quân hội viên tổng bộ. Thiếu đi giáo đình đại lực này, phía sau cầm liền tốt đánh. đầu gì vương Quốc cùng đám cỏ đầu tường, chiến tranh cây đã nghiêng về tới. Tốt. binh quý thần tốc, quân vụ bộ lập tức phái ra một chi quân nhiệm chợ. Từ trên biển tập kích giáo đỉnh, cầm xuống thánh sơn tốt nhất, liền xem như bắt không được đến, lao tử cũng muốn dọa một cái tí hộ bảy lao bất tử kia. Trang Ly Ba lúc này đánh định nói, hắn nhìn giáo đỉnh không vừa mắt, đã không phải là một ngày hai ngày, chỉ bất quá hai nhà đều là đỉnh tiêm thực lực, ở giữa còn có quốc gia khác cách, tự tiện bước lên chiến tranh lao sư viện trình thắng bại khó liệu, tuyệt đối không ngờ rằng, hắn bên này một xứng để, giáo đỉnh thế mà phản ứng kích động như thế, trực tiếp tướng chủ lực cho phái đi ra. Không thể chê, chiến cơ nếu bị địch nhân chính mình đưa tới cửa, như vậy một trận nhất định phải đánh. Giết gà dọa khỉ, chỗ nào so ra mà vượt giết khi dọa gà hữu hiệu, có thể dâm lên giáo đình tự vị, tất cả tính hợp pháp đều có. Nếu như thật sự là tìm không thấy pháp lý xuất xứ, vậy liền chính mình biên. Phương châm chính chính là một cái, mạnh được yêu thua. Ầm ầm, ầm ầm. Vang minh tiếng thanh hỏa lực, vang vọng cảng SCT đặc sự. Thái Bình vô số năm biên cảng, ngàn năm qua lần thứ nhất gặp phải ngoại địch công kích, quân coi giữ biểu hiện ra vượt mức bình thường chỉ độn. Dừng lại tại khẩu quân hạm, trở thành thứ nhất người bị hại. Vô số quan binh còn đang trong rúng nhà mình quân hạm liền đã tại địch nhân âm lực bên trong Địch tập Tiếng cảnh báo kéo vang lên thời điểm, địch nhân hỏa lực công kích đã kéo dài nửa giờ. Cảng khẩu cơ sở công trình, ngay tại kinh lịch tự học trúc đến nay nhất khảo nghiệm nghiêm trọng. Hậu chi hậu giác Cảng SCT Tả sư quân coi giữ, rủi rủi con mắt từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ngay sau đó bên thai liền chuyển đến một trận tiếng la giết. Địch nhân đổ bộ. Thu đến tin tức này, vốn là hốt hoảng quân coi giữ, trở nên càng phát ra sợ hãi đứng lên. Vệ binh, nhanh truyền lệnh xuống, để quân coi giữ tổ chức kích. Thủ tướng thất kinh ra lệnh. Đáng tiếc Thái Bình vô số sự, đã sớm trở thành mạ cá nhân liên quan cái nồi, chân chính có năng lực lắc đắc không có mấy. Giờ phút này gặp gỡ loại này đột phát nguy cơ, những này dạy N đại bọn họ đã sớm hốt hoảng không được, hắn không thể cha mẹ đa sinh mấy chân tốt chạy trốn, chỗ nào còn nhớ được tổ chức phản kích. Càng là năng lực cường hãn sĩ quan, giờ phút này tốc độ chạy trốn nhanh nhất. Không phải bọn hắn những người này không có cơ khí, chủ yếu là bởi vì bọn hắn hiểu quá do chính mình chiến hữu. Biết đến càng nhiều, liền khuyết thiếu chiến thắng lòng tin. Chạy trốn, xác thực có khả năng tại sau khi chiến đấu bị thanh toán, nhưng đó là thắng được chiến tranh chuyển sau đó. Nếu là đần độn lưu tại nguyên địa, tổ chức thủ hạ tiến hành chống cự, chỉ sợ không đợi giáo đỉnh tiến hành thanh toán, trước hết bị đồng đội cho hốt chết. Giết. Giết. Liên liên bất tuyệt tiếng la giết, cho quân coi giữ mang đến áp lực nặng nghề. Trừ số ít sĩ quan đứng dậy, tổ chức bộ bên giới tiến hành phản kích bên ngoài, càng nhiều quan binh tại trong lúc bối rối lựa chọn đảm bệnh. Trên bên tàu, tại các sĩ quan chỉ huy giới, vô số phở dạng sĩ ạ binh sĩ đều đâu vào đây xếp hàng lên mở. Không có chút nào dừng lại ý tứ, bước vào lục địa đằng sau, bọn quan binh liền lập tức đầu nhập vào trong chiến tranh. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên quan binh không ngừng tràn vào, vốn là hỗn loạn bến cảng phòng tiến, rất nhanh liền bị phá tan. Làm người thắng dù nhỉ hầu tức, đạp vào lục địa một khắc này, cả người đều bay lên luôn cảm giác có mấy phần không chân thực. Atlant đại lục bên trên tiếng tâm lừng lấy càng sắc sự, cứ như vậy nhẹ nhõm bị bắt rồi, thật sự là quá mức ngoài dự liệu. Thu thắng lợi kích thích, nguyên bản còn đối với tiến công giáo đình tâm hoài thấp phòng hắn, giờ phút này lập tức trở nên lòng tin 10 phần đứng lên. Tại nội tâm chỗ sâu, Dù Nhỉ hầu tức nhịn không được phát ra cảm khái, xem ra giáo đình ngục nát, so với chúng ta dự đoán còn muốn lợi hại hơn. Dạng này giáo đình, nếu là không xuống dốc, đơn giản không có tri lý. Đầu đen dao muốn về đầu đen dao uống, lòng kính sợ hắn hay là không thiếu. đều có 3 căn đỉnh, huống là chuyển thừa vạn năm thần hy giáo đỉnh. Hiện tại thuận lợi, một mặt là nội bộ giáo đình mục nát, trong quân coi giữ tràn ngập đại lượng cá nhân liên quan, càng nhiều hay là đánh địch nhân một cái xuất kỳ bất ý. Nhưng phẩm là địch nhân tính cảnh giác cao một chút nhì, thả một cái chủ lực quân đoàn ở chỗ này, hôm nay chiến đấu tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Một đường gió xét chiến trường, đối mặt với các cư dân cựu thị ánh mắt, dù nhị hầu tức cao mày. Là một nhà tổ chức tôn giáo, nội bộ giáo đình có lẽ nát ấu, nhưng tín đồ thành tín hay là không thiếu. Trực giác nói cho hắn biết, chỉ cần có cơ hội, những này giáo đình tín đồ đều sẽ hóa thân thành sói hoang, hướng bọn hắn khởi xướng công kích mãnh liệt nhất. Chương 1010 dư ba chấn động. Quan Minh Thánh Sơn, nguyên bản tràn ngập khí tức thần thánh thánh địa, giờ phút này cũng biến thành tao động đứng lên. Từ khi cả FC Tệ Tế Luân hám tin tức truyền đến, giáo đình bầu không khí liền khẩn trương lên. Địch nhân giết tới cửa nhà, đây là 300 năm đến, giáo đình gặp phải lớn nhất nguy cơ. Lần trước khẩn trương như vậy, hay là 300 năm trước đại lục phản giáo quyền vận động, các quốc gia quý tộc cùng một chô hương giáo đình nổi lên, buộc bọn hắn từ bỏ đối với thế tục quyền thống trị. Làm giáo hoàng tí hộ giờ phút này là một mặt trầm. Tại hắn niệm ký bên trong, giáo đình sáng tạo ra vô số cái thứ nhất, chỉ bất quá phần lớn là mặt trái. Giáo đình trọng yếu nhất bến cảng, Cảng FCT sự, mơ mơ hồ hồ một ngày luôn Hãm, tại đại lục quân sự sử thượng đều là một cái kỳ tích. Rõ ràng là có được hùng thành, 20. Không không quân coi giữ ngay cả ra dáng chống cự đều không có, thậm chí liên thành phòng ma pháp trận đều không có mở ra. Gặp qua phế vật, nhưng như thế phế vật quân coi giữ, hay là phá kỷ lục thế giới. Càng Hồng Bết chính là Cảng FCT Tete Luân Hãm về sau, người phở dạng sĩ ạ cũng không có dừng lại bước chân tiến tới, giờ phút này quân đội của bọn hắn khoảng cách Quang Minh Thánh Sơn đã không đủ 200 dặm. Cảng FCT Tete sự thủ tướng là ai, đóng giữ cao tầm sĩ quan có người nào? Tí hộ bảy lạnh lùng hỏi. Trong ánh mắt sát khí đã ngưng tụ thành thực chất, cho dù ai xem xét đều biết, giáo hoàng đây là muốn giết người. Bảy hạ, địch nhân đêm tối phát khởi đánh lén, quân coi dự chưa kịp phản ứng. Bao quát thủ tướng Á Lị đạn ở bên trong, trong thành tất cả cao tầng tướng lĩnh đều tại cảng FC T sư Luân Hàm lúc bỏ mình. Đặc biệt là Hồng y Lià giáo chủ kiên trì hồi đáp, mặc kệ quan quân thủ thành có hay không chiến tử, bọn hắn đều phải xuất hiện tại danh sách tử trận bên trên. Sự tình phát triển đến loại tình trạng này, như bước nữa cá nhân liên quan đều vô dụng, tất cả hiểu đời giáo đỉnh cao tầng hiện tại cũng muốn sĩ cho tay. Tôi có chút đầu góc chính trị đều biết, trận chiến này giáo đình không chỉ ở trên quân sự thua thảm liệt, trong chính trị càng là thua một cái út sắp. Trực tiếp nhất hậu quả chính là bọn hắn từ đại lục thế lực đỉnh tiêm bên trong xóa tên, liền xem như hậu kỳ có thể đẩy ngược trở về, ác liệt chính trị ảnh hưởng cũng vô pháp tiêu trừ. Giáo đình uy nghiêm không nói quá đáng, nhưng cũng không có còn lại bao nhiêu. Sau đó còn muốn lấy thế đại người, liền không có tốt như vậy dùng. Tổn thất khổng lồ như thế, khẳng định cần phải có người vì thế phụ trách. Vì không liên lụy đến chính mình, lựa chọn tốt nhất chính là để tất cả thủ tướng cùng một chỗ chiến tử sa trường, sau đó vứt nổi cho người phờ dạng xì si Không phải quân ta không góp sức, đều là địch nhân quá hiện hạ. Lấy cớ không có trở ngại là được rồi. Chất béo phong phú càng FCT tử, từ trước đều là mạ vàng thánh địa, liên lụy đến nhiều người chết đi. Quân địch binh Lâm thành hạ, hiện tại cần chính là đồng tâm hiệp lực. Quá mức làm thật những chi tiết này, chẳng tốt cho ai cả. Hừ, đám ngu xuẩn này ngược lại là chết một sạch sẽ, cục diện dối rắm đều để lại cho chúng ta. Địch nhân đại quân áp cảnh làm sao ngăn trở quân địch, bảo vệ thánh sơn, hiện tại liền lấy cái điều lệ ra đi. Tí hộ bậy cố nén nộ khí nói ra. Từ càng FCT tử đến quang minh thánh sơn, trên cơ bản là vùng đất bằng phẳng ven đường mặc dù có mấy tòa thành trì, lại không phải cái gì hiểm yếu chi địa. Làm thần hy giáo đình nội địa, nơi đó quân coi giữ còn không có nhân viên thần chức nhiều, sức chiến đấu quả thực không cách nào làm cho người yên tâm. Có vết xe đổ, tí hộ bảy đối địa phương bên trên quân coi giữ đã không có lòng tin. Nếu là ngăn không được địch nhân, vậy sẽ phải mở ra thánh sơn bảo vệ triền. Nếu thật là đến một bước kia, vô luận cuối cùng thắng bại như thế nào, hắn cái này giáo hoàng đều sẽ bị khắc vào sỉ nhục trên cây cột để tiếng xấu muôn đời. So sánh những này hậu quả đáng sợ, truy cứu trách nhiệm sự tình, hoàn toàn có thể về sau thả một chút. Bảy hạ Quân địch khí thế hùng hùng, trước mắt Thánh đỉnh trông rống, lưu thủ bộ đội số lượng có hạn. Thủ hộ Thánh sơn còn miễn cưỡng, căn bản là vô lực bảo hộ toàn bộ Thánh đỉnh an nguy. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có từ tiền tuyên điều đại quân hội viên mới có thể đem địch nhân toàn bộ tiêu diệt. Bất quá chủ lực hội viên cần thời gian, trước đó còn cần nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Khẩn cầu bệ hạ hạ lệnh, chưa mộ tín đồ. Bỡn là kệ đề nghị, để đại điện trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người rõ ràng, chiêu tân binh cần thời gian. Địch nhân đều đến cửa chính miện, liền xem như tân lập tức đúng chỗ, cũng rất khó phát huy tác dụng. Trình tiêu ứng đối không được, vậy cũng chỉ có thể dùng tiên vương. Nhân viên thần chức hiệu triệu một chút, tất cả tín đồ đều có thể biến thành binh sĩ. Sức chiến đấu tạm thời bất luận, nhưng có thể cho địch nhân chế tạo phiến phước tuyệt đối không nhỏ. Vấn đề duy nhất chính là gì chứng quá lớn. Người phờ giảng sĩ á lại không phải người ngu, một khi phát hiện ven đường dân chúng trở thành địch nhân, thế tất sẽ tiến hành thanh tráng. Nhân tộc nội chiến bên trong, đồ thành án lệ mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra. Có thể tưởng tượng, sau trận chiến này tiến đồ nhất định thất nặng nề, thậm chí dọc đường thôn trang thành trấn có khả năng biến thành khu không người. Một tiếng long ngâm phá không, tất cả mọi người biết Hù ở ẩn nguyên xoá tới. Gần nhất mấy ngày nay, Hù ở ẩn mỗi ngày đều cưới tại cụ lòng, xoay quanh tại cận đông đại địa trên không, bốn chỗ tuần sát kiểm duyệt quân đội. Hiệu quả hết sức rõ ràng, vì cho lão đại lưu một cái ân tứ tốt, dọc đường quý tộc lãnh chúa, chú quân các sĩ quan đều biểu hiện rất ra sức. Vừa mới rơi xuống đất kiểm duyệt xong một chỗ chuẩn bị chiến đấu tình huống, đang chuẩn bị chạy tới kế tiếp mục đích, một tên sư thiếu long kỵ binh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Nguyên xoá, vương Quốc phát tới báo khẩn cấp. Tiếp nhận một chút, ở ẩn trong nháy mắt mặt biến. Chiến phát, không phải bí mật gì. Nhưng ý dặn sĩ ạ vương quốc tiệm kích giáo đỉnh tuyệt đối làm cho người không tưởng được. Càng ngoài dữ liệu chính là lần này lẻn, thế mà thành công cầm xuống Kang SCT Tetsu. Atlas đại lục bản xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngỏ, chơi như thế chượn, Hù Ẩn chỉ có thể nói, tương tại, chỉ là năm đó mọi người cùng nhau vây công thú nhân để quốc thời điểm, dù Nhi Hầu tức biểu hiện cũng chỉ là đúng quy đúng cụ, cũng không có cái gì hành động kích người. Càng SCT một trận chiến mà xuống, như vậy tiếp xuống đã đến vây nguy cứu triệu. Trong qua một lần giáo hoàng quốc địa đồ, Hù Ẩn trong nháy mắt có hình ảnh. Phơ giảng si quân đội tại giáo hoàng quốc cảnh nội rõ Đại quân một đường tiến tới Thánh Sơn dưới chân, buộc Giáo Đình từ tiền tuyến rút quân hội viên. Có lẽ không đợi Phở Giảng Si ạ quân đội vây công Thánh Sơn, Giáo Đình trước hết một bước rút quân. Dù sao, phản phở quân việc tùy thời đều có thể làm, nhưng mình hang ổ an nguy lại là một lần cũng sơ sẩy không được. Vạn nhất bị địch nhân công phá Thánh Sơn, liền xem như chiến tranh phản phở quân đại Hoạch phần thắng, cũng không có Giáo Đình chuyện gì. Đáng tiếc, Thu Ờn nhịn không được cảm thán một câu. Người Phở Giảng Si ạ đánh lén Giáo điểm thời gian không đúng, phải sớm chút thời gian, hoặc là chậm chút thời điểm, án Vương quốc tuyệt đối sẽ phái binh đi qua giúp đỡ chẳng từ. Hủy diệt giáo đình như thế có ý nghĩa hoạt động, vương quốc làm sao có thể vắng mặt đâu. Từ khắc lập giáo đình một khắc này bắt đầu, song vương cũng đã là không chết không thôi, không còn có bất luận cái gì đừng lùi. Tiếp rằng Tuyệt Hảo Bồ đã xuống giếng cơ hội đưa tới cửa, vương quốc hết lần này tới lần khác tao ngộ thú nhân xâm lấn. Ngắn ngủi thất thần đằng sau, hô ở ẩn rất nhanh khôi phục lại. Người ý giản xỉ ạ có thể hay không đè chết giáo đình không biết, nhưng bọn hắn thành công đem giáo đình đã kéo xuống thần đàn. Thời khắc này thần hắc giáo đỉnh tại cao cấp trên lực lượng, vẫn như cũng là một phương thế lực đỉnh tiêm, nhưng bọn hắn quân đội mục nát lại là sự thật không thể chối cãi. Trên thực tế, Lúc trước đại lục trong chiến tranh liền có bại lộ, chỉ bất quá khi đó ra sân chính là giáo đình chủ lực, chiến tích mặc dù có chút kéo hồng, nhưng cũng miễn cưỡng có thể nhìn sang. Tăng thêm giáo đình quan hệ xã hội, không ngừng cường điệu địa hình phức tạp, Minh Hữu kéo chân sau của bọn họ, mới không có gây nên dư luận xôn xao. Cho tới bây giờ một bước này, cái nắp rốt của không bưng biết được. Trước 1011. Sau đó giáo đình quân đội biểu hiện, nếu là cùng càng SCT tệ sự quân coi giữ một dạng kéo hồng, vậy thì có việc vui nhìn á. Chỉ cần người phở giảng sĩ ạ tiến lên tốc độ đầy đủ nhanh, liền có cơ hội tại giáo đình chủ lực trở về trước khởi xướng một đợt thánh sơn công phong chiến bước ra giáo đình khổ tu sĩ doanh, dùng quân đội tiêu hao nội tình của bọn hắn, trên chiến lược tuyệt đối là kiếm lợi máu. Lấy giấy bút tới. Thu ở lúc này xông cách đó không xa vệ binh vân phó nói: "Hỗ trưởng, kỳ nữ nuôi giáo đình lại dám ngay tại lúc này rút quân, đơn giản chính là." Bố Kỳ ồ ậptám tức giận bất bình nổi giận mắng: "Đã nói xong tam lộ đại quân tề đầu tịch tiến, cùng một chỗ vây công phở dạng sĩ ạ vương quốc, để bọn hắn đầu đuôi không có khả năng nhìn nhau. Kết quả chiến tranh vừa mới bắt đầu, giáo đình đột nhiên tới một cái quân, liên đối lây toàn bộ đông lộ quân ngay tại chỗ giải tán, không có giáo đình quân đội xung làm chủ lực." Còn lại mấy cái quốc gia thực lực có hạ, nhưng không có lá gan một mình đi trêu chọc người Phở rằng Xỉ si ạ. Dù sao lão đại đều rời đi, dứt khoát đi theo về nhà được rồi, phản phẫn đại nghiệp liền giao cho Minh Hữu tốt. Giáo đình đặt xuống gánh, áp lực liền cho hai Bờ Ji ạ vương quốc. Giờ phút này bọn hắn bị buộc đến tình cảnh tiến tối lương nan. Tiếp tục trận chiến tranh này, như vậy bọn hắn chính là liên minh phản phẫn tuyệt đối chủ lực. Đi theo Minh Hữu mặc dù nhiều, nhưng con tâm sĩ khi đã lọt vào trọng tòa. Trên lý luận tới nói, liên minh phản phẫn y nguyên chiếm cứ lấy thế, nhưng mà muốn đạt được thắng lợi, lại cũng không dễ dàng. Thôi không cẩn thận, liền muốn tổn thất nặng nề. Bọn hắn chỉ là muốn đem phở giảng sĩ ạ đế quốc từ đệ nhất cường quốc vị trí bên trên kéo xuống, nhưng không có nghĩ đến muốn cùng người phở giảng sĩ ạ lưỡng bại câu thương. Đình chỉ chiến tranh, đồng dạng không phải cái gì tốt lựa chọn. Hiện tại có thể tập kết nhiều như vậy minh hữu, chứ bọn hắn cùng giáo đình cùng một chỗ phát ra hiệu triệu bên ngoài, càng nhiều hay là người phở giảng sĩ ạ phạm vào nhiều người tức giận. Một ít quốc gia làm ra quyết sách, đều là chán vô kết quả. Chờ mọi người tỉnh táo lại, lần tiếp theo phát ra hiệu triệu, chỉ sợ cũng không có loại này tính tích cực. Phiến hơn chính là bọn hắn dừng tay, không phải là người phở giảng sĩ ạ cũng sẽ dừng tay. Đối mặt toàn bộ liên minh phản địch, phơ rằng sĩ á đế quốc là yếu thế, nhưng là bắt lấy hái bờ gì ạ vương quốc một nhà đánh đập, người ta hay là có phần này thực lực. Vậy hạ, xin bất giận. Giáo đình rút quân đã thành kết cục đã định, chúng ta vô lực thay đổi gì, việc cấp bách là thế nào tiến hành tiếp xuống chiến tranh. Trên thực tế, giáo đình đại quân liền xem như lưu lại, cũng chưa chắc có thể phát huy bao nhiêu tác dụng. Từ gần nhất những năm này tình huống đến xem, thần hy giáo đình một mực ở vào không ngừng xuống dốc bên trong. Một nhà mục nát xuống dốc thế lực, quân đội sức chiến đấu nhất định cao không đến đi đâu. Nhìn càng SCT Tetsu Luân hám liền biết hiện tại thần hi giáo đỉnh chính là một cái hồ giấy, đâm một cái là rách. Thầy Cai góc độ suy nghĩ, không có cái này đồng đội leo quẻ dối, đối với vương quốc tới nói cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Ít nhất chúng ta tại chỉnh hợp liên minh các quốc gia lực lượng quân sự thời điểm, cho gặp phải lực cản muốn nhỏ nhiều. Bằng vào liên minh mấy lần tại địch nhân binh lực, lần này chiến tranh phản thờ dân, phần thắng của chúng ta vẫn như cũ rất lớn. Tế tướng ổn mồ hầu tức một mặt trấn định phân tích nói, nếu như không phải Thanh Âm thoảng có chút giọng, thân thể hơi có chút dậy, có độ tin cậy thì càng cao. Bất quá ở đây đều là e cờ cao người. Thừa hành chính là khám phá không nói toạt. Vậy hạ, tế tướng nói không sai. Giáo đình rút quân liền để bọn hắn rút lui tốt, dù sao cũng không có trông cậy vào bọn hắn đám phế vật kia. Sau đó chúng ta chỉ cần ổn định các quốc gia, đem phản phẫn đại nghiệp tiến hành tới cùng, nhất định có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Quân vụ đại thần sợ rằng sẽ cổ hầu tức mở miệng vụ họa nói, không có lựa chọn tốt hơn, vậy liền tại hiện hữu giới điều kiện, tận khả năng khai quật tự thân ưu thế. Vì Lam Nhạc giáo đình rút quân ảnh hưởng, hắn khoát đem giáo đình đại quân rèm pha không còn gì khác, phản giáo đình đối với liên minh phản phẫn thật có cũng được mà không có cũng không sao. Tôi chần chờ một chút, bộ kỳ ổn áp tám chấm rải nhẹ gần đầu. Chiến tranh vừa mới bắt đầu, tại không có toàn diện đánh trước đó, tự nhiên không có khả năng giải trí khí người khác, diệt uy phong của mình. Mạ Ủy treo ba thước, cân đối các quốc gia quan hệ trách nhiệm, liền giao cho các người bộ ngoại vụ. Vô luận khai thác bất kỳ thủ đoạn nào, đều muốn cần phải ổn định các đồng minh, tuyệt đối không thể để bọn hắn vào lúc này rời khỏi. Càng FCT tề xứ Luân Hã mạnh hưởng, còn tại không ngừng khuyết tán trong. Nguyên bản phần phần minh, chịu đó quân, lại cho bổ sung một đào. Cứ kéo dài tình huống như thế, Rõ ràng sĩ ạ đế quốc bên này lại là mặt khác phong cảnh. So sánh trước khi chiến tranh buộc phát tâm thần bất định, giờ phút này vô số người đều bừng lòng tâm tình, chuẩn bị nên đón chiến tranh thắng lợi cuối cùng nhất. Làm cấp đoạt cả FCT tề sứ đại công thần, dú nhĩ hầu tức nhảy lên trở thành người phở rằng sĩ si ạ trong suy nghĩ kính ngưỡng anh hùng, còn kém bị tuổi phẩm thành đại lục đệ nhất danh tướng. Bất quá đây hết thảy, đều cùng dú nhĩ hầu tức người trong cuộc này không có quan hệ, giờ phút này hắn ngay tại là liên tục không ngừng tập kích mà phát sầu. Điên rồi. Đều là một đám tiên điên. Ở đâu là cái gì giáo đỉnh, rõ ràng chính là ta giáo. Nhìn xem trong tay tập hợp lên tư liệu, Juni hầu tức nhịn không được phát ra cảm thán. Vị trí trẻ bọn hắn hành quân tốc độ, dọc đường các tiến đồ đã dùng hết các loại thủ đoạn, không ngừng cho đại quân hành động chế tạo phiền phức. Truyền lệnh xuống, phàm là tới gần đại quân nhân viên khả nghi, vô luận là nam, nữ là ô, giết hết không tha. Phàm bao che, ẩn tàng quân đi người, hết thể tru sát cả nhà. Giao trách nhiệm lĩnh bên trong giò xét lẫn nhau, một người khởi sướng. Đánh lén, đồ thôn, 10 người khởi sướng đánh lén, đô trấn, 100 người khởi sướng kẻ đánh lén. Một hơi liên tục phát ra ba đạo chu sát lệnh, hầu mới hơi hòa hoãn xuống tới không phải hắn muốn khai thác thủ đoạn cực đoan, thật sự là những tín đồ này quá mức điên cuồng. Vì cho bọn hắn chế tạo phiên thức, vô số cùng tín đồ hướng bọn hắn phát khởi tự sát thức tập kích. Nếu như chỉ là những này, cũng không phải không thể chịu đựng được. được. Mấu chốt là những tên điên này vì lợi dụng bọn hắn lòng đồng tình, thậm chí lấy chính mình thân sinh cốt độc đều không đốn tha. Điên cuồng nhất địa phương, thậm chí xuất hiện toàn trấn vết máu, Triệu Hoàn Ác Ma giáng lâm. Thủ đoạn chi tàn nhẫn, hoàn toàn có thể sánh vai tà giáo, cùng thần thánh hai chữ hoàn toàn không dính dáng. Bất đắc phía dưới, hầu tức chỉ có thể lưng đeo đồ tể đều danh, hạ thanh trảm thức độ sát lực. Có thể hay không chấn nhiếp địch nhân không biết, nhưng khẳng định sẽ liên lụy rất nhiều người vô tội. Thế nhưng là không có cách nào, ai cũng không biết cùng tín đồ trong đầu nghĩ cái gì. Không giải quyết được vấn đề, vậy liền giải quyết khả năng chế tạo vấn đề người. Chỉ cần dọc đường người chết sạch, tập kích tự nhiên là sẽ không phát sinh. Liên lụy quá nhiều, đây không phải là một người lính nên suy tính sự tình. Hiện tại hắn cần chính là mau chóng đem đại quân điều động đến thánh sơn dưới chân, hoàn thành hủy diệt giáo đình sự nghiệp to lớn. Trước 1012, thánh sơn chi chiến mở ra. Vung tay buông chân đằng sau, nguyên bản tiến triển chậm rãi đại quân, tốc độ lập tức tăng lên đi lên chỉ bất quá giết chóc cũng là sẽ lên đầu. Vừa mới bắt đầu thời điểm là trả thù, phát triển đến cuối cùng, càng nhiều giết chóc đều là bắt nguồn từ tài phú. Đối với thuộc hạ khuyết đại cách làm, làm quan chỉ uy dù nhì hầu tước, cũng là bất lực. Quân đội Tô Bác, đây là ạt lạn đại lục đại lục truyền thống. Đồ sát, đã là vì che giấu tội ác, cũng là vì bảo hộ đại quân đường lui an toàn. Huyết tinh một màn, doa sợ rất nhiều người. Đảng cuồng tiến đồ vẫn như cũ liên tục, nhưng càng nhiều người bình thường lại sợ. Nghe được phở rằng đại quân tới tin tức, từng cái liền mang nhà mang người chạy trốn. Trong đó dẫn đầu chạy trốn, còn nhiều là các nơi nhân thần chức Ngược lại là tầng dưới chốt dân chúng tham dự chống cự nhiều nhất. Thằng đến giáo đỉnh cao tầng khai thác lôi đỉnh thủ đoạn giết gà dọa khỉ, mới ngăn chặn lại đảo vòng phong trào, bất quá lúc này địch nhân đại quân đã giết tới thánh sơn dưới chân. Thánh sơn bảo vệ chiến hết sức căng thẳng, toàn bộ đại lục ánh mắt đều tụ tập tới, hiện tại liền nhìn người phở dạng sĩ ạ là có hay không có lá gan tiến công thánh sơn. Viện quân, đến vị trí nào? Tí hộ bảy quan tâm hỏi. Ngoại giới thảo luận, hắn đã không có tâm tư chú ý người, khác nghỉ người phở dạng sĩ ạ là gan, nhưng một đám giáo cao tầng sẽ không. Nhìn phở quân đội một đường biểu hiện liền biết, vì thời gian đang gấp là một đường sát. Nếu không phải hướng về phía thánh sư tới, làm gì con ngộ tế bêu danh đâu? Thần linh ra hổ, vậy chỉ có thể hù dọa một chút ngoại nhân. Tín đồ ở giữa nội chiến cũng không phải lần thứ nhất phát sinh. Tại giáo đình trong lịch sử quay chung quanh quyền lực triển khai nội chiến, cũng không phải lần một lần hai, cho tới bây giờ cũng không thấy thần linh hỏi đến. Dù sao, người cùng thần là hai loại sinh vật, song phương nhận biết trình độ chênh lệch rất xa. Thần linh đối đai tín đồ nội đấu, liền như là nhân loại đối đãi một đám con kiến sống mái với nhau, căn bản liền sẽ không để ý đám thắng thua. Bao quát danh xưng thần linh nhân gian người phát luôn giáo hoàng, địa vị cũng không có cao đi nơi nào. Lấy thần linh giải dàng giặc tụ tội, ngủ cái ngủ chưa công công phù, thế giới loài người liền truyền thừa mấy đời. Dù sao tí hộ bệnh làm nhiều năm như vậy giáo hoàng đều không có nhận qua một lần thần linh phản hồi. Giáo đình trong lịch sử vô số giáo hoàng đại đa số đều là như vậy. Vậy hạ, viện quân tiên quân đã đến rủ Enni vương quốc, dự tính 10 ngày sau liền sẽ đến Thánh Sơn. Bỡ lạ kẻ vội vàng trả lời. Đây là một tin tức tốt, nhưng mọi người trên khuôn mặt cũng không có lộ ra nhẹ nhõm chi ý. Mấy chục vạn chủ lực ở bên ngoài hiển nhiên không có khả năng nhanh như vậy trở về, có thể trong khoảng thời gian ngắn gấp trở về chỉ có ma thú quân đoàn. Nếu như địch nhân không tăng binh mà nói, Có cái này một cỗ sinh lực quân, giáo đỉnh là nắm vững thắng lợi, ít nhất bảo vệ thánh sơn không thành vấn đề. Đáng tiếc người phở giảng sĩ ạ cũng không đốc, thật vất vả đụng tới loại chiến cơ này, làm sao có thể tùy tiện buông tha đâu. So sánh trên lục địa điều binh, người ta từ trên biển tới, cần phải thuận tiện hơn nhiều. Không có cách nào, ai bảo giáo đỉnh hải quân không góp sức, đang chiến đấu sơ kỳ liền lọt vào người ta đổ sát. Đây là binh chủng kỹ thuật tai hại, một khi tổn thất nặng nề bị thương nguyên khí, dù là quân hạm số lượng khôi phục lại, sức chiến đấu vẫn là chênh lệch rất xa. Nếu là truy đến cùng, đó chính là nhân tài bồi dưỡng vấn đề. Không có hệ thống tính hại quân nhân tại bồi dưỡng hệ thống, toàn bộ nhờ bọn quan binh tự mình tìm tòi tổng kết kinh nghiệm, truyền thừa giới hạn vô phụ miệng miệng tương truyền. Thông tri hộ giáo kỵ sĩ đoàn, sở phán quyết dị đoàn, tài quyết địa đường, khổ tu sĩ doanh, cung vùng điện. Chuẩn bị chiến đấu, nói cho bọn hắn, giáo đình đã đến nguy hiểm nhất thời điểm, cần bọn hắn đứng ra, hộ vệ tín ngựa ra. Tí hộ bảy ngữ khí xa xút nói, bị địch nhân bước đến mức này, tại toàn bộ giáo đỉnh trong lịch sử cũng không nhiều gặp. Đồng thời dị vãng làm như vậy đều là dị tộc, nhân tộc nội đấu đem chiến hỏa đốt tới thánh sơn, đây là lần thứ nhất. Thông thường vũ trang không đủ dùng. Vậy cũng chỉ có thể xuất ra nội tình cùng địch nhân liệu. Tuyết Mật Linh đang ăn dưa xem náo nhiệt đồng thời, Hưu Ẩn cũng không có quên cho thú nhân chế tạo phiên phức. Trước hết nhất xui xẻo chính là biên giới địa khu thú nhân bộ lạc, bị vương quốc Quỷ Bình quen ngang, làm cho các tộc liên tiếp lui về phía sau. Chiến tranh còn không có khai hỏa, biên giới trước về sau có rút lại 200 dặm, nếu là đặt tại trước đó, thú nhân hoàng đình đã sớm bạo nộ rồi. Tình huống lần này rõ ràng không giống với. Dù là chiến tuyến bị đẩ thú nhân đế quốc hay là làm từng bước điệu binh tướng, không có nhà ai hoàng đình ra vì đế quốc cứu danh dự. Vừa nhìn liền biết, đây là đang bảo tồn thực lực. Dù sao, giờ phút này cùngạn phạt vương quốc giao chiến, liền xem như thắng tự thân cũng sẽ tổn thất nặng nề. Đối với chưa khôi phục đỉnh phong tứ đại hoàng tộc tới nói, loại này nhất định bệnh thiếu máu mua bán, đó là có thể không làm liền không làm. Hoàng đình không nguyện ý thực lực bản thân bị hao tổn, thực lực yếu hơn thú nhân vương tộc thì càng không ai muốn làm đoàn đại đầu. Muốn đánh liền mọi người cùng nhau hành động, có tổn thất cũng là các nhà cộng đồng gánh vác, dù sao không thể vì đế quốc mà ngui, chính mình một nhà chịu tội. Địch nhân như vậy vững vàng, tìm không thấy cơ, ở ẩn cũng bất lực. Xâm nhập đại thảo tập sự tình, làm qua một lần là đủ rồi lại đến lần thứ hai chính là muốn chết. Cùng thú nhân giao thủ nhiều lần như vậy, thu ở ẩn đối với thú nhân hiểu rõ cũng là rất sâu. Mặc dù đại bộ phận thú nhân trí thông minh cũng không vào hòa xong, có thể chung quy vẫn là có một ít không kém ai thiên tài. Vạn nhất bị đối phương cho nhằm vào, vậy liền thành vạn giảm tặng đầu người, lễ trọng tình cũng nặng. Song phương đều tại làm từng bước chuẩn bị, căn cứ siêu tập tình báo đến xem dự tính đại chiến tướng tại sau 20 ngày bộc phát. Cùng dĩ vãng trước chiến tranh cục bộ, lại chiến tranh toàn diện không giống với, hiện tại chiến tranh bộ vương quốc đã đánh xong, đến tiếp sau trực tiếp chính là chiến tranh toàn diện diễn tiến tuyến trong thời gian ngắn không có biến cố, tại các phương khẩn trương đến không được thời điểm, Hu A ngược lại là có ăn dưa xem trò vui thời gian. So sánh ngạn phạt vương quốc cùng thú nhân đế quốc ở giữa chiến tranh, rõ ràng là nam đại lục chiến tranh phản ý dạn càng có thể hấp dẫn ánh mắt. Tiên công thánh son, tin tức này ngẫm lại cũng là người ta nhiệt huyết sôi trào. Người phở giảng sĩ ạ, đây là làm vô số quân vương muốn làm, lại không có năng lực làm sự nghiệp to lớn. Vì cho bọn hắn sáng tạo cơ hội, phản phở liên quân tiên công bộ pháp đều thả chậm không ít. Rất rõ ràng tại các quốc gia trong mắt, giáo đình cùng phở giảng sĩ ạ quốc đều không phải đồ gì tốt, tốt nhất có thể làm cho hai người bọn họ bại câu thương trừ các quốc gia chính khách, còn có một cái đặc thủ quân thể, tại mật thiết chú ý trận đại chiến này. Hu ở ẩn trong đại doanh, giờ phút này liền nên đón một tên dạng này khách không mời mà đến. Roberto muốn dùng công kích Thánh Sơn thăm dò thần linh, chỉ sợ vẫn là không đủ. Một đám tín đồ chết sống, thần linh là sẽ không để ý tại quá khứ tuế nguyện bên trong, vây quanh giáo hoàng vị trí chênh đoạt, nhưng từ không thiếu khuyết sát phạt. Giáo hoàng chi tranh dễ dàng mất khống chế, đây là tất nhiên kết quả. Không giống với thế tộc vương quyền huyết mạch tương truyền, lấy pháp luật hình thức quy định kế thừa chính tự, giáo hoàng kế thừa liền muốn nhiều phức tạp. Trên lý luận tới nói, Trên Thánh Sơn một đám Hồng Y lý y giáo chủ đều có cơ hội kế thừa giáo hoàng vị trí, quyền cao chức trọng mấy vị đoàn trưởng, chính án đồng dạng cũng là giáo hoàng vị trí hữu lực người cạnh tranh. Trong lịch sử, thậm chí còn có địa phương bên trên đại chủ giáo nhảy lên trở thành giáo hoàng. Thưa vị Phương thức vô cùng đơn giản, thần linh sai khiến cùng tuyển cử. Trước 1013. Thần linh sai khiến vô cùng đơn giản, lão đại nói để ai đi, ai nhất định phải đi. Bất quá đây là trong truyền thuyết sự tình, gần nhất mấy ngàn năm thần linh cũng không lộ diện, đương nhiên sẽ không chỉ định giáo hoàng. Tại dưới loại bối cảnh này, tuyển cử trở thành giáo hoàng đạn sinh duy nhất phương thức. Tuyển cử kết quả đều là hữu hiệu. Phân tranh đều phát sinh ở tuyển cử trước đó. Nguyên Soái, nếu như là đơn thuần tiến độ nội đấu, thần linh đương nhiên sẽ không hỏi đến. Nhưng nếu là có thâm uyên sinh vật, dáng lâm tại trên thánh sơn, hai họa mảnh này thần thánh chi địa đâu? Nghe Roberto trả lời, Hu Ẩn lần nữa xác nhận áo thuật sư đều là tiên điền. Vì truy tìm chân lý, thật đúng là không có bọn hắn làm không được sự tình. Để thâm viên sinh vật ô nhiễm thánh sơn, tin tức này nếu là chuyển ra ngoài, toàn bộ đại lục thần hi chi chủ tín đồ không phải sẽ bọn hắn không thể. Cảm thán sau khi, Hu Ẩn không thể không thừa nhận một chiêu này đủ hung Toàn bộ đại lục nhiều như vậy phong thủy bảo địa, giáo đình lựa chọn đem đại bản doanh đặt ở Thánh Sơn, cũng là bởi vì thần hát chỉ chủ ở chỗ này bày nói, thuộc về thần linh mặt núi. Nếu là Thánh Sơn lọt vào ô nhiễm, thần hát chỉ chủ tín ngưỡng tật nhiên sẽ nhận trùng kích, cái này nhưng so sánh khác lập giáo đình nghiêm trọng nhiều. Roberto các hạ, nếu thần linh thật bị dẫn đi ra, lại làm như thế nào kết thúc? Hu ở ẩn vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Hắn chỉ là đối với thần linh hiếu kỳ, nhưng không có muốn đi tìm đường chết. Thần hy chỉ chủ không để ý tới thì cũng thôi đi, nếu là thần linh tự mình giáng lâm, hậu quả kia đơn giản không cách nào tưởng tượng. Nguyên Soái, không cần lo lắng. Thần linh không có trong tưởng tượng của người đáng sợ như vậy. Không chỉ cái này mấy ngàn năm thần linh biệt tích, cũng không phải không có nguyên nhân. Căn cứ các tiền bối lưu lại tin tức, tại vài ngàn năm trước thần giới từng phát sinh qua đại chiến, thần linh còn từ nhân gian chiêu mộ qua tín đồ tham chiến. Thần linh nếu thật là không gì làm không được, còn chiêu mộ tín đồ làm gì? Chỉ cần chúng ta làm đầy đủ gần nấp, cho dù là thần linh hạ xuống phàm thân, cũng rất khó xác định là ai làm. Làm nhân tộc đệ nhất cường quốc, người phờ giảng si ạ trong tay tin tức xa so với chúng ta muốn bao nhiêu. Nếu bọn hắn dám tiến công Thánh Sơn, tất nhiên là xác định thần linh không cách nào can thiệp. Chúng ta đi qua cũng chỉ là cho giáo đình thêm chút mà loạn, muốn hủy diệt giáo đình cũng không có đơn giản như vậy. Roberto giải thích cũng không có thuyết phục phụ sận. Nhìn xem náo nhiệt tan dưa vẫn được, tự mình tham dự coi như xong. Song Phương đã không có huyết hải thâm kỷ, lại không có hoạch tâm xung đột lợi ích, hắn không đáng nhảy ra kéo cự hận. Nói thật dễ nghe muốn giữ bí mật, vấn đề ở chỗ những người khác có thể che giấu tung tích, Hù ở cơn rồng cùng gấu mang tính tiêu chí thật sự là quá mức rõ ràng. Chỉ cần lộ mặt, qua 20 năm nữa người ta đều có thể nhớ kỹ, ẩn chính là một chuyện cười. Không có thuyết phục phụ sận, Roberto kế hoạch hành động vẫn như cũ. Bị giáo đình chèn ép vô số nam áo thuật bọn họ, cũng sẽ không tùy tiện vông tha cơ hội bỏ đá xuống giếng này. Có lẽ không riêng gì áo thuật sư, nguyên lai bị giáo đình đánh vào tà giáo vong linh pháp sư, vô yêu. Chi Lưu cũng sẽ không buông tha lần này báo thủ cơ hội. Người bình thường tham dự không được, nhưng nhiều như vậy ít lưu ý nghề nghiệp bên trong, tiểu gì cũng sẽ tung ra mấy cường giả tới. Trong đầu hủ ở ẩn đã không tự chủ được hiện ra, một đám thánh vực chạy đến thánh sơn cho giáo đình chế tạo phiến phật hình ảnh. Trong mơ hồ, hắn sinh ra một cái đáng sợ ý nghĩ, Quang Minh Thánh Sơn sẽ không phải bị những loại dị đoan lực lượng cho lật tung Có lẽ người phở giảng sĩ ạ giám tiến công Thánh Sơn lớn nhất lực lượng, cũng không phải là chính mình tỉnh bình cường tướng, mà là đã sớm liệu đến có người sẽ cho bọn hắn giúp chẳng tử. Giáo đình làm thế lực định tiêm, chủ yếu là gần nhất tầm 10 năm mới chậm dãi tụt lại phía sau. Trước đó, bọn hắn thế nhưng là vì phong bát diện, bị bọn hắn truy sát dị đoàn phần tử thật là nhiều không kể xiết. Những người này không trở thành cường giả con tốt, một khi leo lên đỉnh phòng, không báo năm đó bị đội giết thủ, rõ ràng có chút không thể nào nói nổi. Quốc gia khác có bao nhiêu người tham dự, hồ ở ẩn không rõ ràng. Dù sao chỉ riêng Hàn Phạ Vương quốc, liền có một tên thánh vực thêm 9 tên bắt giai cường giả đi qua tham gia náo nhiệt. Dựa theo Roberto thuyết pháp, lần này cùng hắn tổ đội còn có liên minh năm nước bên trong 3 tên thánh vực, cùng Nam đại lục một chút thánh vực cường giả. Nhân số cụ thể chưa định, rõ ràng là bọn hắn còn tại kéo đồng đội. Nhìn ra được, đang đả kích giáo đình sự tình bên trên, tất cả mọi người biểu hiện rất cẩn thận. Được mời toàn bộ đều là cùng giáo đình có khúc mắc, liền xem như không tham gia lần này phản giáo đình công kích hoạt động, cũng sẽ không có người đi mật báo. Đưa tiến vị khách không mà đến này, Hu Er ẩn đem tâm tư thu hồi đến cận trên chiến trường. So sánh hướng giáo đình bỏ Đa xuống giếng, rõ ràng là đánh bại thú nhân đế quốc càng trọng yếu hơn. Thánh Sơn dưới chân, giờ phút này đã là đám cờ khắp nơi trên đất. Khói lửa mùi tràn ngập cả toàn thế giới, kiềm chế làm cho người ngạt thở. Lam đại quân quan chỉ ủy dù nỉ hầu tước, ngẩng đầu nhìn ra xa trước mắt Thánh Sơn, quay người nhìn về phía Tam quân tướng sĩ kích tình mênh mông diễn thuyết. Nói. Các tướng sĩ, Thánh Sơn đã hô hế. Hôm nay chúng ta muốn lấy máu tươi, tẩy đi mảnh chi địa, tái tạo chủ của ta vinh quang. Vì vinh quang, vì tín ngưỡng, hiện tại liền để chúng ta giơ tay lên bên trong binh khí, hướng bọn này biến thành rĩ đoan đoạn lạc giả khai chiến. Không có ma bệnh, tại người phật giảng sĩ ạ, khắc lập tân giáo đỉnh đằng sau, lúc đầu thần hi giáo đỉnh liền trở thành dị đoàn. Tương tự thao tác, tại liên minh năm nước đồng dạng áp dụng. Lúc đầu thần hy giáo đình, đều bị đánh lên tả giáo nhãn hiệu. Chính nghĩa cơ hiệu bị đánh đi ra, nguyên bản còn đối với tiến công thánh sơn hơi có vẻ chần chờ các binh sĩ, lập tức thuyết phục chính mình. Bây giờ không phải là tại tiến công thánh sơn, mà là tại thanh tẩy nhân gian tội ác, tái tạo thần linh vinh quang huy hoàng. Lý luận cơ sở đều là có sẵn, thần linh mấy năm không tại Atlant chính là chứng minh giáo đỉnh sa tốt nhất chứng cứ. Không quan tâm giáo đỉnh giải thích thế nào, đều là vô dụng công bị đảo ngược tẩy não các tiến đồ, căn bản liền sẽ không tin. Thân hắc chỉ chủ không hiển thánh đại hắc quái này, bọn hắn có định. Giết! Giết! Nương theo lấy một trận tiếng la giết vang lên, Thánh Sơn công phòng chiến chính thức khai hỏa. Trong lúc nhất thời âm thanh hỏa lực vang vọng đất trời, tiếng la giết bên tai không dứt. Tại Ma Tỉnh pháo yểm hộ dưới, vô số phở giảng sĩ a binh sĩ giơ lên thang mây, tướng quân địch thành phòng công sự phát khởi công kích máy liệt. Cung tiễn, đá lăn, mục, vàng lòng. các loại ứng đối biện pháp đều xuất hiện ở trên chiến trường. Ngụy Nan thời khắc hiện chân tỉnh, bị chỉnh nhập ngũ các tín đồ, không có chút nào cảm giác sợ hãi, cầm vũ khí lên trực tiếp đi lên chiến trường. Trước 1014, Đoạ Lạc Thiên Sứ. Một tên binh lính ngã xuống, lập tức lại có binh sĩ mới bổ sung, song phương đều đã giết đỏ cả mắt, phản phất quên lãng sợ hãi tử vong. Làm giáo đình tổng bộ, quan Minh Thánh Sơn đặc biệt chính trị ý nghĩa, để ngọn núi này thành trở nên có một phong cách riêng. Tứ nhân tộc trở thành đại lục bá chủ bắt đầu, nơi này chính là toàn bộ đại lục chỗ an toàn nhất. Tương thành cứ điểm toàn diện không tồn tại, phương châm chính chính là một cái tự tin. Tại quá khứ Tuế Nguyệt bên trong, cũng ấn chứng điểm này. Trừ giáo đỉnh nội đấu bên ngoài, chưa từng có bị ngoại địch sờ đến cửa nhà qua. Đáng tiếc lại huy hoàng thế lực, chung quy có xuống dốc một ngày. Nội bộ đã mục nát giáo đình, hôm nay nên đón lớn nhất khiêu chiến. Oanh minh ma tinh pháo, hoa mỹ ma pháp, lao vụn vụt tên nỏ, đều không thể che giấu giáo đỉnh ngày càng xuống dốc sự thật. Tín ngưỡng lực lượng cố nhiên cường đại, nhưng cũng đền bù không được trên thực lực trên lệnh. So sánh tinh nhuệ phở giảng sĩ A đại quân, Lâm Thời Trinh chiêu lên giáo đỉnh đại quân hoàn toàn chính là phá hôi. Nếu như không phải đầu nhập vào đại lượng lực lượng siêu tham chiến, yếu đất thánh tuyến, sớm đã bị xé toang lỗ hổng. Các loại hộ giáo vũ trang bị đầu nhập vào trên chiến trường, Tí hộ 7 nội tâm đang gì máu những này đều là giáo đình tinh hoa một khi tổn thất nặng nghề trong thời gian ngắn rất khó bù đắp lại đại tranh chi thế vừa mới bắt đầu liền hao tổn nội tình, trong tương lai cạnh tranh bên trong không thể nghi ngờ là phải bị thua thiệt uống rượu độc giải khác cũng chỉ có thể uống trước xuống dưới mang tính chúng độc còn có thể nghĩ biện pháp giải cứu bị địch nhân công phá Thái Sơn Vậy thì cái gì cũng không có vậy hạ, không có khả năng tiếp tục như thế sợ thẩm phán dị đoan tại quyết điện khổ tu sĩ doanh người cá nhân thực lực mặc dù cường đại nhưng trung bi không phải quân đội trực tiếpùi đầu vào trên chiến trường Chúng ta quá bị thua thiệt, chỉ riêng địch nhân một vòng công kích, chúng ta liền tổn thất mấy trăm tên tình anh. Như thế tiêu hao xuống dưới, chỉ sợ không đợi viện binh đến, trước hết tổn thất nặng nghề. Cùng ngồi chờ chết, không bằng lợi dụng chúng ta cao thủ đông đảo ưu thế, tối nay đánh lén trại địch, cho người y lặn sĩ à một cái hung hang giáo hấn. Bỡ là kẻ hung hắn nói, Thánh Sơn phòng ngự quan không dễ làm, các phương tổn thất nặng nề, mọi người hoán khi đều tập trung vào trên người hắn. Nếu là không khai thác hữu hiệu biện pháp, đợi đến đại chiến kết thúc, oán khí trùng điệp các đại phái hệ cũng không tha cho hắn. Vì để tránh cho bị giận chó đánh mèo, hiện tại hắn nhất định phải làm chỗ gì? Giới mắt thích hợp nhất lựa chọn chính là dạ tập trại địch. Ý của người là để thánh vực tham chiến? Tí hộ Bạch hơi có vẻ do dự mà hỏi. Thánh vực không xuất hiện ở trên chiến trường cũng là một đầu quy định bất thành văn. Tại quá khứ tuế nguyện bên trong, nhân tộc nội chiến bên trong rất ít nhìn thấy thánh vực thân ảnh. Một mặt là thánh vực lực phá hoại quá lớn, dễ dàng phá hư trong chiến tranh cân bằng, một phương diện khác thì là vì bảo tồn chủng tộc nguyên khí, tránh khỏi thế cục không thể vãn hồi. Đúng vậy, Bạch hạ. Lúc này không giống ngày xưa, dị tộc lực lượng đã bị trên phạm vi lớn suy yếu, lúc đầu một chút quý cũ, hiện tại đã không cần thiết thủ cao thủ của chúng ta đều về tới Thánh Sơn, nhưng vở giảng sĩ ạ vương quốc Thánh vực cường giả lại không có khả năng toàn bộ theo quân, đánh vỡ quy tắc đối với chúng ta càng có lợi hơn. Vỡ là kẻ giải thích, để trước mắt mọi người sáng lên. Đều đến sinh tử tồn vong trước mắt, có quy củ hay không bọn hắn căn bản cũng không quan tâm. So sánh phá hư chiến tranh quy tắc, dù sao cũng tốt hơn trực tiếp liều mạng mạnh. Nếu là không có thể kéo lại quân địch bộ pháp, tiếp xuống Thánh Sơn công phòng chiến sẽ còn càng phát thảm liệt. Tốt. Giang Nan làm ra quyết định, tí hộ bảy lại xoay đầu lại, nói với mọi người nói, địch nhân dám tiến công Thánh Sơn tất nhiên sẽ có chỗ chuẩn bị, chỉ riêng dạ tập trại địch sợ là khó mà kiến công. Viện Minh đến, lại cần thời gian nhất định. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có khởi động lại triệu hoán, Xuân chủ giáo chuẩn bị kỹ càng tế phẩm. Thông tri thánh tử thánh nữ bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, một khi cục diện mất khống chế, liền triệu hoán thiên sứ Hàn Lâm. Đã được đáp án này, đám người thần sắc đều ngưng trọng. Đừng nhìn đang giáo lý bên trên đem thiên sứ miêu tả hoàn mỹ không một tí vết, trên thực tế giáo đối với sứ dáng Lâm cũng là kiêng kỵ không sâu. Không phải đến vạn bất dĩ, không a muốn triệu hoán bọn này vị diện khác sinh vật, dù là bọn giá hỏa này là thần linh sứ giả, Triệu Hoán thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, cung ta giáo không có bao nhiêu khác biệt là một mặt, một phương diện khác thì là dáng Lâm Thiên sứ thực lực mạnh yếu hoàn toàn ngẫu nhiên, mạnh có thể so với vai thánh vực, yếu cũng liền phổ thông kỹ sĩ. Càn Hoàng Mệnh chính là những thiên sứ này có được chính mình trí tuệ, đối với giáo hoàng mệnh lệnh chỉ là mang tính lựa chọn chấp hành, dáng Lâm đằng sau hành vi không thể làm gì. Tham khảo các tiền bối lưu lại tư liệu, nhiều lần thiên sứ hàng Lâm đều không có thiếu làm hành việc. Đừng nói là vững chắc tín ngưỡng, không lay được dân chúng tín ngưỡng đều xem như tốt. Nửa đêm, người phở dạng ạ trong quân doanh tính đáng sợ. Lam thống xoé dụ nhi hậu tứ, giờ phút này đánh thẳng số lượng lấy giáo Hàn Quốc điệu độ. Thỉnh thoảng còn đi ra doanh trướng, nhìn ra xa một chút tình không, phản phất tại chờ đợi cái gì? Nhìn như bình tĩnh doanh địa, trên thực tế cũng là dấu dếm sát cơ. Bấy dập, cơ quan nhiều không kẻ siết, nếu là không coi chừng lộ nhập, trong khoảnh khắc liền có thể mất mạng. Màn đêm phía dưới, một đám bóng đen hiện lên, binh lính tuần tra còn không có kịp phản ứng, liền đã nga xuống. Siêu, siêu, siêu. Giải quyết binh lính tuần tra, lại tại xâm nhập trong quá trình không cẩn thận phát động trong doanh địa dập bay ra tên nọ không chỉ mang đi mấy tên thằng xui xẻo, còn kéo vang lên doanh địa cảnh báo. Địch tập, hành tung bại lộ, đã sớm chuẩn bị phở giảng sĩ A bên sĩ, thân mang áo giáp từ trong doanh trưởng giết đi ra. Nhìn thấy một màn này, tí hộ bệ sắc mặt lập tức khó coi. Làm giáo hoàng, hắn đều tự mình dẫn đội làm đánh bất ngờ, kết quả chém đầu kế hoạch hay là cuối cùng đều là thất bại. Kiến nhiều cắn chết voi, đối mặt đã sớm chuẩn bị quân địch, dù là trong đội ngũ cao thủ đông đảo, cũng rất khó cưỡng ép quân địch địa. Ngay tại thời điểm, trong quân cũng ra một đám cao thủ, trực tiếp quanh co đến phía sau bọn họ. Mặc dù số lượng không kịp bọn hắn nhiều, nhưng phối hợp với trong doanh địa binh sĩ đối bọn hắn triển khai vây giết, uy hiếp hay là không nhỏ. Mọi người cùng nhau xuất thủ, không cần lưu tình. Tí hộ bảy mà nói, hiển nhiên là hướng về phía trong đội ngũ Thánh vực cường giả nói. Làm giáo đình sức chiến đấu cao nhất đảm đường, bình thường thời kỳ đều tại tiềm tu, chỉ có thời khắc mâu chốt mới có thể xuất thủ. Năm cỗ phóng lên tận trời khí tức cùng một chỗ bộc phát, vừa mới chuẩn bị đại khai sát giới, liền bị địch nhân cho khóa chặt lại. Kết quả như vậy, quả thực đem Tí hộ bảy giật nảy mình. Năm tiên vực mặc dù không phải giáo đỉnh toàn bộ, lại là hắn dưới mắt có thể điều động lớn nhất lực lượng cơ động. Làm nhân tộc đệ nhất cường quốc, người phở giǎng xỉ ạ nếu là dốc toàn bộ lực lượng, kiếm ra nhiều cao thủ như vậy, hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng dưới mắt rõ ràng không có khả năng. Phản Thư đồng minh mặc dù không có toàn lực tiến công, nhưng cũng kiểm chế người phở giǎng xỉ ạ đại lượng lực lượng, căn bản cũng không khả năng đem tất cả cao cấp lực lượng đều đầu nhập tới. Phe mình mới năm tên thánh vực, quân địch thế mà tung ra 6 tên thánh vực, liền xem như thánh vực ở giữa tồn tại thực lực sai biệt, kế hoạch lúc đầu cũng không thể dùng. Các ngươi là ai, vì sao muốn đụng náo này? Tí Hộ lạnh lùng chất vấn. Dựa theo trước đó phỏng đoán, người phở tối đa cũng liền phái ra 2 3 tên tới. Bảy, tám giai cao thủ cũng là giáo đỉnh chư ưu, tối nay tập kích bọn họ sẽ có ưu thế tuyệt đối. Liền xem như không có khả năng chém giết đối phương chủ soái, cũng có thể trọng tỏa địch nhân quân tâm sĩ khí. Chi viện quân đến, tranh thủ đầy đủ thời gian. Đáng tiếc kế hoạch không có biến hóa nhanh, không ai từng nghĩ tới quân địch doanh địa đã sớm chuẩn bị, an bài nhiều cao thủ như vậy ở chỗ này chờ bọn hắn. Giáo hoàng bệ hạ, ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự tình. Năm đó, ngươi dẫn người đổi giết chúng ta thời điểm, mọi người thế nhưng là đổi mặt qua. Trào thanh âm ở bên tai vang lên, lập lại tí hồi ức, đó là thần sắc biến. Nếu như chỉ là bởi vì lợi ích, cùng người phở dạng sĩ si à tụ cùng một chỗ, còn có thể nghĩ biện pháp thu mua tới, hoặc là thuyết phục những người này trung lập. Hiện tại không cần suy tính, vốn chính là giáo đình định nhân, người ta tới mục đích không cần nói cũng biết. Bệ hạ, bên trái ba tên thánh vực đều là ngụy phở dạng sĩ á đế quốc người, bên phải ba người thì lại đến từ liên minh năm nước. Cùng ngài đáp lời chính là Roberto, từng tự tại Án Phạ Vương quốc đảm nhiệm qua học viện ma pháp viện trưởng, học viện áo thuật Việt trưởng. Trước đây ít năm Phạ Vương quốc còn đối ngoại tuyên bố qua người này chết, hẳn là ẩn giấu đi đứng lên. Sau lưng hai người cũng là chúng ta truy nã dị đoàn tử. Phân biệt sinh ra ở đạn tờ Vương quốc cùng Nam Ngạn Vương quốc, đã vài chục năm không có lộ mặt qua. Vốn cho là bọn hắn đều đã chết, tuyệt đối không ngờ rằng đám này dị đoan đều đột phá thánh vực, còn chạy tới cho chúng ta thêm phiền. Tu giới thiệu, để Tí Hộ Bảy rất là em mở lặng. Làm sao bị giáo đình truy sát dị đoan, không chỉ có không có chết, ngược lại cả đám đều đột phá thánh vực. Trong đáy mắt, Tí Hộ Bảy suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Khó trách đạn Phạ Vương quốc vừa phát ra hiệu triệu, liên minh năm nước liền theo khắc lập giáo đình, hóa ra phía sau hay là những nệ dị đoan đang làm trò quỷ. Chương 1015. May mắn Tu Lịch không có nói hết lời. Nếu là nói cho tí hộ bảy nguy phụ rạng xỉ a đế quốc 3 tên thánh vực, đã từng là bọn hắn tội phạm truy nã, vậy liền việc vui lớn hơn. Loại này danh chạng diện nếu là chuyến ra ngoài, làm không tốt ngoại giới sẽ còn coi là bị giáo đình truy nã, lại càng dễ đột phá thánh vực. Trên thực tế, giữa hai bên sát thực tồn tại nhất định liên hệ. So sánh phổ thông ma pháp sư, các giáo thuật sư lĩnh ngộ pháp tắc sát suất, sát thực sẽ cao hơn một chút, so sánh phổ thông kỵ sĩ, trải qua bên bờ sinh tử khảo nghiệm kỵ sĩ, lĩnh ngộ pháp tắc suất cũng muốn cao hơn một chút. Theo một ý nghĩa nào đó nói, những người này có thể hậu tích bạc phát đột phá, giáo đỉnh thật đúng là cống hiến một phần lực lượng. Đáng tiếc mọi người cũng không cảm kích một lòng nghĩ muốn cùng giáo đình đối nghịch. Không riêng gì chính mình Cửu thị giáo đình, còn dạy bảo ra một đám Cửu thị giáo đình học sinh. Lấy án phạ Vương quốc làm thí dụ, kiên định đứng tại giáo đình mặt đối lập, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là những người nắm quyền từ nhỏ đã tiếp xúc giáo đình lịch sử đen giáo dục. Mấy vị bây giờ rời đi còn kịp, chúng ta có thể coi như không có cái gì phát sinh, đồng thời sẽ còn hủy bỏ đối với các ngươi chú ná. Chờ trên Thánh Sơn viện binh đều tới, các ngươi còn muốn đi, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Tí hộ đủ nói. Thực lực quyết định địa vị, cho dù là dị đoan phần tử, cũng không phải không cách nào sống chung hòa bình đã từng cái kiêu như bức hùng hùng giáo đình, đã là quá khứ thức, hiện tại giáo đình làm việc nhất định phải nghĩ lại mà làm sao. Có thể giảm bất đắc nhân, vậy sẽ phải tận lực giảm bót. Giống như Dĩ vãng như thế bốn trô gây chuyện thị phi, sớm muộn có thể đem chính mình cho dạy vào chết. Vậy hạ không cần lo lắng, chúng ta mấy cái hôm nay chỉ là sang đây xem náo nhiệt. Dựa theo đại lục quy củ, thế vực không được tham dự thế tục chiến tranh. Có thể hòa bình ở chung, làm gì tiến hành chém chém giết giết đâu. Ta nhìn không bằng mọi người cùng nhau ở đây thưởng thức cái này mỹ lệ cảnh đêm, chúng độ cái này khó quên thời gian. Đương nhiên, nếu như trên thánh sơn tiền bối có thể xuống tới chỉ điểm chúng ta một phen, đó cũng là một cái lựa chọn tốt. Nghe Roberto trả lời tí hộ bảy chân mày nhíu chặt hơn. Trực giác nói cho hắn biết, những người này tựa hồ muốn trên thánh sơn đóng giữ cung phụng rồi đi. Trên thực tế, là một cái tổ chức tôn giáo, giáo đình cũng không phải đối với nhân loại hoàn toàn không có cống hiến. Quang Minh Thánh Son, đã là tôn giáo thánh địa, đồng dạng cũng là một tòa ngục giam, nuốt không ít đặc thủ vị diện khác tà thần. Bởi vì những này tà thần lai lịch đặc thù, không cách nào dùng thường thủ đoạn giết chết, chỉ có thể dùng thần thánh chi lực từ từ thôi chết. Trải qua vô số năm làm ham mòn những này tà thần đã chết gần hết rồi còn lại cũng là hấp hối bất quá cao thủ trấn thủ truyền thống hay là giữ lại chỉ bất quá bởi vì những này tà thần số lượng không ngừng giảm bớt coi trọng trình độ cũng đang không ngừng giảm xuống dĩ Vãng đều là nhân tộc cao thủ thay phiên đi qua đóng giữ hiện tại chỉ còn lại có giáo đình cao thủ sẽ lưu lại một người đóng giữ còn lại trốn xa hải ngoại trên danh nghĩa là trông coi tà thần trên thực tế cũng là thủ vệ giáo đình chỉ bất quá thủ thiên địa ảnh hưởng lưu thủ cường giả vì giảm bất sinh mệnh soói mòn tốc độ gần như không lại ra tay trong mơ hồ Tí Hộ Bạch cảm thấy vừa rồi phát tín hiệu yêu nhân chính là một sai lầm, làm không tốt địch nhân còn có âm mưu chờ lấy bọn hắn. "Ta đã đến rồi. Các ngươi bọn này tiểu ra hỏa, chơi thật là lớn a." Phiêu đãng thanh ầm, vang lên bên thai mọi người. Một tên thanh niên nam tử đột nhiên xuất hiện ở giữa đám người. Nếu như chỉ từ trên dung mạo nhìn, người này so ở đây một đám thánh vực đều muốn tuổi trẻ, nhưng khí thế trên người lại làm cho trong lòng mọi người run lên. Thấy do người tới, Tí Hộ Bạch sắc mặt trắng nhợt. Rất rõ ràng vị này giáo đình lão cổ đồng, đối với hắn cái này giáo hoàng phi thường Giải thích không có ý nghĩa, đều để địch nhân mỏ tới thánh sơn dưới chân, thấy thế nào đều là không hợp cách biểu hiện. Đang chuẩn bị nói cái gì trên thánh sơn đột nhiên dâng lên đóa đóa mây đen, che đợi ánh trăng, vô số vong linh sinh vật từ dưới đất xung ra, hướng đám người phát khởi công kích. Trong lúc nhất thời tiếng la giết vang vọng đất trời, nguyên bản tường hòa thánh địa lập tức trở nên nhân gian luân ngục. Dù là tại thánh sơn dưới chân, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trên núi khí tức tà ác. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để trên trận bầu không khí lập tức bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Phản một lời không hợp, liền có bộ phát mãnh liệt nhất Tiền bối, trên núi biến cố có thể cùng chúng ta không có quan hệ. Dựa theo nhân tộc Liên Minh Quỷ Củ, thánh vực không được tham dự thế tục chiến tranh, chúng ta chỉ là tới giám sát thôi. Đáp lời chính là phở dạng si ạ trong đội ngũ một lão giả. Nhìn ra được, hắn đối trước mắt người thanh niên mặc dù kính sợ, nhưng cũng chưa nói tới e ngại. Rất rõ ràng, nhân tộc Liên Minh Quỷ Củ đối với cường giả hay là có ước thúc lực. Ngoại giới chỉ cho là nhân tộc Liên Minh là nhân tộc các quốc gia thành lập, trên thực tế ban sơ chuẩn bị tổ kiến nhân tộc Liên Minh, vừa lúc là trong nhân tộc mạnh nhất một đợt kia người. Mặc dù đã trải qua vô số năm truyền thừa, năm đó người tạo ra đã làm cổ, nhưng phía sau đàn sinh nhân tộc cường giả lại cùng bổ vị Những người này ở đây Hải Ngoại Tiêm Tu, bình thường không tham dự đại lục phân tranh, nhưng cũng trong bóng tối giám sát nhân tộc liên minh một chuyện. Bằng không lấy nhân tộc ưa thích nội đấu thói quen, liên minh đã sớm lúc trước vô số biến cố bên trong, được mọi người cho chơi hỏng. Hừ, người ta cũng nói thánh vực không được tham dự thế tục chiến tranh, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi về ổn định hậu phương a. Thanh niên nam tử nghiêm nghị khiển trách. Thánh vực không được tham dự thế tục chiến tranh quý củ, đối với song phương đều là có rất thúc lực. Đối phương có thể lợi dụng, bọn hắn tự nhiên cũng có thể vận dụng. Cùng Liêu Mạn cùng mấy tên này đánh nhau một trận, còn không bằng về trước đi giải quyết tốt hậu quả. Tối nay món nợ này lưu tại phía sau lại đi thanh toán. Cái phản ứng tí hô bảy, hung hăng trọn mắt nhìn Roberto bọn người một chút, lúc này hạ lệnh, rút lui. Nhưng vào lúc này, trên thánh sơn cũng phát sinh biến hóa. Gặp ngoại địch xâm lấn kích thích về sau, lưu thủ mấy tên hồng y đi giáo chủ lúc này quyết định mở ra thiên sứ triệu hoán. Vô số nam nam nữ nữ bị đẩy lên tế đàn, máu tươi từ cổ tay của bọn hắn chạy ra, hội tụ nhập trong huyết trì. Tại thánh quang chiếu rọi xuống, một cánh cửa bị từ từ mở ra. Đã sớm chuẩn bị thánh tử thánh nữ bọn họ, một mặt thành kính đi đến khấu, nên đón thiên giáng lâm. Một bên chủ trì nghị sự Hồng Y Liễ giáo chủ, lấy ra đã sớm chuẩn bị xong thủy tỉnh câu, phân phát cho một chúng thánh tử thái nữ. Thủy tỉnh câu tản ra huyết tinh khí, phá hủy nguyên bản thần thánh hình ảnh, cũng hấp dẫn môn hộ một đầu khác các thiên sứ. Đột nhiên một tên thiên sứ linh hồn đầu nhập vào tới, chọn lựa một tên thánh tử liên phụ thân đi lên, ngay sau đó người thứ hai, người thứ ba. Thiên sứ đi theo dáng Lâm tới. Mọi người ở đây coi là đại công cáo thành ở giữa, một chén tràn ngập khí tức tà ác chất rót vào trong huyết trì. Nguyên bản sứ, nhau nhau bắt đầu phát sinh biến đổi lớn. Màu trắng hai cánh, lập tức trở nên đỏ như máu đứng lên. Lúc đầu khí tức thần thánh cũng lập tức trở nên tạm mị. Đoạ Lạc Thiên sứ? Một bên chủ chỉ nghi thức Hồng Y Liễ giáo chủ sợ hãi hoảng sợ nói: "Nếu như nói thiên sứ là thần hy chi chủ xứ giả, như vậy Đoạ Lạc Thiên sứ chính là thẩm viên hành giả." Cả hai trừ màu ra, bên ngoài hoàn toàn giống nhau, vừa nhìn liền biết là cùng một giống loài diễn sinh ra tới. Chỉ bất quá thiên sứ đại diện cho điềm lành, Đoạ Lạc Thiên sứ thì đại biểu cho dết chóc. Từ sinh ra bắt đầu, Đoạ Lạc Thiên sứ liền cực đoan cự thị thần linh. Nhận ra Đoạ Lạc Thiên sứ, hiện trường một đám giáo đỉnh nhân viên lập tức ý thức được phức lớn rồi ứ tại giáng lâm trong quá trình phát sinh sa đoạn đây chính là tại độc thần trước 1016, phục kích phát hiện không hợp lý muốn tiến hành ngăn cản đã chậm xa đoạn sau thiên sứ cũng không quan tâm là ai triệu hoán bọn họ chạy tới nhìn thấy trước mắt đám này chán ghét nhân viên thần trước bọn hắn chỉ là tuân theo bản năng lựa chọn dết chóc trước hết nhất nhận ra đoạn lạc thiên sứ Hồng y về giáo chủ đã trước tiên đi phản ứng chậm một bước nhân viên tuần trước giờ phút này đã thành đoạn lạc thiênsứ dưới kiếm vào hồn dếtócc thỏa thích dết chóc vừa mới sa đoạn bọn này thiên sứ phảnất là mê muội đồng dạng toàn bộ nhờ bản năng khu xử làm việc Mây mắn nhặt về một cái mạng của chủ giáo, vội vàng hạ lệnh để trên thánh sơn hộ vệ xuất thủ, diện sát bọn này đọa lạc thiên sứ. Đáng tiếc vẫn là đã chậm một bước, giáo đình tốn đại giới lớn triệu hoán tới thiên sứ vốn cũng không phải là kẻ yếu, xa đọa đằng sau sức chiến đấu trở nên càng phát ra cường đại. Thủ vệ ở bên ngoài hộ vệ, trong khoảnh khắc liền bị đánh tan. Giết chóc từ tế đàn hướng ngoại giới lan tràn, nội bộ chống dung thánh sơn căn bản là không ngăn cản được. Có lẽ là bắt nguồn từ dáng lâm thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, tích lũy quá nhiều ám khí, thiên sứ hàng lâm liền không còn là thuần khiết vô hạ, sa đọa cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Bất quá những thai họa ngầm này đều là thiên sứ hàng lâm đằng sau, trải qua trưởng kỳ rất chốc mới có thể bộc phát. Như loại này dáng lâm ngày đầu, liền tập thể sa đoạ sự tình, đây là lần thứ nhất phát sinh. Hồi tưởng lại vừa rồi Triệu Hoán Thiên sứ quá trình, nhặt về một cái mạng xuẩn chủ giáo sắc mặt đại biến. Rất rõ ràng đây là có người đang Triệu Hoán trong quá trình động tay chân, mới có thể phát sinh trước mắt náo kịch. Biết thì biết, nhưng là làm thiên sứ hàng lâm người phụ trách, xuẩn chủ giáo giờ phút này cái gì cũng không thể nói. Hồ đồ bàn sự án, dù sao cũng tốt hơn là trách nhiệm của mình. Dính đến hộ thần, loại tội danh này ai dính vào đều chỉ có chết không kịp quá nhiều suy nghĩ, xung chủ giáo vội vàng bốn chỗ điệu binh kỳ tướng, hy vọng có thể đem bọn này Đoạ Lạc Thiên Sứ giễ sát, đem ảnh hưởng khống chế tại nhỏ nhất phạm vi. Đáng tiếc bên ngoài đã hỗn độn, tầng tầng lớp lớp vong linh sinh vật, thân viên ma vật không ngừng tại trên thánh sơn tràn quay. Bởi vì khuyết thiếu ứng đối kinh nghiệm, quân coi giữ bọn họ chỉ có thể từng người tự chiến. Dù là có một đám nhân viên thần chức hiệp trọ, tình hình chiến đấu cũng không thể lạc quan. Đoạ Lạc Thiên Sứ rất nhanh liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, vô số tín đồ còn không có kịp phản ứng, liền tham tao thủ. Nhìn thấy cái này mạo tanh màn, chủ giáo gấp tựa như là nóng hỏa bên trên con kiến. Hiện tại hắn chỉ hy vọng ra ngoài đánh lén quân địch đội ngũ, có thể rất nhanh một chút gấp trở về giải quyết tốt hậu quả. Phải biết bọn này Đoạ Lạc Thiên Sứ vừa mới giáng lâm, đang đứng ở suy yếu nhất trạng thái, nếu để cho bọn hắn khôi phục được đỉnh phòng, sẽ chỉ càng thêm đáng sợ. Đối với bọn này Đoạ Lạc Thiên Sứ mà nói, nhân loại linh hồn cùng máu tươi chính là tốt nhất thuốc bổ. Trước mắt giết chóc, hoàn toàn chính là vì bọn hắn lượm thân định chế sân chơi. Cẩu tặc, trốn chỗ nào? Vừa mới giận mang xong, đang chuẩn bị đi tìm địch nhân tính sổ sách, sư giáo cũng đột nhiên dừng bước. Bắt giai đuổi theo giết thánh vực, thật sự là quá mức vô nghĩa. Hắn còn không có sống đủ, không chuẩn bị đi tìm đường chết. Bất quá thân ảnh của địch nhân, hắn hay là đi xuống. Món nợ này sớm muộn muốn tiến hành thanh toán, giáng chạy đến trên thánh sơn đến gây sự, cho dù là thánh vực cường giả cũng phải vì này trả giá đắt. Tiếng mắng chửi hay là đưa tới địch nhân chú ý, ở trên chiến trường đại khai sát giới lao giả áo xám, đột nhiên đưa ánh mắt về phía sư đồng chủ giáo. Nhìn tư thế kia, rõ ràng là chuẩn bị lại giết một tên Hồng Y Liễu giáo chủ, đổi mới chiến tích của chính mình. Được rồi, đừng tìm những rác rưởi này sóo đo. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, mau chóng thoát khỏi mấy cái này, lão quỷ dây dưa. Giữ đối người kéo không được nhiều địch nhân lâu, nếu để cho giáo đỉnh chủ lực trở về, chúng ta còn muốn chạy coi như khó khăn. Người áo xanh vũ nhục tính thanh âm, giờ phút này rơi vào sườn chủ giáo trong hai, lại là một loại giải thoát. Lần nữa nhặt về một cái mạng, sườn chủ giáo mồ hôi lạnh trên trán đều xông ra. Còn kém một chút như vậy, lần nữa cùng Tử Thần Xoa nhà mà qua. Hôm nay gặp phải kích thích, so với quá khứ mấy chục năm đều nhiều. Gặp địch nhân muốn rời khỏi, Lưu Thủ Thánh Sơn ba tên thánh vực công phu, lập tức bật hết hỏa lực. Bất quá lấy 3 định năm, bọn hắn vốn là ở thế yếu. Muốn lưu lại một nghĩ thầm đi năm thánh vực, rõ ràng là không thể nào làm được. Thời gian một cái nháy mắt, địch nhân đã không thấy tăng hơi bóng dáng, ba tên thánh vực cung phụng liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt thống nhất lập trường. Truy sát địch nhân cố nhiên trọng yếu, nhưng bảo vệ thánh sơn càng trọng yếu hơn. Nếu là không mau chóng dập tắt trên núi hỗn loạn, giáo đình tổn thất sẽ còn lớn hơn. Ba người vừa mới chuẩn bị xuất thủ, Tí hộ 7 đã mang theo giáo đình thánh vực cường giả trở về. Nhìn qua trên thánh sơn một mảnh hỗn độn, hỏa khí sông thẳng lên trời. Vì lý do an toàn, hắn đều lưu lại ba tên thánh vực cường giả thủ hàng kết quả vẫn là bị địch nhân cho trùng nhà. Đoạ Lạc tiên sư, đây là có chuyện gì? Tí hộ 7 nghiêm nghị bị địch nhân đánh lén thì cũng thôi đi, giáo đình cửu địch nhiều. Xuống dốc thời điểm lọt vào phản phệ, cũng không có gì thật là kỳ quái. Có thể vốn nên trở thành trợ lực thiên sứ, lập tức biến thành đối địch đoạn lạc thiên sứ, cái này không có cách nào dễ dàng tha thứ. Bảy hạn, những chuyện này phía sau lại điều tra cũng không muốn, hiện tại hay là chấn áp những này dị đoàn đi. Trải qua lớn tuổi thánh vực công phu một nhắc nhở, tí hộ bảy cũng không đoán hoài tới truy cứu xảy ra chuyện gì, trực tiếp dẫn người đã gia nhập chiến trường. Nhiều một cỗ sinh lực quân gia nhập, trên chiến trường thế cục trong nháy mắt phát sinh nguy Nguyên bản bị làm chậm tay chân loạn giáo đỉnh một phương, một lần nữa cầm lại quyền chủ động Thánh Sơn dưới chân, Junyi Hầu tức nhiệt tình chiêu đãi một đám thánh vực cường giả. Tối nay chiến đấu có thể chiếm được tiếng y, toàn bộ nhờ những này đến từ Ngũ Hồ tứ hải vi binh. Nếu không phải cái này 8 tên thánh vực cường giả mang theo trên trăm tên bắt gai cường giả tới tham chiến, lần này Thánh Sơn chi chiến, sợ rằng Cả si Đế quốc không phải thiệt thòi lớn không thể. Bất quá người luôn luôn tránh không được được lũng chúng tụ, gặp giáo đình lâm vào đại phiền toái bên trong, Junyi Hầu tức hỏi dò: "Chư vị tiền bối, nếu chúng ta toàn lực tiến công, có khả năng hay không công chiếm Thánh Sơn?" Qua mình Thánh Son chính trị địa vị quá cao, một khi cầm xuống nơi này, liền mang ý nghĩa giáo đình chính thống địa vị phát sinh chết đi. Đối với các lập giáo đình phở dạng sĩ ạ để quốc cùng liên minh năm nước tới nói, đều có vô cùng trọng yếu chiến lược ý nghĩa. Chỉ cần có thể thành công, không có người sẽ buông tha cho Hầu tựa các hạ, giáo đình mặc dù mục nát, nhưng bọn hắn để dành tới vốn liếng vẫn là vô cùng dày đặc. Lấy trong tay ngươi này một ít binh lực, muốn tại địch nhân viện binh đến trước cướp đoạt Thánh Sơn, thành công sát suất cực kỳ bé nhỏ. Hướng chỉ, phản phái đồng minh bên kia cũng liên động. Bọn hắn có thể ngồi nhìn các vây công Thánh son, lại sẽ không dễ dàng tha thứ các ngươi hủy diệt giáo đình. Thời gian lưu cho các ngươi không nhiều lắm, một khi phản phẫn quân đồng mình khai thác hành động, các ngươi trong nước có thể cung cấp trợ lực tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn rút lại. Cùng ở chỗ này lãng phí thời gian, không bằng cải biến mạch suy nghĩ, trực tiếp vây điểm đánh viện, trước hủy diệt địch nhân sóng gấp trở về ma thú quân đoàn. Sau đó từ bỏ vây Khôn Thánh Sơn, trực tiếp toàn quân tứ phía xuất kích, phá hư giáo đỉnh tại trên bán đảo thống trị cơ sở. Roberto cười ha hà đáp lại nói: "Tất chiến phương án, tự nhiên là hữu ở ẩn cho hắn cung cấp. Mặc dù không có tham gia hành động lần này, nhưng tài trợ một cái mạch suy nghĩ vẫn là không có vấn đề." Lần này mục đích chủ yếu Vẫn là vì tham dò thần hy chi chủ, từ trước mắt tình huống đến xem, rất rõ ràng kế hoạch là thất bại. Thiên sứ đều bị làm sa đoạn, hay là không thấy thần linh có bất kỳ phản ứng, cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Đương nhiên, con cá không có mắc câu cũng là một chuyện tốt. Không có thần linh duy trì, giáo đình cũng liền một nhà phổ thông nhân tộc thế lực lớn. Chỉ bất quá nhà này thế lực lớn nội tình thâm hậu quá phận, muốn đối phó bọn hắn phi thường khó khăn. Nếu như không phải giáo đình cao tầng không thông có sự, dùng chơi chính trị thủ pháp chỉ huy quân đội, tuyệt sẽ không bại thê thảm như thế. Đến tuần tú phòng thủ chiến bên trong song phương liệu chính là ngại thực lực, đối với sĩ quan năng lực chỉ huy yêu cầu tương đối khá thấp. Dựa vào tín ngưỡng nâng lên giáo đình quân đội, tại thủ vệ thánh sơn thời điểm, hay là bỏ được liều mạng. Hơi chần chờ một chút, thấy mọi người không có khác biệt ý kiến, Du Nghị hầu tức khẽ gật đầu. Bộ này tác chiến phương án, cùng kế hoạch hơi có chỗ xuất nhập, nhưng trên tổng thể hay là phù hợp. Nhất cử vị diệt giáo đình, chỉ là một cái mỹ hảo huyền tưởng. Liền xem như chiếm lĩnh thánh sơn, người ta trong quân chủ lực vẫn còn ở đó. Một khi dây dưa đến, chỉ riêng hắn trong tay cái này vạn bộ đội, khẳng định chống đỡ không được. Mấu chốt nhất là lần này chiến tranh không phải đọ đấu, phơ Dạng Sĩ si A để quốc gặp phải địch nhân thật sự là nhiều lắm, Giáo Đình chỉ là một cái trong đó. Phản Phơ Dũng Đồng Minh muốn bọn hắn cùng Giáo Đình lưỡng bại câu thường, nhưng tuyệt sẽ không nhìn xem bọn hắn hủy diệt Giáo Đình. Một khi công phá Thánh Sơn, chiến tranh phản phần Dừng Cao trào liền đến. Đến lúc đó trong nước không chỉ có không cách nào cho hắn cung cấp trợ rút, còn muốn tự tiền tuyến điều binh lực về nước. Nếu mà so sánh, cô ý tạo nên một bộ tại giáo hoàng quốc khổ chiến dáng vẻ, càng có thể là trong nước tranh thủ thời gian. Thủ đoạn quân sự đánh bại phản Đồng Minh độ khó trùng điệp, nhưng từ nội bộ tiến hành chính trị tán dã, vậy sẽ phải đơn giản nhiều. Bên ngoại chiến trường, còn có một trận nhìn không thấy khói lửa chiến tranh, giờ phút này ngay tại kịch liệt chiến hay. Tại các phe cộng đồng cố gắng giới, Thánh Sơn chỉ chiến tin tức rất nhanh chuyển khắp đại lục các nơi. Trên chiến trường xuất hiện đoạn lạc thiên sứ, tức thì bị người Hữu Tâm lấy ra tiến hành toàn phương vị giải độc. Liền ngay cả thiên sứ dáng Lâm Nội tình, cũng bị người cho rút ra. Vô số thần hy chi chủ tín đồ đều đối với ngoại giới công bố kết quả biểu thị chất vấn. Sau đó, giáo đình lần này thiên sứ hàng Lâm lại bị người toàn bộ hành trình thu hình lại. Tế tự trong quá trình thủ đoạn nhẫn, thiên sứ sa đọa đều đang trùng kích lấy vô số tín đồ nội tâm. Nhận được tin tức hù sận, xem hết video đằng sau, cũng chỉ có thể cảm thán một câu, thiên hạ quả đen đồng dạng đen. Trên dãy chính là hỏng, khó trách mấy trăm năm trước giáo đình tung hoành đại lục thời điểm, chọn lựa thống trị thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Các quốc gia quyền quý đối với giáo đình kia cũng liền thuận lý thành chương. Thấy được giáo đình bản chất, chỉ sợ rất khó có người đối bọn hắn có hảo cảm. Trước 1017. Nếu không có tín ngưỡng có trợ giúp giữ gìn thống trị, chỉ, chỉ sợ các nơi quý tộc tại phản giáo đình vấn đề bên trên sẽ còn làm càng thêm triệt để. Thu trong tay tư liệu ảnh hưởng, Hu Er đối với trong truyền thuyết thần hi chi chủ cũng không có chờ mong. Làm không tốt tại thượng cổ thời đại, vị này cùng một đám tà thần không có bao nhiêu khác nhau, chỉ vì tại tín ngưỡng trong đại chiến đạt được thắng lợi, mới có địa vị hôm nay. Suy nghĩ kỹ một chút, Hu Er ẩn cũng không có cảm thấy kỳ quái. Người cùng thần vốn cũng không phải là đồng loại, nhìn vấn đề góc độ không giống mới, tự nhiên không có khả năng lấy đồng dạng quan niệm để phán đoán. Có lẽ nhân loại cùng thần hy chi chủ quan hệ, liền như là ông mật cùng người nuôi ông quan hệ. Người nuôi ông chỉ cần định kỳ tiến hành thu hoạch mật ông là được, ông mật chết sống cũng không trọng yếu. Dù sao chết một nhóm ong mật, còn sẽ mới ong mật bổ sung. Nếu là sinh sôi quá nhanh, cái nong cũng có thể mang lên bàn ăn. Nguyễn Soái, các nơi viện quân đã lần lượt đến, ngài nhìn. Dỗ Sơ mà nói, đem hủ ở ẩn từ trong trầm tư kéo lại. So sánh thần linh cùng nhân loại quan hệ, thời khắc này chiến tranh mới là hắn cần có nhất đối mặt. Viết. Chuyên lệnh xuống, ngày mai tại đại doanh thương nghị bố trí quân sự cùng phá địch kế sách, giao trách nhiệm quân đoàn trưởng trở lên tướng tính nhất định phải đúng giờ tham gia. Phi thủy cung, đồng dạng thu đến Thánh Sơn chỉ chiến tin tức kể sạ 4, trong miệng liên tiếp nói ba cái đáng tiếc. Nhìn ra được, hắn đối với kết quả sau cùng rất không hài lòng. Làm động tĩnh lớn như vậy, đều không có, có thể công phá Thánh Sơn, đến tiếp sau còn muốn cầm xuống Thánh Sơn thì càng khó khăn. Có chút sai lầm phạm một lần liền đầy đủ á giáo đình cao tầng chỉ cần không đốc về sau đều sẽ tăng cường Thánh Sơn phòng ngự liền xem như đầu góc lại khở cũng sẽ không có người đem mạ vàng dạy n đại bọn họ hướng hoạch tâm mệnh mạch bên trên thả lần này nguy cơ chủ yếu vẫn là hải Phòng không có làm tốt càng SCT tại sự quân coi giữ nhưng Ph phạm là có thể đủ nhiều kiên trì mấy ngày chiến cuộc liền triệt để sửa vậy hạ giáo đình mặc dù trốn qua một kiếp nhưng là qua chiến dịch này bọn hắn tích lũy được kinh Nghiêm cũng bị bại không sai được lắm nhất là thiên sứ Triệ hoắn thế mà triệu hoắn đến một đám đoạn lạc thiên sứ cũng đủ bọn hắn chịu được ngay nói ngày đó đại chu chỉ riêng Hồng Y và giáo chủ liền chết bảy người, liền ngay cả sở phán quyết dị đoan sở trường, cuối cùng cũng chết tại đại loạn bên trong. Phải biết người này thế nhưng là thánh vực cường giả. Ta nhớ được lần trước thánh vực cường giả bị người đánh chết ghi chép, hay là phát sinh ở hơn 300 năm trước. Càng buồn cười hơn chính là, đánh giết hắn người, hay là giáo đình chính mình triệu hòa tới. Tu Mạ hầu tức cười trên nỗi đau của người khác nói, làm kệ sạ bốn thân tín, vừa mới bị nâng lên ngoại vụ đại thần cao vị, chính là cần biểu hiện thời điểm. Tiếp rằng trước mắt tình thế của đại lục, bộ ngoại vụ không thể nói vô dụng. Đây là tiền nhiệm rất có thể làm gì chứng. Đơn giản tốt làm dễ ra thành tích việc đều bị người ta cho làm xong còn lại việc đều là không cách nào làm khoai lang bằng tay cho dù là có được quốc vương duy trì Ú Mạ hầu tức cũng không dám thay đổi lời lối biến động vương quốc ngoại giao phương châm thậm chí ngay cả công kích đều không được dù sao tiền nhiệm ngoại vụ đại thần vẫn như cũ sinh động trên triều đỉnh đồng thời còn tấn thăng đến đại thần tài chính cao vị Đặt chân chưa ở đủ Mạ Hầu tức còn không có năng lực nhắc lên chính trị phe phái đấu tranh nhất là loại này thú nhân xâm lân thời điểm chơi đuổi lung tung phong hiểm lớn hơn người nha chính là biết nói chuyện bất quá giáo đình lần tổn thất này xác thực không nhỏ Trận chiến tranh còn chưa kết thúc, bọn hắn cao tầng liền đổi gần như một nửa. Cứ thế mà suy ra, cũng có thể xác định cao thủ của bọn hắn hao tồn khẳng định không ít. Đây đều là dựa vào thời gian tích lũy, muốn bù đắp lại cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Cẩm Phổ Thông tỉnh nhuệ đổi lấy giáo đình nội tình, một trận đánh giá trị. Nếu như không phải thú nhân thêm phiền, chúng ta cũng đi qua nhúng tay vào, tuyệt đối có thể làm cho tí hộ bậy tước học máu. Hiện tại liền nhìn người phở dạng sĩ ạ quyết tâm, nếu là tiếp tục đánh xuống, giáo đình tổn thất tuyệt đối sẽ còn tiếp tục gia tăng. Kẻ xà bốn cười ha hả hà nói, hảo tâm tỉnh, đều là làm nổi bật lên tới. Đồng dạng là đánh trận Hắn liền so tí hộ bội nhẹ nhõm nhiều. Người khác là cao quý giáo hoàng, còn muốn đích thân tới một đường chết giết, Hàn Quốc vương này trong vương cung ăn dưa là được rồi. Không nhúng tay vào quân vụ, chính là đối với tiền tuyến ủng hộ lớn nhất. Lời này nghe mặc dù có chút trói thai, nhưng nghe nhiều lần cũng liền từ từ con đi. Nhìn tí hộ bội trật vật dạng, Kệ Sa bốn đột nhiên cảm thấy bất can thiệp vào ít chuyện, cũng không có gì không tốt. Giáo hoàng quốc, một đường bao tác ma thú quân đoàn, rốt cục bước vào biên giới, thậm chí sở so hữu tính còn trước thời hạn một ngày. 20000 địa hình long một đường phi nước lại, đó là đất dùng nối chuyển. Đại quân quá cảnh, ven đường là một mảnh hỗn độn. Vô số đồng ruộng hoa màu, ở địa hình rồng dẫm đặt dưới, thu hoạch trực tiếp hóa thành hư không. Đây đều là vấn đề nhỏ, trên chiến trường binh quý thần tốc, sớm một chút chạy về quốc nội tham chiến mới là chính đủ. Trong lúc bất chợt nhìn thấy phía trước chim bay xoay quanh, kinh nghiệm phong phú giờ dạ dẹn quân đoàn trưởng, lập tức gìm chặt dây cương, song vệ binh phân phó nói, truyền lệnh xuống, đình chỉ tiến lên. Để phi long lên không xem xét một phen nhớ kỹ không cần áp sát quá gần. Thận trọng như thế rào, hoàn toàn là phía trước an thiệt thời hấp thụ giáo hận. Thánh Sơn chỉ triển khai hỏa về sau, vì mâu chống giúp Thánh Son, phi long kỵ binh đã trước một bước trở về. Chính là dựa vào không quân không tiếc đại giới cùng địch nhân dây dưa, Thánh Sơn mới có thể an nhân không việc gì. Chỉ bất quá không quân chủ lực rời đi, giờ rạ dện trong tay có thể dùng phi long kỵ binh liền phi thường có hạn. Loại biến cố này bị địch nhân phát hiện về sau, rất nhanh liền bị địch nhân chặn đánh. Nhiều tên phi long kỵ binh đang đi tuần trong quá trình, cùng địch nhân phát sinh gặp phải, bất hạnh hy sinh tại trên chiến trường. Hiện ở trong tay giờ dạ dện phi long kỵ binh, đã là trong quân sau cùng không trùng lực lượng. Nếu là lại hao tổn đi vào, vậy cũng chỉ có thể để bắt giai cường giả tử. Loại chuyện này, ngẫm lại là được rồi. Cường giả đều có tôn nghiêm của mình. Dám để cho bắt giai cường giả làm thảm mã, hắn chủ soái này đi ra ngoài đều muốn bị người đánh hôn mê. Siêu, siêu, siêu. Một trận mưa tên từ trong rừng cây bắn ra, trực tiếp rơi vào trong đại quân, không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, giờ khác này mọi người đều biết gặp phải địch tập. Tại nhà mình trên địa bàn, hơi kém bị địch nhân cho phục kích, giờ dạ rện cũng là một bụng hỏa khí. Chống lên tấm chắn, toàn quân xuất kích. Dám vượt khó tiến lên, giờ dạ rện cũng là có vô liếng. Bằng vào cái này hai vạn địa hình long kỵ binh, liền xem như gặp phải 100. Không không không có địch, bọn hắn cũng không mang theo sợ. Tinh chính là tinh nhuệ. Ngắn mũi thất thần đằng sau, lập tức liền phản ứng. Nhìn thấy một màn này, dấu ở trong rừng cây Junyi hầu tức khẽ mép mỉm cười, quyết định thật nhanh hạ lệnh rút lui. Hiển nhiên, loại này đánh lén đã không phải là lần thứ nhất phát sinh. Cùng trước đó vô số lần đánh lén một dạng, dùng ma pháp nô đánh lén một đợt, sau đó liền lập tức trốn vào nơi núi rừng sâu xa. Thời gian đang gấp con địch, căn bản là không có biện pháp xâm nhập truy kích. Chỗ khác biệt ở chỗ, trước đây đều là thuộc cấp dẫn đội, lần này đổi thành Junyi hầu tức tự Nếu như biết thân phận của hắn, địch nhân lập tức liền sẽ ý thức được nguy hiểm tới gần. Dù sao, chủ sói ởn hiện địa phương Bình thường cũng là chủ lực vị trí chỗ phát hiện là đường cũ d dạ rèn góp nhà hỏa khí hướng về phía trước người đại thụ một bàn tay chuyển vận trong khoảnh khắc liền một phân thành hai giận mà hạ lệnh nói đuổi theo cho ta nơi này không còn núi lớn ta không tin đám này có con còn có thể chạy bao xa mệnh lệnh được đưa ra thời gian trong nhá mắt đại quân tiên vào rừng cây mắt nhìn thấy liền muốn cắn địch nhân trong lúc bất trọ đại địa lập tức run dậy lên Chúng kế ý thức được điểm này hết thể đã chết rồi lúc đầu quân trận từ tiến vào Sơn Lâm một khắc này bắt đầu liền đã tán loạn ma thú kỵ binh tự nhiên có thể tại trong núi rừng tác chiến Nhưng so sánh tại trên vùng bình nguyên, sức chiến đấu bị suy yếu lại không phải cực nhỏ. Liên tưởng tới trước đó trên đường đi gặp phải đánh lén, địch nhân liên tiếp bố cục, rõ ràng chính là vì đem bọn hắn dẫn vào một cái không thích hợp chiến trường. Không đợi giờ Dạ Duyện làm ra phản ứng, sơn lâm đã phát sinh biến hóa, vô số vong linh sinh vật từ dưới chân sông ra, cùng địa hình lòng kỳ binh loạn chiến ở cùng nhau. Không nên cùng những vong linh sinh vật này dây dưa, tranh thủ thời gian lao ra. Giờ Dạ Duyện vội vàng hạ lệnh. Trực giác nói cho hắn biết, lại kéo xuống đến xẻ ra đại sự. Chương 1018: Ma thú quân đoàn bị thương nặng. Dự dạ rèn mệnh lệnh rất kịp thời, đáng tiếc chi này ma thú quân đoàn cũng không có trong dự đoán như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện. Trong núi rừng một vào một ra, lúc đầu quân trận đã sớm loạn không còn hình dáng. Không chờ bọn họ chỉnh lý tốt trận hình, người phở dạng sĩ ạ quân đội liền giễu tới, xung phong rõ ràng là đại danh đỉnh đỉnh bá vương long quân đoàn. Trên lại lục hai chi tinh nhuệ nhất ma thú quân đoàn, tại bình nguyên trên đại địa đụng vào nhau, bạo phát ra đất dùng núi chuyển khí thế. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, trận hình loạn địa hình long giao phong lớn. Bất quá loạn loạn pháp, thất bại đằng sau, bọn hắn hay là ổn định hình chỉ là đại giới thoáng có chút lớn. Tàn Khốc giết chóc tiếp tục đến hoàn hôn, chiến tuyến từ từ từ bình nguyên lui về trong núi rừng, giờ dạn dẻn thần sắc cũng biến thành nghiêm trọng. Ngắn ngủi mấy giờ, liền có mấy ngàn tên địa hình long kỵ sĩ ra xuống, bộ đội hoạt động không gian cũng bị hạn chế một góc nhỏ. Mắt nhìn thấy địch nhân vòng vây đang không ngừng thu nhỏ, đội ngũ quân tâm sĩ khí cũng đang không ngừng trượt. Kinh nghiệm phong phú giờ dạ dẻn rõ ràng, loại tình huống này không có khả năng tiếp tục kéo dài. Một khi để cho địch nhân vòng vây năm chặt, chờ đợi bọn hắn chính là tai đầu. Truyền lệnh xuống, sau khi trời tối đệ nhất doanh xu từ mặt phía nam phá vây đi. Làm ra quyết định này, Dạ dạ dẹn nội tâm đang giỉ máu. Nếu là vào hôm nay trước đó, ai nói có người có thể hủy diệt địa hình Long quân đoàn, hắn khẳng định sẽ khinh thường cười một tiếng. Toàn bộ đại lục đứng đầu nhất kỷ binh, chỗ nào không thể tới đi tự nhiên. Liên xem như địch nhân binh nhiều tướng mạnh đánh công lại, còn không chạy nổi a. Đáng tiếc hiện thực là tàn khốc, địa hình Long quân đoàn lợi hại, người lý giản si a bá vương Long quân đoàn cũng không phải dễ chơi. Gặp cùng cấp bậc đối thủ, còn bị địch nhân dẫn vào trong cả bẫy, an thiệt thòi cũng là tất nhiên. Trắng sĩ chặt tay, dù sao cũng tốt hơn toàn quân bị tốt. Chậm thêm một chút, sợ làm muốn chạy cũng khó khăn. Ở sâu trong nội tâm, giờ Dạ Dẹn thăm hỏi ngành tình báo người phụ trách cả nhà. Ở địa bàn của mình, đều không có kịp thời thông báo quân địch động tính, đơn giản chính là không làm tròn trách nhiệm. Đương nhiên, nếu như giờ Dạ Dẹn biết tổ chức tình báo tại Thánh Sơn chỉ chiến bên trong tổn thất nặng nghề, tiếng mắng của hắn thì càng hung ác. Cầm nhân viên tình báo làm binh sĩ dùng, rất khó không khiến người ta hoài nghỉ, làm ra ngu xuẩn quyết định người là địch nhân phái tới nội ứng. Tiếc nối là giáo đình ngu xuẩn hành vi không chỉ một cái, vì bảo vệ Thánh Son, tí hộ bảy hạ lệnh điều phụ cận tất cả vũ trang, trong đó cũng bao quát địa phương quan liêu cùng nhân viên thần trước tư giảng sĩ si ạ quân đội có thể ẩn núp tới, trừ binh quý thần tốc bên ngoài, ở mức độ rất lớn cũng là trên địa phương quan viên đều trở về tham khảo Thánh Sơn bảo vệ chiến. Phan Nan cũng vô dụng trừ vậy nước tính tham gia đại lục chiến tranh bên ngoài, giáo đình đã an ổn mấy trăm năm, nội bộ giai cấp cố hóa, viễn siêu trên đại lục bất kỳ một quốc gia nào. Vô luận là tí hộ bảy hay là giáo đình một đám cao tầng, trên bản chất đều là một đám thần côn. Trong nội bộ giáo đình, chỉ huy quân sự năng lực vĩnh viễn tại tín ngưỡng phía dưới, hoặc là nói tại huyết mạch phía dưới. Bao quát rợ dạ dẹn chính mình, cũng chỉ là tham gia qua mấy lần chiến tranh trên thực năng lực cá nhân, ở trong quân căn bản cũng không phải là kiệt xuất nhất một đợt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, gặp địch nhân bị ép vào trong núi rừng, Junyi Hầu Tức khẽ miệng mỉm cười song một bên dẫn đường dò hỏi, tòa này rừng cây nhỏ, tên cứ gọi là gì? Hầu Tức, nơi này tên là Vọng Hồ Linh, tương truyền. Không đợi trung niên dẫn đường nói hết lời, Junyi Hầu Tức liền ngắt lời nói, Vọng Hồ Linh, Vọng Hồ Linh. Quả nhiên là tên rất hay, xem ra Thần Hy Chi chủ cũng không quen nhìn giáo đỉnh tùy ý vậy, muốn đem bọn hắn đám này ưu ác tính cho chen mất rồi. Hai chuyện không chút nào muốn làm sự tình, tại sao cùng Thần Hy Chi chủ liên hệ với nhau? Mọi người hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá chủ soái hào tâm tình, nhưng không ai đi phá hư. Từ bước vào giáo hoàng quốc thổ địa bắt đầu, đại quân chính là thuận buồm xuôi gió thuận dòng, trừ không có công chiếm thánh sơn bên ngoài, mặt khác mục tiêu chiến lược đều hoàn thành. Đợt này nếu là có thể uy diệt giáo đình ma thú quân đoàn, bọn hắn liền muốn thật một trận chiến phong thần. Quân niệm trợ đánh ra chủ lực chiến tích, đó chính là thỏa thỏa đại lục danh tướng. Chủ soái thân phận địa vị để cao, mọi người cũng là đi theo được lợi. Bất quá đi tới chỗ nào, phần này chói sáng lý lịch, đều có thể để cho người ta coi trọng mê phần. Về nước đằng sau, ra quan tân tức tự nhiên cũng là không nói chơi. Hậu tướng, địch nhân đã lui vào trong rừng, không nên tiếp tục thâm nhập sâu truy sát. Bọn hắn mang theo lương thực không nhiều, trong rừng muộn nước cũng cũng ứng không dậy nổi đại quân tiêu hao, chỉ cần vây khốn mấy ngày địch nhân quân tâm sĩ khí tất nhiên sẽ sụp đổ. Bắc Kỳ quân đoàn trưởng tiến lên đề nghị. Đánh bại địa hình Long quân đoàn, chính là bá vương Long quân đoàn không giới hạn nhân tộc đệ nhất quân đoàn con đường phải đi qua. Mắt nhìn thấy kế hoạch liền muốn hoàn thành, hắn cũng không muốn lại tổn thất thủ hạ quý giá tinh huệ. Vây khốn, mặc dù không phù hợp đại lục chiến tranh quy tắc, nhưng đám đồ chơi này tại đối với dị tộc trong chiến tranh, bọn hắn đã sớm phá hủy. Phá hư quy tắc cũng là sẽ lên nghiệt. Toàn tụ trong đó chỗ tốt, giờ phút này dùng phương pháp giống nhau đối phó giáo đình quân đội tự nhiên cũng sẽ không nâng tay. Địch nhân sẽ không ngồi chờ chết, trong thời gian ngắn viện quân không cách nào đến, không phải là bọn hắn liền không cách nào buông tay đánh cược một lần. Truyền lệnh xuống, để các bộ đội đề cao cảnh giác, nghiêm phòng địch nhân nửa đêm phá vây. Đang khi nói chuyện, Junyi hầu còn tức không nhịn được lắc đầu. Thấy được giáo đình suy yếu, hắn giờ phút này đối với địch nhân đã không có bàn sơ sợ hãi, dưới mắt nghĩ không riêng gì phá địch, còn muốn vì đế quốc cấp đoạt lợi ích lớn nhất. Chiến tranh tiến hành đến hiện tại, đã từ đơn chiến trường giao phong thăng lên đến chính trị phương diện. Mức độ lớn nhất suy yếu giáo đình mới có thể bảo đảm tại sau khi chiến đấu nhân tộc quyền nói chuyện tranh đoạt bên trong, sợ rằng sĩ ạ đế quốc có thể chiếm cứ ưu thế. Giết! Giết! Từ trong núi rừng sông ra địa hình Long Kỵ Bình, lần nữa cùng người phờ rằng sĩ ạ hôn chiến ở cùng nhau. Hai chi tinh nhuệ kỵ binh, tại bình nguyên trên đại địa mở ra dã man và chạm. Thời gian một cái nháy mắt, trên chiến trường lại tăng lên rất nhiều thi thể. Chỉ là một lòng phá vòng vây giáo đình quân đội, đã không để ý tới đồng đội chết sống. Hiện tại bọn hắn chỉ có một con đường, lao ra. Quay đầu, nhất định phải chết. Song phá địch nhân bá vương long quân đoàn ngăn cản, phía sau còn có trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ binh, bên ngoài vòng vây còn có phổ thông kỵ binh tại tới lui. Đây hết thảy đều không trọng yếu sống chết trước mắt giáo đỉnh kỵ binh, đầy đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu lao ra. Bóng đêm che giấu hết nụ văng tung tóe hình ảnh, lại che giấu không được sát chết khắp nơi hiện thực. Ánh trăng sáng trong vùng hướng đại địa, đem mảnh này nhân gian địa ngục bại lộ đi ra. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Song Vương đều đã giết đỏ cả mắt. Truyền xuống, người đầu hàng không giết. Ngương theo lấy ra lệnh một tiếng, trên trận tận bên trên người đầu hàng không khẩu hiệu, sập lạc đà cuối cùng một cây rơm rốt cuộc đã đến. Âm. Một tên giáo đình binh sĩ buông vũ khí xuống cầu xin tha thứ, ngay sau đó người thứ hai, người thứ ba. Mãi cho đến vô số giáo đình binh sĩ từ bỏ chống lại, là trận này huyết tỉnh đại chiến vẽ lên dấu chấm tròn. Trên thánh son, trải qua một phen điều tra, tí hộ bại rốt cục làm rõ ràng thiên sứ sa đọa trận tướng. Chui vào giáo đình nội gian, ngay từ đầu ngay tại trên thủy tinh cầu động tay động chân, vốn nên phong ấn phổ thông linh hồn, kết quả bị người để vào ác ma phân hồn. Lại phối hợp bình kia tới từ địa ngục minh hà chi thủy, trực tiếp khiến cái này dung nhập thiên sứ thể nội linh hồn phát cùng. Ván ký rất nhanh ăn mòn thiên sứ linh hồn, dù phát bọn hắn dấu ở sâu trong linh hồn tội ác. Chương 1019. Kết quả sau cùng chính là, vốn nên là giáo đình trợ lực thiên sứ, kết quả trở thành tàn sát thánh sơn vô cùng tàn nhẫn nhất quái tử thủ. Làm rõ ràng chân tướng, tí hộ bảy trừ làm sinh khí bên ngoài, cái gì cũng không làm được. Hạ độc thủ đám người kia, toàn bộ đều là giáo đình tội phạm truy nã. Nếu là dễ thu dọn, giáo đình đã sớm đem bọn hắn cho trừ đi. Năm đó làm không được sự tình, hiện tại thì càng không làm được. Trở thành thánh vực đằng sau, bọn gia hỏa này đã sớm cùng đại lục các quốc gia xen lẫn trong cùng một chỗ cho dù là nguyên lai bọn người buôn nước bọn, người ta tại trở thành thánh vực đằng sau, cũng lựa chọn một cái đại quốc trực thuộc. Lấy giáo đình trước mắt lực lượng, muốn giết gà dọa khỉ đều làm không được. Bởi vì đàn gà này toàn bộ thành tinh, không còn là lúc đầu nhục thể phàm thai. Xuân chủ giáo, Triệu Hoán Thiên sứ hàng lâm là người phụ trách. Phát sinh loại chuyện này, chẳng lẽ liền không có cái gì muốn nói a? Tí hộ bẩy lạnh lùng tra hỏi, để Xuân chủ giáo như rơi vào hầm băng. Triệu Hoán Thiên sứ loại đại sự này, cũng không phải hắn một tên hồng y giáo chủ có thể hoàn thành. Chỉ bất quá cùng một chỗ phụ trách mấy cái thằng xui xẻo, phản ứng chậm như vậy một đâu đâu trực tiếp tại thánh sơn chi chiến bên trong gặp thần hy chi chủ, lấy thân tuẫn giáo liên sĩ, không cần gánh chịu trách nhiệm. Sống sót xuống chủ giáo liền trở thành con ngồi thằng xui xẻo, chỉ có thể chống đỡ tất cả trách nhiệm. Vậy hạ, đây là chúng ta công tác sai lầm. Bất quá chủ yếu vẫn là địch nhân giấu quá sâu, liền ngay cả thủy tỉnh cầu đều có thể bị động tay chân. Phải biết những bọn này đều là mấy chục năm trước chuẩn bị, trước đó hoàn toàn không cách nào đoán trước. Đang sử dụng trước, chúng ta còn liên tục đã kiểm tra, đều không có phát hiện qua vấn đề gì. run dậy giải thích, tội danh quá lớn, cái nỗi này một mình hắn thật sự là con không không dậy nổi. Không muốn một mình không may, Vậy cũng chỉ có thể kéo người xuống nước. Thủy tỉnh cầu đã hóa thành cho tàn, lúc nào bị người động tay chân, bây giờ căn bản liền không theo có thể tra. Lón nhất bất lợi, hay là Bình Kiêu Minh Hà chỉ thủy. Bất quá khi đó địch nhân Ngũ Đại Thánh vực xâm lấn, dấu diểm được hắn một hồng ý chủ giáo, hoàn toàn nói còn nghe được. Dù sao, trên thánh sơn ba tên thánh vực cũng phụng, đều không có có thể trước tiên phát hiện có người xâm lấn. Hụ. Lấy có tìm rất không tệ, bất quá trong khu phòng cất nhiều như vậy linh hồn phi tình, vì sao các ngươi liền hết lần này tới lần khác tuyển có vấn đề? Đừng nói cho ta, địch nhân toàn bộ động tay chân. Hôm qua ta tự mình đi đã kiểm tra Chừ hai viên linh hồn thủy tinh có vấn đề bên ngoài, còn lại đều là bình thường. Phải biết bởi vì các người làm việc sai lầm, đưa đến giáo đình bên trong một tên thánh vực cường giả quá đời, ba tên thánh vực cường giả trọng thương, bắt giai cường giả tổn thất càng là vượt qua 40 người. Liền ngay cả Đóng Dữ Thánh Sơn Pháp Dẫn Sĩ sì Ổ tiền bối, cũng bởi vì cưỡng ép xuất thủ thay chúng ta giải quyết tốt hậu quả, hao tổn gần trăm năm phàm nguyên. Tí Hộ bảy nổi giận đùng đùng nói ra. Tổn thất nặng nề là một mặt, cương chính là hắn giáo Hoàng vị trí, tại Thánh Sơn chi qua đi, cũng biến thành bất ổn. Đóng Dữ Sơn Pháp sì thế nhưng là đem hắn mắng cầu hết lâm đầu trực tiếp xương hắn là giáo đình trong lịch sử kém cỏi nhất giáo hoàng. Muốn tiến hành giải thích cũng khó khăn, tham khảo hắn thượng vị những năm này giáo đình trên giới biến hóa, đó chính là phiên bản vương tiểu nhị ăn tiết, một năm càng so một năm kém. Trước đây ít năm giáo đình chính trị khẩu hiệu hay là trở lại đại lục, lại tố thần linh vinh quang. Hiện tại đã sớm không ai để, đừng bảo là tái hiện năm đó huy hoàng, có thể gắn bó ở hiện tại gia nghiệp, đều không phải là một kiện công việc nhẹ nhõm mà. Vì thay đổi giáo đình chánh trưởng, tí hộ bảy cũng tiến hành rất nhiều cố gắng, tiếp rằng một cái mục nát giáo hội, không phải mấy đạo chính lệnh có thể quét sạch. Rắc rối phức tạp nội bộ quan hệ, để tí hộ 7 cải cách, toàn bộ trở thành kẻ đầu cơ văn bản tài liệu. Nhân viên đề bạt bổ nhiệm, hoàn toàn tuân theo huyết mạch nguyên tắc. Người bình thường có năng lực đi nữa, cũng chỉ có thể đợi đang làm việc trên cương vị. Nếu là biểu hiện quá mức kiệt xuất, đều sẽ bị phế đi nội ứng tổ chức tà giáo, lấy tên đẹp, ma luyện tâm trí. Chỉ bất quá loại này ma luyện, bình thường đều sẽ tiếp tục mấy chục năm. Liên xem như có thể kiên trì nổi, ở sâu trong nội tâm cũng nuôi thành Trên thực tế, tập kích Thánh Sơn đám kia một số người bên trong, liền có không ít xuất thân giáo đỉnh. Chỉ vì nội bộ đái ngộ không công chính, chịu không được gáp bách mới nhảy ra ngoài. Trong nội bộ giáo đình, đồng dạng tồn tại rất nhiều đối với hiện hữu chế, độ bất mãn người. Nếu như không phải người của mình phối hợp chỉ riêng ngoại nhân nội ứng tiến đến gây sự, không có mấy đời người ở nút, căn bản là vào không được thánh sơn. Vững chắc nhất pháo đài, đều là từ nội bộ công phá. Câu nói này có thể tính là thánh sơn chỉ chiến tốt nhất kết luận. Bậy hạ, ta. Không đợi sư trưởng chủ giáo tiếp tục giải thích, tí hộ bậy liền vung lên ống tay áo, trực tiếp đem hắn đánh bay ra đại điện. Thánh sơn chi chiến bi kịch, nhất định phải có người đi ra gánh chịu trách nhiệm. Phụ trách triệu Hán Thiên hàng lâm chủ giáo, không thể nghi ngờ là tốt nhất hiệp sĩ có nổi. Vừa lúc thân phận địa vị của hắn đều miễn cương đúng quy cách, không để cho hắn đi công nổi, cũng không thể làm lao đại tự thân lên a. Chính là thấy rõ chân tướng, quen thuộc chính trị đấu tranh đám người, mới tập thể lựa chọn chừng mực. Cho dù là cùng một phe phái bợ lạc kẻ, cũng không có xin tha cho hắn. Phát tác dê thế tội, tí hộ bảy tâm tình hơi đã thả lòng một chút, nhưng nhíu chặt lông mày vẫn là không cách nào giãn ra. Bước nổi dễ dàng, phiến phúc chính là khắc phục hậu quả ra sao. Vô luận là vong linh sinh vật, hay là thân nguyên ma vật, lại hoặc là đọa lạc thiên sứ, đều là một đám thích giết chóc tiên điên. Trực tiếp nhất hậu quả chính là Sau khi chiến đấu thống kê đi ra số lượng tử vong, so tiến hành một trận chiến dịch tổn thất đều lớn. Không giống với Di Vãng, đợt này chết đều là người một nhà. Một chút cơ cấu bởi vì tổn thất quá nặng nguyên nhân, hiện tại cũng trực tiếp tê liệt. Nếu không phải dưới núi quân địch không có tán đi, vây quanh chống ra vị trí, các đại phái hệ đã đánh bại đầu. Hiện tại không có nhắc lên nội đấu, nhưng nội đấu hai họa ngầm đã đột hiện đi ra. Lúc đầu chính trị cân bằng bị đánh vỡ, cân bằng mới chưa hình thành, tiếp xuống Thánh Sơn nhất định sẽ không quá bình. Bậy hạn, việc lớn không tốt. Vừa mới nhận được tin tức, trở về tiếp viện ma Thu quân đoàn, tại vọng hồn lĩnh gặp phải địch nhân đánh lén tổn thất nặng nghề bị ép tại đêm qua tiến hành phá vây. Trước mắt, trước 1020, vi mô đại sư. Gần nhất tin tức xấu đã đủ nhiều, tinh nhuệ nhất ma thú quân đoàn lại không, tí hộ 71 hơi hơi kém không có đi lên. Chiến tranh phản phần tiến hành đến hiện tại, các phương đều không có tổn thất gì, duy chỉ có giáo đình một nhà tại bị đánh. Mặc dù giáo đình những năm này đang không ngừng xuống dốc, đó cũng là nhân tộc hai đại thế lực đỉnh tiêm một trong, nhưng trên chiến trường biểu hiện cả hai chiến lực cũng quá lớn. Càng FCT Tesla luôn hãm, còn có thể nói thật là chủ lực không ở trong nước, bị người phở giǎng xỉ si đánh một trở tay không kịp. Dù sao, bọn hắn giữ vững Thánh Sơn, mặc dù thủ vệ khó khăn một chút, tổn thất lớn rồi một chút xíu, có thể chung quy là giữ vững. Hiện tại không giống với, danh xưng nhân tộc tinh nhuệ nhất địa hình Long Quân đoàn, trực tiếp bị địch nhân một trận chiến đánh báo hỏng. Lại tiến hành giải thích, vậy liền rất quá đáng. Tại nhà mình trên địa bàn bị người phục kích, liền xem như nói ra, cũng chỉ có thể chứng minh bọn hắn ngu xuẩn. Truyền lệnh xuống, lập tức sắp xếp người thu nạp còn sót lại bại binh, tận khả năng giữ lại hàn giống. Thông tri hội viên bộ đội đề cao cảnh giác, nghiêm phòng địch nhân lập lại triều cũ. Thấy lại tinh thần tí hộ bậy vội vàng hạ lệ, đánh bại đại ăn, vậy sẽ phải tận khả năng đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Giáo hoàng cẩn thận, tất cả mọi người không có biểu thị dị nghị. Lúc này không giống ngày xưa, một loạt thất bại qua về sau, giáo đình cao tầng đối với nhà mình quân đội lòng tin đã thiếu nghiêm trọng. Trên lý luận tới nói, bọn hắn còn có mấy trăm ngàn bộ đội chủ lực, đủ để đem người phở dạng sĩ ạ quân đội toàn bộ lưu lại, thế nhưng là mọi người không dám đánh cực. Nếu là lại gặp gặp đại bại, không riêng gì trong nhân tộc thế lực định tiêm địa vị khó giữ được, chỉ sợ ngay cả lão nghị, lao tam vị trí, đều muốn bị người đoạt đi. Ít nhất từ quân sự thực lực đến xem, vô luận là hái bợ gì ạ vương quốc hay là án phạt vương quốc cũng sẽ không đem bọn hắn để vào mắt, thậm chí phía dưới một chút vương quốc cũng có thể cùng bọn hắn so một lần. Về phần cao cấp lực lượng ưu thế, đó là trấn nhiếp tính lực lượng, tùy tiện không được tiến hành vận dụng, nhất là ở trong nhân tộc nội chiến, bị hạn chế lớn hơn. Liên xem như giám phá hư quý củ, nhiều lắm là cũng liền lén lén lút hạ thủ. Vạn nhất bị bắt được người chứng cứ, cầm tới nhân tộc liên minh nghị hội bên trên thảo luận, đó là cần phải trả cái giá nặng nghề. Cái này cùng hủ ở, ở trước đây dẫn người tại thú nhân đại thảo nguyên gây sự hoàn toàn không giống. Đối ngoại thời điểm, nhân tộc cường giả là bao che cho con Định ra những quy định này chủ yếu là vì bảo hộ nhân tộc sinh lực. Tin tức xấu luôn luôn truyền rất nhanh, đại chiến mới vừa vặn kết thúc không có mấy ngày, tin tức liền lan tràn tới toàn bộ đại lục. Người mừng rỡ cũng có, người tức hỗn hển cũng có, người không quan trọng cũng cũng có, các phe phản ứng đó là không phải trường hợp cá biệt. Bất quá tại những phản ứng này phía dưới, còn có các phương đạt thành trung nhận thức, giáo đình là hàng lỡm. Không có cách nào, hai đại thế lực đỉnh tiêm va chạm, vốn cho rằng là quyết đấu đỉnh cao không nghĩ tới là tiên về một bên sát. Ngay cả người ta một chi quân niệm chợt đều đánh không lại, lại đem giáo đỉnh cùng phượng dạng vương quốc chia làm hàng một, vậy liền thành chế cười. Loại biến cố này, chủ nhất kích thích tự nhiên là Liên minh phản phật tử. Ký thác kỳ vọng tuyệt đối chủ lực, không thể cùng người phờ giảng si ạ lượng bại câu thương, áp lực đã đến trên người bọn họ. Hối hận cũng đã một rồi, trong chính trị không có trò đùa. Nếu gia nhập Liên minh phản phật tử, quản trị phía trước là núi đao biển lửa, cũng nhất định phải kiên trì đem đường đi xuống. Liên minh phản phật tử bên trong thế lực lớn nhiều, không có giáo đình còn có mặt khác mấy cái vương quốc chống đi tới, đơn đấu không được liền quần đầu. Lam Liên minh chủ tâm cốt, kỳ ổ 8 là vui lo nửa nọ nửa, nửa kia. Không có giáo đỉnh thêm phiền, chúa tế Liên minh phản phật thuận lợi rất nhiều, đại giới chính là cần tự thân xung làm chủ lực. Đây cũng không phải là các phương từ chối, mà là thực tình không có cách nào. Các nước đều dựa theo Minh Ngư xuất binh, nhưng cái này giới hạn tại về số lượng đủ lệch, chất lượng hay là đáng lo. Thẳng thắn mà nói, các phương lần này phái ra tỉnh binh kỳ thật không ít, đơn độc đặt ở cục bộ trên chiến trường đều rất có thể đánh. Hội tụ đến cùng một chỗ đằng sau, liên quân sức chiến đấu chính là 111. Các quốc gia tướng lĩnh đều chỉ có thể chỉ huy động nhà mình binh, phối hợp với nhau chỉ là một cái chính trị khẩu hiệu. Nhất hố chính là trong liên minh còn cố ý hướng sợ dạng si đế quốc người, cha trộn vào liên minh chính là chuyên nghiệp cản trở. Lập tức bị nâng đến minh chủ vị trí chấp nhận chính là một cái cục diện dối rắm, bộ kỳ ổ ập 8 đã là đâm lao phải theo lao. Nếu không phải liên minh lực lượng chiếm cư ưu thế, ải bở gì ạ lại quá muốn kéo người phở dằng xì ạ xuống ngựa, hắn đã sớm mặc kệ không làm nữa. Liên quân bên kia cân đối như thế nào, lúc nào mới có thể khởi sướng tổng tiến công? Bộ kỳ ổ ập 8 quan tâm hỏi. Nhiều mặt liên hợp hành động quân sự, quân chỉ huy quân sự là nhất vô giải nan đề. Nhân tộc mặc dù có liên hợp đối với dị tộc dùng binh kinh nghiệm, nhưng đặt ở chủng tộc nội chiến bên trong, rất nhiều quy tắc vẫn là phải bị đạp đổ làm lại. Dẫn đến chỉ huy phức hóa, trên bản chất hay là nhân tính. Đối mặt dị tộc thời điểm Mọi người hố đồng đội phải nghĩ lại mà làm sao, chơi quá này dễ dàng dính vào cấu kết dị tộc tội danh, chuyến cuộc sập bản sẽ còn đem chính mình cùng một chỗ bồi đi vào. Nếu mà so sánh, cấu kết người phlở dạng sĩ ạ tội danh liền muốn ít hơn nhiều, tối thiểu nhất lương tâm bên trên sẽ không thụ khiển trách, đến mùi thất bại cũng không quan trọng. Tham khảo dĩ vãng nhân tộc nội chiến, đánh thua bình thường là thanh toán một bút tiền chuột chấm dứt. Lần này ăn phải cái lô vốn, cùng lắm thì chờ thêm tới mấy năm khôi phục thực lực tái chiến. Người phlở dạng sĩ đình giao phòng, đã là nhân tộc trong lịch sử thảm thiết nhất chiến, làm theo là tủ binh một đồng lớn. Ở trong đáy lòng Hai nhà đã thương lượng xong tiền chuộc giá cả. Trừ binh lính bình thường bị kịch bên ngoài, sĩ quan quý tộc bọn họ chờ chiến tranh kết thúc đằng sau, thanh toán xong tiền chuộc liền có thể về nhà. Nói đến cũng rất khô hài, làm đạo binh cũng phải bị truy cứu trách nhiệm, làm thù binh lại là cũng không có chuyện gì. Vậy hạ, sự tình phán có chút phiến phức. Ở bên ngoài vụ bộ toàn lực cân đối giới, trước mắt các phương đã chủ hoạch kiên lập liên hợp bộ chỉ huy, chúng ta thành công lấy được lớn nhất quyền lên tiếng. Hiện tại vấn đề chủ yếu ở chỗ, mọi người lo lắng chúng ta toàn lực khởi sướng tiên công về sau, người phở dạng sĩ si chịu không được áp lực, sẽ từ giáo hoàng quốc giúp quân. Giáo đình bên kia chúng ta cũng câu thông qua. Bọn hắn cam đoan qua nhất định sẽ ngăn chặn cảnh nổi phở giǎng xỉ si ạ đại quân, không để cho bọn hắn trở về cho liên quân tiên viện. Tiếc rằng giáo đình gần nhất những năm này tín dự dòng viết lợi hại, bọn hắn cam kết càng lợi hại, mọi người liền càng không tin. Bộ phận quốc gia thậm chí nói ra, trước kiểm chế lại người phở giǎng xỉ si ạ chủ lực chờ giáo hoàng quốc chiến tranh kết thúc lại cùng địch nhân quốc chiến, tránh cho bị người có thể thừa dịp. Ma Yi Triêu bá tức một mặt bất đắc dĩ hồi đáp. Đây đều là thánh sơn chi chiến di chứng. Nguyên bản bị đình thâm thấu, như hoàn toàn khống chế N. N. N. N. N. N. N. Quốc, tại phát giác được lão đại suy yếu qua đi, phát hiện chính mình còn có thể dễ dụ một chút, quả quyết cho bọn hắn tới một đợt đâm lưng. Hiệu quả hết sức rõ ràng, bằng vào người dù èn nhỉ cố gắng, liên minh tiến công phở dạng sĩ á đế quốc thời gian quả thực là bị kéo xuống dưới. Mau chóng khởi sướng tổng tiến công đi, an thiệt thòi lớn như thế, lần này giáo đình cũng không dám làm loạn." Bố Kỳ ồ ạp tám nghĩ nghĩ nói ra. Ngư ông đắc lợi, cũng là cần thực lực chèo chống. Bằng vào giáo đình quân đội ở trên chiến trường biểu hiện, hoàn toàn không có đủ làm ngư ông thực lực. So sánh giáo đình, càng đáng giá cảnh giác kỳ thật vẫn là dị tộc. Chỉ bất quá giờ phút này dị tộc thế giới, gây không thể so với nhân tộc kém. Bởi vì sức sản xuất nguyên nhân, đợt này cấp xử thi thiên hai, đối với dị tộc trùng kích còn muốn lớn hơn một chút. Ngay mùa thu hoạch không kịp mong muốn, bắt đầu mùa đông đằng sau rất nhiều dị tộc dân chúng đều lâm vào lương hoàng trong nguy cấp, hết lần này tới lần khác dị tộc các quyền quý không có đem người tầng dưới chốt khó khăn coi thành chuyện gì to tác. Tích lũy mâu thuẫn xã hội là tổ chức tà giáo phát triển sáng tạo ra cơ hội, từng cái giờ phút này đều bận rộn chân áp nội bộ phản loạn. Nếu mà so sánh, nhân tộc biểu hiện liền muốn tốt hơn nhiều. Nông nô chế tại chế ước suất sản xuất phát triển đồng thời, cũng tăng lên đối kháng nguy hiểm năng lực. Thật sự là lương thực không đủ ăn, còn có thể bán phá giá nông nô Hiện tại trên thị trường thế nhưng là mấy nhà thế lực lớn, tại rộng mở thư mua nông nô. Nông nô dục vọng phi thường thấp, chỉ cần có thể ăn được cơm, liền không có làm ẩm ĩ độc lực. Đi theo tà giáo làm ầm một, chủ yếu là phá sản dân tự do. Trước 1021. Cái này cũng không thể làm khó thông minh quý tộc, chỉ cần phản ứng đầy đủ nhanh, sớm đem bọn hắn biến thành nông nô bán phá giá ra ngoài, vấn đề cũng liền giải quyết. Thứ duy cách cục vừa mở ra, khắp nơi đều là tài lộ. Nguyên bản trấn áp tà giáo phản loạn nguy cơ, quả thực là bị người biến thành suy nghĩ. Tú vị một màn liền xuất hiện, Nam Đại Lục bị Tà giáo lôi cuốn nạn nhân, trên cơ bản đều đi phò rạng sĩ Á Đế quốc, hải bờ gì Á Vương quốc, chỉ có không đến một phần 10 đi án phạt Vương quốc. Trung Đại Lục nạn nhân thì là phân lưu đến án phạt Vương quốc cùng mộ sĩ công quốc. Sinh ra vấn đề không có người, vấn đề tự nhiên cũng liền giải quyết. Thanh thế thật lớn Tà giáo phản loạn, theo lực lượng dự bị giảm bớt, cũng dần dần bước vào tung lũng kỳ. Dù là Tà thần gia sức tiến hành chuyển vận, đáng tiếc bọn hắn có thể phản hồi tới lực lượng, vẫn như cũng là có hạn. Bị cưỡng ép tăng lên tín đồ, tại kinh lịch đại lượng giết chóc về sau, Rất nhiều người đã không cách nào không chế lực lượng của mình, trực tiếp biến thành tên điên. Có lợi tự nhiên có hại, đại lượng ngoại lai nhân khẩu tràn vào, vấn đề lớn nhất chính là lương thực lượng tiêu hao tăng nhiều. Điệp gia vừa mới bộ phát chiến tranh, mấy cái trắng trận thu mua nông nô quốc gia, hiện tại thời gian, kỳ thật cũng không tốt như vậy qua. Làm Tiên tuyến thống soái, Hù Ẩn đã liền lương thực vấn đề, hướng Vương quốc chính phủ tiến hành nhiều lần kháng nghị. Tiền tuyến quân lương tự nhiên là bảo đảm, nhưng khoảng cách Hù Ẩn yêu cầu mấy triệu quân lương trữ, trước mắt còn kém xa lắm. Vương đã lực, bởi vì lượng trợ giúp khai thác dưới có Mọi người trong khố phòng thức ăn dự trữ cũng không phải là dồi dào như vậy. Tại lưu lại tự thân cần thiết sau có thể cung cấp cho tiền tuyến số lượng, xa xa không kịp trước đó hai lần đại chiến. Bốn cái hồ cần sạc dự phòng, ba cái bệ bọn nhiều việc nội chiến, còn có một cái cũng mua sắm đại lượng nông nô, lương thực tiêu hao đều rất lớn. Tại dưới loại bối cảnh này, trừ Mỗ thị công quốc hứa hẹn, trong vòng 1 năm hướng Án Phạ Vương quốc cung cấp 300. Không không tân lương thực bên ngoài, càng nhiều vẫn là phải dựa vào Án Phạ Vương quốc tự nghĩ biện pháp giải quyết. 300000 tân lương thực, nghe số lượng rất lớn, chân chính vận đến cận đông tiền tuyến, có thể còn lại 50 Không không không thân, vậy cũng là bộ môn hậu cần biểu hiện ưu tú. Trên lục địa vật chuyển, tiêu hao vẫn luôn rất lớn. Đây cũng là các quốc gia từ bỏ chiến thuật biển người, đổi đi chất lượng lộ tuyến hạch tâm quân nhân. Thu ở ẩn tính quá, lấy tiền tuyến trước mắt vật tư chiến lược dự trữ, đánh một trận phòng ngự chiến cũng tạm được, muốn một đường đánh vào đại thảo nguyên chỗ sâu, đó chính là đang tìm cái chết. Tình huống hiện tại là, chiến tuyến mua đẩy về phía trước tiến 300 dặm, đại quân hậu cần tiêu hao liền sẽ gia tăng 20-30. Đây là vùng đất bằng phẳng kết quả, nếu là đổi thành con đường quanh co vùng núi, vật tư tiêu hao càng là không cách nào tưởng tượng. Hiện tại Hổ Sẫn, trên danh nghĩa thống soát lấy 2 triệu đại quân, trên thực tế có thể chiến chi binh không đủ 600. Không nếu không có hải vận gia trì, tỷ lệ này sẽ còn càng thêm cách xa. Trong lịch sử đánh bại thú nhân đế quốc về sau,ạn Phạ Vương quốc chưa từng hướng đại thảo nguyên quyết trường, không phải vương quốc cao tầng không có dạ tâm, thật sự là quốc lực chống đỡ không nổi. Nguyên Soái, căn cứ tiền tuyến truyền đến tình báo, thú nhân đại quân chủ lực đã tập kết đến Tuyết Nguyệt Hồ phía trên khu vực. Trước mắt bọn hắn ngay tại biên giới địa khu thăm dò, Newton tìm kiếm chúng ta phòng tuyến điểm yếu kém, khoảng cách khởi sướng toàn diện tiến công thời gian cũng không xa. Cân nhắc đến Tuyết Nguyệt Hồ phía dưới có chỗ nguyên rủa giám soát, địch nhân khả năng không lớn ở bên trong Trường Kỳ đóng quân đại quân, bộ tham mưu kế hoạch là đem phòng ngự trọng điểm thả phía trên Tuyết Nguyệt Hồ. Vùng này vùng đất bằng phẳng, nhưng chiến tuyến chỉ có hơn 400 dặm, lại hướng lên là núi non trùng điệp thế giới băng tuyết, con đường không thích hợp đại quân chiến hai. Khiếm thiếu chống lạnh trang bị thú nhân, hẳn là sẽ không đần độn đi qua chịu đông lạnh. Lần này đại chiến tranh đoạt trọng tâm sát lớn chính là cái này hơn 400 dặm chiến tuyến. So sánh hai phe địch ta đầu nhập binh lực đến xem, chiến tuyến cũng không tính giải. Liên xếp như phát động toàn diện tiến công, địch nhân duy nhất một lần có thể đầu nhập binh lực cũng sẽ không có nhiều. Vương quốc đã xây dựng nhiều tòa cứ điểm pháo đài, phòng thủ độ khó cũng không phải là quá lớn. Có thể nói thú nhân ở giờ phút này khởi xướng tiến công, trên quân sự là phi thường không quân. Nếu như chờ đến sang năm đầu xuân, băng tuyết hòa tan đằng sau, như vậy có thể chung lựa chọn tiến công chiến tuyến, đem ra tăng thật lớn. Kết hợp thú nhân đế quốc tình huống trước mắt, địch nhân khởi xướng lần này chiến tranh động cơ, rất có thể là chính là vì tiến hành một trận tiêu hao chiến. Thông qua chiến tranh cắt giảm dư thừa nhân khẩu, lấy bảo đảm các tộc có đầy đủ qua mùa đồng đồ ăn, thuận tiện tiêu hao một chút vương quốc thực lực. Làm phe phòng thủ, chúng ta còn có một cái ưu thế lớn nhất trong hồ thủy quân. Tú nhân đại quân chừng hơn trăm vạn, uống nước chính là một cái vấn đề lớn. Mạnh khu vực này có thể vì bọn họ cung cấp sung tốc nguồn nước, cũng liền tuyết nguyệt hồ. Hết lần này tới lần khác thú nhân không có thủy quân, có thể tiến hành thủy chiến lượng thế chủng tỏa qua nhân, sức chiến đấu lại thấp đáng thương. Trong bộ chỉ huy, đảm nhiệm theo quân tham lưu dô sở, chỉ vào trên xa bàn tiểu kỳ vị trí không ngừng phân tích nói: "Vậy xem một đám tướng lĩnh nghe hết sức chăm chú, hai phe địch ta trả thái, mọi người tâm lý đều nắm chắc, có thể hệ thống tính trải vượt, lại không phải mỗi người đều có thể làm được." Dù sao Tại Hù ở Ẩn thành lập trường quân đội trước, đạt đại lục kiến thức quân sự truyền thừa, toàn bộ nhờ các tổ tiên đòi đời truyền lại. Khô cần kinh nghiệm truyền thừa, có thể hấp thu bao nhiêu, hoàn toàn nhìn cá nhân ngộ tính. Rất nhiều thứ đều là học bằng cách nhớ, không trải qua trên chiến trường ma luyện rất khó linh hoạt và dụng. So sánh một đám tướng lĩnh, Hồ Ẩn rõ ràng là thất thần. Lương thực vật tư không đủ, vậy liền tránh không được dị tộc tương tàn. Thú nhân mặc dù ố yếu một chút thể nội mang theo vi rút hơi nhiều một chút xỉu, động lòng người nếu là cực đói, cũng là có thể thích hấp ăn. Nhất là nâng lên lượng thê chủng tộc Tuởn ẩn trong đầu liền nổi lên nấu nước có tiết, hấp có tiết, thịt kho tàu có nết hình ảnh. Trên thực tế, cùng thú nhân tác chiến còn không phải khoa chương nhất. Trên sử sách hải tộc xâm lấn mới là hải sản hợp. Chỉ bất quá sinh vật biển mang độc nhiều, hơi không cẩn thận liền có thể đem người đưa tiễn. Không phải vạn bất đắc dĩ, không ai sẽ đi đánh những thi thể này chú ý. Đại chiến lược phương trầm, không có vấn đề gì lớn. Bất quá chi tiết bên trên còn cần ưu hóa, nhất là đội dự bị binh lực thiếu nghiêm trọng. Trên chiến trường binh quý thần tốc, chúng ta không có khả năng hi vọng xa vời vương quốc viện quân. Rất có thể chờ bọn hắn đến, chiến cơ đã sớm trôi qua. Địch nhân nếu muốn bỏ đi hao tổ chiến, vậy chúng ta liền thành toàn bọn hắn, mượn nhờ phòng tuyến công sự cùng bọn hắn từ từ hao tổn. Mở ra chiến tranh bọn hắn định đoạt, lúc nào kết thúc chiến tranh, vậy liền không thể nghe bọn họ. Ma pháp sư, tiếp xuống liền cần các người ma pháp sư sư đoàn. Đem bồi dưỡng lên vong linh pháp sư, vũ sư, độc sư, phân tán đến các nơi trong cứ điểm, không cần bọn hắn ra tay giết địch, chỉ cần để rễ tường thành trên thi thể dính vào kịch độc là đủ. Thậm chí không cần tất cả thi thể đều mang độc, chỉ cần bộ phận thi thể có độc là đủ. Làm càng bí mật càng tốt, tốt nhất đừng để cho địch nhân một chút nhìn ra liền biết có độc. Chứ những này tỉnh thông dùng độc Dùng nguyên dược pháp sư, cần bận rộn bên ngoài, những người khác cũng không thể nhàn rỗi. Ta sẽ chiêu hô học viện ma pháp cùng học viện áo thuật, để bọn hắn chế tạo gấp gáp ra một nhóm độc dược đến, ma pháp sư đoàn phụ trách đưa lên ra ngoài. Tỷ như nói, để phong ma pháp sư đem độc dược bột phấn thổi tới quân địch đại doanh, lại hoặc là để thủy hệ ma pháp sư cho địch nhân trận tiếp theo mang độc mưa. Liên tiếp tao thao tác, ngay đám người là trọn mắt hốt muồm, nguyên lai ma pháp còn có thể chơi như vậy. Nhìn như không đang chú ý thao tác nhỏ, nếu thật là làm nướng lên, tại bất ngờ không để phòng tuyệt đối sẽ thiệt thòi lớn. Chương 1022, duyên Công thành Lương Theo lấy chủ soái ra lệnh một tiếng, vô số thú nhân dơ lên thẳng mây, nền bước run rẩy bộ pháp, hướng tường thành phát khởi công kích. Ầm ầm. Song Vương đều ma tinh pháo hướng thẳng vang lên, mở ra đối vành hình thức, trong lúc nhất thời khói lửa tràn ngập thiên địa. Đình lấy hỏa lực công kích thú nhân binh sĩ, trở thành lớn nhất người bị hại, không chỉ muốn chịu địch nhân đả tháo, còn có thể bị người một nhà ma tinh pháo đánh trúng. Một đội dã trư nhân vừa mới đem thang mây triển kệ, liền bị nhà mình ma tinh pháo chúng mục tiêu, nổ huyết nhục bay rời trời. Hỏi chính là, chính xác không đủ. Lấy thú nhân đế quốc sức sản xuất, có thể làm ra ma tinh pháo, bản thân liền là một cái kỳ tích. Còn nói gì chính xác? Đương nhiên, án phạt Vương quốc ma tinh pháo tỷ lệ chính xác, một dạng cũng là thấp đáng thương. Vài dặm bên ngoài, chết đi cái mười mấy 20 mét, đó là chuyện thường xảy ra. Trừ lẫn nhau hỏa pháo áp chế bên ngoài, càng nhiều hỏa lực đều chốt xuống đến địa phương nhiều người. Không quan tâm tỷ lệ chính xác có bao nhiêu thấp, chỉ cần đại phương hướng đúng, đều có thể phát huy tác dụng. Trong thành pháp thuật phòng ngự trận đã khỏi động, đáng tiếc kết giới ma pháp chặn đường năng lực có hạn, càng nhiều hay là suy yếu công kích của nhân. Phía ngoài uy lực là 10, rơi xuống trên tường thành cũng chỉ còn lại có 1, 2. Bất quá lại thế nào suy yếu, còn có thể giết người. Hai tên giơ cao đá lăn quần coi giữ binh sĩ đang chuẩn bị lập xuống, liền bất hạnh bị hỏa lực chúng mục tiêu, nội không có được người. Đại chiến thảm liệt, một mực tiếp tục đến màn đêm buông xuống. Chủ soái doanh trưởng bên trong, lần nữa đảm nhiệm thống binh đại soái Daniel Hoàng chữ, giờ phút này đang cùng một đám các tốc tướng lĩnh tụ tập cùng một chỗ, chờ đợi lấy thống kê bên trong số lượng thương vong. Nhìn ra được trở thành hoàng chữ Daniel đã nội liễm rất nhiều, cũng không tiếp tục phục năm đó phong mang tật lộ. Nguyên soái, các tộc số thương vong theo thống kê đi ra. Ba ngày công thành chiến bên trong, tổng cộng có 1.879 người bỏ mình, 3.465 người thủ thường, theo thứ tự là Không đợi thanh niên sĩ quan nói hết lời, Daniel liền ngắt lời nói: "Biết, ngươi đi xuống đi." Làm đại quân tổng soái, biết tổng số lượng thương vong là đủ rồi, không cần thiết giải như vậy kỹ càng. Dù sao, hiện tại tham dự công thành đều là thú nhân để quốc pháo hồi chủng tộc. Vô luận là chết bao nhiêu, ở đây một đám hoàng tộc cùng vương tộc Giang Lâm cũng sẽ không chân chính để ý với lui thanh niên sĩ quan. Daniel vẻ mặt nghiêm túc nói, sủ tẹt cứ điểm năng lực phòng ngự, mọi người đã thấy được, địch nhân cái khác vài tòa quân sự trọng trấn tình huống, xem chừng cũng kém không nhiều. So sánh tường thành kiên cố, càng đáng giá cảnh giác chính là địch nhân quân coi giữ biểu hiện. Vô luận là chiến đấu tố chất hay là phối hợp hợp tác năng lực, đều có rất lớn đề cao. Thời điểm Di Vãng, chỉ có địch nhân quân thường trực mới có loại này chuyên nghiệp tố chất, bây giờ lại tại tất cả quân coi dự binh sĩ trên thân đều xuất hiện. Điều này có ý vị gì, chắc hẳn mọi người trong lòng nắm chắc. Địch nhân trở nên càng phát ra cường đại, nếu là lại dựa theo Di Vãng quan niệm ứng đối, khẳng định là muốn thiệt to lớn. Dẫn phát đây hết thể biến đổi, không thể rời bỏ cái kia chúng ta không nguyện ý nhất sắc người. Nếu như không đánh gãy án Vương quốc phát triển, tương lai của đế quốc đáng lo. Tổ bị phá, dù ai cũng không cách nào chỉ lo thân mình. Vì đế quốc Trận chiến này chúng ta nhất định phải lấy nhỏ nhất tổn thất cầm xuống Cật Đông. Vừa dứt lời địa, một đám thú nhân liền sôi trào. Ảnh Phạ Vương quốc thực lực tăng trưởng, không phải bí mật gì. Chi tuyến tử bắc địa một đường đẩy lên Cật Đông, cương vực diện tích tăng lên hơn 2 triệu cây số vuông, nhân khẩu tăng lên hơn ngàn vạn. Địch nhân thực lực tăng trưởng thì cũng thôi đi, mấu chốt là thú nhân đế quốc mấy năm gần đây lại là đang kéo dài nội chiến, các tộc thực lực không tăng phản hàng. Cứ kéo dài tình huống như thế, song phương công thủ chi thế đều nhanh điên đảo hơn đi qua. Nếu như không phải khai phát lãnh địa mới, tiêu hao rất nhiều nhân lực, tài lực, vật lực làm không tốt hiện tại chủ động bước lên chiến tranh liền biến thành án phạt vương quốc. Nguyên Soái, ý của ngài chúng ta đều hiểu. Án phạt vương quốc đối với đế quốc uy hiếp quá lớn, chúng ta nhất định phải đánh gãy bọn hắn cao tốc phát triển. Nếu là có thể giết chết Hổ Săn, vậy thì càng tốt hơn. Chỉ bất qua giới mắt địch nhân phòng tuyến đã cấu trúc hoàn thành, chúng ta rõ ràng là bỏ qua tốt nhất tiến công thời cơ. Đánh giết quân địch thống soái càng khó, thuở ở cá nhân thực lực bản thân liền là một đoàn mê vụ, từ hắn thủ tình huống đến xem, coi như không phải vực, xem chừng cũng kém không có bao nhiêu. Ít nhất đế quốc ưu tú nhất tư thế, cũng không thể giống hắn như thế liên tục không ngừng tuấn phát cao dài ma pháp. Trong chỉ người này còn có hai đại thánh vực ma thú làm bạn, có thể cùng hắn địch nổi cường giả ít càng thêm ít, lại càng không cần phải nói đánh chết. Nếu là có thể mời đến tam đại tình linh nữ vương đồng loạt ra tay đánh lén, lại dựa vào nhiều tên thánh vực cường giả chặn đường, có lẽ có thể kiên công. Ở Súc Hầu tức tùy tiện nói ra. là một tên sư nhân tộc tướng lĩnh, hắn xem như ăn thiệt thời tương đối ít. Ít nhất hiện tại còn dám nghĩ đến làm sao diệt trừ Hỗ Sẫn, mặc khắc mấy vị ăn thiệt tỏi nhiều, nhắc lên cái tên này liền trực tiếp biên sắc. Xin tới sần, nói đến ngược lại là nhẹ đơn giản, vấn đề ở chỗ địch nhân không phải người ngu. Là một tên đại quân tông soái, chỉ cần mình không tìm đường chết hướng trong vòng vây này, liền không khả năng tùy tiện bị đánh lén, cũng không thể trực tiếp xâm nhập trong đại doanh giết người a. Kiến nhiều cắn chết voi, chỉ cần có mấy tên bắt giai cường giả bỏ được Liều mạng, thánh vực cường giả một khi bị quân lấy, một dạng có thể bị đại quân vây giết. So sánh ngạn phạt vương quốc những này quanh năm chinh chiến, từ trong vũng máu giết ra tới cường giả, tinh linh tộc thánh vực sinh hoạt quá mức an nhàn thoải mái dễ chịu. Bằng vào song phương không thế nào tốt minh hữu quan hệ, người ta chịu giúp chẳng tự vậy cũng là lấy đại cục làm trọng, Liều mạng cũng không cần suy nghĩ. Ở sục hầu tộc, tinh linh tộc cũng cần nhớ thương. Chúng ta phát động lần này chiến tranh, bọn hắn vốn là cầm phản đối lập trường. Đáng kia tinh linh thói quen, các người là đều là biết đến. Nếu như có thể nói, bọn hắn hy vọng đại lục thế cục vĩnh hằng bất biến. Bất luận cái gì đánh vỡ tình thế của đại lục cách làm, trong mắt bọn hắn đều là dị đoan. Luôn mồm tuyên bố yêu thích hòa bình, trên thực tế người nào không biết tinh linh tộc tại thượng cổ thời đại bị thức nặng, ảnh hưởng đến năng lực sinh dục. Thời đại thượng cổ tinh linh, một đội tinh linh vợ chồng bình thường đều sẽ sinh sôi 10 cái hậu đại, sinh dục mấy chục con cái đều xuất hiệu quả. Nào giống hiện tại tinh linh tộc, năng lực sinh dục Có lẽ là ý thức được nói như vậy minh hữu không tốt, sau cùng nói Daniel hay là nuốt trở vào, lưu cho mọi người tự hành ná bổ. Tình linh tộc cùng thú nhân quan hệ trong đó, chính là điển hình lẫn nhau không để vào mắt. Những này là lịch sử còn sót lại vấn đề, hơn nữa còn là vô giải còn sót lại vấn đề. Tình linh tộc bá nghiệp tiến vào suy sụp kỳ về sau, do nhiều cái chủng tộc liên hợp tạo thành thú nhân bộ tộc hành không xuất thế, thay thế tình linh tộc bá chủ địa vị. Trên sử sách giải đáp số bút, nhưng người bình thường đều biết, tại bá quyền giao tiếp trong quá trình, mối cũ bá chủ họ dựa khẳng định không thể thiếu ma sát. Dù sao, muốn thu hoạch được gạt Lạn đại lục bá quyền chỉ có một loại phương thức, chiến tranh. Đem đại lục các tộc đều đánh một trận, mọi người chịu phục ngươi chính là bá chủ. Làm không được mà nói, vậy liền cái gì cũng không phải. Một phần kế hoạch phá diện, tất nhiên muốn mở ra kế hoạch mới. Đáng tiếc tất cả kế hoạch chiến lược đều nhất định muốn lấy thực lực là cơ sở. Liên tiếp mười mấy phần kế hoạch bị phủ quyết trên trận lập tức yên tĩnh trở lại. Không có cách nào, mọi người trong đầu hàng cứ như vậy nhiều. Địch nhân vườn không nhà trống, vốn tại trong tường thành mà không ra, trừ cường công cùng vây bên ngoài, thật sự là không có lựa chọn tốt hơn. Vây phân vòng qua quan hải cứ điểm, trực tiếp giết vào địch nhân phương. Một đám thú nhân đều ăn ý không có nói. Trước 1023, muốn chết cũng không thể như thế được, địch nhân thế nhưng là cấp đại ma vương. Từ bỏ đường lui cô quân xâm nhập, sợ là chắn sống. Huống chi bọn hắn nhiều lính như vậy ngựa, hậu cần cũng là một cái vấn đề lớn. Hoàn toàn đánh mất thiết thế tế, tại giáng ngoại có thể không kiên trì được bao lâu. Báo, nguyên soái, trong doanh trại xuất hiện quy mô lớn chúng độc sự kiện, tư tế kiểm tra là địch nhân tại trên thi thể đầu độc. Dựa theo các tư tế thuyết pháp, những độc tố này giấu rất bí mật, không phải dị vãng vong linh chi độc. Cho dù là cao giai tư tế, không cẩn thận kiểm tra rất khó phát hiện. Vệ binh mang tới tin giữ, để một đám thú nhân tướng lĩnh sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi. Địch nhân đây là mặt cũng không cần, liên hạ ba lạm đầu độc thủ đoạn đều dùng đi ra. Nếu là chuyển ra ngoài, đây là một cái lung túng vấn đề, chuyển ra ngoài cũng không có tác dụng gì. Nương theo lấy đại lục phân tranh tiếp tục, mọi người danh giới cuối cùng cũng là đang không ngừng bị đột phá. Phát triển cho tới bây giờ một bước này, tình thế của đại lục biến thành lưỡng cực đối lập, quốc tế dư luận đã không cách nào phát huy tác dụng. Dù sao đều thành nhân, làm đại lục bá chủ nhân tộc, hiện tại đã không quan tâm các tộc cách nhìn. Hèn hạ. Vô si. Liên tiếp tiếng mắng cả trong doanh trướng vang lên không ngừng. Thời điểm di vãng, địch nhân phá hư bọn hắn đồ ăn, đều là thi triển vong linh ma pháp. Chỉ cần bắt đầu chuyển hóa làm vong linh sinh vật, liền dính vào tử khí. Loại thao tác này là nhất dụng ít sức, dù là một tên ma pháp học đồ, đều có thể ô nhiễm mấy chục bộ thi thể. Đối ngoại còn có một cái chuyên nghiệp xưng hô, vong linh chỉ độc. Chỉ bất quá cái đồ chơi này mặc dù áp độc, nhưng nhiễm phải vong linh chỉ độc sau thi thể sẽ phát sinh biến hóa, người bình thường là một chút liền có thể nhìn ra vấn đề. Vong linh ma pháp sư số lượng có hạn, liền xem như một lòng làm phá hư, cũng chiếu cố không được toàn bộ chiến tuyến. Đợt này đầu độc, rõ ràng là tiến giai bản. Không cách nào xác định cái nào thi thể bị ô nhiễm, vậy cũng chỉ có thể vứt bỏ tất cả thi thể. Thiếu một cái trọng yếu ăn thịt nơi phát ra, đối với thú nhân đại quân tới nói, thế nhưng là một cái áp lực nặng nghề. Chuyên lệnh xuống, để tư tế đoàn mau trong xuất ra kiểm tra đo lường phương pháp đên, trước đó cấm chỉ dùng ăn trên chiến trường thi thể. Daniel cắn răng nghiến lợi hạ lệnh. Giờ khác này hắn đã hiểu tới, địch nhân bỏ mặc bọn hắn tiến công, không phải là bởi vì người ta không có làm tốt chiến tranh chuẩn bị, mà là muốn cùng bọn hắn đánh một trận hậu cần chiến. Đêm qua, một đám phong hệ ma pháp sư lặng yên lên sủ tẹt cứ điểm đổ tưởng, tại phía sau bọn hắn còn có vô số hầm tốc. Mùa đông trên thảo nguyên ban đêm thường xuyên gió thổi, hiện tại hướng gió đúng lúc là quân địch doanh địa, chúng ta âm thầm ra tay đẩy lên một thanh, chỉ cần động tính không phải quá lớn, bọn hắn hẳn là sẽ không lập tức phát hiện. Bất quá ban đêm hướng gió có khả năng phát sinh biến hóa, thuốc bột tiến vào quân địch doanh địa đằng sau, cũng có khả năng bị thổi trở về. Sớm thông chi quân coi giữ chuẩn bị sẵn sàng, dùng vài vết bịt lại miệng mũi, miễn cho chịu ngộ thương. Đương nhiên, nếu thật là có người trúng chiêu cũng không cần lo lắng quá mức, những thuốc bột này lực sát thương không lớn, chủ yếu là mê vẫn tác dụng. Phát hiện không hợp lý, trực tiếp đem người đánh ngất xỉu là được, đợi ngày mai tỉnh lại dược hiệu liền đi qua. Pháp sư áo bảo đen chậm rãi nói ra. Chế độc cũng muốn coi trọng tỷ lệ hiệu suất, trực tiếp hiệu quả nhanh chóng cương liệt độc dược cố nhiên dùng tốt, nhưng chi phí thật sự là quá cao. Nếu mà so sánh, mê vẫn dược tề chỉ phí liền muốn thấp nhiều lắm, chủ tài là một loại sinh trưởng tại vương quốc Tây bộ mê viễn thảo, lại dựa vào cái khác mấy loại nguyên liệu. Nghe danh tự, liền có thể suy đoán ra công hiệu chỉ cần sử dụng số lượng không phải quá lớn, trên cơ bản không chết được người. Ở chỗ này phóng thích cái đồ chơi này cũng không phải là chạy muốn độc chết bao nhiêu người đi. Phóng thích dược tệ mục đích chủ yếu chính là vì kích thích thú nhân binh sĩ bọn họ giác quan, phóng thích sâu trong nội tâm nguyên thủy ý nghĩ. Đặt tại phổ thông quân đội, khả năng chính là mấy trận tiểu phong ba nhau kịch. Nhưng là tại mâu tuẫn trùng điệp thú nhân trong đại quân, làm không tốt chính là một trận doanh thiếu. Yên tâm đi, mẹ tỷ pháp sư, chúng ta sớm cứ dựa theo phân phó của ngài, chuẩn bị kỹ càng. Tối nay tất cả binh sĩ đều dùng vài giọt băng cho dù là đi ngủ cũng không thể ngoài lệ. Nghe ý bất bá tức cam đoan, mẹ tỷ pháp sư nhìn xung quanh một chút bốn phía, phát hiện trừ bọn hắn đám này mà pháp sư bên ngoài, tất cả binh sĩ đều đeo vải bố khẩu trang. Hiển nhiên, đây không phải một câu nói sông, mà là thật chuẩn bị kỹ càng. Động thủ. Ra lệnh một tiếng, trên tường thành chúng ma pháp sư đồng thời xuất thủ, sử dụng ma pháp đem thuốc bột vùng hướng về phía không trung. Vì không làm cho quân địch tế tự chú ý, đám người ăn ý áp chế ma pháp ba động, thi pháp đều không có điều động giữa thiên địa ma pháp nguyên tố. Bởi như vậy, mọi người tiêu hao coi như lớn hơn nhiều. Cơ hồ mỗi người trong tay đều nắm một viên ma tinh thạch, đang không ngừng bổ sung năng lượng. Gió bất cập rét, vô số thuốc bổ sen lẫn bùn đất bụi, theo gió trôi hướng thú nhân đại quân doanh địa. Phi, phi, bùn đất bụi che giấu thuốc bổ, không biết xảy ra chuyện gì quân coi giữ binh sĩ, chỉ là cho là mình không may ăn một miếng bụi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thủ hộ cửa doanh đám vệ binh hỏa khí dần dần thịnh vượng đứng lên, nhất là khác biệt chủng tộc chô giao giới, càng là tràn đầy mùi thuốc nổ. Chó tối, nhìn cái gì vậy? Một tên tuần tra tượng nhân binh sĩ hướng về phía trước mắt thử nhân đội ngũ khiển trách. Tại thú nhân đế quốc, thượng vị chủng tộc huấn trách hạ vị chủ tộc, loại chuyện này thật sự là quá bình thường cực kỳ. Chỉ là không biết cây nào thần kinh rút rõ. Xa bên huấn luyện thử nhân trong đội ngũ đột nhiên xông ra một tên thanh niên thử nhân, trực tiếp đổi lại nói, mang ai là chuột chúng ta thế, nhưng là Tôn Quý thử nhân bộ tộc. Không giống các ngươi, dù là tiên hóa thành tộc nhân hay là quên không được man tượng thân phận, không thể bình thường hơn được tranh cãi, lại đốt lên tượng nhân tính tình nóng nảy. Lúc nào điện tiện thử nhân cũng dám cùng bọn hắn kêu gạo rồi. Cái này nếu là còn có thể chịu đựng, chẳng phải là lộ ra bọn hắn tượng nhân bộ tộc không có thoát ly cấp thấp thú vị, hay là cùng thử nhân hàng một. Chút tối, ngươi đây là đang muốn chết." Đang khi nói chuyện, táo bạo tượng nhân trực tiếp một đao bổ tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị, tuổi trẻ thử nhân trực tiếp bị lột nửa cái đầu. Thời điểm di vãng, phát sinh loại chuyện này, tất nhiên là thử nhân bộ tộc chịu nhận lỗi, dàn xếp hòa thỏa. Nhưng là hôm nay không giống với, hóa khí lên đầu một đám thử nhân, không biết là dũng khí từ đâu tới, nhắc lên binh khí trong tay liền xuống tới. Chương 1024, ý mắng va chạm. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, sức chiến đấu thấp kém thử nhân rất nhanh chiến bại, bất quá đang chiến đấu động tính cũng hấp dẫn đến mặt khác thử nhân, tụm nhân gia nhập. Nguyên bản một lần xung đột nhỏ, biến thành hai cái chủng tộc ở giữa hỗn chiến. Tương tự một màn, tại thú nhân trong quân doanh không ngừng phát sinh. Mâu thuẫn chủng điệp các chủng tộc, diễn ra có cửu báo cửu, có toán báo toán khoai ý ân cửu. Hỗn loạn sơ kỳ, cũng không có gây nên thú nhân cao tầng coi trọng. Dù sao, chủng tộc xung đột loại chuyện này, tại thú nhân trong đại quân đó là nhìn mãi cuốn mắt, bọn hắn ứng đối kinh nghiệm rất phong phú. Chỉ bất quá tối nay không giống với, nội tâm dục vọng bị phóng đại đằng sau, tất cả mọi người biểu hiện rất nóng nảy. Phụ trách điều tiết mâu thuẫn thú nhân sĩ quan đến hiện trường đằng sau, không chỉ không thể kêu dừng xung đột, ngược lại đi theo cuốn vào đến trong hỗn theo lấy sống mái với nhau không ngừng tăng cấp, trực các hiện không thích hợp, vội vàng đem tin tức báo cáo. Nguyên Soái, tới gần địch nhân thành trì doanh địa phát sinh doanh thiếu, trước mắt đã có bao nhiêu cái chủng tộc quân đội cuốn vào. Đội chấp pháp đi qua trần áp thất bại. Thu đến tin giữ này, nghị sự bên trong một đám thú nhân cao tầng, nhau nhau sắc mặt đại biến. Nội bộ xung đột là trạng thái bình thường, xung đột mất khống chế liền thành doanh thiếu. Trong đêm tối giết đó cả mắt binh sĩ đúng vậy nhận thức, không riêng gì giết địch đối với chủng tộc, liền ngay cả người trong nhà bọn hắn cũng sẽ giết. Truyền lệnh xuống, các bộ đội giữ nghiêm doanh địa, không có ta mệnh lệnh không được bước ra cửa doanh. Các ngươi hiện tại lập tức trở về đi khống chế bộ đội, tuyệt không thể để càng nhiều quân đội cuốn vào. Vệ binh lập tức theo ta tiến về hiện trường, xem xét xung đột bộ phát nguyên nhân. Daniel hoàng chữ lạnh lùng hạ lệnh. Doanh thiếu đã phát sinh, có thể làm chính là giảm xuống tổn thất. Còn đã cuốn vào bộ đội, vậy liền phó thác cho trời đi. Tối như băng tình hồn dưới, tự tiện phái người tham gia, sẽ chỉ làm doanh thiếu quy mô tiến một bước mở rộng. Mang theo vệ đội một đường đến chiến trường, thường thấy sát phạt Daniel, cũng bị một màn trước mắt sợ ngây người. Trong chiến đấu các tộc binh sĩ, rõ ràng đã lâm vào trạng thái điên cuồng, đầu đều chỉ còn lại chóc. Nguyên soái, tình huống có chút không đúng. Tiến vào nơi này đằng sau, trong lòng Oán Ký đang lên cao. Có lẽ những binh lính này cũng là chịu ảnh hưởng. Đang khi nói chuyện, Lao tư tế thả ra một đạo tịnh hóa tâm linh thần thuật. Bị thần thuật bao trùm đến binh sĩ lập tức dừng lại, ngây ngốc đứng tại chỗ ngẩn người, hoàn phất là không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Nhìn thấy một màn này, Daniel khý nghiến răng nghiến lợi. Không cần hoài nghi, đây nhất định là âm mưu của địch nhân. Chứng cứ không cần, trên chiến trường phát sinh bất luận cái gì biến cố, đều có thể tính tại địch nhân trên đầu, 99% cũng sẽ không sai. Chuyên lệnh xuống, để tư tế đoàn tử xuất thủ cứu người. Mệnh lệnh được đưa ra Daniel N. nội tâm lại là từ đầu đến cuối bình phục không được. Chiến tranh vừa mới bắt đầu, lại bị địch nhân cho hố, món nợ này trực tiếp bị hắn ghi tạc hù ở ẩn trên thân. Sáo lộ mặc dù đổi, nhưng nồng đậm cấp thị phong cách lại không cải biến được. Tại trong ấn tượng của hắn, loại này tổn hại chủ ý chỉ có hù ở ẩn có thể nghĩ ra được. Sáng sớm, ánh bình minh dâng lên, thưa thớt ánh mặt trời vờ ý hướng đại địa, lại là một ngày mới bắt đầu. Vốn nên công thành thủ nhân đại quân lại là dư bước, vô số thú nhân binh sĩ đang bệ bội lục ở trên chiến trường thu thập đồng liêu thi cốt. Tại các tư thế cô gắng dưới, đêm qua doanh khiếu được thành công bình phục lại, nhưng tổn thất vẫn như cũng là to lớn. Số thương vong theo không có thống kê đi ra những từ trên chiến trường thi hài huyết nục, còn có thể đại khái suy đoán ra tới. Một đêm không ngủ Daniel, còn chưa kịp thở một ngụm, lại nhận lấy mới tin dữ. Có dự mưu tính toán, tự nhiên không thể chỉ nhằm vào bọn họ bản bộ binh mã, mà khác các lộ đại quân đồng dạng không có chiếm được tốt. So ra mà nói, Daniel bản bộ đại quân xem như may mắn, không có bị hù ở ẩn trực tiếp để mắt tới. Phụ trách đánh nghỉ binh quyết nguyệt linh nam lộ quân mới thảm, thánh vực ma thú lên đỉnh đầu cho bọn hắn phun ra dược tệ, cao tư tế mơ, mơ hổ hổ mất mạng. Thật vất vả bình loạn, đó liền bị kích, liên lui về hơn đứng hình rất rõ ràng lại là điển hình quả hồng trước tìm mê bóp Nếu như không phải bản bộ binh mã đủ cường đại, đêm qua lại kịp thời khống chế được trận diện, Daniel dám khẳng định bọn hắn cũng tránh không được gặp phải tập kích. Đáng chết hủ sẫn, vẫn là như vậy hèn hạ. Dẫn mắng một tiếng đằng sau, Daniel lúng túng phát hiện, có vẻ như mình bây giờ cái gì cũng không làm được. Địch nhân quá cẩn thận, sau khi đánh xong lập tức lùi về đến xác rùa đen bên trong, không chút nào cho hắn cơ hội. Nguyên soái, nam lộ quân thảm bại, địch nhân khẳng định xuất thủ. Trong quân cao tầng tướng lĩnh cùng tư tế đều là bị bảo hộ nghiêm mật, dưới tình huống bình thường là sẽ không phát sinh ngoại ý muốn. Trung chi thực lực của bọn hắn bản thân liền không yếu, cho dù là gặp gỡ địch nhân bắt giam cường giả, cũng không phải hoàn toàn không có sức phản kháng. Ơ Sục Hầu tức vẻ mặt nghiêm túc nói, có thể đối với nam lộ quân tướng lĩnh hạ độc thủ, liền có thể đối bọn hắn hạ độc thủ. Vạn nhất vận khí không tốt cùng địch nhân độ phải, chết như thế nào cũng không biết. Chứng cứ đâu?" Daniel lạnh lùng hỏi. Thú nhân các tộc thu hoạch được truyền thừa thời gian quá ngắn, có tiềm lực đột phá thánh vực bắt giam cường giả, giờ phút này đều tại bí mật trong bế quan. Không có nhà mình thánh cường giả chế địch nhân, chỉ có thể xin giúp Đỗ Minh Hữu để cao cường che chó, vậy thì nhất định phải cầm chứng cứ nói chuyện. Mấu chốt nhất là lần này chiến tranh là bọn hắn cưỡng ép phát động, từ vừa mới bắt đầu liền đã dẫn phát tỉnh linh tộc bất mãn. Loại này đánh sát biên cầu hành vi, các tỉnh linh xác suất lớn sẽ chọn chế giễu. Dù sao, địch nhân mặc dù hạ hã thủ, nhưng động thủ phi thường có chừng mực, cũng không có vừa lên đến liền trực tiếp răng rắc chủ soái. Trên mấy tên tướng linh cùng tế tự đặt ở trong mắt tỉnh linh tộc, hoàn toàn là lông gà vỏ tỏi vớ nhỏ. Không có cách nào, người ta cần chính là nghe lời tiểu lệ, mà không phải thú nhân loại này tự tác chủ trương, tùy thời đem bọn hắn lôi xuống nước không bất lo minh hiếu. Phản liên minh nhân loại bên trong các tộc, trừ thú nhân bên ngoài, Trên cơ bản đều bị tính linh tộc thu phục, hiện tại cũng chỉ còn lại có bọn hắn rời rạc ở bên ngoài. Nguyễn Soái, cái này không bày rõ ra sự tình, còn muốn chứng cứ gì a? Trừ địch nhân thánh vực bên ngoài, ai có thể? Không đợi ở sục hầu tức nói hết lời, Daniel liền ngắt lời nói, chuyên nghiệp bắt giang sát thủ cũng có thể làm đến một kích mất mạng. Trên thi thể đều là một kích mất mạng, trước mắt đã biết nạn phạ Vương quốc thánh vực, toàn bộ đều là pháp sư. Người cũng không thể nói là thánh vực ma thú cầm truy thủ, đối bọn hắn tiến hành đánh lén a. Daniel tức giận nói, nhân loại ma pháp sư không có khả năng cận thân đánh lén, đây là tất cả mọi người biết đến thức. Thánh vực ma thú dùng chủy thủ đánh lén, đồng dạng phi thường phản nhận biết. Người ta mong muốn chính là tốt nhất vũ khí, dù là trực tiếp dùng thân thể đụng, đều so chủy thủ càng có lực công kích. Từ trên mặt nội tình huống đến xem, đây chính là đỉnh tiêm thích khách làm. Về phần bắt giải thích khách có hay không năng lực tại trong quân doanh tiến thối tự nhiên, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn đánh giết nhiều người sau còn có thể toàn thân trở ra, cái kia lại là mặt khác sự tình. Ngăn trở thủ hạ làm ở một, Daniel lần nữa rơi vào trầm tư bên trong. Sự tình đã phát sinh, cũng nên nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Trong quân doanh không phải là không có vào thánh vực cường giả thủ đoạn. Trong thú nhân cũng có bắt giai cảm từ chỉ sĩ, trên lý luận chỉ cần phát hiện địch nhân thánh vực cùng giả, bọn hắn liền sẽ trước tiên liều mạng quân lên đi, là vậy dễ dàng tạo điều kiện. Vấn đề địch nhân quá mức lưu manh, chơi chính là, đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Từ sưu tập đến tình báo đến xem, quả thực là không có người thấy qua địch nhân xuất thủ. Dựa theo người chứng kiến miêu tả, tài ảnh chốc động, sau đó liền biến thành thi thể. Nguyên Soái, kỳ thật không cần lo lắng quá mức. Từ trước mắt người ngộ hại đến xem, địch nhân chọn lựa đều là năng lực cận chiến lệch yếu mục tiêu. Thực lực cường đại chiến sĩ, an toàn hay là có bảo hộ. Ít nhất tại địch nhân không muốn bại lộ thân phận tình huống giới, rất khó lập tức đánh giết bát giai chiến sĩ. Hiện tại chúng ta cần nhất là ổn định lòng người, chớ tự loạn trận cước, bị địch nhân có thể thừa dịp. Chương 1025. Một bên tợ vì bá tộc về lớn, có thể đi ra an nuôi người, chủ yếu là người ngộ hại trong danh sách không có gia dạy thịt béo hùng nhân. Đương nhiên, mấy cái khác gia dạy chủng tộc cũng không có phát sinh loại ngoài ý muốn này. Chỉ cần nhà mình tộc nhân không có việc gì, đồng liêu tổn thất, bọn hắn hoàn toàn có thể giả bộ như nhìn không thấy. Được rồi, sự tình ta sẽ hướng hoàng đình khiếu lại. Đế quốc đã cùng Tinh linh tộc thương nghị, nghĩ đến không được bao lâu liền sẽ có Tinh linh tộc thánh vực tới tòa trấn. Các người sau khi trở về đem một chút trong quân tập tục xấu đều thu liễm một chút. Vạn nhất có không có mắt hạn, đâm vào Tinh linh thánh vực cường giả trước mặt, chết cũng là chết vô ích. Nghe Daniel hoàng chữ cảnh cáo, một đám thú nhân sắc mặt nhau nhau đại biến. Tại không cho phép hạt các Tinh linh trong mắt, thú nhân trong đại quân tập tục xấu, thế nhưng là nhiều không kể xiết. Xem chừng người ta tới, nhìn cái gì cũng sẽ không thuận mắt. Nếu là đụng phải tính tính tốt, cùng lắm là bị cở mắng một trận, đều là một chút vấn đề nhỏ. Sợ nhất là gặp gỡ thích chó mũi vào chuyện người khác Tinh linh trực tiếp lay ý chí của mình đối bọn hắn khoa tay mùa chân. "Sâu ve sâu, đợt này viện binh bọn hắn hay là cần. Bị người khoa tay mùa chân, cũng tốt hơn an toàn không có bảo hộ tốt." Đối với Hủ ở Ẩn Thiên Tháo, tất cả thú nhân đều không có lòng tin. Dù sao, quy tắc là cường giả chế định. Nhân tộc hiện tại mới là đại lục bá chủ, ngẫu nhiên làm trái quy tắc một lần cũng không phải là không thể được. Tuyết nguyệt hồ bên trên, Hủ ở Ẩn chính mang theo một đám tướng linh trèo thuyền du ngoạn, hoàn phát không có chút nào nhận tiền tuyến đại chiến ảnh hưởng. Chiến tranh vừa mới bắt đầu, khoảng cách đại quyết chiến còn sớm đây cho địch nhân đánh đòn cảnh cáo, ủng hộ một chút tiền tuyến bọn quan binh sĩ khí là đủ rồi. Tu nhiều như vậy phòng tuyến công sự, cũng không thể để đó không dùng lấy không cần. Vừa vật lợi dụng những phòng tuyến này, tiêu hao địch nhân binh lực cùng quân tâm sĩ khí. Trong nước gửi tới tốc chiến tốc thắng công văn, trực tiếp bị hủ ở ẩn khi giấy vệ sinh ném vào thùng rác, thuận tiện đáp lại một phong yêu cầu thuế ruộng công văn. Ý tứ phi thường minh xác, vật tư chiến lược dự trữ không vừa lòng yêu cầu trước, tiền tuyến không có khả năng phát động chiến tranh toàn diện. Không sợ trung ương chính phủ làm ở một, trong vấn đề này Hổ Ẩn đã cùng các tỉnh tổng đốc câu thông qua rồi, tất cả mọi người nhất trí công nhận Hổ Ẩn nói lên, lấy cái giá thấp nhất thắng được thắng lợi. Làm phe phòng thủ, dưới mắt vương quốc quân đội hay là tương đối nhẹ nhóm. Dựa theo địch nhân trước mắt tiến công cường độ, không có một năm nữa năm công phu rất khó xé rách phòng tuyến. Không hề nghi ngờ, đây chỉ là trên lý luận. Thời gian dài cao chế tổn, bất kỳ cái gì quân đội đều sẽ chịu không được. Làm tiến công một phương, thú nhân chiến tổn thế nhưng là quân coi dự rất nhiều lần. Dù La pháo hôi số lượng lại nhiều, trung kỳ cũng là có cực hạn. Một chỗ chiến trường số thương vong ngàn, toàn bộ trên chiến tuyến thương vong liền có thể phá vạn. Tích lũy tháng ngày phía dưới, ra đại nghiệp đại thú nhân đế quốc cũng che không được. Huống chi quân coi giữ còn tại phản kích, từ các nơi tập hợp tình báo đến xem, người vì chế tạo một lần doanh thiếu, liền cho thú nhân tạo thành ít nhất 200. Không không binh lực tổn thất, chủ yếu là nam lộ quân tan tác về sau, trong quá trình bị truy sát một đường tổn binh hao tướng, tăng lên thương vong nhân số. Chiến tích như vậy, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là một trận đại thắng. Đáng tiếc chết phần lớn là phá hôi trùng tộc, kéo xuống đại thắng hàm kim lượng. Cầm cân câu, nắm nhìn mặt hồ, Hoa gần sông vệ binh phân phó nói, truyền lệnh xuống, hướng đông bắc phương hướng tiến lên, chúng ta đi xem một chút thú nhân ở bên hồ doanh địa. Vừa dứt lời điệu, tùy hành một đám sĩ quan bị giật lại mình, nhất là bác Địa Ngũ Đại công tước, hơi kém hoài nghi hủ ở ẩn đây là muốn mượn dao giết người. Thú nhân không có thủy quân không giả, đúng vậy tương đương người ta đối với trên nước địch nhân hoàn toàn không có đánh trả chi lực. Nếu là biết trên truyền thân phận của những người này, địch nhân tập trung một đám cao thủ giết tới, hủ ở ẩn có thể phủi mông một cái rời đi, bọn hắn không nhất định sẽ như vậy có thể chạy mất. Nguyên Soái, tướng Soái không đứng dưới tường sắp đổ, chúng ta hay là đừng quá mức tới gần thú nhân doanh địa đi rủ gỡ công tác mở miếu khuyên. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã sớm mang lên. Nếu không phải hiện tại trường hợp không thích hợp trở mặt, hắn đã xóm trực tiếp đổi trở về. Gặp qua hố đồng đội, như thế không có kỹ thuật hàm lượng hô pháp, hắn còn là lần đầu tiên gặp gỡ. Đang khi nói chuyện, mồ hôi lạnh trên trán đều xuống ra. Công tác các hạ yên tâm, chuyến này không có nguy hiểm gì, hôm nay chúng ta tới là Lâm thời quyết định, địch nhân càng sẽ không biết. Dù là có thú nhân cao tầng xuất hiện ở bên hồ, vừa vận khám phá thân phận của chúng ta, muốn đem phân tán ở trong quân cao thủ tụ hợp lại, cũng không phải một ngày hai ngày có thể làm được ánh sáng phụ cận mấy tên theo quân cao thủ, nếu là dám tới chịu chết, trực tiếp giết rơi là được rồi. Phải biết thánh vực không được nhúng tay thế tục chiến tranh quý củ, đúng vậy ba quát, địch nhân xuất thủ trước đằng sau, cũng không thể đánh trả. Hu Ẩn cười ha hả trả lời, để Đại học Bắc Kinh Ngũ đại công tước thần sắc chấn động. Đem gải bấy nói như vậy quang minh chính đại, rõ ràng chính là tại gõ mấy người bọn hắn. Rất rõ ràng, tại Hu Ẩn vị chủ soái này trong. Mắt bọn hắn năm cái thuộc về không ổn định phân tử. Năm người chỉ có thể âm thầm tiêu khổ, nếu là tại mấy năm trước, bọn hắn có lẽ sẽ còn làm ầm ĩ một chút, hiện tại là thật tâm cung, dám Nương theo lấy phía trước một loạt chiến tranh, vương quốc quân sự cách cục đã sớm phát sinh cải biến. Đã từng bắt cường nam lược, hiện tại đã như nào? Dựa vào vương quốc duy trì phát triển Bắc địa tập đoàn quân sự, bị giới hạn trên tài lực hỗn canh, gần nhất những năm này thực lực quân sự không tăng mà lại giảm đi. Ngược lại là phương nam một đám quý tộc lãnh chúa, vâng vào tự thân tài lực hùng hậu, tăng thêm trên chiến trường đi xuống lao binh mạnh cốt, không ngừng đem thực lực kinh tế chuyển hóa làm thực lực quân sự. Trên cơ bản tôi nói, đi theo hủ ở ẩn suất số lần nhiều quý tộc lãnh chúa, dưới trướng tư quân sức chiến đấu liền mạnh. Thu ảnh hưởng này, bác điệp tập đoàn quân sự tại Vương quốc tất cả quốc phòng lực lượng bên trong chiếm tỷ lệ, đó là càng ngày càng tệ. So sánh thời kỳ đỉnh phong chiếm tỷ lệ 4/10, 5 phần 10, hiện tại đã giảm mạnh đến không đủ 1/8, tương ứng chính trị quyền nói chuyện cũng đi theo một đường rơi xuống. Bết bắt nhất chính là Ngũ đại gia tộc, đối với cái này tập đoàn quân sự lực không chế độ, cũng đang không ngừng hạ xuống. Từng theo lấy bọn hắn lẫn vào trung tiểu quý tộc, tại Vương quốc cường đại chính trị thế công giới, lập trường đã không còn kiên định như vậy. Đã từng bọn hắn ra lệnh một tiếng, có thể cải thiên hoán địa. Hiện tại bọn hắn ra lệnh một tiếng, mọi người liền muốn mang tính lựa chọn nghe. Nếu là lại không quy củ một chút, Làm không tốt hủ ở ẩn vị chủ xoé này ra lệnh một tiếng, dưới chướng phụ thuộc lực lượng liền có khả năng đứng tại bọn hắn mặt đối lập. Tương độ mọi người đấy, đây là nhân tính. Mắt nhìn thấy Bắc Địa tập đoàn quân sự chiếc thuyền này sắp chìm, trừ thân ở phong bạo hải tâm, không có cách nào nhảy thuyền Bắc Địa ngũ đại gia tộc bên ngoài, bám vào phía dưới trung tiểu quý tộc, đã bắt đầu vì chính mình tìm kiếm đường lui. Đại chiến vừa mới bắt đầu, hướng hủ ở ẩn lấy lòng, quan hệ Bắc Địa quý tộc, liền có thêm đứng lên. Nguyên nói rất đúng, là chúng ta cần rõ. Một bên hẻ rổ công tác kiên trì phụ nói, ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu nên sợ thời điểm vậy thì nhất định phải muốn nhận sợ hãi. Trước 1026, Hỏa Thiêu Liên Doanh. Khúc nhạc dạo ngắn kết thúc, tàu thuyền du ngoạn hành trình tại khoảng cách chạy địch ngoài 10 dặm, liền ngừng lại. Kẻ tài cao gan cũng lớn cùng tìm đường chết thường thường chỉ có cách nhau một đường, Hưu Ẩn cũng không muốn chạy đến địch nhân Ma Tinh Pháo tầm bắn phạm vi bên trong tìm kích thích. Trên thuyền đều là vương quốc trong quân cao tầng, nếu thật là chúng vào vài pháo, bị mang đi mấy vị, Hưu Ẩn một dạng che không được. Nhìn qua ven lít lít chướng, Ẩn cảm thấy không thả một lửa, đều có loại voi thú nhân phối hợp như vậy. Bất quá từ một đám tướng lĩnh phản ứng đến xem, Giống như không có người nào phát hiện vấn đề, tựa hồ dạng này hạ trại chính là trạng thái bình thường. Từ sử dụng đi lên nói, như thế hạ trại xác thực có không ít ưu điểm. Tuyệt nguyệt hồ sẽ không thủy triều lên, trực tiếp chú đóng ở bên hồ lấy nước phi thường thuận tiện. Nếu thật là bị người bao vây, còn có thể đến một đợt tử chiến đến cùng. Vấn đề duy nhất chính là doanh trướng mật độ cao một chút như vậy, nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp. Thú nhân đại quân số lượng nhiều như vậy, muốn không chen cũng khó khăn a. Thú nhân đế quốc đẳng cấp sơ nghiêm, ở chỗ này liền thể hiện ra. Cang La thực lực hùng hậu chủng tộc, chiếm cứ hạ trại vị trí lại càng tốt. Chỉ là loại này khu vực tốt rơi ở trong mắt Hổ Sẫn, chính là tuyệt hào hỏa công tri địa điểm. trướng liên tiếp doanh trướng, ở giữa khoảng cách khe hở phi thường nhỏ, một khi nhóm lửa muốn chạy đều không có địa phương. Tối gần bên hồ nhìn như dễ dàng lấy nước dập lửa, vấn đề là trên thế giới này còn có thủy quân. Nếu là đang dập lửa thời điểm có người quay rối, liền không có dễ dàng như vậy làm được. Bất quá thế giới siêu phàm có nhiều hơn dập lửa thủ đoạn, muốn xây toàn công, còn nhất định phải kiềm chế lại địch nhân cao thủ. May mắn thú nhân ma pháp sư số lượng ít, tinh thông thủy hệ càng ít. Chỉ cần tại một cái dạ hắc phong cao ban đêm nhóm lửa doanh trướng, không lo không có chiến tích. Nguyễn Soái, địch nhân phòng hộ rất là nghiêm mật, hẳn là dự đoán đến chúng ta từ trên hồ xuất kích. Ngay nhìn, bây giờ còn có thú nhân binh sĩ đang đào hố lõm, nhu toàn trở chúng ta mắc lừa. Forber bá tức thinh ầm, đem Hủ ở Ẩn từ diệt thú kế hoạch bên trong kéo lại. Thuồn ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, một đám thú nhân binh sĩ ngay tại bận rộn thi công, tựa hồ là đang đảo hố lõm loại hình công trình. Đối với loại này không có ý nghĩa làm việc, Hủ ở Ẩn rất là khi bi. Ở bên hồ đào hố lõm, đây là khi dễ nước hồ thẩm thấu không tiến vào a. Có lẽ hôm nay là hố lõm, ngày mai liền biến thành giếng nước. Bất quá cái này cũng nói không chính xác. Làm không tốt địch nhân chính là đang đạo giếng nước. Dù sao, trong quân nhân mã gia xúc nhiều như vậy, liền xem như thú nhân dạ dạy chống vi rút năng lực mạnh, thời gian dài cùng uống trong hồ nước cũng là một vấn đề. Nếu không phải tuyết nguyệt hồ diện tích cũng đủ lớn, không thích hợp đầu độc, Hủ Ẩn đều muốn lợi dụng nguồn nước truyền bá ôn dịch. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Ôn dịch là một thanh kiếm hai lưỡi, trừ phi là ở thế yếu muốn tuyệt địa lợi bản, không phải vậy ở Ẩn là sẽ không ra loại này chiêu xấu. Đương nhiên, Hủ Ẩn phát hiện không thích hợp. Kế hoạch tốt lợi dụng tường thành tiêu hao địch nhân, làm sao đầu hốc xuất hiện đều là chủ động công kích kế sách để bọn hắn từ từ đảo đi. Chúng ta đã hoàn thành vườn không nhà trống, thú nhân hiện tại không có chỗ có thể đoạt. Nhiều người như vậy ngựa tụ tập ở chỗ này, mỗi ngày tiêu hao cũng không phải một cái con số nhỏ. Trước như thế hao tổn, chờ địch nhân hậu cần xảy ra vấn đề, bọn hắn tự nhiên sẽ ra hôn chiêu. Hu Ẩn mặt không thay đổi nói ra. Trong lòng ý tưởng chân thật, Chung Quy vẫn là không có nói ra. Chính trị cái đồ chơi này quá đen, ai cũng không dám cam đoan bọn gia hỏa này vì lợi ích là một lần bán nước hoạt động. Nhất là bác Địa Ngũ Đại công tử, từ vừa mới bắt đầu liền bị Hu Ẩn coi là không ổn định phân tử. Đương nhiên, trực tiếp cấu kết thú nhân, bọn gia hỏa này vẫn là không dám. Bác Địa quý tộc cùng thú nhân ở giữa thủ sâu như biển, nếu thật là chạy tới hợp tác với thú nhân, đầu tiên phải đối mặt chính là bọn thủ hạ đạo ngũ. Gần nhất những năm này, bọn hắn mây nhà đối với người mới lực hấp dẫn trên phạm vi lớn hạ xuống, nguyên lai tìm nơi nương tựa bọn hắn kỵ sĩ, nếu không phải bức bách tại danh dự cá nhân đã sớm đổi đồng ra. Một khi ra phản bội nhân tộc sự tỉnh, vừa vặn cho người ta thoát ly bác Địa chiếc thuyền hồng này lấy có. Dụ thuyền xuất hiện, rất nhanh đưa tới các thú nhân chính là chú ý, một đội ưng nhân binh sĩ lên không tới xem xét, sau đó chính là một trận rơi xuống nước căm thành. Khứ trên bờ thú nhân các tướng lĩnh nghiêm trang nghi lợi. Cương giả trung quy là số trên đại thảo nguyên rất nhiều bộ lạc đều không có có thể bay bắt dại cương giả. Đụng tới loại chuyện này, bọn hắn đám này vịt lên cạn, chỉ nhìn hổ than thở bên ngoài, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đem tin tức báo cáo. Thuyền không có dừng ở nguyên địa, mà là dọc theo hồ nước một đường vần quanh, thu vào đáy mắt đều là thú nhân doanh trướng. Tuyết nguyệt hồ yên tĩnh, trung quy vẫn là bị đánh vỡ. Còn muốn khôi phục lúc trước bích thủy lam không biết phải chờ tới lúc nào. Thôi thương cảm một chút, hoàn thành góp cùng điều tra mục tiêu hổ quả quyết hạ lệnh trở về địa điểm xuất phát. Chỉ là tùy hành đám người Nội tâm đều không bình tĩnh. Tất cả mọi người là binh binh, từ địch nhân doanh trướng vật độ, chiều dài, liền có thể suy đoán ra thú nhân chủ đóng ở bên hồ đại khái binh lực. Lại thêm các lộ trên chiến trường điều tra đến quân địch số lượng, tất cả mọi người biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Thời khắc này thú nhân đế quốc đã không đơn giản chỉ là phổ thông quân sự xâm lấn, mà là dốc toàn bộ lực lượng. Chơi lớn như vậy, rõ ràng không phải chỉ là để vì tiêu hao nhân khẩu, vượt qua dưới mắt lần này nạn đói. Địch nhân muốn liều mạng, đối với mọi người tại đây tới nói, đều không phải là một tin tốt. Một chút lớn tuổi tổng đốc đã tỉnh lại ở sâu trong nội tâm đối với thú nhân sợ hãi. Nếu như không phải hữu ở ẩn ở chỗ này, cho mọi người rót vào lòng tin, chỉ sợ ở đây lại đa số người ban đêm đều sẽ ngủ không yên. Nguyên Soái, địch nhân lần này đầu nhập binh lực cũng quá là nhiều, sợ là muốn báo lần trước lần chiến bại mối thủ. Đu Lát Ba tức thần sắc sợ hay nói, Làm bác Cương bảy đại tổng đốc một trong, địa bàn của hắn thế nhưng là liên tiếp cận đông địa khu, vạn nhất cận đông tiền tuyến xảy ra vấn đề, bác Cương cũng trốn không thoát chiến hỏa tới lễ. Ha ha, Bá Tước các hạ, chiến tranh cho tới bây giờ đều không phải là lấy nhân số phân thắng bại. Thú nhân đế quốc binh lực lại nhiều, cũng là lấy pháo hôi chủng tộc binh sĩ chiếm đa số. Sức chiến đấu cường hãn chủng tộc, bị giới hạn tộc nhân số lượng, quân đội số lượng đều phi thường có hạn. Tổng hợp các phương diện nhân tố đến xem, kỳ thật vẫn là chúng ta nhân tộc được trời ưu ái, gần như hoàn mỹ thăng bằng chất lượng và số lượng. Nhìn văn minh phát triển liên biết, Atlant đại lục lịch sử kéo dài ít nhất 100.00005, nhưng phát triển văn minh tiến bộ, đó cũng là ta nhân tộc trở thành đại lục bá chủ đằng sau, mới có tính tiến triển đột phá. Thú nhân đế quốc tồn tại thời gian cũng không ngừng, thế nhưng là đã trải qua trên vạn năm phát triển, bọn hắn vẫn như cũ dừng lại không cầm quyền rất bộ lạc thời đại. Dù là có chúng ta phát triển mô bản cho bọn hắn xét, từ du mục văn minh vượt qua đến làm nông văn minh cửa này, liền kẹt bọn hắn mấy ngàn năm. Hu Ơn cười ha hả trả lời. Bồi dưỡng chủng tộc cảm giác tự hào hay là rất cần. Đơn thuần so thiên phú, nhân tộc khẳng định là không đổi kịp dị tộc, nhưng nhân tộc cũng có tự thân ưu thế, cân đối. Chỉ bất quá điểm này, thường thường đều được mọi người cho không để ý đến. Mọi người nhìn thấy chỉ là người khác ngăn nắp xinh đẹp một mặt, không để ý đến đối phương thiếu hụt. Đương nhiên, Hu Ơn nói cũng là xuân thu pháp, xóa đi nhân tộc trong quá trình phát triển lịch sử đen. Trên đại lục thông hành trên sử sách, chỉ ghi chép nhân tộc các tiền bối cố gắng phấn đấu, phản kháng thú nhân đế quốc chính sách tàn bạo, từ đó cấp đoạt đại lục bá quyền. Rất rõ ràng, đây là tận lực quên lãng thú nhân đế quốc tại thời kỳ định phong, nhân tộc cũng đã từng là thú nhân đế quốc vô số chủng tộc bên trong một thành viên. Không riêng gì nhân tộc, trên đại lục hiện có mấy đại dị tộc thế lực, trừ tinh linh tộc bên ngoài, mặt khác đều từng gia nhập qua thú nhân đế quốc. Trên bản chất, thú nhân đế quốc chính là một chủng tộc đại liên minh. Chỉ bất quá liên minh này không có thao tác tốt, bởi vì lợi ích nguyên nhân nội bộ sụp đổ chính là sống nhờ tại quái vật khổng lồ này trên thân, nhân tộc mới có thể tại thú nhân đế quốc xưng bá đại lục thời điểm không ngừng tích lũy thực lực, làm hậu tộc đoạt quyền sáng tạo ra cơ hội. Tại dị tộc trên sách lịch sử, liền rõ ràng ghi chép nhân tộc cùng mấy đại dị tộc đối phản thú nhân đế quốc, khác lập môn hộ trải qua. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, nhân tộc đại lục bá quyền cũng là thú nhân đế quốc bá quyền kéo dài, chỉ bất quá do chủng tộc liên hợp, biến thành một nhà độc đại. Thân phận quyết định lập trường, Hu tự nhiên biết mình cái nên ngồi bên nào. Nên tán dương tán dương, tỉnh này hơi liền lực. Nếu không phải các tiền bối anh minh quyết sách, nơi nào có đại lãnh chúa cuộc sống hạnh phúc? Nếu là sinh ở thú nhân đế quốc cái nào đó khổ cực tiểu tộc bên trong, hắn chỉ sợ muốn khóc cũng không kịp. Tiểu tộc phấn đấu, đó đã là chuyện đã qua. Đại lục thế cục đến phân lâu tất hợp giai đoạn, có tư cách tham dự đánh cỏ, chỉ còn lại có mấy nhà đại tộc. Có lẽ một ngày nào đó, thú nhân bị suy yếu đến hoàn toàn đánh mất uy hiếp, Hù Ẩn còn có thể đánh ra tấm này ẩn tàng bài tiến hành chính trị dụ hàng. Về tới bộ chỉ huy, Hù Ẩn liền phân phát đám người về bộ đội, không có hạ đạt bất luận cái gì ngoài định mức quân lệnh, như là không có cái gì phát sinh. Chương 1027. Lấy bất biến ứng biến, cận chiến thế lập tức giằng xuống tới. Quân coi giữ một phương cảm thụ còn không rõ lộ ra, làm công thành một phương, thú nhân thế nhưng là chịu nhiều đau khổ. Đối mặt kinh nghiệm phong phú án phạt vương quốc quân coi giữ, bọn hắn chỉ có thể lấy mạng đi lấp tường thành, tại thành phá đi trước hoàn toàn không nhìn thấy thành quả. Thú nhân lại thế nào đầu Goku, nhà mình bộ lạc thương vong lớn, cũng sẽ đối với chiến tranh lòng sinh e ngại. Đây là một cái tuần hoàn tất tính, tiêu hao chiến thời gian kéo dài càng dài, quân tâm sĩ khí liền càng phát ra đêm mê. Vì doanh địa an toàn, Daniel NBF đem trong quân tất cả tế tự đều bị phế đi thay phiên trực ban, nghiêm phòng địch nhân một lần nữa mê vuyến dược công kích. Đáng tiếc không như mong muốn. Công thành chiến kéo dài hơn một tháng, cũng không thấy địch nhân tới gây sự, khiến cho các tư tế tiếng oán than dậy đất. Người thông minh đều nhìn ra, đây là hủ ở ượn chơi đùa đi ra mệt binh kế sách. Hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không có đến tuyển, chỉ có thể cắn răng cứ chống. Tiền tuyến chậm chạp không có tiến triển, làm chủ soái Daniel tiếp nhận quá nhiều áp lực. Giờ phút này một đám hoàng giả, vương giả đều đã tới tiền tuyến, trên danh nghĩa là tới tuần sát, trên thực tế chính là đến đốc chiến. Tham gia dĩ vãng nhiều lần đại chiến, thú nhân đế quốc liền chưa từng có bị địch nhân ngăn tại ngoài cửa qua. Liên xem như hậu kỳ xâm lấn thất bại, phía trước cũng có thể cướp bóc không ít chiến lợi phẩm chỉ cần nắm chắc tốt trong đó độ, mỗi lần xâm lấn đều có kiếm lời. Giống bây giờ loại này, cơ hội không có bất kỳ cái gì ích lợi chiến tranh, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp bữa. Daniel Nguyên sói, khai chiến hơn 2 tháng, bỏ ra hàng gần 400, không người thương vong, chiến tuyến chậm chạm không thấy tiến lên, hiệu suất này không khỏi cũng quá thấp a. Sư nhân Hoàng Châu mày mà hỏi. Thương vong thảm trọng là một mặt, hậu cần phương diện áp lực mới là một cái đại phiền toái. Mặc dù phát động chiến tranh, có giảm bóp miệng người số lượng tốt hơn đông ý nghĩ, nhưng cũng không thể không công người chết a. Trong khi công thành chết đều là phá hôi trùng tộc, mọi người không có ý kiến đến gì. Có thể phía trước địch nhân bày ra lần kia phản kích, các tộc thế nhưng là đều có tổn thất. Tình huống biết bắt nhất hay là Nam Lộ Quân. Tại lần trước tan tác đằng sau, một hơi thối lui đến chỗ nguyên rủa phía đông, ngay cả lần nữa xuất kích dũng khí đều không có. Đương nhiên, làm một chỉ phụ trách đánh nghỉ binh bộ đội, mục tiêu hay là cấp đại ma vương hang ổ, bọn hắn đánh thành như vậy mọi người cũng không thấy đến kỳ quái. Sư Hoàng Bệ hạ, trước mắt chiến tuyến quá hẹp, địch nhân có đầy đủ binh lực tiến hành phòng thủ. Hàn Vương quốc phòng tuyến, là biết đến. Cho tới bây giờ đều không phải là sẽ rách một đạo tường thành, liền có thể công phá thành trì. Lấy trước mắt tòa này cũng không nổi danh cứ điểm làm thí dụ, chúng ta tuần tự công phá năm đạo tường thành, kết quả địch nhân hay là ngăn tại trước mặt chúng ta. Từ trước mắt tình huống đến xem muốn tình thế hôn loạn còn phải đợi đến năm đầu xuân băng tuyết hỏa tan đằng sau, chúng ta từ mặt phía bắc tiến hành quanh co bập đánh. Đối với chính diện phòng tuyến, địch nhân tại phía bắc năng lực phòng ngự muốn thấp hơn nhiều. Đương nhiên, phía bắc con đường giao thông cũng muốn hỏng bét nhiều. Ta tự mình đi qua điều tra qua, chờ băng tuyết hỏa tan đằng sau, lâm thời mở một đầu thờ mọi người thông hành con đường, tổn hao không mất bao nhiêu thời gian. Daniel mặt không thay đổi nói ra: Phương án đưa ra, Dù sao tất cả mọi người không có lựa chọn khác. Lần này xâm lấnạn phạt Vương quốc, trừ chuyển di nội bộ mâu thuẫn bên ngoài, cũng là tại cho Thảo Nguyên sáng tạo tính dưỡng cơ hội. Ngoại giới chỉ cho là thú nhân hiếu chiến, trên thực tế rất nhiều chiến tranh, bọn hắn cũng là bất đắc dĩ. Khô hạn chiếu mưa, đối với Thảo Nguyên sinh thái tạo thành lớn vô cùng phá hư. Nếu là bỏ mặc các bộ lạc phân tán ở các nơi, dễ có đều có thể bị người cho tới. Phá hư dễ dàng, khôi phục khó. Cho dù là thế giới siêu phàm, đồng cỏ một khi sa hóa, muốn hồi phục cũng muốn bỏ ra cái giá không nhỏ. Đại Thảo Nguyên là thú nhân tốt nhất nơi ở, càng phía đông thổ địa đều là dãy núi Đồi núi, cao nguyên, trông cậy vào một cái du mục văn minh đi qua khai phát, rõ ràng là làm khó thú nhân. Tại quá khứ tuế nguyện bên trong, thú nhân hoàng đình liền nhiều lần tổ chức nhân thủ, quản lý thảo nguyên sa hóa vấn đề. Trải qua nhiều phiên đến thử, cuối cùng ra kết luận, khống chế nhân khẩu số lượng, cho thảo nguyên lưu lại đầy đủ khôi phục thời gian. Tại loại này chỉ đạo tư tưởng dưới, nhiều lần thú nhân sầm lấn, đều là đại thảo nguyên thời kỳ dưỡng bệnh. Vì treo chống chiến tranh, tới gầnạn phạt vương quốc phụ cận đồng cỏ, làm thời gian chiến tranh dự bị tăng cứ, bình thường đều có rất ít bộ lạc tới chăn thả. Đây cũng là nhiều khi, thú nhân đế quốc biết rất rõ ràng không có phần thắng vẫn là phải để chiến tranh kéo dài nguyên nhân một trong. Đầu xuân đằng sau mở mới chiến trường ta không phản đối, nhưng là hủ ở ẩn dùng binh ác độc nhất, thôi không cẩn thận liền sẽ chúng hắn gian kế. Vết xe đổ nhiều lắm, Mên Soái còn xin thần trọng. Một bên Tượng Nhân Vương ngẫm ngẩm hại người nói. Rất rõ ràng đây là đối với cái này trước bị tập kích, Tượng Nhân quân đội tổn thất nặng nề biểu thị bất mãn. Đáng tiếc trừ phàn nàn bên ngoài, hắn hiện tại cái gì cũng không làm được. Đổi Soái, đây là không thể nào. Gần nhất những năm này, chú nhân đế quốc cũng là danh tướng tàn lụi. Đi qua đàm kiếm liên tiếp ở trong tay hủ ở ẩn gặp phải ngoài ý muốn. Tại đồng đội phụ trợ dưới, Daniel nguyên soái thế nhưng là hạt giữa bầy gà. Mặc dù đánh hủ ở ẩn không được, nhưng là lúc trước trong nội chiến, người ta thế nhưng là không đâu định nổi. Ban đêm tuyết nguyệt hồ tĩnh đáng sợ, thưa thứ ánh trăng vung hướng trên mặt hồ, lờ mờ có thể nhìn thấy thuyền phía trước tiến. Phiên bản dài ma tinh tháo, chiếu rọi tiếng trong hồ nước, tại trong đêm trăng lộ ra đặc biệt khiếp người. Làm chủ soái hù sân, tại trên tàu chiến chỉ uy ngắm nhìn phương xa đèn đốt sáng trường thú nhân dân điệp. Tuy hành các ma pháp sư giờ phút này đã động, tùy thời chuẩn bị làm một vô lớn. Thẳng thắn nói bàn về phóng hỏa hay là mẹ xịm chuyên nghiệp, chỉ là làm loại chuyện lật vật này nhi. Dù sao cũng phải che lấp một chút. Thánh vực không can dự chiến tranh quy tắc ngẩm, hủ ở ẩn cũng không muốn đánh bỡ. Một khi các phương đều buông xuống cô kỵ, thủ nhất thương hay là dân chúng bình thường. Tới gần, càng gần. Trên hồ có người. Không biết là ai hô một tiếng, trong nháy mắt gây nên phiên trực sĩ quan chú ý, lập tức thổi lên tiếng kèn. Chỉ bất quá giờ phút này cảnh báo đã chậm. Nương theo lấy hủ ở ẩn ra lệnh một tiếng, trên thuyền hỏa pháo lập tức tề phát, đã sớm chuẩn bị hỏa hệ ma pháp sư, lập tức mở ra chính mình biểu diễn Một bên phong hệ ma pháp sư là tốt nhất phụ trợ, liên hỏa vừa mới giấy lên, lập tức có cùng phong trợ lực, đem hỏa tỉnh từ một tòa doanh trướng đưa đến một tòa khác doanh trướng. Làm chuyên nghiệp đùa lửa tay thiện nghệ nhỏ, mẹ xiểm cũng lẫn vào phóng hỏa trong đội ngũ, người khác nhóm lửa một tòa doanh trướng, là hắn có thể nhóm lửa 100 tòa doanh trướng. Đều là kim tệ mị lực, hành động lần này hắn là theo tiêu hủy doanh trướng số lượng thu phí, không ra sức đều không được. Nếu như cẩn thận quan sát, liên sẽ phát hiện một bên để đốt lửa, một bên khác trên móng còn cầm lưu ảnh thạch hành ghi chép. Lựa chọn gió, rất nhanh tỉnh, tỉnh chỉ hỏa liên bắt đầu liệu nguyên. Nối thành một mảnh thú nhân doanh trướng. Trong khoảnh khắc liền biến thành bị lửa. Cứu hỏa! Nhanh cứu hỏa! Tùy ý thú nhân tướng lĩnh như thế nào ho hét, đều không có có thể trở ngại hỏa thế chuyển lại. Cho dù là có cường giả đi ra ngăn chặn hỏa thế lan tràn, rất nhanh lại sẽ có mới nhóm lửa điểm. Ầm ầm. Một tên thú nhân lão giả vừa đẩy ra một tòa thiêu đốt doanh trướng, còn đến không kịp thở phào, liền đưa tới ma tinh pháo đại kích. Không có cách nào, trong đêm tối địa phương khác liệt hỏa đều tại lan tràn, liền nơi này tại về sau có vào, ở trên chiến trường thật sự là quá mức rõ mắt. Làm làm náo động đại giới chính là dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị bị tạc không có đường người, trong miệng còn muốn nói nhiều cái gì, thân thể lại trước một bước tắt thở. Chương 1028, truyền kỳ sinh ra. Hừng hực liên hỏa, tại thú nhân doanh địa cấp tốc lan tràn. Mật độ cao hạ trại di chứng, giờ phút này toàn bộ bạo phát ra. Đối mặt cuốn tới hừng hực liên hỏa, bị khủng hoảng cảm xúc chi phối thú nhân binh sĩ không ngừng tại trong doanh địa tán loạn, cả tòa đại doanh đều lộn sột. Chú đóng ở ngoại vi bộ lạc nhỏ còn tốt, thoát doanh địa liền có thể nhặt về một cái mạng. Chỗ sâu trong doanh địa bộ thú nhân thảm nhất, bốn phương tám hướng đều là biển lửa, trực tiếp biến thành thiếu nướng. So với hồ hạ chạy một đám hoàn tộc, vương tộc cũng không có có thể chiếm được tốt. Lấy nước dập lửa chỉ là một dứt động, trong hiện thực căn bản là không kịp. Vì tránh né liên hỏa, bọn hắn bị ép hướng bên hồ chạy. Tiếp rằng tràn vào thú nhân quá nhiều, người chen người hậu quả, chính là trước mặt thú nhân không ngừng bị xâm nhập trong hồ. Trong lúc nhất thời, đó là rơi xuống nước tâm thanh, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Thảm liệt một màn, không có kích phát hủ ở ẩn lòng đồng tình, ngược lại chờ được ma tinh pháo lễ. Hỏa lực bao phủ đám đông, hoàn toàn chính là một trận đại đồ sát. Đã từng thú nhân đảo móc bấy dập, giờ phút này thành mai táng chính bọn hắn địa. Vong linh ma pháp sư Võ sư tự do hoạt động, Hu Er ẩn vẻ mặt nghiêm túc hạ lệnh. Dù là thường thấy trên chiến trường sát phạt, đối mặt thảm liệt như vậy chẳng diện, hắn vẫn là có mấy phần không thít hứng. Bất quá người bình thường khó chịu, lại là vong linh ma pháp sư cùng các vũ sư yêu nhất. Khắp nơi trên đất tử thi hoán hồn, thế nhưng là bọn hắn thích nhất vật liệu. Tại nhân tộc thế giới nội bộ chơi như vậy, sớm đã bị truy sát lên trời không đường, xuống đất không cửa, nhưng bây giờ nhằm vào chính là dị tộc, Hu Er trực tiếp lựa chọn nhìn không thấy. Ngắm nhìn phía trước chiến trường, lờ mờ có thể nhìn thấy tử vong quủng. Võ số ngã xuống thi thể, từ dưới đất chậm rãi đứng lên cầm vũ khí chém về phía lúc trước chiến hữu. Dưới đêm trăng rứt rách, còn tại không ngừng mở rộng. Kinh thiên địa, khiếp quỷ thần tiếng kêu rên vang vọng giữa thiên địa. Phương xa tiểm phục tại ngoài quân doanh quái nhân Mạc Hạo Bảo, giờ phút này đã tức chỉ muốn chửi thể. Những này đều là hắn đặt trước tư lương, hiện tại cứ như vậy bị hù ở ơn làm hỏng. Đáng tiếc trừ nổi giận bên ngoài, hắn cái gì cũng không làm được. Quy mô lớn như thế chiến tranh, đã không phải là bọn hắn một nhà tiểu tà giáo có thể tham dự. Trốn ở vụn trộm nhặt một chút tiện nghỉ vẫn được, nếu là ngốc vô cùng ra, đó chính là tặng đầu người. Bất đắc dĩ cuồng để đi theo quái ảnh thú nhân run lấy bảy. Tà giáo trung quy là tà giáo, nơi này đúng vậy coi trọng lấy được phục người. Thời gian dài cùng mặt trái năng lượng liên hệ, cơ hội mỗi một cái tà giáo đầu lĩnh tâm lý đều có chút biến thái. Còn đứng ngay đó làm gì, nhanh đi thu thập linh hồn a. Nhớ kỹ, làm được gần gấp một chút, không nên bị người phát hiện." Thư Ảnh Quái nhân nội giận nói, "Việc đã đến nước này, hiện tại có thể làm chính là tận khả năng cắt lỗ. Làm tổ chức tà giáo, đã chú định bọn hắn không có khả năng đi đến trước sân khấu làm nhân vật chính. Cho dù là thú nhân đang cùng nhân tộc khai chiến, bọn hắn cũng là trước hết nhất bị đa kích, bởi vì không có người nào muốn chết sau cũng không thể an bình." Cái này cũng có biên chế vong linh ma pháp sư, các vu sư không giống mối. Người ta hiện tại chỉ thai hỏa thú nhân, đương nhiên sẽ không bị hạn phạt vương quốc truy sát. Huấn thoại đồng thời, quái ảnh đã xuất thủ trụ chụp chết hai tên từ đỉnh đầu bay qua ưu nhân. Thấy được cái không nên nhìn, vậy thì nhất định phải chết. Giết sát hai tên thú nhân người mang tin tức, quái ảnh cũng không hề rời đi, tiếp tục chấn giữ tại yếu đạo bên trên trời giật cậu. Muốn kiếm tiện nghi, tự nhiên muốn tận khả năng kéo dài thời gian. Hiện tại chú đóng ở bên hồ bộ đội, đều là từ tiền tuyến triệt hạ đến chỉnh Thú nhân đế quốc đại bộ phận cao thủ kỳ thật còn tập trung ở một đường trên chiến trường. Nếu là người mang tin tức đem tin tức truyền lại trở về, các viện binh chạy đến có lẽ đã tới không kịp cứu hỏa, nhưng tuyệt đối sẽ đánh gãy hắn thu thập linh hồn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên chiến trường tiếng la hét đã giảm bóp rất nhiều, trên bầu trời chậm rãi dâng lên một vòng mặt trời đỏ. Đổ bộ, cưỡng chế nốt của phi pháp tàn quân, thuận tiện dọn dẹp một chút chiến trường. Hu ở ơn lệnh lùng hạ lệnh. Chiến tranh không cho phép mày may nu tỉnh, đã thế liền không thể tha người. Bất luận cái gì nhân từ với cái lịch, đều là đối với nhà mình tướng sĩ không chịu trách nhiệm. Chiến tranh tiến hành đến hiện tại, đã là kết thúc giai đoạn, đồng dạng cũng là dễ dàng nhất lấy được chiến tích giai đoạn đập vào lục địa, một cô mùi thịt trực tiếp xông vào mũi. Bất quá thời khắc này vương quốc các binh sĩ, nhưng không có mảy may thèm ăn. Đổ bộ đằng sau, đại quân một phân thành hai. Một bộ phận truy trước chạy trốn tàn quân, một bộ phận lưu tại trên chiến trường đối với không chết thú nhân bổ đao, thuận tiện đem chết đi thú nhân tàn thi tập trung lại, tiến hành hai lần đốt cháy. Liên ngay cả chèo thuyền các thủy thủ, cũng không có nhà rỗi, nhau nhau xuất thủ đánh bắt thú nhân sát chết thôi. Thời khắc này tuyết mịt đã bị máu tươi đỏ. Vô số ăn thịt loài cá bị hấp dẫn tới, chỉ là chấn nhiếp tại Hoành Minh tỉnh pháo không dám tới gần. Lập tức chết nhiều người như vậy, nếu là không tiến hành xử lý, chỉ sợ mảnh đất này đều sẽ biến thành đất địa. Đã sớm đem Tuyết Nguyệt Hồ coi là nhà mình địa bàn hộ săn, cũng không dám đem thú nhân thi thể đều lưu cho trong hồ loài cá thêm đồ ăn. Vạn nhất sinh ra vì rút biến dị, ô nhiễm nước hồ, hạ du lánh địa coi như đến hàng bét. Vì lý do an toàn, hay là vớt lên một mùi lửa đó đi, lại để cho các mục sư tiến hóa một lần tốt. Chạy tứ tán bại binh, rốt cục đem tin tức mang về xoái doanh. Nhận được tin tức Danien đầu lập tức liền vàng không ngừng. Trú đóng ở hậu phương chỉnh đốn bộ đội, thế mà tại địch nhân dưới đánh lén nguyên khí đại thường, cái này sao có thể phải biết tại xác định tuyết nguyệt hồ bờ là chỉnh độ lúc, hắn liền tự mình đi hiện trường thực địa khảo sát qua, còn lệnh cưỡng chế bộ đội xây dựng đơn giản công sự phòng ngự. Dưới tình huống bình thường, coi như lọt vào chủ lực của địch nhân đánh lén, cũng có thể kiên trì thời gian rất lâu. Hiện tại án phạt vương quốc chủ lực đều ở tiền tuyến cùng bọn hắn rằng co, có, có thể điều bộ đội, nhiều lắm là cũng liền như vậy 6 7 vạn người. Vượt qua gấp 20 lần trở lên binh lực ưu thế, hay là làm phe phòng thủ, làm sao có thể thua? Nhất là đóng giữ một đường, phong bị địch nhân đánh lén bộ đội, hay là một đám hoàng tộc, vương tộc quân đội, số lượng chừng 300. Không không không nhiều. 300 không, không chủ lực tăng thêm mấy triệu thú nhân đại quân, thấy thế nào đều là đại quyết chiến binh lực phối trí, mơ mơ hồ hồ bị địch nhân đánh băng, cái này hoàn toàn là phản nhận biết. Nếu như không phải trốn về đến bại binh đều nói như vậy, Daniel đều muốn hoài nghỉ đây là địch nhân gián điệp, đặc biệt tới nhếu loạn quân tâm. Không còn kịp suy tư nữa giải quyết tốt hậu quả vấn đề, một đám hoàng. giả vương giả liền tìm tới cửa, từ đám người sắc mặt tâm chầm cũng có thể thấy được đến, mọi người tâm tình vào giờ khắc này phi thường hỏng bét Nếu như nói phổ thông thú nhân binh sĩ tổn thất nặng nề, bọn hắn còn có thể tiếp nhận, như vậy chủ lực tổn thất chính là tại khiêu chiến mọi người tâm lý danh giới cuối cùng. Một đám hoàng dạ vương giả bên trong, cũng liền nâng nhân hoàng thần sắc hơi tốt một chút. Làm trong đế quốc duy nhất không quân, thuộc về bảo bối quân trùng, chủ yếu phụ trách điều tra cùng kiểm chế nhân tộc không quân, không cần đi cùng chủng tộc khác tranh đoạt chỉnh đốn địa phương. Nhất thời kiêm lượng, tránh thoát một lần nguy cơ, ứng nhân hoàng nội tâm giờ phút này cũng là ngũ vị đều đủ. Đương nhiên, làm không quân cho dù là gặp phải hỏa thiêu liên doanh, cũng sẽ không ảnh hưởng bọn hắn chạy trốn. Tối như bên phía dưới, nhân liền xem như muốn ngăn cản cũng chặn đường không đến. Daniel Nguyên Soái, hậu phương chỉnh đốn bộ đội tổn thất nặng nề, ngươi có cái gì muốn nói a? Hùng nhân hoàng nổi giận đùng đùng chất vấn. Chương 1029. Không hề nghi ngờ, giờ phút này hắn nhẫn mại đã đến tự hạn. Địch nhân bóng dáng như thế nào cũng không biết, ba cái Hùng nhân bộ binh quân đoàn liền táng thân biệt lửa. Cầm đánh như vậy bị quất, đây là từ trước tới nay lần thứ nhất. Thời điểm di vãng, mặc dù cũng thường xuyên tại Hủ ở ẩn thủ hạ ăn tiệc tỏi, tối thiểu bọn hắn thủ. Mọi người tại đây tâm tỉnh, đều cùng Hùng nhân hoàng không sai bị lắm. Phát sinh chuyện lớn như vậy, làm chủ soái khẳng định là khó từ tội lỗi. Tôi trấn chờ một chút, Daniel sửa sang lại một chút suy nghĩ đằng sau nói ra, hùng hoàng bệ hạ, xảy ra chuyện như vậy, ai cũng không muốn nhìn thấy. Thế nhưng là không có cách nào, địch nhân là đại lục đệ nhất danh tướng, người này am hiểu nhất chính là hóa mục nát thành thần kỳ. Không tin các ngươi đi lật qua sách lịch sử, hỏa thiêu liên doanh mấy trăm năm sự tình, trừ hú ở ẩn bên ngoài, còn có ai có thể làm ra đến a? Phải biết theo nước hạ trại cũng là truyền thống cũ, từ xưa đến nay trải qua vô số năm thời gian, đều không có phát sinh qua loại ngoại ý muốn này. Cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua sự tình, trước đó ai có thể nghĩ đến a? Cuối cùng, hay là địch nhân quá mức hiền hạ? Giạo hoạt, nếu như là cùng địch nhân liều mạng, tổn thất nặng nghề thì cũng tôi đi, hết lần này tới lần khác lần này là đơn phương tổn thất nặng nghề. Thương vong của địch nhân số lượng thống kê không ra, nhưng từ bại binh bọn họ mang tới tin tức, trên cơ bản có thể phán định địch nhân không có quá lớn thương vong. Tại dưới loại bối cảnh này, vước nổi liền thành tất nhiên. Thảm trọng như vậy thương vong, đặt tại ai trên đầu đều đảm đương không nổi. Không có thích hợp dê thế tội có thể dùng, vậy cũng chỉ có thể là địch nhân quá lợi hại, dù sao thú nhân đế quốc nội bộ tội phòng hủ ở Ấn cũng không phải lần đầu tiên, đi theo tội phòng cũng không mất mặt. Ít nhất phần này lý do, có thể ngăn chặn hùng nhân hoàn mỹ. Bởi vì trước hết nhất nói khoác hủ ở ẩn chính là chính hắn. Nhìn hung nhân hoàng sắc mặt liên biết, giờ phút này tâm tình của hắn phi thường phức tạp. Năm đó thổi phồng hủ sân, chỉ là vì cứu vãn mặt của mình, tuyệt đối không ngờ rằng đã từng thổi xuống như bức, hiện tại thế mà thành thật. Có bọn hắn đám người này không ngừng làm đá cây chân, điệp ra bên trên chiến tích di vãng, sau trận chiến này hủ ở ẩn nhất định phong thần. Về sau muốn nghiên cứu thú nhân đế quốc cận đại sử, hoàn toàn có thể trực tiếp đảo ngược nghiên cứu, đại lục nhất danh tướng là thế nào lựa thành. Daniel Soái, ẩn cũng là chúng ta đối thủ cũ, địch nhân đến tọt cùng có bao nhiêu lợi hại? ta muốn vấn đề này đã không cần lại tiến hành thảo luận. Hiện tại vấn đề không phải địch nhân như thế nào lợi hại, mà là trận chiến tranh này chúng ta làm như thế nào tiếp tục nữa. Chiến tranh tiến hành đến hiện tại, địch nhân tổn thất cực kỳ bé nhỏ, đế quốc lại là đã bị thương nguyên khí. Nếu như không có khả năng khai thác hữu hiệu, hiệu biện pháp ngăn chặn tương tự sự kiện phát sinh, đến tiếp sau chiến tranh, chúng ta sợ là còn muốn thiệt thòi lớn. Sư nhân hoàng một mặt nghiêm túc nói, thiệt thòi lớn đã là phi thường nguyện chuyển thuyết pháp, tình huống thật là hắn đối với kế tiếp chiến tranh, đã không ôm ấp hy vọng thắng lợi. Không có cách nào, mỗi lần cùng hủ ở ẩn giao thủ Tú nhân đế quốc đều là thua thiệt một phương, dù là có được ưu thế binh lực cũng không ngoại lệ. Kinh lịch nhiều lần lần nữa cùng hủ ở ẩn ở trên chiến trường gặp nhau, trên tâm lý bọn hắn trước hết thấp một đoạn. Phát triển cho tới bây giờ, đã từng nói khoác đi ra nội dung, chính bọn hắn đều tin tưởng. Càng hoàng biết chính là có loại suy nghĩ này không phải một cái hai cái, mà là trở thành quần thể tính chung nhận thức. Đối mặt loại biến hóa này, Daniel cũng là bất lực. Thất bại nhiều lần, chính hắn đều nhanh quen thuộc. Đối với một tên chủ soái tới nói, loại này chịu thua thói quen, không thể nghi ngờ là phi thường chí mạng. Thành không một chút đầu óc, ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng Daniel Dội Vàng mở miệng bổ túc nói, "Vậy hạ không cần lo lắng quá mức, thủ ở ẩn là người không phải thần. Cho dù cá nhân hắn năng lực lại thế nào lợi hại, cũng muốn thụ án phạt Vương quốc quốc lực hạn chế. Nếu binh pháp chơi bất quá hắn, như vậy chúng ta liền cải biến chiến thuật mạch suy nghĩ, đến tiếp sau trực tiếp kết cứng dàn trại, đánh trận ngốc, cùng địch nhân trực tiếp liệu tiêu hao. Hữu hiệu, hiệu nhất biện pháp thường thường chính là đơn giản nhất biện pháp. Càng là làm lại lẹo liền càng dễ dàng phát sinh vấn đề. Nhất là đối với thú nhân đế quốc loại này, nội bộ mâu thuẫn trùng điệp quốc gia tới nói, đang dùng binh đánh trận thời điểm, càng phải chú trọng điểm này. Chỉ bất quá loại này đơn giản ứng đối phương pháp" quá mức gần sắt trận tướng, cùng chủ lưu xã hội truy đổi danh tướng không giống với, ngược lại rất khó làm cho người tán đồng. Từ phản ứng của mọi người đến xem, Daniel liền biết địa vị của mình nhận lấy chung kích, gặp phải một loạt ngăn trở đằng sau, mọi người đối với hắn tin cậy đã không lớn bằng lúc trước. Vì cuối Cung, nhận được chiến báo kể xa 4, phản ứng đầu tiên chính là số liệu thống kê có sai. Tiền tuyến thắng được đại thắng, hắn sẽ không cảm thấy kỳ quái. Tại quá khứ thời kỳ, Hu ẩn lấy được thắng lợi nhiều lắm, hắn sớm đã thành thói quen. Nhưng trước mắt này phận kinh người diệt địch số lượng báo cáo, cùng song phương cách xa đến trao đổi tỉ lệ, cũng quá mức khoa trương. Lúc nào Vương quốc thống kê chiến tích, đều có thể dùng mấy triệu làm tính toán đơn vị. Theo kệ xạ 4, chiến bao phía trên diện địch nhân số gạch đi 2 số 0, số liệu liền tương đối chân thật. Bang Ba Hổ ở ẩn danh tướng quang hoàn, lấy thương vong bất quá ngàn đại giới, tiêu diệt quân địch hơn một vài người, hắn còn có thể tiếp nhận. Cẩn thận vượt qua một lần kỹ càng chiến báo, xác định không phải viết sai lầm về sau, kệ xạ 4 trực tiếp tại chỗ mắt chớp váng. Đây là chiến tranh? Không, đây là bật học chuyện thần thoại xưa. 50, 0000 đại quân phá địch mấy triệu lại quân, đồng thời tiêu diệt địch nhân đại bộ phận chủ lực, thấy thế nào đều không giống như là chiến tranh thông thường. Số liệu xác minh quá a." Kệ Sà bốn âm thanh run rẩy mà hỏi. "Tin tức quá mức cái người, hắn còn cần chậm rãi. Dù là biết rõ loại tầng thứ này triển báo sẽ không phát sinh trọng đại như thế sai lầm, một lát hắn hay là tiêu hóa không được. Vậy hạ, xin yên tâm. Phần này tin chiến thắng tin tức số lượng quá lớn. Trước khi tới, quân vụ bộ đã liên tục xác minh qua chiến tích, trải qua nhiều mạt xác nhận không sai đằng sau, mới hướng ngài tiến hành hồi báo." Quân vụ đại thần hăng hái hồi đáp. "Tiên tuyến đánh thắng trận, cũng có quân vụ bộ một phần công lao. Không có cái gì làm, liền lấy không một phần chính sách quan trọng tích, hết mạn bá miệng đều nhanh muốn vui cong." Xác nhận quân công chuẩn xác không sai về sau, lập tức liền lấy đến kệ xạ tivi trước mặt trận công. Còn chiến tích chuyển kỳ, đối với nhu cầu cấp bách một phần chiến tích ổn định địa vị hết mạn bá tức tới nói, căn bản là không để ý tới quan tâm nhiều như vậy. Trước 1030, đặc thù đề án, đại chiến tin tức thắng lợi, còn tại không ngừng lên men bên trong. Đột nhiên xuất hiện thắng lợi, không chỉ làm động kệ xạ 4, liên đối lấy vương quốc cao tầng cũng cùng một chỗ đi theo một bức. Phía trước còn nói muốn đánh tiêu hao chiến, cùng thú nhân tử tự ở trên chiến trường mãi, bằng vào sức sản xuất bên trên ưu thế kéo đồ thú nhân quốc, đảm mắt công phu sẽ đưa lên một trận cấp sử thi đại thắng. Nói bước xong, chính là quân nghỉ. Dạng này sử thi đại thắng, chỉ cần một lần nữa, đảm bảo thú nhân đế quốc tâm tính đổ. độ. Satuk nói, thú nhân đế quốc cao tầng tâm thái đã sập. Hiện tại đã là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể cưỡng ép quyết chống bảo trì thế công. Vậy hạ, hướng nhân tộc liên minh báo tuyệt đi." Sở Dạng Sệt Bá tức một mặt hương phấn nói. Mặc dù hắn hiện tại đã không phải là ngoại vụ đại thần, nhưng từ xa xưa tới nay chuyên nghiệp tố dưỡng, vẫn là không có mất đi. Làm treo cô độc Bắc Đại Lục đại quốc, ảnh phạ vương quốc chỉ có một thân thực lực, nhưng là trong nội bộ nhân tộc liên minh cảm giác tồn tại kỳ thật cũng không cao thậm chí có chút bị người chán ghét mà vứt bỏ, đều là thực lực không đủ gây họa. Thời điểm Di Vãng, Ảnh Phạ Vương quốc xuất hiện trên nhân tộc Liên minh soát cảm giác tồn tại, không phải đang cầu xin viện binh, chính là đang cầu xin viện binh trên đường. Dù là xung làm thủ hộ nhân tộc môn hộ trách nhiệm, loại này liên tiếp phát sinh cầu viện, thời gian dài cũng chỉ còn lại chán ghét mà vứt bỏ. Tại dưới loại bối cảnh này, Vương quốc Quan ngoại giao tự nhiên khó thực hiện. Cách một chút năm liền yêu cầu viện binh một lần, dù là đối mặt một chút tiểu quốc, Phạ Vương quốc cũng có khí không đổi. Loại cục diện này một tiếp tục đến lần trước đại lục chiến tranh, Vương quốc mới thay đổi ngày xưa đại chiến tất cầu viện chuyển thông chứ rằng lần trước đại chiến trong lúc đó, người dị dạng sĩ ạ cùng người tái bờ dị ạ biểu hiện càng thêm choi sáng, trực tiếp diệt hai đại dị tộc. Hàn Phạ Vương quốc một chút kia biểu hiện, liền lấy không xuất thủ. Phong thủy luân chuyển, hiện tại Nam Đại lục các quốc gia đang bận đánh nội chiến, vương quốc lại tại đối với thú nhân trọng quyền xuất kích, bước cách lập tức liền kéo đi lên. Tăng lên quốc tế hình tượng sự tình cái này bước nhất định phải chứa vào. Nếu như phía sau điều kiện thành thuộc nói, đóng vai một đợt người khuyên can nhân vật, ra mặt điều đình chiến tranh phản phẩm, hiệu quả thì tốt hơn. Nhanh, khẳng định là phải báo đích. Bất quá cụ thể tin tức, còn phải đợi tiền tuyến tập hợp tới lại nói. Như vậy hiện hách chiến tích so sánh tất cả mọi người đối với chiến tranh quá trình cảm thấy hứng thú vô cùng. Kẻ sạ bốn hăng hay nói, "Đây là ông trời chủ định muốn để hắn trở thành một đời hùng chủ." Rõ ràng không có cái gì làm, vương quốc trong tay hắn liền lấy được dạng nhảy vọt phát triển. Dựa theo tình huống trước mắt tiếp tục kéo dài, không chừng tại hắn sinh thời, Ảnh Phạ Vương quốc còn có thể biến thành Ảnh Phạ Đế quốc. Dù sao người phở giảng sĩ A đã mở tự lập làm đế tiền lệ, chỉ cần thực lực bản thân cho phép, Ảnh Phạ Vương quốc đổi theo cũng không có gì lớn. Thậm chí đối với quần hùng bần quanh phở giảng sĩ A Đế quốc, ảnh phạt vương quốc tình cảnh còn muốn càng tốt hơn một chút, chỉ cần đánh sụp thú nhân đế quốc, hết thảy đều là như vậy thuận lý thành chương. Dù sao, nam đại lục các quốc gia khoảng cách vương quốc quá xa, liên tiếp tứ quốc lại nhất định phải cậy vào vương quốc lực lượng đối kháng dị tộc, hoàn toàn không cần lo lắng lâm vào mục tiêu công kích. Giá tâm hạt giống một khi chôn xuống, mộc dễ này mầm cũng chỉ còn lại có vấn đề thời gian. Thuận lợi đến lạ thường cận đông chiến trường, cho kệ xạ đánh thú nhân đế quốc lòng tin. Chỉ cần hoàn thành cái này một sự nghiệp to lớn. Hiện tại trong nhân tộc danh vọng sẽ được đạt độ cực hạn siêu việt kế sả ba cùng khai quốc quân chủ đều không nói chơi. Có công tích nơi tay, cho dù là chính mình xưng đế, cũng không phải một quan nhi hậu. Ở phương diện này Charlie Ba đã làm làm ngơ ngẫm, đầu tiên là tổ chức nhân tộc liên quân, một lần đem thú nhân đổi vào Thâm Sơn cung cốc, sáng lập thảo nguyên quốc quốc, tiếp lấy lại hủy diệt bán thú nhân vương quốc, vì nhân tộc khai cương khách thổ. Cho dù phía sau thảo nguyên thất quốc hủy diệt, đem hắn đối với nhân tộc công tích tổng táng nửa, lần này xứng cũng không ai phun hắn không đủ tư cách, đồng cũng là từ trên pháp lý xuất phát tìm lấy có. Nếu như đối với nhân tộc cũng không đủ công tích, liền móc vô cùng cho mình lên ngôi, vậy liền trực tiếp thành chế cởi, xem chừng người một nhà một cửa ải kiết đều qua không được. Lu Tệ Tị A, Trạch Ba buông xuống ở trong tay chuyện thần phại xưa, hài hước mà hỏi, ai biên soạn kịch bản, làm sao không cẩn thận như vậy. Trong nhân tộc đối kháng dị tộc thần kịch khưu ít, có thể khoa trương như vậy cố sự, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thời điểm di vãng, dạo chơi thi nhân bọn họ biên cố sự, đều hướng trong truyền thuyết thần thoại cái nào anh hùng trên thân bộ. Vô số năm trước, cho dù là dùng một chút khoa trương thủ pháp, mọi người cũng không có biện pháp tiến hành khảo chứng. Trong giây hắn cái này truyền kỳ cố sự liền không giống với lúc trước, hù ở ẩn thế nhưng là còn sống đâu, nhanh như vậy liền ngưng lên thần đàn, rõ ràng không phù hợp mọi người lợi ích, cho dù là muốn tiến hành nói khoác, vậy cũng nhất định phải chờ sau khi chết lại lên. Đại lục đệ nhất danh tướng Xương Hào, không hẳn vẹn là một cái hư danh, còn đại biểu cho vinh quang cùng quốc tế lực ảnh hưởng. Trong khoảng thời gian gần nhất này, phờ giảng sĩ CD Đế quốc ngay tại vận hành tại Giáo hoàng quốc đại sát tứ phương dù nhị hậu tốc. Mặc dù tại trên chiến tích, cùng hù ở ẩn so sánh còn kém một chút, nhưng là có giáo đỉnh cái kia đã đặt chân, kỳ thật cũng có nhất định sức thuyết phục. Bảy hạ Đây là án phạt Vương quốc cho liên minh tin chiến thắng, bọn hắn còn cung cấp chiến tích chứng minh. Căn cứ chúng ta sưu tập đến tình báo, trước đó vài ngày án phạt Vương quốc sắp thực phát khởi Tuyết Nguyệt Hồ hội chiến, đồng thời đại hoạch toàn thắng. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, song phương giao chiến thương vong tỷ lệ như vậy cách xa, thật giống như thú nhân là người chết đồng dạng, đứng tại chỗ tùy ý bọn hắn chặn. Ngoại vụ đại thần rẹ sụt hầu tức kiên trì giải thích nói, nếu như có thể nói, hắn cũng không muốn đánh lao đại của mình mặt. Tiếp rằng sự thật bày ở trước mắt, muốn không thừa nhận đều không được. Quá trình không chậm yếu, chốt là thấy kết quả đã xuất hiện. Bộ ngoại vụ khởi thảo hai phần chúc văn, một phần phát cho Hãn Phạ Vương quốc, một phần trực tiếp phát cho Hủ ở Ẩn Nguyên Soái bản nhân. Lần này thắng lợi mặc dù là người Hãn Phạ lấy được, nhưng cũng là nhân tộc một lần thắng lợi vĩ đại. Chúng ta không có khả năng mất khí độ. Ngắn mũi thất thần qua đi, Trang Ba ra vẻ bình tĩnh phân phó nói: "Làm nhân tộc trước mắt duy nhất ngh đế, muốn thu hoạch được mọi người tán thành, nhất định phải có đầy đủ rộng lớn lòng dạ. Nhất là tại giữ gìn nhân tộc lợi ích vấn đề bên trên, càng không thể mập mờ. Cho dù là Hủ ở Ẩn lần này lại thắng, tan vỡ bọn hắn tạo tình kế hoạch, nhưng đứng tại nhân tộc trên lập trường, cái này vẫn như cũng là một kiện đáng giá ăn mừng đại thắng. Bởi hạ, chúng ta nếu là thừa nhận phần này chính quả, Hưu Ân liền ngồi vững đại lục đệ nhất danh tướng vị trí, chỉ sợ. Không đợi quân vụ đại thần Vụ Bá tức nói hết lời, Trang Ly Ba liền ngắt lời nói, chỉ cần chiến tích là thật, đế quốc nhất định phải giúp cho thừa nhận. Đại lục đệ nhất danh tướng vinh quang mặc dù trọng yếu, nhưng chung quy chỉ là một cái hư danh, không cần thiết vì tranh đoạt này một ít lực ảnh hưởng, dựa vào đế quốc chính trị tín dự, nhất định ngăn không được, vậy liền dứt khoát làm người tốt, lại hướng lên đẩy một cái. Lấy đế quốc nghĩa, hướng nhân tộc liên minh đề nghị, trao tặng Hùa ở ẩn nhân tộc nguyên soái danh hiệu. Đám người đang muốn mở miệng phản đối, lập tức liền tỉnh độ tới. Nhà Minh hoàng đế thiện ý, rõ ràng chính là một cái dương lưu. Gửi công văn đi chúc mừng thì cũng thôi đi, chuyện này chỉ có thể xem như làm theo thông lệ. Chỉ cần không có làm người người phản trách, tại cùng dị tộc tác chiến bên trong đạt được thắng lợi, đều sẽ thu đến đại lục các quốc gia chúc mừng. Trước 1031. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, lấy đế quốc danh nghĩa hướng nhân tộc liên minh đề nghị, trao tặng hủ ở ẩn nhân tộc nguyên soái danh hiệu. Hàn Phạ Vương quốc nếu là tiếp nhận thiện ý của bọn hắn, thì tương đương với biến tướng thừa nhận phở giảng quốc, nếu là cự tuyệt đề nghị, lại sẽ đắc tội hủ ở ẩn bản nhân. Dù sao, nhân tộc soái không phải rau cải trắng. Một khi bỏ qua cơ hội lần này, về sau còn có thể hay không gặp lại lần thứ hai ai cũng không rõ ràng. Tại quý tộc thế giới, đoạn người vinh quang như giết người phụ mẫu. Loại này không chết không thôi cửu hận, cũng không phải tốt hóa giải. Hơi không cẩn thận, đó chính là chủ soái cùng vương quốc chính phủ nội bộ lục đục. Không quan tâm bạn phạ vương quốc làm ra loại nào lựa chọn, cha Li ba nhân tình đều bán ra. Nếu là vận khí tốt, không chừng còn có thể đánh vỡ trước mắt chính trị cục diện bế tắc. Phản phơ quân đồng minh binh nhiều tướng mạnh, nhưng nội mâu thuẫn điệp, si quân đội của đế số lượng thủy, nhưng thắng ở trên dưới một lòng. Chiến tranh tiến hành đến hiện tại, Song Phương giao chiến đánh bán kính tám lượng, tại không liệu mạng tình môn dưới, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nếu như không có dị tộc tồn tại, có lẽ Song Phương có thể buông xuống lo lắng, không tiếc bất cứ giá nào phân cái thắng bại. Không hề nghi ngờ, đây là chuyện không thể nào. Vô luận là Phở giảng sĩ Á Đế quốc chính phủ cao tầng, hay là phản phả quân đồng minh tầng lớp quyết sách thành viên, đều là gia đại nghiệp đại chủ, đã sớm thoát ly quay con toy cực mệnh cấp thấp thú vị. Bảy hạ anh minh, bị kích thích, sao không chỉ Phở giảng sĩ si quốc, làm vương quốc tử địch giáo đỉnh, gặp trùng kích kỳ thật lớn hơn. Một trận chiến tranh phản phả dựng, giáo đình trực tiếp từ đại lục thế lực đỉnh tiêm, lưu lạc làm nhị lưu thế lực. Gặp kích thích, không có khả năng không lớn. Nhưng mà, nhận được hủ ở ẩn hỏa thiêu liên doanh mới nhất chiến tích về sau, Tí Hộ Bảy mới phát hiện, không, có kích thích nhất, chỉ có kích thích hơn. Mặc kệ có nguyện ý hay không thừa nhận, thời khắc này giáo đình đã rơi vào án phạt vương quốc sau lưng, ít nhất thực lực quân sự là như vậy. Hai đại dị đoan khác lập giáo đình đằng sau, không chỉ có không có lọt vào thần linh phạt, ngược lại tại bổng phát triển. So sánh ngày càng xuống dốc thần hi giáo đình, đơn giản chính là hai thái cực. Tí Hộ Bảy không có lập tức xúc độ, cũng đã là nội tâm cường đại. Biến pháp suy nghĩ, lần nữa tự phụ bụi đã lâu trong đầu xông ra. Trực giác nói cho hắn biết, giáo đình nếu là lại không tiến hành cải biên, tương lai Thánh Sơn chính là đại quốc sân chơi. Nhu cầu là một chuyện, hiện thực lại là một chuyện khác. Giáo đình muốn trở lại đỉnh phong, nhất định phải tiến hành nội bộ biến đổi, nhưng thời khắc này giáo đình rõ ràng là bệnh nguy kịch, bất kỳ cái gì manh dược cũng có thể một mệnh ô oh hô. Oh. So sánh cải cách tại chỗ chế độ chính trị, rõ ràng là bỏ cũ thay mới giáo hoàng càng thêm đơn giản. Một khi đứng ở tập đoàn lợi ích mặt đối lập, tí hộ bảy không chút nghi ngờ chính mình sẽ bị vứt bỏ. Cố nén nội tâm không cam lòng. Phất tiết tức xé nát trong tay công văn về sau, tí hộ bảy ngự khí băng lãnh nói, hù ở gần lại đánh thắng trận, ảnh phạ vương quốc trở nên càng phát ra cường đại. Có lẽ không được bao lâu, các người liền sẽ thu đến nhân tộc nội bộ thế lực một lần nữa xếp hạng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này ta thánh đỉnh không chỉ muốn lạc hậu hơn người phờ giảng sĩ ạ, liền ngay cả người án phạ cũng không đội kịp. Từ đây luân lạc tới cùng trung đại lục tam quốc làm bạn tình trạng. Đây là xỉ nhục. Giáo đình thành lập đến nay lớn nhất xỉ đủ. Lắng nghe giáo hoàng phát ra từ linh hồn ho hét, người nhao nhao túa đầu. Đem so với trước ngạo khí Thời khắc này giáo đỉnh cao tầng đều là xương đánh cả tím. Bộ đội chủ lực hồi viên thành công, nhưng giáo hoàng quốc chiến hỏa, nhưng không có dừng lại theo. Đánh mắt ma thu quân đoàn về sau, giáo đỉnh quân đội quân tâm sĩ khí, bị gần như tính hủy diệt đả kích. 10 phần sức chiến đấu đến trên chiến trường nhiều nhất có thể phát huy ra 5 6 phần. Vô luận là chiến đấu nhiệt tình, hay là chiến đấu tính tích cực, đều biểu hiện đặc biệt kéo đổ. Không đợi viện binh đến, đắc thế không tha người y dạn sĩ ạ quân đội, sóng liền từ thánh sơn dưới chân rút lui vây, đem chiến hỏa dẫn hướng địa khu khác. Đi một đường, phá hư một đường. Đại quân như châu chấu giống như quá cảnh, chỗ qua đó là thây ngang khắp đồng, nạn dân khắp nơi trên đất. Kinh lịch thất bại nhiều, mọi người tâm lý năng lực chịu đựng, cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Giờ phút này giáo đình tự lo còn phí sức, nơi nào có năng lực đi trêu trọc ngoài vạn giảm án phạt vương quốc. Dựa đục, hiện tại hô hô khẩu hiệu là được rồi. Nếu thật là đi chứng thực, đó chính là đầu góc nước vào. Cận đông địch trước bộ chỉ huy, hoàn thành hỏa thiêu liên doanh hành động vĩ đại hủ sần, giờ phút này chính nhàn uống vào chiều. Phảng ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, hiện tại cũng cùng hắn không có quan hệ. Dư luận lên men, trong quân sôi trào rơi vào hủ ở ẩn trong mắt đều là qua lại mây khói, không giống với các ngành nghề, chiến tranh cái đồ chơi này, mỗi một lần chiến tranh buộc phát đều là một lần nữa bắt đầu. Dĩ vãng lấy được chiến tích lại thế nào hiện hách, những cái kia đều là quá khứ sự tình. Trên chiến trường khảo nghiệm, mãi mãi cũng là hiện tại cùng tương lai, cùng với quá khứ không có bất cứ quan hệ nào. Đáng tiếc đạo lý tất cả mọi người hiểu, nhưng chân chính có thể phóng bình tâm thái, nhưng không có mấy cái. Đại đa số người bình thường đều sẽ đắm chìm ở đi qua chiến tích huy hoàng. Hủ ởn biểu hiện ra trầm ổn, quả thực để rất nhiều người thấy choáng mắt, tương ứng lòng kiêng kỵ cũng biến thành càng nồng đậm. Nguyên Soái Đây là tập hợp kỹ càn chiến báo, xin ngài tiến hành xem qua." Đang khi nói chuyện, thanh niên sĩ quan đã đem công văn đưa tới trước mặt. Sơ lược quét mắt một chút trên công văn số lượng đằng sau, Hu Ẩn Hửn hờ nói, chiến báo cùng trước đó dự đoán không sai biệt lắm, trực tiếp báo cáo cho vương quốc chính phủ đi. Gần nhất những ngày này, Hu Ẩn là các loại trúc văn thư đến mọi tay. Cố ý cùng hắn kết giao, vậy thì càng nhiều. Trong đó là người ta chú ý nhất, hay là người phở giảng CIA si đưa ra đại lễ. Đại lục đệ nhất danh tướng nhân tộc nguyên Xoái, kinh động như vậy bút, không thể không thừa nhận Hu Ẩn nội đại lục trong lịch sử có thể cầm tới phần đãi này. Từng cái đều là truyền thuyết thần thoại đại nhân vật. Đồng thời hơn phân nửa là sau khi chết tiến hành truy phong, người sống trên cơ bản không có khả năng thu hoạch được như vậy vinh hạnh bạc biệt. Bước cách, lập tức liền cho kéo căng. Đề án đều đẩy tới, phía sau liền nhìn nhân tộc liên minh hội nghị, năm nào tháng nào tổ chức tiến hành biểu quyết. Sự tình phát triển đến một bước này, vương quốc chính phủ cũng bị dồn đến chân tường dưới. Làm người trong cuộc hủ sẫn, giờ phút này cần tránh hiểm nghi, chỉ có thể mịt mờ nhắc nhở. Chương 1032, Đâm lưng. Vì thủy cung, tràn chọc một đêm kệ xạ bốn, cuối cùng vẫn lựa chọn tổ chức chính phủ hội nghị thương thảo. Liênụy sự tình quá lớn, Dù là là cao quý quốc vương, cũng không dám tùy tiện làm ra quyết đoán. Ở sâu trong nội tâm, hắn đã thăm hỏi cha Ly Ba cả nhà. Nếu không phải thực lực không đủ, kẻ xạ bốn đao cha Ly Ba tâm tư đều có. Chỉ là đại lục đệ nhất danh tướng vinh quang xứng hảo, thì cũng thôi đi. Hu Ẩn có một đống chiến tích đặt ở chỗ đó, không phục đều không được. Để danh nhân tộc Nguyên Soái, đây chính là đang đào hầm. Chiến tranh còn không có kết thúc, chủ Soái liền sớm đăng đỉnh cao nhất vinh quang, phía sau nên làm cái gì? Trẻ tuổi như vậy nhân tộc Soái, đủ để tại trên chính sinh động mấy chục năm, rõ ràng chính là đem hắn cái này quốc vương gác ở trên lựa cho dù là muốn để danh, vậy cũng nên án phạt Vương quốc chính mình đến vận hành. Vô luận cuối cùng thành bại, đều có thể thu mua một đợt lòng người. Charlie ba lần này nhúng tay, trực tiếp đoạt kệ xạ bốn việc không nói, còn cho án phạt Vương quốc cục diện chính trị chôn xuống thai hòa lầm. Người mang lợi khí, sát tâm từ lên. Nhân tộc Nguyên Soái sợ dĩ có thụ chú ý, trừ vinh quang chí cao vô thượng bên ngoài, còn tại ở danh phận bắt nguồn từ nhân tộc liên minh, mà không phải Vương quốc chính phủ. Cái này mang ý nghĩa, đỉnh lấy nhân tộc đầu sần, chỉ cần mình không nhiệm, Hàn Quốc Vương này cũng không có cách nào giải trừ nó chức vụ. Nếu là hủ ởn ra mặt đầy đủ dày, Hoàn toàn có thể đánh lấy đối kháng dị tộc cơ hiệu, một mực bá chiếm án phạt Vương quốc trong quân đại quyền. Mặc dù đây là xác suất nhỏ sự kiện, nhưng là một tên quân chủ, kệ xạ TV không dám đánh cược. Dù là không ra tranh đoạt quyền lực, trong nước nhiều như thế một tôn chỉ có thể cao cao cung cấp đại thần, đối với quân quyền bản thân cũng là một loại suy yếu. Dưới tình huống bình thường thao tác đều là chờ hủ ở ẩn thọ nguyên gần dàn mua sắp không xuống giường được lúc, mới do Vương quốc chính phủ ra mặt vận hành, để nhân tộc liên minh trao tặng nguyên xoé tên. Đã là đối với cả đời công tích hàm định, lại không ảnh hưởng Vương quốc quyền lực kết cục, tiện thể còn có thể mở rộng Vương quốc quốc tế lực ảnh hưởng. Bảy hạ Đây là tiền tuyến đưa tới kỹ càng trì báo, còn có liên quan tới Tuyết Nguyệt Hồ đại thắng sau khi chiến đấu tổng kết. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Hư Ẩn Nguyên Soái hiện tại đối với người phở giảng sĩ A đề nghị động tâm, xác suất lớn là sẽ không chủ động chối từ. Quân vụ đại thần nhiệt mạn bá tức trầm dãi nói ra, loại kết quả này hoàn toàn ở đám người trong dữ liệu. Nhân tộc Nguyên Soái chính là tất cả nhân tộc quân nhân cao nhất vinh quang, đổi thành ở đây bất kỳ một người nào đều không cách nào cư tuyệt. Muốn chơi đạo đức bắt cóc đều không được, bởi vì loại vinh quang này cũng không ảnh hưởng đại cục. Bí mật quyền lực đánh cờ, không có cách nào mang lên mặt bàn tới nói. Thừa nhận vợ giảng sĩ ạ đế quốc tính hợp pháp, đối với án phạ vương quốc tới nói, cũng không phải là cái gì đại sự sống còn. Mặc kệ là xuất phát từ cái gì động cơ, tại quá khứ trong vài năm, người phờ giảng sĩ ạ sát thực cho hãn phạt vương quốc cung cấp không ít trợ giúp. Vương quốc nội bộ, đối với phở giảng sĩ ạ có hảo cảm quý tộc cũng không phải số ít. Trên mặt nổi, vương quốc chính phủ tìm không thấy một cái thích hợp lý do cự tuyệt. Lựa chọn tốt nhất chính là hữu ở ẩn chính mình đi ra cự tuyệt. Bất quá Atlant đại lục nhưng không có tam thịnh tam tử tử truyền thống, chỉ cần là chính mình mở miệng cự tuyệt, vậy liền không có cơ hội thứ hai. Có thể vĩnh hằng truyền thế vinh quang liền xem như hù ở Ẩn có thể không quan tâm, Quốc Lộ gia tộc cũng sẽ liệu mạng để hắn tiếp nhận. Nhân tộc Nguyên Soái đã sớm không phải vinh dự cá nhân, mà là một cái mới phát chính trị phe phái cộng đồng lợi ích. Mặc kệ Hủ ở Ẩn chính mình có ý nghĩ gì, sau lưng chính trị phe phái đều sẽ đẩy hắn tin lên. Nếu là đần độn cự tuyệt, vậy liền đem đường cho đi hẹp. Nhiều giây vo mấy lần, liền thành Đức cao giọng trọng người cô đơn. Các ngươi thấy thế nào? Kệ Sạ bốn không xác định hỏi. Nhìn ra được, hắn là đã muốn ngăn trỏ, lại không muốn làm ác nhân này. Dựa theo bình thường tấu, giờ phút này đã đến chúng thần một lòng, thay quốc vương bị hắc hóa thời điểm. Đáng tiếc kẻ sạ bốn rõ ràng đánh giá cao chính mình đối với triều đình lực không chế. Mọi người ở đây, trừ La Quốc Vương thần tử bên ngoài, tự thân cũng là quý tộc trong tập đoàn một thành viên, sau lưng còn dính dớp một loạt tập đoàn lợi ích. Có lẽ bọn hắn không muốn nhìn thấy hù ở ẩn cầm tới nhân tộc nguyên xoáy danh hiệu, nhưng không phải là bọn hắn liền có thể không quan tâm nhảy ra ngăn trở. Cuối cùng, Ảnh Phạ Vương quốc là một cái quân sự vương quốc, chính trị cũng là vì quân sự phục vụ. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục, giờ phút này nhảy ra cùng Hủ ở ở núi Nịch, bọn hắn ở tiền tuyến thân bằng hảo hữu bọn họ coi như rồi. Bệ hạ, Người phở giảng sĩ si a muốn mượn cơ hội buộc chúng ta thừa nhận bọn hắn hợp pháp địa vị, nó tâm rất là có thể chu. Bất quá hủ ở ẩn công tức công hơn rất cao, vì nhân tộc làm ra kiệt xuất cống hiến, trao tặng nhân tộc miên xoái cũng là chúng vọng sở quy. Hai không đắc tội trả lời, phá vỡ trong đại điện trầm mặc, cũng mở ra mọi người mạch suy nghĩ mới. Hiển nhiên, tại đảm nhiệm vương quốc tế tướng đằng sau, đèn ga đồ hầu tức đá bóng công lực cũng theo tăng trưởng. Nương theo lấy quần thần liên tiếp phát biểu, tệ mặt càng phát ra âm đứng lên. Đại thần trong triều không muốn đắc tội người, đá bóng không kỳ quái, thế nhưng là nhà mình thân tiến cũng đi theo gia nhập trận bóng, cái này không có cách nào chơi. Đối mặt nhà mình lao đại ánh mắt sắc bén, ú ma hầu tức cùng Lina Z ba tức chỉ có thể cúi đầu xuống, không cùng đối mặt. Bình thường hỗ trợ có nổi, theo lao đại ý chí làm việc thì cũng thôi đi, nhưng là lần này nổi quá lớn, bọn hắn thật sự là vác không nổi. Là mới nhậm chức trong chiều cự đầu, vị trí của bọn hắn cũng còn không có ngồi ấm chỗ, nơi nào có lực lượng đắc tội quân đội à? Nhìn địa phương bên trên một đám thực quyền phái quý tộc phản ứng liền biết, rõ ràng đã sớm có ăn ý phía sau này, nếu là không có giao dịch nội gián, sớm đã có người nhảy ra cản trở. Hiện thực lại là đại biểu những người này triều đình yêu viên, hoặc là đi theo bà phải hai không đắc tội hoặc là mịt mờ đối với Hủ ở Ẩn biểu thị duy trì. Tại giới quý tộc bên trong lan lộn, thức thời là thiết yếu điều kiện. Ninh Nọt Quốc Vương sắc thực trọng yếu, nhưng lập thân gốc dễ cũng không thể coi nhẹ. Trong đáy mắt, Kẻ Sạ bốn tử tức giận thành tỉnh lại. Ở sâu trong nội tâm đối với Hủ ở Ẩn cùng Cha Ly Ba kiêng kỵ, lên một lượt một bậc thang. Một trong đó bộ quyền thần, một cái ngoại bộ tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh, liền không có một cái là đèn đã cạn dầu. Hự bi, mọi người nói đều có lý, Hủ ở Ẩn công thức lao công cao, đối với nhân tộc có lớn lao công hiên, xác thực có tư cách được trao tặng nhân tộc nguyên soái. Bất quá loại chuyện này, hẳn là do chúng ta tới thao túng. Nói cho người phở giảng sĩ ạ, việc này không nhọc bọn hắn hao tâm tổ trí, bộ ngoại vụ chuẩn bị kỹ càng tài liệu tương quan, hướng nhân tộc liên minh đề án, trao tặng hụ ở ẩn công tác nguyên xoáy danh hiệu. Kệ xà bốn mà nói, đem mọi người giật nảy mình. Tiên triển thật sự là quá thuận lợi, quốc vương thế mà không có quấy nhiễu một chút. Sau khi kinh ngạc, đám người rất nhanh liền khôi phục bình thường. Người đều là sẽ trưởng thành, quốc vương cũng không ngoại lệ. Dưới thế cục trước mắt, căn bản là tìm không thấy một cái lý do cự tuyệt, làm như vậy thôi không bán một cái nhân tình làm người tốt đâu chính trị bản chất chính là giao dịch, lấy được chỗ tốt hu sẫn, tất nhiên muốn tại địa phương khác cho hồi báo. Quyền thân làm lớn, đó là quân chủ mềm yếu vô năng. Từ trước mắt tình huống đến xem, kệ xa 4 kế vị sau biểu hiện, hay là đạt tiêu chuẩn. Trước 1033. Lấy vương thất thực lực, chỉ cần phía sau không xuất hiện trọng đại quyết sách tính sai lầm, vương quyền hay là có bảo hộ. Nhân tộc nguyên soái đề án, trừ án phạt vương quốc mất tiết chú ý bên ngoài, trên quốc tế ảnh hưởng cũng không lớn, hoặc là nói các vương cố ý không làm ra phản ứng. Có đôi khi không nhìn, chính là lớn nhất tổn thương. Chưa bao giờ tham dự qua nhân tộc nội chiến hu khẳng định không có năng lực kéo xuống cừu hận lớn như vậy. Chương trình nghị sự là phở dạng sĩ ạ đế quốc hướng nhân tộc liên minh nói lên, hiện tại đại lục các nước đều không thừa nhận đế quốc này tính hợp pháp, đề án tính hợp pháp tự nhiên cũng tồn tại huyền nghi. Án Phạ Vương quốc nhất định phải làm ra hưởng nối, đó là bọn họ không có khả năng phủ định nhà mình nguyên soái công tích. Nhất là tại đối ngoại thời điểm, càng phải bảo chí nhất trí. Quốc gia khác không có những lo lắng này, đương nhiên sẽ không đi theo người phở dạng bước chân đi. So sánh Bắc đại lục nguyên xoái, rõ ràng là nam đại lục dựng, khả hấp dẫn mọi người ánh mắt. Gia đình không trông cậy được vào Làm phản phẫn đồng minh duy nhất trung tâm ai bở gì ạ Vương quốc, rất nhanh liền thành phong bạo trung tâm. Sự thật chứng minh, đại ca dẫn đầu không phải dễ làm. Nhất là chiếm cục Lâm vào rằng cơ đằng sau, Hải bở gì ạ Vương quốc tiếp nhận áp lực càng lớn hơn. Chúng ta không để ý đến người phở giảng sĩ A đề án, hiện tại người án phạ cũng đi theo tham gia náo nhiệt, hướng liên minh khởi xướng đề án, để cử hủ ở ẩn trở thành nhân tộc nguyên soái. Sự tình không tránh khỏi, chỉ cần liên minh hội nghị tổ chức, nhất định phải tiến hành quyết quyết. Đối với việc này, mọi người có ý kiến gì không? Nghe được, bộ kỳ ổ trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia nhẹ nhõm chỉ ý rất rõ ràng. Đây là hướng về phía nhân tộc Liên minh hội nghị đi. Bởi vì các quốc gia trước đó chuẩn bị không đầy đủ, ở trong chiến tranh phản phẫn biểu hiện đều chẳng ra sao cả. Giống giáo đình chỉ lưu hổ giấy, trong liên minh còn không chỉ là một cái hai cái, mang theo một đám đồng đội heo, cùng người phở giảng sĩ ạ khai chiến, 10 phần tâm lực có 7 phần tiêu hao tại nội bộ, chỉ có 3 phần có thể dùng đến trên chiến trường. Rõ ràng có được mấy lần binh lực, trên chiến trường lại là khắp nơi bị động. Nếu không có có binh nhiều tướng mạnh ưu thế, gắn bó rằng có cách cục cũng khó khăn. Vì gắn bó tuyến, hại bợ gì vương quốc đều thành đội cứu hỏa dài, không ngừng cho các đồng đội chửi Nhiều khi Tương hẹn liên hợp tiến công, cuối cùng duy trì biến thành hãi bợ gì ạ Vương quốc cùng người phở giãng xì A Đenô. Cũng không phải các đồng đội làm phản đồ, mà là tại bọn hắn đến trước, các đồng minh trước hết bị địch nhân đánh sập. Một bộ phận nguyên nhân là, trong liên minh một ít quốc gia xuất công không xuất lực, càng nhiều nguyên nhân hay là, trong liên minh rất nhiều quốc gia bản thân liền phi thường đồ ăn. Chuyện không thể làm, tự nhiên muốn cân nhắc đường lui. Đứng tại hãi bờ gì ạ Vương quốc trên lập trường, giờ phút này bọn hắn bức thiết cần phá vỡ cục diện bế tắc. Đánh vợ đó là chiến tranh phản cao nhất truy cầu. Hiện tại rõ ràng làm không được, như vậy thì chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Bộ kỳ ô áp tám đầu góc vẫn là vô cùng linh hoạt, thủ đoạn quân sự không giải quyết được vấn đề, vậy liền cải thành chính trị cô lập. Có dị tộc ở bên cạnh nhìn xem, bản thân liền không thích hợp làm lớn của chiến. Liền xem như có thể cưỡng ép hủy diệt sợ rằng Xi A Đế quốc, bọn hắn cũng sẽ nguyên khí đại thương. Vạn nhất nhân tộc thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, vô ý mất rơi đại lục ba quyền, bọn hắn liền thành nhân tộc tội nhân. Không muốn mạo hiểm đánh xuống, lại không biện pháp trực tiếp hô ngừng, loại thời điểm này liền cần phe thứ ba tham gia. Vậy hạ, Phạ Vương quốc mặc dù lấy được tính chiến lược thắng lợi, nhưng Bắc Đại lục thế cục vẫn như cũ nguy hiểm. Chư thủ nhân bên ngoài, dị tộc liên minh cũng tại dục dịch. Án Phạ Vương quốc để danh hủ ở ẩn vì nhân tộc môn xoái, cũng là vì phấn chấn lòng người sĩ khí. Tại cá nhân ta xem ra, vị nhân tộc lợi ích, vương quốc hẳn là thuận nước đẩy thuyền duy trì tổ chức liên minh hội nghị, đối với cái này hạng đề án tiến hành biểu quyết. Tể tướng ồn mồ hầu tức nghĩa chính ngôn từ nói ra, nếu như là không biết rõ tình hình, không chừng thật đúng là coi là bác Đại lục thế cục tràn ngập nguy hiểm, cần nhân tộc liên minh ra mặt là Phạ Vương cùng viên. Bất quá ở đây đều là người biết chuyện, thường rõ ràng thời khắc này Bắc Đại lục thế không chỉ có không nguy hiểm, ngược lại là một mảnh tốt đẹp. Dị tộc liên minh đúng là dục dịch, nhưng là để bọn hắn khởi xướng một vòng mới đại lục chiến tranh, nhưng không có mấy cái chủng tộc có lá gan kia, đều là đối thủ cũ, người nào không biết ai vậy? Đừng nhìn nam đại lục hiện tại đánh náo nhiệt, chỉ cần dị tộc có tham gia dấu hiệu trận này, nội đấu lập tức liền có thể vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Các quốc gia tổn thất mặc dù không nhỏ, nhưng chân chính bị thương nguyên khí, cũng liền giáo đình thằng sui xèo kia. Đại lục quý tộc là một nhà, cũng không phải một câu trò đồ nói. Một ít trên chiến tuyến, ban ngày phản đồng minh cùng người phở dạng sĩ khai chiến, ban đêm các sĩ quan còn có thể cùng một chỗ tại trên yến hội chuyện trò vui vẻ. Nhìn như đánh cho khí thế ngất trời. Đúng nghĩa thương vong, kỳ thật cũng không thảm liệt. Tổn thất nặng nghề, đó là bị bắt làm tù binh quan binh có chút nhiều, cũng không phải là người chết tròn nhiều. Nếu không phải tại giáo hoàng quốc trên chiến trường, song vương đánh nhau thật tình, đây chính là một trận điển hình quý tộc chiến tranh. Hết thể đều là lợi ích quyết định, ngoại địch uy hiếp chỉ cần tồn tại, mọi người liền không khả năng buông tay vông chân nội đấu. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, giáo đình lần này chiến tranh phản phần dừng bên trong tổn thất nặng nề, trên bản chất chính là bị người hái bở gì ạ liên thủ với người phở giáng xì ạ cho diễn. Mở ra địa đồ liên biết, Phượng giảng sĩ Á Đế quốc tại đại lục trong chiến tranh chiếm đoạt bán thú nhân vương quốc, nhưng Hải Bợ gì Á Vương quốc cũng chiếm đoạt thực nhân ma vương quốc. Riêng phần mình đều hoàn thành chiến lược quốc trương, hiện tại cũng vội vàng tiêu hóa lãnh địa mới, thống trị tập đoàn căn bản cũng không có an thua đủ động lực. Khởi xướng lần này chiến tranh càng nhiều hay là xuất phát từ trong chính trị suy tính. Thế cục phát triển đến bây giờ một bước này, chứ không thể đánh bại Phượng giảng sĩ Á Đế quốc bên ngoài, Vương quốc chủ yếu chiến lược bố cục, kỳ thật trên cơ bản đều thực hiện. Sau đó khâu, đã đến chia cắt giáo đỉnh gì sản thời điểm. Một nhà thế lực đỉnh tiêm rơi xuống, có thể lấy ra chia sẻ đồ vật cũng không biết. Chỉ có kết thúc chiến tranh, giải trừ song phương minh hữu quan hệ, ải bợ gì ạ Vương quốc mới có thể gia nhập trận này chia cắt tình yến. Tể tướng, giờ phút này chúng ta duy trì tổ chức liên minh hội nghị, Minh hữu bên kia sợ là không tiện bàn giao, nhất là giáo đình bên kia. Ngoại vụ đại thần Mã ủy trèo bá tức viện chuyển nhắc nhở, đại quốc là cần mặt mũi. Trực tiếp nhảy ra duy trì đề án, làm quá mức rõ ràng, tướng ăn quá khó nhịn. Liên xem như muốn chia cắt giáo đình lưu lại thế lực chân không, cũng cần một khối tấm màn che, che giấu một chút dư ăn. Bá tước các hạ nói rất đúng, các đồng minh ngập trường, chúng ta cũng không thể không cân nhắc. Chỉ là giáo đỉnh tình huống đặc thụ, Bọn hắn cùng hạn phạt vương quốc có huyết hải thâm kỷ, mâu thuẫn hủ ở ẩn công tức trở thành nhân tộc nguyên soái cũng là bình thường. Để cho công bằng, bộ ngoại vụ không ngại triệu tập trừ giáo đình bên ngoài các quốc gia đại biểu cộng đồng thương nghị việc này, lấy liên minh quyết nghị làm chuẩn. Hồn Mộ hầu tức cười ha hà nói. Hai người một sướng một họa biểu diễn, trực tiếp là sự tình làm ra kết luận. Cái gọi là liên minh hội nghị, thuần túy chính là một khối tấm màn che. Giáo đình đều bị bài trừ tại tầng lớp quyết sách bên ngoài, những người khác muốn làm ở Mỹ, cũng không có đầy đủ lực lượng. Chương 1034, hiển tổ tông. Quang Minh Thánh Sơn. Nhìn xem trong tay nhân tộc Liên minh Nghị hội phát ra thư mời, tí hộ bảy cả người đều ngộp. Đây là có chuyện gì? Vì sao tại chúng ta không biết rõ tình hình tình huống giới, nhân tộc Liên minh lại phải tổ chức hội nghị? Dựa theo lệ cũ, nhân tộc Liên minh tổ chức hội nghị, nhất định phải thu hoạch được đoàn chủ tịch nhiều hơn phân nửa duy trì, mới có thể hướng nước thành viên phát ra mời. Mặc dù gần nhất những năm này giáo đình ngày càng xuống dốc, nhưng là làm Liên minh cự đầu một trong, loại chuyện này hay là không thể thiếu bọn hắn tham dự. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, thiếu khuyết giáo đỉnh tham dự nhân tộc Liên minh hội nghị là không hoàn chỉnh Liên minh hội nghị. Nhưng mà, hiện tại hết thảy đều cải biến. Giáo đình suy yếu bại lộ đi ra, các quốc gia đối bọn hắn lập trường cũng liền chẳng phải quan tâm á. Bệ hạ, khi người đãi bợ gì ạ? Người hạn Phạ cùng người phở giảng sĩ A lập trường nhất trí lúc, liền xem như không cho chúng ta biết, cũng có thể đại biểu nghị hội đoàn chủ tịch làm ra quyết định. Từ hội nghị tổ chức địa điểm bên trên cũng có thể thấy được đến, Hàn Phạ Vương quốc ở bên trong đóng vai nhân vật trọng yếu. Trên danh nghĩa là thương nghị trao tặng hủ ở ẩn nhân tộc nguyên soái đầu hàm vấn đề, trên thực tế chỉ sợ cùng lần này chiến tranh phản có quan hệ, chúng ta bị bài trừ ở bên ngoài. Thành âm càng ngày càng nhỏ, nội dung phía sau quá mức mẫn cảm, môn vẻ tẫn chủ giáo thật sự là nói không được. Bất quá ám chỉ đến trên phần này, mọi người cũng hiểu rõ ra, giáo đình bị người bán rẻ. Lam là At Lăng đại lục bên trên hai đại dị đoạn, người phở giảng sĩ si ạ cùng người án phạt cấu kết cùng một chỗ, hoàn toàn là thông thường thao tác. Thời điểm dị vãng, tại nhân tộc liên minh nghị hội bên trên, chính là hai nhà này báo đoàn VS giáo đình cùng ái bợ dị ạ vương quốc tổ hợp. Lao đại Lao tứ đối kháng Lao nhị cùng Lao tam, vừa vận gắn bó nhân tộc liên minh cân bằng. Còn lại quốc gia chỉ cần căn cứ từ mình lợi ích, quyết định xếp hàng một bên nào hoặc là trung lập. Dưới mắt sự cân bằng này, rõ ràng là bị đánh võ. Lấy giáo đỉnh ở trên chiến trường biểu hiện ra thực lực hoàn toàn không xứng với thế lực định tiêm mà bài. Giáo đình tái ngã, một trận chia cắt thịnh yến là nhất định không thiếu được. Rất rõ ràng, ý thức được chuyện không thể làm về sau, người Hải Bở gì ạ không có đứng ra cùng bọn hắn cùng Trung Hoa Nạn, mà là lựa chọn cùng địch nhân liên thủ chia cắt. Hết thảy đều là thực lực gây họa, nếu như bây giờ suy sụp chính là Hải Bở gì ạ Vương Quốc, giáo đình xác suất lớn cũng sẽ lựa chọn bỏ đá số giếng. Ích lợi quốc gia trước mặt, rất nhiều thứ cũng có thể lấy ra giao dịch thỏa hiệp. Chia cắt loại lịch của người nào đều là chia cắt, không cần thiết quá mức làm thật. Náo bộ sự tình trận tướng, không phải là đám người liền có thể ôn hòa nhã nhặn tiếp nhận hiện từ. Ngươi hái bợ gì ạ, làm sao dám như vậy hành động, chẳng lẽ bọn hắn không sợ người phờ Giáng Sỉ ạ liên thủ với người Án Phạ, đem bọn hắn cũng đá ra khỏi cục đi?" Giáo giặc quân đoàn trưởng kinh hái hỏi. "Cho tới bây giờ đều là giáo đình bán người khác lợi ích, lúc nào giáo đình lợi ích, cũng có thể bị người bán rẻ." Đáng tiếc lại thế nào kinh ngạc, sự tình hay là phát sinh. "Không có hái bợ gì ạ, Vương quốc gật đầu, ánh sáng người phờ Giáng Sỉ ạ cùng người Án Phạ còn chưa đủ lấy để phản phần đồng minh các quốc gia tập thể cải biến lập trường." Gào giờ, ngươi sợ là đầu góc đụng nó hạ." "Người Phở ạ cùng người Án ở giữa liên minh quan hệ có thể trường kỳ gắn bó xuống tới, đó là bởi vì có chúng ta tồn tại. Hiện tại thánh đỉnh suy sụp, không có chúng ta gây cho bọn hắn áp lực, đám kia dị đoan làm sao có thể như dị vãng một dạng an phận. Có lẽ không được bao lâu hai nước liền sẽ bởi vì lợi ích của mỗi người mỗi người đi một nẻo. Liên minh này nhất định giải tán có được phản phần đồng minh người lại bở gì ạ, đương nhiên sẽ không sợ. Vỡ là kệ theo thói quen đối lại nói. Từ trong giọng nói mùi thuốc súng đồng nặc liền biết, trên thánh sơn chính trị đấu tranh trở nên càng phát ra kịch liệt đứng lên. Không phải mọi người không biết lấy đại cục làm trọng. Thật sự là thánh sơn chỉ chiến giáo đỉnh tốn thất quá mức thảm trọng, đưa ra tới vị trí hơi nhiều như vậy một đâu đâu. Lúc đầu chính trị cách cục bị đánh phá, tương ứng lợi ích phân chia cũng cần tùy theo mà biến hóa. Liên Liênụy đến lợi ích tranh chấp, mâu thuẫn tự nhiên là sinh ra. Nhất là những cái kia vốn là mâu thuần trung điệp chính trị phe phái, hiện tại tranh đấu kịch liệt nhất. Đối với mấy cái này biến hóa, tí hộ bậy lựa chọn làm bộ nhìn không thấy. Người phía dưới lẫn nhau nội đấu, dù sao cũng tốt hơn liên thủ lại đấu hắn cái này giáo hoàng. Tại mọi người lẫn nhau cái lộn bên trong, giáo đỉnh gặp phải có nhiều vấn đề, cũng bị đặt tới trên mặt bàn. Nhưng mà phát hiện vấn đề không phải là có thể giải quyết vấn đề. Trên chiến trường, giáo đình quân đội bị người phở giảng sĩ A năm mũi dẫn đi, lại như thế dung giải, giáo hoàng quốc người ta liền muốn đi dạo hết. Trong chính trị, Minh Hữu lại cho bọn hắn tới một đao. Nếu như không phát sinh vấn đề mà nói, một vòng mới nhân tộc liên minh hội nghị chính là một trận chia cắt tình yến. Đáng tiếc lần này giáo đình là bị chia cắt một phương. Làm kẻ thất bại, bọn hắn không thể thiếu muốn nhường ra đại lượng lợi ích, lấy hòa hoan cùng đại lục giữa các nước quan hệ. Việc đã đến nước này, nhu nhã bọn họ người cố gắng tuần truyền, khả năng vãn hồi tổn thất đi. Như bây giờ diện, có thể bảo trụ bao nhiêu quyền lợi tính bao nhiêu không có khả năng hy vọng xa vời đại giới gì đều không bỏ ra. Tí hộ bảy ngữ khí xa xóc nói, "Trao tặng hủ ở ở nguyên soái đầu hàm sự tình, mặc dù nghe có chút khó chịu, nhưng chung quy chỉ là một cái hư danh, cùng giáo đình quan hệ không lớn. Làm cho người lo lắng chính là, chia của thị nghiến. Thuần túy chính là từ trên người bọn họ cắt thịt, cầm lấy đi thỏa mãn mấy cái đại quốc tham làm dục vọng. Căng khổ cực chính là, làm bị chia cắt người trong cuộc, bọn hắn quyền lên tiếng ngược lại thấp nhất." Thường Lan Thành, từ khi nhân tộc liên minh nghị hội muốn ở chỗ này tổ chức tin tức truyền ra, bộ ngoại vụ trên dưới liền bận rột. Các quốc gia đại biểu tụ tập, chỉ riêng tiếp đãi chính là một nan đề. Không chỉ lê nghi muốn tới vị trước đó còn nhất định phải sắp xếp như ý giữa các nước quan hệ nếu là đem có thủ đặt trùng một chỗ không chừng hội nghị còn không có tổ chức các đại biểu trước hết đánh lên trong lịch sử còn có qua đại biểu đánh lộn trên người khiến cho hội nghị phía chủ sự là đầy bùi đất trong một đoạn thời gian rất dài đều là quốc tế trò cười thời điểm di vãng nhân tộc liên minh nghị hội đều là tại Nam đại lục tổ chức bình thường tới nói quốc gia nào cường đại nhất ngay tại quốc gia nào tổ chức lần này vạn giảm xa xôi chạy đếnắc đại lục hợp chủ yếu vẫn là nam đại lục các nước đều quấn vào đến chiến tranh phản phần bên trong Chiến tranh cũng còn không có kết thúc, muốn nước tham chiến phái đại biểu chạy đến địch quốc trên địa bàn hợp, thật sự là quá không phải mái người. Dính đến quốc gia mặt mũi, các phương cũng không nguyện ý trước túi đầu. Dù sao, loại thời điểm này nhượng bộ trên khí thế trước hết thua một nước. Song phương tranh chấp không xuống, cuối cùng người phở giảng sĩ ạ cùng người hái bở gì ạ đã đặt thành thỏa hiệp tại trung lập quốc tổ chức liên minh hội nghị. Toàn bộ đại lục không có cuốn vào cuộc chiến tranh này quốc gia nhân tộc, chỉ có liên minh năm nước, vừa lúc cạn phạ vương quốc lại là liên minh năm nước Đợt này khuyết trương quốc tế lực ảnh hưởng cơ hội, liền như là trên trời rơi xuống tới bánh có nhân, trực tiếp nện vào thương lan thành trên thân. Tiệm đại làm việc chuẩn bị thế nào, có thể từng gặp được khó khăn gì?" Kệ xà buồn quan tâm dò hỏi. Lần thứ nhất tổ chức thịnh hội, không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể tham khảo, nếu là làm ra nhiều loạn liền đem người vứt xuống trên quốc tế. Cho nên vương quốc trên giới, đều đối với chuyện này phi thường chú nếu như không phải đang đứng ở thời kỳ chiến tranh, như vậy xác suất lớn sẽ bắt chức Nam Đại lục tổ chức qua hoạt động quốc gia, chuyên môn tu kiến một tòa tổ chức hội nghị cung điện. Đương nhiên, đây đều là tài đại khí đô quốc gia trò chơi, nghèo nátạn phạt vương quốc đều không có người dám nhắc tới loại này đốt tiền đề nghị. Đem Vương quốc quý tộc nghị hội họp địa điểm thu thập một chút, căn cứ đại biểu số lượng điều tiết một chút vị trí bố cục, phần cứng công trình liền xem như cải tạo hoàn thành. Lại cùng các nơi quý tộc lãnh chúa thương nghị một chút, đem bọn hắn tại vương đô trụ sở cho mượn đến, các đại biểu vấn đề chờ ở cũng liền giải quyết. Về phần các quốc gia đại biểu, cuối cùng là vào ở vương quốc cung cấp trụ sở, hay là chạy tới nhà mình sứ quán, vậy liền xem chính bọn hắn lựa chọn. Bởi vì địa duyên chính trị nguyên nhân, ảnh phạt vương tại trên quốc tế lực ảnh hưởng, vẫn luôn không cách nào thực lực bản thân sẽ xứng đôi. Đến xứ quán khu đi một chuyến, liền sẽ phát hiện trừ mấy cái đại quốc, ở chỗ này trưởng kỳ phái trú công sứ bên ngoài, đại bộ phận tiểu quốc đều biểu hiện phi thường vật hệ. Có mạo dịch vắng lai, lưu lại một hai cái nhân viên làm việc. Không có nghiệp vụ liên hệ quốc gia, thậm chí liền đại biểu đều chẳng muốn phái ra một cái. Xem một lãng mà biết tu. Từ các quốc gia phản ứng, cũng có thể thấy được đến, Ảnh Phạ Vương quốc tại Nam Đại lục các quốc gia ngoại giao trong danh sách, vẫn luôn là tương đối thấp. Vậy hạ, tiếp đãi công tác chuẩn bị hết thảy sẵn sàng. Hiện tại gặp phải khốn cảnh ở chỗ, Vương đô chấp hành chính là thời gian chiến tranh kinh tế hình thức, tất cả vật tư đều có hạn ngạch hạn chế các quốc gia đại biểu bên kia. Trước 1035. Ngoại vụ đại thần ú mạ Hầu tức một mặt khó khăn nói, thời kỳ chiến tranh, tiến hành vật tư quản chế cũng là truyền thống cũ. Ngay cả quốc vương đều muốn dẫn đầu tuân thủ quy tắc, ít nhất tại trường hợp công khai, kệ xạ bốn nghiêm ngặt thi hành hạng ngạch tiêu chuẩn. Tất cả mọi người muốn tuân thủ, đột nhiên làm một ngoại lệ đi ra, rõ ràng không phải như vậy phù hợp. Dù sao, tiền lệ cho tới bây giờ đều chỉ có không lần cùng vô số lần. Hôm nay có thể bởi vì tổ chức liên minh hội nghị ngoại lệ, ngày mai cũng có thể dùng lý do khác làm ngoại lệ, đến hậu thiên vật tư quản chế liền chỉ còn trên danh nghĩa. Ở phương diện này, Quan lại bọn họ chỉ cần muốn làm, liền không lo tìm không thấy một cái hợp lại lý do. Không được. Thời gian chiến tranh kinh tế hệ thống, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào dùng bất kỳ lý do gì tiến hành phá hư. Đây là tiên phụ di mệnh. Kệ Sà 4 không chút do dự cự tuyệt nói. Mặt mũi và lớp vải lót hai trong yếu, hắn còn có thể phân rõ. Không chỉ cái này thật đúng là Kệ xạ ba trước khi Lâm Trung Hạ đạt di mệnh, khi đó còn có nhiều tên triều đỉnh trọng thần ở đây chứng kiến. Nếu qua bị đám quần thần giận đuổi thoát, Kệ Sà 4 cũng không muốn lại đến lần thứ hai. Làm một tên quân chủ, nếu là thường xuyên bị bọn thủ hạ phun khẩu huyết lâm đầu, cũng là rất đau đớn quân chủ hy vọng. Lão đại minh sát biểu thái, Tu Mạc Hầu tức chỉ có thể đem đẩy mình mà nói, cưỡng ép nuốt trở về. Chỉ là trong lòng lại biệt khuất lợi hại, đây chính là tiền nhiệm đến nay qua tay việc đại sự đầu tiên, vốn còn muốn làm ra cho tới. Kết quả vừa bắt đầu, liền bị trói buộc tay chân. Tại thời gian chiến tranh kinh tế hệ thống giới, có thể cung cấp hắn phát huy trói chống quả thực không nhiều. Trông thấy vào các quốc gia đại biểu cho khen ngợi, vậy cũng không cần nằm mò. Có thể thuận lợi đem hoạt động làm xong, liền xem như biểu hiện hữu dị. Tức, kỳ thật hết thảy dạn lược cũng rất tốt. Vương quốc đang đứng ở thời kỳ chiến tranh vị đến các quốc gia đại biểu đều sẽ tỏ ra là đã hiểu. Trên thực tế, đại lục các nước đều đối với chúng ta quân sự động viên hệ thống cảm thấy hứng thú, người không ngại ở trên đây hạ điểm mà công. Phu, để bọn hắn tự mình cảm thụ một chút thời gian chiến tranh kinh tế ma lực. Nhất là những cái kia muốn thông qua chính trị cải cách, thực hiện nước giàu binh mạnh quốc gia đại biểu, bọn hắn khẳng định đi có hứng thú. Sở chẳng sẹt bá tức cười ha ha nói, từ khi làm tới đại thần tài chính, tóc của hắn rơi xuống tốc độ, liền bị nhấn xuống máy ra tốc. Nhất là chiến tranh phát về sau, vương quốc chính lần nữa đi lên hủy di tưởng đồng bộ tưởng tây đường cũ. Vì tiết kiệm tiền, bộ tài chính là các loại đại chiêu không ngừng. Nhưng mà gặp gỡ chiến tranh thôn kim thú hay là hạt cắt trong sa mạc. May mắn tiền tuyến dùng phòng thủ làm chủ, vật tư chiến lược tiêu hao tương đối hơi ít, không phải vậy tài chính áp lực sẽ còn lớn hơn. Nhà mình chính sự không làm xong, ai có tâm tư đi quan tâm một chút râu ria không đáng kể. Làm tiên nhiệm ngoại vụ đại thần, đương nhiệm đại thần tài chính sợ rằng xét ba thước, không chút khách khí hướng u mạ hầu tức truyền tụ lên tiết kiệm tiền kinh nghiệm. Về phần đến tiếp sau ảnh hưởng, cái kia thuần quá lo lắng. Bằng vào hắn nhiều năm quan ngoại giao sống, phi thường rõ ràng ngoại giao trên có nhiều bận đỡ. thả cái giấm đều là hương. Nước yếu biểu hiện lại thế nào Hàn Mỹ, vẫn là phải bị các loại trêu trọc. Chỉ cần Vương quốc quân đội ở tiền tuyến hắc vang tiến mạnh, liền xem như tiếp đãi làm việc tổn tại Tí Vệ, các quốc gia đại biểu cũng sẽ giúp bọn Hàn kiếm cớ. Liên minh hội nghị tại Vương quốc tổ chức tin tức, đồng dạng ảnh hưởng đến cận đông tiền tuyến. Chỉ bất quá mọi người chú ý trọng điểm không phải điều đình chiến tranh phạt Phật mà là Hù ở ẩn nhân tộc nguyên soái danh hiệu có thể hay không rủ xuống tới. Phần này vinh quang là Hù ở ẩn cá nhân, cũng là án nhân. Quay đầu bức, đây chính là tốt nhất để tài nói chuyện. Đối với người nói, đi theo mô mộ nhân tộc nguyên soái nam bắt chiến Trừng phạt các phương dị tộc thành lập chiến công hiển hách, tất cả mọi người sẽ cùng tán thưởng. Nếu là chủ soái biến thành một cái hạ người vô danh, khoe khoang hơn phân nửa trời, người ta cuối cùng về một câu chưa nghe nói qua, vậy liền lúng túng. Đương nhiên, chân chính chia sẻ vinh quang còn có thể ghi vào sách lịch sử. Mỗi một vị nhân tộc Nguyên Soái, sử quan bọn họ đều sẽ đơn độc vì đó biên soạn một bộ nhân vật cuộc đời sử. Khác nhân tộc Nguyên Soái, không phải sau khi chết truy phòng, chính là tại trên giường bệnh hấp hối lúc. Nguyên Lai cùng theo một lúc dành thiên hạ các tướng trừ số ít còn sống bên ngoài, đại bộ phận đều biến thành bụi bằng lịch sử. Siêu tập đến tư liệu cũng nhiều là tin đồn náo bổ chính trị chính xác. Thuở ân tình huống đặc thụ, tuổi còn trẻ liền bị thời đại dòng lũ đây đi lên, tất cả mọi người còn sống rất tốt. Biên soạn sách sử toàn bộ đều có thể dùng trực tiếp tư liệu. Các sĩ quan cố gắng một chút, tại trên sử sách lưu lại đại danh của mình, hay là không khó. Nếu như nói nhân tộc sử, mọi người không có tự ô bên trên, còn có thể có vương quốc lịch sử, địa phương sử. Dù sao công tích đều là thật, mặc dù bọn hắn ở bên trong phát huy tác dụng không lớn, nhưng nặng tại tham dự thôi. Những vật này, hiện tại lấy ra chỉ có thể thổi như bức, nhưng lại đặt ở trăm ngàn năm sau lại là một cái gia tộc huy hoàng tình. Có thể thời hậu bối tử đệ ăn rất nhiều năm. Nếu như hậu bối phát triển không sai, lại đối với các tiền bối công tích điểm tô cho đẹp một chút, thì như nói, đem tham dự nào đó trận trọng đại chiến dịch, cải thành tại nào đó trận chiến dịch bên trong phát huy tác dụng trọng yếu, đạt vượng nhân tộc thắng lợi. Bước cách lập tức liền kéo đi lên, đại quý tộc tiêu chí, hiển hách tổ tông, trực tiếp liền giải quyết cho. Nguyên bản tranh thủ nhân tộc nguyên soái danh hiệu, chỉ là hủ ở ẩn chính mình sự tình, nhưng là tại lợi ích điều kiện, hiện tại đã biến thành vương quốc quân sự tình. Một ít nội tình gia tộc, đã bắt đầu tính toán muốn một lần nữa biên soạn gia tộc sử. Tổ Đông không quá nhu bức, vậy liền từ chính mình thế hệ này bắt đầu nhu bức. Chính mình không quá nhu bức, vậy thì tìm một cái nhu bức lao đại đẻ vào phía trước. Uy tín lâu năm quý tộc muốn thận trọng một chút, bất quá vinh quang cái đồ chơi này, không ai sẽ ngại nhiều. Nhất là trên đồ mình, càng là càng nhiều càng tốt. Nhìn xem mọi người tiếng vọng nhiệt liệt, hô ở ẩn tâm tình cũng rất không tệ. Trước hết nhất biên soạn ra tục sự, không riêng gì những quý tộc này sĩ quan, Cốt Lô gia tộc mới là phản ứng nhanh nhất. Cốt Lô gia tộc đối ngoại danh xưng truyền thừa hơn ngàn năm, nhưng người sáng suốt đều biết, đây là đang cho mình trên mặt thiết vàng. Cái họ này xác thực truyền thừa hơn ngàn năm, nhưng uy tín lâu năm quý tộc nội tình, lại là một chút cũng không có gặp. Các lao tổ tông công tích đã bị bọn hậu bối điểm tô cho đẹp vô số lần, như bức tuổi đều nhanh phải bay đến bầu trời, hay là chống đỡ không nổi trước mắt gia tộc mà bài. Tổ tông không được, vậy liền đẩy người có năng lực lên. Thế là, từ xuất sinh bắt đầu, Hù ở Ẩn liền trở nên không tầm thường. Cái gì một tuổi có thể nói, ba tuổi hiểu biết chữ nghĩa, năm tuổi đọc thuộc lòng lịch sử, bảy tuổi hoàn thành kỵ sĩ huấn luyện. Dù sao Hưu Ẩn chính mình nhìn, đó là một câu cũng không tin. Đương nhiên, khi còn sự tình hắn không quyền lên tiếng. Phụ thân, Thúy Trượng, thân bằng hảo hữu đều tin thể mỗi ngày biểu thị, Hù Ẩn từ nhỏ đã không giống bình thường, biểu hiện ra kiệt xuất chỉ huy quân sự tài năng. Tám tuổi thời điểm, liền từng chỉ huy gia tộc tứ quân, tại quý tộc thi đấu hữu nghị bên trong, tuần tự đánh bại nhiều tên quý tộc lãnh chúa, trong đó còn không thiếu binh lực càng siêu bọn hắn chung đẳng quý tộc. Không cho phép Hù Ẩn tự tuyệt, bởi vì có người trong cuộc hiện thân thuyết Pháp, bằng chứng nội dung tính chân thực. Cuối cùng tại hắn tác độc dưới, mọi người hóa thủ bạn, trở quý tộc thế giới giai thoại. Chương 1036, vốn bán nhân tính. Liên minh hội nghị chưa tổ chức, nguyên xoáy danh hiệu bát tự mới viết công lên, nhưng tiền tuyến quân tâm sĩ khí đã sớm cổ động cùng một chỗ. Giờ phút này từng cái sĩ quan quý tộc đều đang sắn tay áo lên, muốn làm một vô lớn. Thế hệ tuổi trẻ nhiệt huyết sôi trào, hù ở ẩn có thể lý giải, nhưng là thế hệ trước cũng đi theo tham gia náo nhiệt, liền để hắn rất bó tay rồi. Tin tức vừa mới truyền ra, tiền tuyến sĩ quan quý tộc liền lập tức nhiều hơn. Rất nhiều cao tuổi lão cổ đồng cũng chạy đến tiền tuyến tham gia náo nhiệt. Thế giới siêu phàm tuổi tác vấn đề có thể vượt qua, chỉ cần thực lực bản thân đủ cường đại, 100 hơn mấy chục tuổi người làm theo có thể nâng đấu ra trận giết địch. Không hề nghi ngờ Cường giả trung quy là số ít. Tại trường tử kế thừa dưới chế độ, ai cũng không có khả năng cam đoan gia tộc người thừa kế đều là thiên tài tu luyện, càng nhiều hay là người bình thường. Rất nhiều cao tội quý tộc, tu vi cũng liền dừng lại tại kỵ sĩ giai đoạn, thực tế sức chiến đấu còn muốn giảm một chút. Cá nhân chiến đấu lực việc nhỏ, mấu chốt là bọn hắn sớm đã dáng vẻ nặng nghề, khuyết thiếu thẳng tiến không lùi dữ khí, căn bản cũng không thích hợp ra chiến trường. Bất quá người ta hiện tại phương châm chính chính là nặng tại tham dự. Cụ thể muốn hay không ra trận địch, còn muốn căn cứ tình huống thực tế mà định ra. Nếu như thế cục chuyển biến xấu, bọn hắn những lao ra hỏa này cũng có thể liều mạng. Trên thực tế, dị vãng thú nhân xâm lấn trong chiến tranh, đến chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, vì kéo dài gia tộc và vương quốc chuyển thừa, đều sẽ có một đám lao ra hỏa đứng ra cùng địch nhân lấy mạng đổi mạng. Mấy năm gần đây không có như vậy liệu, chủ yếu là tiền tuyến đánh không tệ, thế cục không có chuyển biên xấu đến nhất định phải liều mạng tử trận. Mặc dù những người này không đụng tay vào chỉ huy, nhưng nhiều một đám lúc nào cũng có thể một mệnh ô hô đại gia ở trong quân, hay là để người không quen. Gần nhất những ngày này, trong quân đã lần lượt cút năm tên cao tuổi quý tộc. Trong đó hai người hay là tại trên đường chết, quả thực là kéo tới đến chiến trường, mới cho phát tang. Không có cách Quý tộc thế giới cũng là nhân tình xã hội. Căn cứ người chết là lớn nguyên tắc, hù ở ẩn hay là đem bọn hắn danh tự tăng thêm vào bỏ mình trên danh sách. Một lần hù ở ẩn còn ý đồ tiến hành quên lui, tiếc rằng mọi người quyết tâm, muốn lưu lại cỏ cái này lưu danh sử xanh cơ hội. Coi như sử sách không thể đi lên, gia tộc sử thượng nồng đậm chỉ lại một bút, cũng là một cái lựa chọn tốt. Người sống một đời, danh lợi hai chữ. Có thể nghĩ thoáng trung quy là số ít phần lớn người đều rất coi trọng sinh tiền thân hậu tên. Thế giới quý tộc biểu hiện càng rõ rạng, càng là đã có tuổi, liền càng nghĩ cho hậu bối chữa chút mà cái gì. Hiện thực chính là kỳ dịu như vậy. Lúc đầu tàn khốc chiến trường, ngạnh sinh sinh được mọi người chơi ra hải kịch sát thái. Không quan tâm là nguyên nhân gì đưa đến, hiện tại tiền tuyến đều là quân tâm có thể dùng. Kéo dài công thành chiến, quân coi giữ còn có thể có được cao sĩ khí, cái này có thể sầu chết ngoài thành thú nhân đại quân. Từ khi bị hỏa thiêu liên doanh về sau, Daniel dùng bình phong cách, lập tức liền trở nên bảo thủ đứng lên. Nói thật dễ nghe một chút, gọi là làm gì cho đó. Trên thực tế chính là cao trúc doanh trại, cường công thành trì, thú nhân đại quân nghiêm phòng tử thủ, tăng cường cảnh giới đằng sau, tìm không thấy chiến cơ hữu sận, rứt liền hạ lệnh quân coi giữ cẩn thủ thành trì cùng bọn hắn cho hết thời gian. Có trước mặt hiển hách chiến tích làm nền, không có người sẽ ở loại thời điểm này khoa tay mùa chân, dù ở ẩn có thể hao tổn lên, không phải là Daniel cũng có thể hao tổn lên. Nhìn không thấy cuối tiêu hao chiến, nhất là dính người, tăng thêm trước mặt thảm bại, thú nhân bọn quan binh sĩ khí đều không cao. Nhất là cần sông pha chiến đấu tầng dưới chốt thú nhân, nhìn bên cạnh đồng bạn từng cái chết đi, sĩ khí càng là đê mê tới cực điểm. Thất bại cảm xúc dần dần tràn ngập cả tòa doanh địa. Đầu tiên là tầng dưới chốt quan binh đánh mất lòng tin, phát triển đến phía sau thú nhân cao tầng cũng dao động chiến thắng lòng tin. Mùa xuân là chờ tới, có thể chiến tuyến vẫn như cũ bị áp xúc tại một góc nhỏ. Băng Tuyết Hỏa Tan đằng sau con đường lầy lội không chịu nổi, căn bản cũng không thích hợp hành quân. Muốn mở rộng chiến tuyến, gia tăng đột phá địch nhân phòng tuyến sát suất, hoặc là tiếp tục chờ sung dưới, hoặc là bước lên toàn quân bị diện phong hiểm, cưỡng ép từ chỗ nguyên rủa khỏi sướng tiến công. Không hề nghi ngờ, biến thành chim sợ cảnh công thú nhân cao tầng, không có cực mệnh dũng khí, trực tiếp lựa chọn chờ đợi trên cơ. Tại dưới loại bối cảnh này, áp lực toàn bộ tập trung đến chủ soái trên hái Daniel, trong vòng một đêm 10 tuổi, mép tóc là lại lại cao tầng mặc dù không có minh xác biểu thị cái gì, Nhưng từ mọi người không tín nhiệm trong ánh mắt, Daniel hay là đọc hiểu hết tại. Sự tính đến nơi này liền bắt đầu giằng co, rõ ràng mọi người đối với hiện tại chủ soái không hài lòng, hết lần này tới lần khác lại tìm không thấy nhân tuyển càng thích hợp hơn. Ở trong đáy lòng câu thông thời điểm, trừ số ít chủ vũ nhĩ bị vũ thú nhân kích động bên ngoài, lý tính phái sĩ quan đều đối với chủ soái vị trí tránh không kịp. Chỉ huy thiên quân vạn má khó, chỉ huy một đám do khác biệt chủng tộc thú nhân tạo thành thiên quân vẫn mã, vậy thì càng là khó như lên trời. Dính đến mấy trăm vạn đại quân điều động, đừng nói là phát động chiến đấu, ánh sáng bình thường thời kỳ binh lực bố trí điều hành đều không phải là người bình thường có thể hoàn thành. Nhìn như đang khảo nghiệm chủ xoáy mang binh đánh giặc năng lực, trên thực tế cũng đang khảo nghiệm chủ xoáy chủ tính trung năng lực. Thiên tài trung quy là số rất ít, không trải qua một bước một cái dấu chân sợ bò lăn lộn tích lũy kinh nghiệm, trực tiếp vừa lên đến liền ngồi ở vị trí cao, xác suất lớn sẽ lấy bi kịch kết thúc. Ở phương diện này, chỉ có bốn tên hoàng giả có quyền lên tiếng, mà khác bảy tên vương giả tại nội chiến thời kỳ, liền bị Daniel một đường đánh đập, nói chuyện lực lượng đều không đủ. Chỉ bất quá đám bọn hắn đối với Daniel biểu hiện rất là thất vọng, cũng không có trước tiên đi ra cho thấy lập trường duy trì chợ ý thức được tình huống không đúng, trong quân đã là lưu ngôn phỉ ngữ bay đầy trời. Thú nhân là hiện thực, trong mắt bọn họ, không thể đánh thắng trận thống soái, vậy liền cái gì cũng không phải. Nguyên soái, gần nhất trong quân lưu ngôn phỉ ngữ không ngừng. Thậm chí có người tin đồn hoàng đình ý đồ lợi dụng chiến tranh, đi chủng tộc diệt tuyệt sự tình. Ta vì bá tức mà nói, để ở đây một đám tướng lĩnh nhao nhao sắc mặt đại biến. Đầu góc người bình thường đều biết, tại trước mắt thế cục dưới, thú nhân đế quốc cao tầng chỉ cần đầu góc chưa đi đến nước, cũng sẽ không chơi tự phế công chủng tộc diệt tuyệt. Mặc dù bình thường mọi người cái mũi chỉ lên trời, hoàn toàn không đem một đám phụ thuộc chủng tộc nhìn ở trong mắt, nhưng là thú nhân đế quốc nếu thật là không có những chủng tộc này, thật đúng là tâm không chế không nổi chẳng diện, cũng không đủ phá hôi, đừng nói là xâm lấn án phạt vương quốc, không bị người ta đẩy ngược cũng không tệ rồi. Ánh sáng tứ đại hoàng đình cùng bảy đại vương tộc một chút kia nhân khẩu số lượng, căn bản là không khống chế được đại thảo nguyên. Một khi gặp phải nhân tộc xâm lấn, tuy thời đều có thể có luậtút chi họa. Nhưng mà, thú nhân cho tới bây giờ đều không phải là có thể theo lẽ thưởng mà nói chủng tộc. Những cái kia chỉ có tiến hóa thân thể, không có tiến hóa đầu óc, toàn bộ đều là tốt lựa rối chủ. Chỉ cần người hữu tâm dẫn đạo tật lực phóng đại trong lòng bọn họ chỗ sâu đối với hoàng đỉnh cừu hận, để bọn hắn tin tưởng chủng tộc diệt tuyệt cũng không phải là việc khó gì. Đáng chết tà giáo, lại nhảy ra cho chúng ta đào loạn. Truyền lệnh xuống, để các bộ đội nghiêm tra tổ chức tà giáo. Đối với gieo rắc những lời đồn này tà giáo thành viên, hết thể nghiêm trị không tha. Daniel vẻ mặt nghiêm túc nói, Lưu Non Phi ngứ hại trước người, nếu thật là tầng dưới chốt thú nhân, tin tưởng những này tin đồn chuyện ma quỷ, phía sau cầm liền không có cách nào đánh. Lúc đầu cưỡng ép chỉnh chiêu mọi người tới, người ta trong lòng liền không thoải mái. Lại kích thích một chút, không chừng người ta trực tiếp bất ngờ làm phản. Daniel hiểu quá rõ hữu sần, một khi phát hiện bọn hắn trong quân xảy ra vấn đề, địch nhân khẳng định sẽ bỏ đá xuống giếng. Dẫn dụ địch nhân đi ra quyết chiến phương thức có rất nhiều, không đáng dùng ngu xuẩn nhất biện pháp. Thú nhân để quốc nội bộ mâu thuẫn trùng điệp, liền xem như đang tiến hành diễn kịch, cuối cùng đều có thể thăng cấp đến đùa giỡn làm thật. Vước nổi tà giáo cũng là có chút bất đắc dĩ. Từ trước mắt chiến trường tình huống đến xem, hoàng đình mặc dù không có làm chủng tộc diệt tuyệt, nhưng mượn chiến tranh suy yếu các loại lực lượng quân sự, lại là một cái sự thật không thể chối cãi. Làm cụ thể người chấp hành, Daniel vị này thống soái, tại tầng dưới chốt lòng thú nhân trong mắt đã sớm xấu trước 1037. Nguyên Soái, trực tiếp chấn áp sợ là không được. Gần nhất những ngày này, các tộc tồn thất đều rất thăng trọng, người phía dưới vốn là tiếng oán than dậy đất. Nếu là lại khai thác thủ đoạn quá khích, rất dễ dàng gây nên kịch liệt phản ngược, thậm chí có khả năng phát sinh bất ngờ làm phản. Trước đó vài ngày, chúng ta bắt được hai tên cho nhân tộc truyền lại tin tức thám tử. Trải qua thẩm vấn đằng sau phát hiện, bọn hắn chỗ bộ lạc thanh niên trai tráng tồn thất vượt qua 6 thành, thật sự là chịu không được, mới lựa chọn cùng. Không đợi vì ba tức nói hết lời, Daniel liền cương ép ngắt lời nói, "Im miệng. Tở vì, nhớ kỹ, có mấy lời là không thể nói lung tung." Hiện tại đế quốc chiến lược chính là tứ đại hoàng giả cùng bảy đại vương giả cộng đồng làm ra quyết định, quả quyết là không có sai. Về phần những này cho địch nhân đưa tin ra hỏa, cũng làm phản đồ lời của bọn hắn nơi nào có có độ tin tậy, nhất định là bị địch nhân thu mua. Hoàn cảnh có thể nhất cải biến người, là một tên tướng lĩnh có thể không hiểu chính trị, nhưng trở thành một tên thống soái, nhất định phải học tập chính trị. Giữa bất trị bất giác, Daniel cũng sống thành đã từng chính mình kẻ đáng gắt nhất. Chính là loại cải biến này, để hắn ngồi vững vàng tam quân thống soái vị trí, cũng làm cho đánh bại một đám đối thủ cạnh tranh, trở thành lang nhân hoàng đỉnh người thừa kế. Dĩ chúng cũng hết sức rõ ràng, tại trong chính trị bỏ ra nhiều hơn, trên quân sự khó tránh khỏi muốn làm ra hy sinh. Dưới mắt trong doanh lưu non phí ngữ, chính là ưu tiên chính trị mang tới kết quả. Dù là biết rõ, không công chính đối đai các tộc sẽ dẫn đến đại quân không cách nào ngưng tụ thành một cố dây thừng, Daniel hay là lựa chọn chấp hành đế quốc mệnh lệnh. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, chiến tranh luôn luôn muốn chết người. Hoàng tộc cùng vương tộc không muốn chết người một nhà, vậy cũng chỉ có thể chết phía dưới phá hôi chủng tộc. Không nhạc dạo ngắn sau khi kết thúc Daniel nhìn qua trên tường địa đồ thật lâu em mở lặng, nửa ngày công phu sau mới chậm rãi nói ra. "Truyền lệnh xuống." Phạm là tham dự công thành bộ đội, hết thảy sớm 3 ngày thêm đồ ăn, rượu thịt bao no. Lệnh cưỡng chế các bộ lạc, chuẩn bị kỹ càng quân kỳ thở các binh sĩ sau khi chiến đấu phát thiết. Từ ban đầu hủy diệt công chiếm Thương Lan thành, bắt sống kẻ xạ bốn, hủy diệt tạn phạt Vương quốc, người người ra phong vạn hô hô. Đến phía sau bắt sống hủ ở ẩn công hầu muôn lời chuyện. Lại đến trước đó không lâu sẽ rách địch nhân phong tiến, vào thành không phong đạo, chiến lợi phẩm một nửa về cá nhân. Daniel bánh là càng vẽ càng nhỏ, bất quá cuối cùng là có thể ăn bảo. Đáng tiếc khối bánh này là mang độc, ăn hết cần trả giá đại giới là mệ. Nương theo lấy nhân tộc liên minh hội nghị tổ chức ngày tới gần, thời gian chiến tranh kinh tế thể chế giới Thương Lan Thành cũng tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Chỉ cần là chế độ, tất nhiên liền tồn tại lỗ hổng. Đã sớm biết án phạt Vương quốc tại áp dụng vật tư quản chế các quốc gia đại biểu, đầu óc linh hoạt đã sớm bắt đầu chuẩn bị. Xe xe vật tư, bên ngoài giao sứ đoàn hành lễ tiến tuổi xuyên qua trùng điệp cửa ải, thành công đưa đến trong vân đô. Trừ một số nhỏ chính mình lưu lại hưởng thụ bên ngoài, càng nhiều vật tư đều ở trong đấy lòng chảy vào chợ đen tiến hành giao dịch. Mại ba tước chính là trong đó người nổi bật, là một tên có đầu óc kinh tế quý tộc, nhận được tin tức trước tiên, liền mua sắm đại lượng sinh hoạt vật tư. Thuê một chi đội tàu, từ đường biển tiến vào Đông Nam hành tỉnh, sau đó liền mở ra một đường mang hàng hành trình. Bá tước lao gia, Đông Nam hành tinh quý tộc chúng ta đều mở tiệc chiêu đãi qua, bọn hắn tựa hồ đối với những vật tư này không có hứng thú, chỉ có số ít người chấp đơn. Lao quản gia vẻ mặt buồn thiu nói ra: "Không có cách nào, nhà mình lao ra chuẩn bị thương phẩm thật sự là nhiều lắm. Người khác đều chỉ mang theo vài xe vật tư, đến Vương đô tùy tiện liền có thể xuất thủ." Lâm Hắc Sơn Vương quốc chú liên minh đại biểu, bởi vì đường sá gần, xuất phát sớm hơn nhân, mại bá tức liền lòng tham một thanh. Cân nhắc đến đàn phạ vương quốc quý tộc nhiều nghèo bức, sức mua khả năng không đủ mạnh, cho nên hắn lựa chọn duyên hải cập bờ một đường tiến hành giao hàng. Lâm sứ giả rất tự nhiên hưởng thụ lấy miễn thuế đãi ngộ, dọc đường quý tộc cũng là mở rộng cánh cửa tiện lợi. Vì không làm cho tranh chấp, mại bá tức phi thường cẩn thận lựa chọn yến hội giao dịch hình thức, trực tiếp mục đích khách tới, cảm thấy lưng phương liền tặng tặng phương hoàn dịch, Hiệu quả rất không tệ, chính là chốt đơn số lượng thiếu nghiêm trọng chưa chất lượng tốt vũ khí bán chạy một chút bên ngoài, còn lại hàng xa xỉ đều bị người cho chê. Không trách lao quản gia lo lắng, đổi gạo đông nam hành tinh còn như vậy, trông thấy vào phía sau những cái kia kinh tế kém hơn hành tinh quý tộc bỏ tiền, rõ ràng càng thêm không thực tế. Đừng hốt hoảng. Chiến tranh ảnh hưởng mặc dù lớn, nhưng mỗi quốc gia đều có một bộ phận kẻ có tiền không bị ảnh hưởng. Hàn phạ Vương quốc tình huống đạt thụ, chiến tranh không khí quá mức nồng đậm, thủ xã hội tập tục ảnh hưởng, các quý tộc đối với hưởng lạc yêu cầu không cao. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền không có chuẩn bị làm việc buôn bán của bọn hắn. Mấy những người này tới, chủ yếu là vì tin tức Ở chỗ này dừng lại hai ngày, chẳng mấy chốc sẽ có người tới cửa. Những cái kia phụ thuộc vào quý tộc thương nhân, một chút đã không có năng lực, lại ham hưởng lạc con em quý tộc, mới là ta chân chính hộ khách. Mại ba tước giải thích, để tùy hành một đám người hầu hô to tăng kiến thức. Cái này bán ở đâu là thương phẩm, rõ ràng chính là tại buôn bán nhân tính. Đối với xa hoa lãng phí hưởng lạc yêu cầu không cao, không phải là không có nhu cầu. Thu xã hội hoàn cảnh lớn ảnh hưởng, các quý tộc cần cố kỵ mặt mũi, ngay trước mặt mọi người tự nhiên muốn thận trọng một chút. Không mua không phải là không có khả năng sử dụng. Rất nhiều thương phẩm từ sinh ra bắt đầu liền không có trông cậy vào qua để người sử dụng tính tiền. Tin tức chỉ cần truyền ra ngoài, không quan tâm những quý tộc này phải chăng cảm thấy hứng thú, đều sẽ có người đem đồ vật mua xong đưa đi lên cửa. Phi Thúy Cung, các quốc gia sứ giả tiểu động tác, đều không ngoại lệ tập hợp đến kệ sạ bốn trước mặt. Ngoại giao bên trên không việc nhỏ, bởi vì thân phận tính cả thủ, dù là chỉ là hành vi cá nhân, cũng tránh không được bị chính trị giải độc. Những người này muốn làm gì, thật chẳng lẽ chỉ là vì kiếm lợi một khoản tiền a? Mặc dù Việt Nam đại lục thương nghiệp không khí nồng đậm một chút, nhưng phái chủ nhân tộc liên minh đại biểu, cho mượn tham cơ hội kiếm tiền, không khỏi tưởng ăn cũng quá khó coi. Bởi hạ, loại chuyện này nhưng thật ra là có tiền lệ, chỉ bất quá lần này động tính lớn một chút. Có lẽ là bởi vì chúng ta áp dụng vật tư có chế, để bọn hắn coi là trong này tồn tại rất lớn cơ hội buôn bán, muốn thừa cơ kiếm buôn. Đương nhiên, cũng không bài trừ đây là một lần chính trị ám chỉ. Bộ ngoại vụ đã phái người và bọn hắn tiếp xúc, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Trước 1038, Thẩm Đô. Mỹ Diệu hiểu lầm, không có ảnh hưởng liên minh hội nghị đúng hạn tổ chức. Làm ăn là làm ăn, chính sự vẫn là phải làm. Không giống với phổ thông quan ngoại giao, liên minh nghị hội nghị viên mặc dù không cầm tiền lương Nhưng điều này đại biểu thân phận địa vị lại không thể tầm thường so sánh. Trên lý luận tới nói, đỉnh tiêm đại quý tộc đại bộ phận đều có nghị viện lễ. Bất quá phát triển đến bây giờ, trên cơ bản đều tuân theo quốc gia nhất trí nguyên tắc. Tham gia hội nghị là nước nọ tại trong liên minh quyền nói chuyện thể hiện, cần tại trong hội nghị cho thấy đại biểu thế lực lập trường. Nếu là bởi vì cá nhân nguyên nhân vắng mặt, dẫn đến quyết nghị trong quá trình xảy ra bất trắc, trở về nhưng là muốn bị truy cứu trách nhiệm. Trên toàn thành, nhìn qua không ngừng ra trận nghị hội đại biểu, tệ xả lộ ra nụ cười mừng rỡ. Chuẩn bị lâu như vậy, rốt cuộc đã đợi được phong quang này thời khắc có thể điều đình nam đại lục nhân tộc nội chiến, đây chính là án phạt vương quốc thành lập đến nay lần thứ nhất. Tại quá khứ tuế nguyện bên trong, bác đại lục các quốc gia tại mọi người trong mắt, vẫn luôn là nông thôn thân thích nghèo. Dù là án phạt vương quốc là đại lục cường quốc, có thể bởi vì trưởng kỳ cần hướng liên minh cầu viện nguyên nhân, tại trong liên minh căn bản là có khí phách không nổi. Một đường phát triển đến bây giờ, lần nữa đứng trước thú nhân xâm lấn lúc, đã có thể không hướng liên minh xin giúp đỡ, vương quốc lưng rốt cục cứng rắn. Vậy hả, hội nghị thời gian đến. Cung tướng Mịt mở miệng nhắc nhở. Ở... Đáp lại một tiếng, Kệ Sa trực tiếp quay người. Nền bước phóng khoáng bộ pháp hướng đại điện hội nghị đi ra. Làm chủ nhà, đến chế thế nhưng là phi thường thất lễ. Tổ chức lần này hội nghị, trừ điều đình nam đại lục nội chiến bên ngoài, trọng yếu nhất hay là hướng quốc tế xã hội biểu hiện ra vương quốc mặt tốt. Đột nhiên, trên bầu trời một trận tiếng long ngâm vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn vô số đời biểu ánh mắt, ngược lại là Thường Lan thành dân chúng đã không cảm thấy kinh ngạc. So sánh trên đại lục mà khác mấy vị long khí sĩ, hủ ở gần không thể nghĩ ngờ là nhất sinh động, thường thường cứa cự long đến vương đô lắc lư vòng. Ở phương diện này không riêng gì người bình thường hâm mộ, liền ngay cả mấy tên khác long khí sĩ cũng hâm mộ không được cung lão long kỵ sĩ, bọn hắn cự long tọa kỵ liền không có như thế nghe lời. Người ta ký kết khế ước, đó là đến nhân tộc thế giới trải nghiệm cuộc sống, cũng không phải cái gì làm công rồng. Ngẫu nhiên đi ra giúp quan xúc phân chống đỡ chống đỡ chẳng tử vẫn được, muốn bắt bọn hắn làm công cụ thay đi bộ, vậy trước tiên nhìn mình thân thể phải trang đủ cứng. Bình thường tới nói, có thể tại đơn đấu bên trong đánh thắng cự long long kỵ sĩ, mới có thể tại ký kết khế ước lúc đó có đầy đủ quyền lên tiếng. Đây cũng là ngoại giới một mực hoài nghi hủ ở ẩn thực lực nguyên nhân chủ yếu. Bá khí lộ ra ngoài, cự long tự động nhận chủ, chỉ có thể dùng để lừa rối người bình thường. Đại lục cao tầng đều biết, này chủng loại giống như trong truyền thuyết thần thoại cổ sự, trên cơ bản đều là biên đi ra gần người, người nào tin người đó ngốc. Làm chủ đề nhân vật chính, Hưu Ẩn chưa từng có biểu qua hãi. Có hạn mấy lần xuất thủ lại nặng tại đột xuất sâu không lường được. Lợi dụng la bàn che giấu tu vi, biểu hiện ra mê huyễn thực lực, để cùng hắn từng có tiếp xúc một đám thánh vực cường giả đều không làm rõ ràng được. Hết lần này tới lần khác thân phận địa vị của hắn, chỉ cần mình không muốn nói, ngoại giới cũng không có ai có thể bức Dù la ngoại giới tin đồn hắn là thánh vực tông giả, Hưu đều không có để ý tới. Giả heo ăn thịt hổ cùng đóng vai lão hổ ăn heo đều không phải là tốt nhất cách chơi, thần bí mới là có khả năng nhất làm cho người e ngại. Trực tiếp nhất hậu quả chính là tại thế giới dưới lòng đất, ám sát hắn treo giải thưởng một đường điệp ra đến 5 triệu kim tệ, hay là không thấy có sát thủ thiết đơn. Phải biết giá cả như vậy, liền xem như ám sát quốc vương, đều có dũng phu dám đi thử một chút. Nghị viên ghế là một cái cũ cải một cái hổ, sớm liền bị uy tín lâu năm đại quý tộc cầm giữ, làm thân thân đại quý tộc, Quốc Lô gia tộc một mực không có cơ hội cầm tới danh hạch. Dựa theo tình bình thường, Quốc Lô gia tộc còn muốn một xếp hạng, chờ trong nước mộ ra đại quý tộc suy sụp về sau, lại tiến hành bổ vị lại hoặc là chờ nhân tộc liên minh bầu lại nghị viên lúc, thuận thế thu hoạch được một cái danh ngạch. Bởi vì nhân tộc nguyên soái để danh duyên có, quá trình này trực tiếp bị gia tốc. Thu lần trước đại lục chiến tranh ảnh hưởng, rất nhiều tiểu quốc thảm tao hủy diệt, nguyên bản thuộc về bọn hắn nghị viên ghế tự nhiên là giữ không được. Đồng dạng tại lần trước đại lục trong lúc chiến tranh một đường khuyết trương mấy cái đại quốc, bởi vì lãnh thổ địa bàn cùng tổng hợp quốc lực đề cao, tại trong liên minh quyền nói chuyện tiến một bước đề cao, cũng có gia tăng nghị viên ghế tố cầu. Những vấn đề này đều muốn lần này liên minh trong hội nghị thảo luận. Chỉ có giải quyết tương quan vấn đề, phía sau biểu quyết mới có pháp luật hiệu lực. Vô luận nhân tộc nguyên soái danh hiệu có thể hay không thông qua, làm thành công khuyết chương lãnh thổ đại quốc, tại trong nghị hội án phạ vương quốc tất nhiên sẽ ra tăng ghế, ở trong đó khẳng định có cốt sử lộ gia tộc danh nghịch. Không hề nghi ngờ, loại này có tiền lệ mà theo nghị viên bầu lại, đều là mấy cái đại quốc ở trong đấy lòng cầu thông tốt. Dù sao, bầu lại thu hoạch lớn nhất chính là thực lực mạnh nhất ba nhà, tốc độ tiến lên muốn không tích cực cũng khó khăn. Nhìn hiện trường khuôn mặt mới liền biết, đây đều là sớm dự định chuẩn nghị viên, khoảng cách trở thành chính thức nghị viên chỉ kém một đạo chương trình. Đương nhiên, cùng loại hủ ở ở loại này, gia tộc lãnh tụ tự mình chạy tới, cũng chỉ là lần thứ nhất thu hoạch được ghế lúc Phía sau đều là trao quyền đại biểu tham gia hội nghị. Bữa ra sân phương thức, đã chú định Hủ Ẩn trở thành trong hội trường dễ thấy bao. Một đám đại biểu có thể không biết quốc vương Kệ xa 4, nhưng là không thể không biết hắn tên này lòng kỵ sĩ. Hiệu quả hết sức rõ ràng, Atlant đại lục thờ phụng cường giả vi tôn. Từ đi vào đại điện, Hủ Ẩn liền thu hoạch vô số thiện ý khuôn mặt tươi cười. Ảnh phạt vương quốc treo cô độc bắc đại lục, rất khó tham dự nam đại lục sự vụ, đây là vương quốc lớn nhất yếu, đồng dạng cũng là ưu thế lớn nhất. Về khoảng cách cách xa liền mang ý nghĩa trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, mọi người sẽ không phát sinh hạch tâm xung đột lợi ích. Mặc dù nhân tộc trước mắt lấy ba đại quốc vì tôn, nhưng người phở giǎng xỉ ạ cùng người Hải Bờ Dì ạ đều chỉ xem lẫn nhau là đối thủ cạnh tranh. Về phần Lao Tam vạn phạt vương quốc, mọi người hiện tại cũng với không tới, có cái gì uy hiếp có thể nói. Vương quốc tại trong nhân tộc duy nhất từ địch giáo đình, lại bị người phở giǎng xỉ ạ kéo xuống giã hổ, hiện tại chính là trên đất thị. Tự lo còn không rảnh nào có thời gian đến gây sự với hù ở Ờn a. Cùng là nhân tộc trận doanh bên trong một thành viên, tại không có xung đột lợi ích tình huống dưới, tự nhiên là ph thích ý chiếm đa số. Nhìn thấy một màn này, Hu Ờn nỗi lòng lo lắng trực tiếp để xuống. Nhân tộc Nguyên Soái danh hiệu mang tới ảnh hưởng cố nhiên trong đại, lại sẽ không ảnh hưởng các quốc gia tính thực chất lợi ích. Liên xem như nhận trùng kích, đó cũng là Án Phạ Vương quốc nội bộ. Là một tên đánh dị tộc thượng vị Nguyên Soái, Hủ Ẩn nội tâm là một chút không giả. Tại Án Phạ Vương quốc, chỉ cần có thể mang theo mọi người hủy diệt thú nhân đế quốc, như vậy hết thảy vấn đề đều dễ thương lượng. Không chỉ Hủ Ẩn hay là tại làm lớn bánh ngọt về sau mới từ gia tăng. Bánh ngọt số định mức bên trong phân đi một phần, còn lại đầu to còn để lại cho mọi người cùng nhau phân, các vương hoàn toàn không có lý do gì cư tuyển. Coi là người lợi ích cùng mọi người lợi ích buộc chặt cùng một chỗ về sau, Như vậy mọi người đều là người một nhà. Hoàng nên chư vị đại biểu từ đại lục các nơi đi vào Thương Lan thành, tham gia lần này liên minh hội nghị. Thời gian cấp bách, hiện tại chúng ta liền mở ra hội nghị chương trình hội nghị. Dựa theo liên minh hội nghị pháp luật tương quan quy định, đại hội tiến vào hạng thứ nhất chương trình hội nghị, bầu lại liên minh nghị viên. Trên đài hội nghị, kệ xạ 4 hàng hái tuyên truyền dạng giải lấy. Nguyên bản loại này người chủ trì việc, chỉ cần phái ra một tên đức cao vọng trọng trọng thần chủ trì là được, hiện tại trực tiếp bị khất vọng được công nhận quốc vương cho đoạn. Dù là cách rất xa, Hu Ẩn cũng có thể nhìn ra, thời khắc này kệ xạ 4 so với trước đó sáng sủa rất nhiều. Rất rõ ràng, đây là hắn từng bước thoát khỏi kệ xạ 3 bóng ma bắt đầu. Tất cả hùng chủ nhi tử đều không thể tránh khỏi muốn cùng như bức phụ thân tiến hành so sánh. Nếu là đi không ra mảnh này bóng ma khu, vậy liền trên cơ bản phía đi. Không sợ quân vương ngồi ăn rồi chờ chết, liền sợ tân quân muốn chứng minh chính mình. Căn cứ trong lịch sử kinh nghiệm, thường thường quân chủ càng là muốn chứng minh chính mình, phía sau dựng dụng ra tới quả đáng lại càng lớn. Ở phương diện này, kệ xạ 4 là may mắn. Kệ xạ 3 mặc dù lợi hại, nhưng là chết quá sớm, còn chưa kịp đem vương quốc làm xong việc. Nếu là hắn lại sống thêm một chút năm trực tiếp một đường bậc, thủy diệt thú nhân đế quốc, lưu cho kệ xạ 4 một cái đế quốc cường đại, đây mới thực sự là trên ý nghĩa tối tăm không mặt trời. Tốt số kệ xạ 4, gần nhất những năm này không chút rày vỏ, thủ vương quốc thực lực tổng hợp không ngừng tăng cường, cũng đã trở thành trên đại lục có vài danh quân. Cùng Chaliba, Bokio 8, anh vợ rốt rở, cùng một tộc cùng sưng là nhân tộc bốn con chủ. Trước 1039, thay đổi dị vãng thao thao bất tuyệt, mở màn liền thẳng vào chủ đề nói chuyện, chính là kệ 4 phải hướng ngoại giới triển lộ nhân vật thiết lập. Từ không khí hiện trường đến xem, mọi người đối với nồng sắc, vẫn là vô cùng tiếp nhận. Đương nhiên, ở trong lòng hủ ở ẩn vẫn luôn cho là đây là, mọi người không muốn thời gian dài hợp. Cùng nghe một đống không có dinh dưỡng chính trị thuần nữ, còn không bằng sớm một chút mở xã hội, trở về xử lý mang theo hàng lầu. Kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết người, phản phả vương quốc quý tộc biểu hiện ra mua sắm nhiệt tình, so mọi người trong dự đoán muốn thấp hơn nhiều. Sớm đến đại biểu còn tốt, thuận thế kiếm lời một đút. Phía sau chạy tới liền khô bức, đại lượng hành lý động lại tại trên tay mình. Không có cách, ai bảo thị trường của bọn hắn định vị sai nữa nha. Nếu là vận đến đại lượng lương thực, thiết chế phẩm các loại vật tư chiến lược, tuyệt đối có thể làm thiên thánh kho. Một đống hưởng lạc dùng hàng xa xỉ ai sẽ ngay tại lúc này dùng nhiều tiền đi mua. A? Hiện tại các nơi quý tộc gia chủ, đại bộ phận đều tụ tập đến tiền Tuyến, còn giữ lại lưu thủ quý tộc trong túi eo bao nhiêu tiền. Cho dù là thương nhân tặng lễ, người ta cũng là có nhãn lực sức lực. Nếu là có thể làm ra đại lượng vật tư chiến lược, tuy tiện đến ai trong phụ đều là khách quý. Trên lý luận tới nói, chỉ cần xuất ra vật tư chiến lược số lượng cũng đủ lớn, để quốc vương tự mình ra nên tiếp đều có thể. Thậm chí thu hoạch được một cái tước vị cũng không phải là không thể được. Đưa một đống hàng xa xỉ đi qua, mặc dù sẽ không bị đội ra, nhưng cũng khỏi phải nghĩ đến để người ta lão gia quý tộc cơ nào coi trọng. Làm không tốt ở tiền tuyên chính chủ, sẽ không biết bọn hắn tặng lễ tin tức, lại càng không cần phải nói càng kích. Liên minh hội nghị bắt đầu cũng không thuận lợi, kể cả bốn vừa rất lời địa, một đám diệt vòng tiểu quốc đại biểu liền làm ẩm nức lên. Quốc gia đã không có, nếu là lại ném đi thân phận nghị viên, vậy bọn hắn liền chẳng là cái thá gì? Đáng tiếc thế giới là tàn khốc, dính đến đại quốc lợi ích, cũng không phải làm ẩm ĩ vài câu liền có thể cải biên. Đoàn chủ tịch các nghị viên khuyên mấy câu không có kết quả đằng sau, vệ binh liền trực tiếp tiến đến đem người xin mời ra ngoài. Trang diện một lần lâm vào hỗn loạn, cũng may thế cục tổng thể không thể làm gì. Làm chân an, liên minh hội nghị hay là làm ra hứa hẹn? chỉ cần tương lai đánh bại dị tộc, liền đem bọn Hán Phúc Quốc đồng thời khôi phục nó nghị nguyên lễ. Quả nhiên, bánh vẽ là nhân vật chính trị bẩm sinh thiên phú, tất cả mọi người có thể vô sự tự thông. Cho dù là nhân tộc liên minh thật huyệ diệt dị tộc, đồng thời rút bọn Hán Phúc Quốc, những người nắm quyền cũng sẽ không lại là bọn hắn những này kẻ thất bại. Cụ thể có thể tham khảo án phạt Vương quốc chiếm cứ cận Đông địa khu. Mấy năm trước thú nhân đại thảo nguyên một lần là thảo nguyên thất quốc địa bàn, thế nhưng là ở trong tay thú nhân qua một lần tay đằng sau, liền biến thành nơi vô chủ. Nếu như không phải khi đó liên minh nghị hội đang đứng ở bế mạc trong lúc đó, xem chừng vây quanh lãnh thổ thuộc về lại không thể thiếu một trận tranh đấu. Phần loạn bên trong hoàn thành nghị viên bầu lại, là mới nghị viên bên trong lớn nhất đại biểu tính nhân vật, Hưu ẩn đi tại đám người hàng trước nhất. Đợi một chút, đột nhiên kêu rừng, đánh ngay đang tiến hành nghị viên tuyên thể nhậm chức. Thuật Phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, rõ ràng là giáo đình đoàn đại biểu vị trí. Nên đón đám người ánh mắt nghi hoặc, mồn vẻ tẩn chủ giáo trận mắt nhìn nói, kỳ trước nghị viên hướng thần hy chi chủ tuyên thể nhậm chức, đều là ta giáo đình nhân viên thần chức phụ trách chủ trì, hôm nay đây là có chuyện gì? Nên tới, chung vẫn là một tới. Chỉ bất quá Hưu ẩn không nghĩ tới. Chuyện hết nhất dẫn bạo xung đột lại là một cái tuyên thể nhậm chức nghi thức. Bất quá cân nhắc đến nhân tộc liên minh nghị hội tính trả thù, người chủ trì thân phận giáo đỉnh thật đúng là tâm là không có cách nào không tranh. Giấy cửa sổ bị xuyên phá, mọi người mới chú ý tới hôm nay chủ trì tuyên thể nghi thức nhân viên thần chức, từ lúc đầu một cái gia tăng đến hai cái. Một khi để vừa rồi nghi thức xong thành, vậy liền mang ý nghĩa nhân tộc liên minh chính thức thừa nhận, Bắc Phương giáo đỉnh cùng Phương Nam giáo đỉnh tính hợp pháp. Rất rõ ràng, đợt này là án Vương quốc, si quốc liên thủ, chơi một đợt tám độ trận Nếu không phải mượn vẻ tớn chủ giáo phản ứng nhanh, các loại sự tình thành kết cục đã định, về sau bọn hắn liền không còn là giáo đình đại biểu, mà là giáo hoàng quốc đại biểu. Nhìn như chỉ là thay đổi một cái xưng hô, đại biểu ý nghĩa lại là hoàn toàn không giống. Từ tổ chức tôn giáo biên hóa đến quốc gia trận doanh, bọn hắn địa vị siêu phàm sẽ không còn tồn tại. Chủ giáo các hạ, xin mời lanh tĩnh một chút. Thần yêu thế nhân, tất cả nhân viên thần chức đều là thần linh người hầu. Dựa theo liên minh hội nghị quy định, chỉ cần nhân viên thần chức đức cao vọng trọng, ta muốn đều có thể chủ trì hôm nay nghị tức. tướng Đèn Ga đổ hầu tức một mặt bình tĩnh hồi đáp. Rất rõ ràng. Vương quốc đây là đã sớm chuẩn bị, ngay cả chắn miệng người lấy có đều tìm tốt, chính là không hề đề cập tới tôn giáo tính hợp pháp vấn đề. Mòn Bệ Tẩn chủ giáo đang muốn mở miệng, chỉ thấy hai tên người chủ trì trên thân tuân gian đồng đậm thánh quang. Thánh độ. Các nghị viên tiếng kinh hô, trực tiếp dẫn nổ toàn trường. Trong năm có gặp thánh độ, lập tức xuất hiện hai vị, trước đó một chút tiếng gió đều không có truyền ra, rõ ràng chính là vì hôm nay chuẩn bị. Một bụng chất vấn nói, Mòn Bệ Tẩn chủ giáo chỉ có thể cưỡng ép nuốt trở vào. Nếu là thánh đổ đều không có tư cách chủ trì hôm nay thức, vậy cũng chỉ có thể để thần linh đích thân đến. Trong mơ lập tức hiểu rõ ra có dạng này áp chủ bài tại, khó trách Nam Bắc hai đại dị đoàn, dám mạo hiểm lấy bị thần linh dẫn chó đánh mèo phong hiểm khắc lập giáo đỉnh. Tại tông giáo lĩnh vực, Thánh Đồ là đặc thù nhất tồn tại. Mặc dù không phải cái gì thực quyền vị trí, lại là người thân nhất thần linh. Trong lịch sử thần linh hạ đạt thần dụ, hoặc là cho giáo hoàng, hoặc là cho Thánh Đồ, lại hoặc là cùng một chỗ cho. Có Thánh Đồ mạo xương bên ngoài, ai cũng không có khả năng tiếp tục phủ nhận Nam Bắc giáo đỉnh đối với thần linh thành kính. Nhất là bên trái Thánh Đồ còn cầm trong tay thừa thần khí, mọn vẻ chủ giáo cả người đều trợn tròn mắt. Rất rõ ràng hôm nay trận này ni thức, liền xem như giáo hoàng tự mình tới cũng không có biện pháp ngăn cản. Theo Hù ở ẩn biết, không quan tâm tín đồ trước đó là thực lực gì, chỉ cần trở thành thánh đồ, lập tức liền có thể thu hoạch được sánh vai thánh vực lực lượng. Thánh đồ cùng truyền thừa thần khí lực lượng thuộc tính xứng nhất, gần như có thể phát huy thần khí toàn bộ uy lực, cả hai kết hợp với nhau, chính là một tên đại lục cường giả đỉnh cao. Dĩ vãng đây đều là chỉ thuộc về giáo đình nội tình, hiện tại Lũng Đoạn bị đánh vỡ. Bết bắt nhất chính là Nam Bắc giáo đình đều đẩy ra chính mình thánh đồ, làm chính thống giáo đỉnh hiện tại thế mà không có. Tin tức này nếu là truyền ra ngoài, đối với thần hắc giáo đỉnh đại kích, chỉ sợ không thể so với các lập giáo đỉnh nhỏ. Lâm Quân chúng ăn dưa hồ sần, đang nhìn giáo đỉnh náo nhiệt đồng thời, cũng tại nội tâm chỗ sâu một lần nữa xem kỹ các quốc gia nội tình. Vốn cho là mình đối với vương quốc lực lượng cũng đã đủ rồi giải, không nghĩ tới bây giờ lại tung ra một tên không biết thánh đồ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng bình thường nêu là không có một chút vô liếng, quân chế cải cách trước gạn phạ vương quốc, cũng không có cách nào tại thú nhân một vòng lại một vòng sâm lấn bên trong tiên trì mấy trăm năm. Càng khái đằng sau, khu ở ẩn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Thánh đồ chủ yếu tác dụng là tông giáo hiệu triệu, mà không phải dùng để đánh nhau. Những này đem toàn thân mình tâm hiến cho thần linh người, đã sớm không phải quyền lực có thể khống chế. Ngươi bọn họ tới chủ trì nghi thức vẫn được, muốn thao túng bọn hắn bán mạng, thuần túy là nằm mơ. Tham khảo trên sử sách thánh đồ xuất thủ án lệ, hoặc là thần linh hạ lệnh phát động thánh chiến, hoặc là dị tộc xâm lấn, uy hiếp đến chủng tộc sinh tồn. Nhân tộc nội bộ quyền lực đấu tranh, bọn hắn cho tới bây giờ đều là người đứng xem. Cho dù là xuất hiện ở trên chiến trường, đó cũng là tới khuyên can. Nếu như không có chuyện gì khác, như vậy nghị viên tuyên tệ nghi thức, hiện tại liền bắt đầu đi. Thánh đồ lão giả lời nói, không được. Nếu là sớm biết hôm nay bài hai tên thánh chủ trì nghi thức, hắn vừa rồi tuyệt đối sẽ không mở miệng tự rước lấy nhục trên 1040 chia cắt tình yến. Nhiều một việc nhỏ xen giữa, nghị viên nhậm chức nghi thức hay là thuận lợi hoàn thành. Trừ giáo đình một đám đại biểu rất là thất lạc bên ngoài, làm quần chúng lăn dưa các quốc gia đại biểu, thần sắc cũng có chút mất tự nhiên. Nương theo lấy nghị viên bầu lại hoàn thành, ba cái đại quốc tại trong liên minh nghị viên gây chiếm tỷ lệ đã tiếp cận 45%. Cân bằng trung quy vẫn là bị đánh vỡ. Đã từng giáo đình cùng thập đại vương quốc cộng đồng chúa tể nhân tộc liên minh chính trị cách cục, từ đó đằng sau đem một đi không trở lại. Nhưng mà, đây chỉ là một bắt đầu. Nương theo lấy giáo đỉnh cùng mắt khác mấy cái vương quốc suy sụ, tương lai nhân tộc liên minh chắc chắn đi hướng cự đầu lũng đoạn. Đối với phần lớn quốc gia tới nói, loại biến hóa này không thể nghi ngờ là thai nạn tính. Hiện tại mọi người bao đoạn, còn có thể dựa vào liên minh nghị hội ngăn được mấy cái đại quốc, tương lai liền nói không chừng. Ngắn ngủi sầu lo qua đi, các quốc gia đại biểu thần sắc lần nữa phát sinh phân hóa. Một đám tự biết dễ rủ vô dụng tiểu quốc đại biểu, dứt khoát trực tiếp bài nát. Chân chính suy, hay là mấy cái xuống dốc vương quốc. Đại quốc kiêu ngạo, để bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ chính mình nằm xuống, muốn phấn đấu lại quyền không thắng tam cử đầu. Tại ở trong đó Duy nhất khác loại chính là Mồ Xi công quốc đại biểu, biểu hiện ra có một phong cách riêng tinh thần phấn chấn. Làm cho này chút năm bên trong, trong nước nhỏ duy nhất lấy được vượt qua tính phát triển quốc gia, bọn hắn có ngạo khí vô liếng. Một khi vững chắc căn cơ, thực lực tổng hợp vượt qua một chút xuống dốc uy tín lâu năm quốc quốc, cơ hội là tất nhiên. Có chút thưởng thức đều rõ ràng, liền xem như tổng hợp quốc lực tương cận quốc gia, ở vào trưởng thành kỳ quốc gia cũng muốn mạnh hơn xa suy sụ kỳ. Cho dù là nội tình lại thế nào thâm hục, chỉ cần lòng người một khi tản, cố gắng thế nào cũng không đủ sức hồi thiên. Giáo đình chính là tốt nhất vết xe đổ. Chiến tranh phản phần bộ phát trước, đó là lưu bước ống hống đại lục thế lực đỉnh tiêm. Trên hỏa một chút đốt trong nháy mắt liền bị đâm thùng ra hổ, trực tiếp biến thành đại lục chó cười. Có dạng này án lệ tại một đám xuống dốc vương quốc đối với nhà mình thực lực, đều sinh ra mãnh liệt cảm giác không tín nhiệm. Trung đại lục tam quốc còn hơi tốt một chút, mặc dù biết chính mình không được, tối thiểu nhất bọn hắn còn cùng dị tộc liều mạng qua, đối tự thân thực lực có một cái minh xác nhận biết. Nam đại lục ba nhà xuống dốc vương quốc liền bị kịch, lần trước đại lục trong lúc chiến tranh, bọn hắn toàn trường liền đánh một lần xi Đương nhiên, cũng không thể bảo hoàn toàn không có tham dự, ít nhất dù n -n -n vương quốc còn bị ai nhân tộc đánh đập một trận về phần hổ tợ rụt vương quốc cùng hạ vạ lạt vương quốc, chỉ là tượng trưng tham chiến, không phải chính bọn hắn muốn sơ cá, mà là trên vị trí địa lý không cùng dị tộc giáp giới. Muốn ăn một mình người phở giảng si ạ cùng người hải bờ dị ạ, căn bản cũng không mượn đường cho bọn hắn. Tăng thêm trong nước động viên tốc độ quá chậm, không đợi làm tốt chiến tranh toàn diện chuẩn bị, đại lục chiến tranh đã đến hồi cuối. Điển hình chết bờ yên vui, nếu thật là có dị tộc uy hiếp ở bên, bọn hắn nội bộ liền xem như lại thế nào mục nát, thực lực quân sự cũng sẽ không rơi xuống quá nhiều. Vãn đại đông tuyển, hối hận cũng đã muộn rồi. Giờ phút này bọn hắn chỉ có thể chờ mong trong nước biến pháp đổ cường thành công, nếu không tương lai nhân tộc liên minh hội nghị, bọn hắn cũng chỉ có thể khi ứng thanh trùng. Nghị viên bầu lại viên mãn thành công, hiện tại tiến vào hạng thứ 2 chương trình hội nghị, người điều đỉnh tộc các quốc gia ở giữa mâu thuẫn. Gần nhất những ngày này, bởi vì một chút hiểu lầm, Nam Đại Lục bạo phát một trận không cần thiết chiến tranh. Thừa dịp hôm nay ngày này, lợi dụng liên minh bình bài này, ta đề nghị song phương giao chiến riêng phần mình phái ra đại biểu, ngồi xuống hảo mau chóng kết thúc trận này không có ý nghĩa đánh nhau vì thể diện. Nghe 4 mà nói, Hu Er gần đã vô lực đậu đen Quả nhiên hắn hay là quá muốn mặt, không có cách nào tại trước mắt bao người đổi trắng tay đen. Chiến tranh phản phần nhưng không có hiểu lầm gì đó, càng không phải là cái gọi là đánh nhau vì thể diện. Nếu xưng Đế không phải Chariba, mà là một cái tiểu quốc quân chủ, mọi người khả năng sẽ chỉ cười một tiếng mà qua. Có thể dẫn phát các quốc gia vây đánh, chủ yếu vẫn là người phở giǎng xī si ạ tung bay. Chariba không chỉ Sương Đế, còn thêu gào lấy phải thừa kế cái trước nhân loại đế quốc phát chế. Hù ở Ẩn Phi thường hoài nghỉ người phở giǎng xī si ạ là tại miệng này. Dù sao, chính trị khẩu hiệu cái đồ chơi này, cho tới bây giờ đều là hướng lớn hô chỉ là có chút khẩu hiệu dễ dàng cấp trên, nhiều khi hô hào hô hào liền sẽ phát hiện xuống không nổi. Tuyên bố chính mình là đế quốc pháp chế người thừa kế nhiều hơn, đơn giản là cha Li Ba thật xứng đế, những người khác chỉ là đang têu khẩu hiệu. Nếu như không phải lên một cái thống trị Bắc Đại lục nhân tộc đế quốc, chính là giáo đình khống chế quang minh đế quốc, Ảạn Phạ Vương thất đồng dạng sẽ tự xưng kế thừa đế quốc pháp chế. Không có chú ý chi tiết, đăng cơ trên nghị thức đều tuyên bố, muốn thu hồi cũng không có khả năng. Ngoại giới nhất trí cho rằng, đây là người ý Dạn Si dã tâm mục lộ. Tại giáo đình cùng người hái bở gì ạ dưới, vì ích lợi nhà mình Nam Đại lục các quốc gia nhao nhau gia nhập vào phạm vi đại nghiệp bên trong. Đương nhiên, ở phương diện này người phở giảng sĩ ạ cũng đủ cưng khí, dù là gặp phải các quốc gia vũ trang can thiệp, vẫn không có thỏa hiệp đi điên hiệu. Sự tính như vậy sáng tỏ, kệ xác bốn tận lực điểm tô cho đẹp, liền lộ ra quá mức hư giả. Bảy hạ, lần này do liên minh phát khởi chiến tranh phạm vi phở có thể không tồn tại hiểu lầm gì đó. Nếu như không phải người phở giảng sĩ ạ dã tâm bừng bừng, Newton hủy diệt đại lục các quốc gia nhất thống nhân tộc, chúng ta cũng không trở thành tổ chức liên quân. Vốn chỉ muốn để bọn hắn đường biết quay lại, đáng tiếc người ta không chỉ không lĩnh tỉnh, còn hèn hạ đánh lén lén Mồn vẻ tẫn chủ giáo chân tình buộc lộ lên án, đó là người nghe trung tâm, nghe rơi lệ, hù hở ẩn đều hơi kém bị cảm nhiễm. Không có ma bệnh, hắn lên án nội dung hơn chín thành đều là thật, chỉ có không đến một thành nội dung là hàng lậu. Đáng tiếc nói lại thế nào cảm động, cũng không cải biến được người Phở Dạng Sĩ A ở trên chiến trường đánh bại giáo đình sự thật. Chiến tranh kết quả quyết định, hôm nay bị chia cắt chính là giáo đình, mà không phải Tân Sinh Phở Dạng Sĩ A Đế quốc. Thậm chí bởi vì chiến tranh nguyên nhân, kích phát người Phở Dạng Sĩ si lòng yêu nước, quân tâm sĩ khí là một đường tăng vọt. Dù là binh lực không đủ phản phứng đồng minh 1 Song Vương ở trên chiến trường hay là đánh có đến có về, thành công thực hiện ngăn địch tại biên giới bên ngoài. Chủ giáo các hạ, xin chú ý ngôn tử. Đế quốc nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới muốn thống nhất đại lục, đây là căn bản cũng không khả năng làm được sự tình. Trong lịch sử đã từng xảy ra vô số tương tự giáo huấn, tất cả mưu toan thống nhất đại lục quốc gia đều vì này bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Chuyện ngu xuân như vậy, trừ bọn người ra giáo đình bên ngoài, người bình thường đều làm không được." David ba tức một mặt khinh thường nói. Một bên An Dương Sần, rõ ràng chú ý tới trong lúc nói chuyện, hắn nhìn Mao ẩn chủ giáo ánh mắt, tựa như là đang nhìn một tên đồ đần. Hai đầu lông mày kinh bị, càng là không có chút nào thu liễm. Sử dụng nước khí, càng là thượng vị giả đối với hạ vị giả, phảng phất muốn dùng loại phương thức này nói cho hiện trường một đám đại biểu, bọn hắn ý giận sĩ a để quốc cùng giáo đình không cùng một đẳng cấp tiền thủ. Chân chuỗi vũ nục, Demon Pet tẫn chủ giáo suýt nữa tại chỗ bộc phát. Từ thế lực đỉnh tiêm na xuống, loại này trong lòng trên lệch tuyệt không phải một sớm một chiều có thể thứng. Nếu là đổi thành một cái tiểu quốc đại biểu, bị đại quốc đại biểu cho rất kinh bị, nội tâm sát suất lớn là không có chút gọn sóng nào. Tôn nghiêm, đó là thuộc về cường giả. Kẻ yếu muốn sống sót, đầu tiên liền muốn học được tối đầu cứng rắn nhất thời thoải mái, sau đó nước mất nhà tan. Thời khắc này giáo đỉnh trên thực tế chạy tới bên bờ vực. Tự thân thực lực tổng hợp giảm mạnh, lại đánh mất tông giáo bên trên đặc biệt địa vị, còn cựu nhân trải rộng đại lục. Điệp gia nhiều như vậy bá phủ, thoạt thoạt diệt vong khúc giao đầu. Có thể tiến vào trong nghị hội, vậy cũng là phản phẫn đồng minh có tương ăn, không có ý tứ trực tiếp đối với Minh Hữu ra tay. Các quốc gia có điểm mâu chốt, không phải là danh giới cuối cùng này không cách nào đột phá. Mọn vẻ Tẩn bắt quốc minh, chỗ hướng người si lực, rõ là ý nghị háo huyền. Chương 1041. Không có cách nào Người phở giảng si ạ cho các quốc gia bánh vẽ, thật sự là quá mức mê người. Chết bảo đảm lấy giáo đỉnh, trừ thu hoạch trên mặt nổi vài câu cảm kích bên ngoài, mọi người không chiếm được bất cứ thứ gì, chỗ nào so ra mà vượt kia cắt giáo đình di sản. Hai vị nếu sự tình đã phát sinh, chúng ta cũng đừng có xoắn xuýt đi qua. Cùng ở chỗ này tiến hành không có ý nghĩa dây dừa, không bằng thảo luận một chút khắc phục hậu quả ra sao đi. Đừng quên Atlant đại lục bên trên có thể không chỉ chỉ có chúng ta nhân tộc, nếu là mọi người một mực nào xuống dưới, cuối cùng sẽ chỉ vô cớ làm lợi gì tộc. Kệ xà bốn thuyết phục cho song phương một bậc thang. Chỉ là những lời này rơi vào giáo đỉnh một đám đại biểu trong thai. Vậy liền lộ ra đặc biệt chói thai. Đang chuẩn bị mở miệng, một bên ái bờ gì ạ Vương quốc đại biểu, do giờ vịt bá tức vượt lên trước một bước nói ra. Bệ hạ nói không sai, chuyện đã qua xác thực không cần thiết quá độ xoắn xuýt, nhưng là chiến tranh dù sao vẫn cần có người phụ trách. Vì nhân tộc đoàn kết, truy cứu trách nhiệm sự tình chúng ta cũng có thể về sau thả một chút, nhưng là một chút mang tính lựa chọn vấn đề nhất định phải giải quyết. Đầu tiên, người phờ giảng sĩ ạ nhất định phải đi nên hiệu, đồng thời cam đoan từ bỏ đế quốc phát chế. Thư yếu, liên chiến tranh tạo thành tổn thất, đối với liên minh tiến hành bồi thường. Một hơi đưa ra mười mấy đầu yêu cầu còn có từng cái phương diện, hoàn mỹ chiếu cố phản phần đồng minh lợi ích. Các hạ đề nghị, không có bất kỳ cái gì thành ý đều đến nơi này, lại kéo những thư vô dụng kia lấy cớ, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đế quốc như là đã thành lập, liền không khả năng đi nên hiệu. Còn pháp chế vấn đề, ta phở rằng CA để quốc tự thành hệ thống, làm sao cần kế thừa người khác. Thứ yếu, liên quan tới chiến tranh trách nhiệm phân chia, cũng bất công vô cùng. Ai buộc lên chiến tranh, liền nên do ai tiến hành tính tiền. Nếu không phải một ít đoàn thể ác ý châm ngòi, ta muốn cũng sẽ không phát sinh trận chiến trên này. Ai ở trong đấy lòng sâu chua ấy, gây dựng phản phần đồng minh. Dẫn đạo lần này chiến tranh bùng phát, liền do người nào chịu trách nhiệm bồi thường mọi người tổn thất. David ba tức một câu hai ý nghĩa trả lời, trong nháy mắt đã dẫn phát một đám đại biểu nghị luận. Trên mặt nổi, phở giảng sĩ ạ để quốc biểu hiện phi thường cứng thế, trên thực tế đã làm ra trọng đại chính trị nhượng bộ. Không hề từ bỏ nhất hiệu, lại phủ nhận kế thừa đế quốc pháp chế. Nhìn như không có bao nhiêu khác nhau, kỳ thực song phương tranh cãi nguyên tắc tính mâu thuẫn, hiện tại đã giải khai. Duy chỉ có một đám giáo đỉnh đại biểu, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Từ bên hai đến tiếng thảo luận, có thể biết rõ đại bộ phận đại biểu đều là có khuynh hướng hòa hiệp. Nếu như người phở giảng sĩ ạ là quả hường Như vậy không thể chê mọi người khẳng định phải dạy bọn họ một lần nữa là người chỉ là trước mắt trên chiến trường lâm vào rằng có tại không liệu mạng tình vùng dưới rất khó lấy được tính tiến triển đột phá cái này cần bên trên chính trị thủ đoạn nhân tộc đệ nhất Cường quốc hay là có mặt bài cơ ép phủ lên một cái đế Quốc xương hào trên thực tế mọi người cũng không phải không thể nào tiếp thu được về phần đến tiếp sau bồi thường truy cứu trách nhiệm vấn đề đều là dâu dịa không đáng kể người sáng suốt đều biết lần này chiến tranh là giáo đình cùng ái bỏ gì ạ Li hợp phát động nhưng giới mắt kẻ thất bại là giáo đình dựa theo người phở giảnỉ A đề nghị đó chính là do giáo đình con xuống qua đồng thời bồi thường mọi người tổn thất. Tổn hại là tổn hại hơi có chút, nhưng ở hội nghị tổ chức trước, chia cắt giáo đình di sản chính là mọi người tiềm ẩn chung nhận thức. Mắt nhìn thấy thế cục không ổn, mọn vẻ tổn chủ giáo vội vàng ngắt lời nói, "Không được. Chiến tranh là cha Li Ba xứng đế đưa tới, tại sao có thể vứt nổi cho liên minh, đây là cực kỳ không chịu trách nhiệm biểu hiện." Nhao nhau, nhao nhau, nhao nhau, vây quanh người có trách nhiệm vấn đề, liên tiếp trầm ba ngày, nghe hủ ở ẩn đều tệ cả da đầu. Sự thật chứng minh, quan ngoại giao sát thực không phải người bình thường có thể làm. Diêm này phần cãi nhau công phù, ở ẩn liền theo không kịp. Nếu như không phải tiền tuyến còn tại đánh, Song Vương đều muốn sớm ngày kết thúc chiến tranh, Hồ Ẩn Phi thường hoài nghi bọn hắn có thể từ đầu năm nhau nhau đến cuối năm. Bất quá nương theo lấy thời gian rời đổi, trong hội nghị thế cục hay là dần dần sáng tỏ đứng lên. Vốn nên lâm vào mục tiêu công kích, khẩu chiến quân hùng người phở rạng xỉ si ạ, cũng không có lọt vào các quốc gia đại biểu vây công, ngược lại là giáo đình đoàn đại biểu lâm vào vòng xoáy phong bạo. Tân tư Vương quốc tổ chức tình báo đưa tới tin tức, hù ở Ẩn biết được giáo đình ở các nơi phá giá tài sản, chuẩn bị tiến hành chiến lược co vào. Tiếp rằng làm ra động tĩnh quá lớn, đưa tới chính phủ các nước coi trọng, vượt lên trước một bước đối bọn hắn sản nghiệp tiến hành kê biên tài sản. Biểu hiện vội vã như vậy, hay là lợi ích quá lớn gây họa? Giáo đình di sản rất nhiều, phía ngoài bọn hắn không có tư cách tham dự, vậy cũng chỉ có thể trước tiên đem trong nước lợi ích ăn vào tay. Đương nhiên, đây hết thể cùng Hàn Phạ Vương quốc không có bất cứ quan hệ nào. Làm đại lục hai đại dị đoan một trong, giáo đình sản nghiệp sớm đã bị vương quốc cho tiền phi pháp, thì nuốt vào, vậy liền không có khả năng vung ra. Các nước đều cần một khối tấm màn che, che giấu cấp box sự thật. Tại dưới loại bối cảnh này, giáo đình nhất định phải có tội, hơn nữa còn là không cách nào lật lại bản án nguyên tội. Kháng nghị cũng vô dụng, tiêu hận lực lượng để ản phạ vương quốc cái này người điều đỉnh, không chỉ có chưa hề đi ra chủ trì công đạo, ngược lại cùng theo một lúc hướng giáo đình bỏ đá xuống giếng. Dù là không có tham dự trước của, chỉ cần có thể nhìn xem địch nhân không may đã làm cho vương quốc xuất thủ. Đồng thời lọt vào địch nhân, Minh Hiếu, nước trung lập công kích, cho dù là tâm tính cường đại giáo đình đoàn đại biểu, cũng bị làm tinh thần gần như sụp đổ. Thu Ờn giám khẳng định, loại trạng thái này tiếp tục không được bao lâu, giáo đình đoàn đại biểu tất nhiên sẽ sụp đổ. Không có cách nào, chia cắt giáo đỉnh đã thành cố định sự thật. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục, nhưng là phạn phở đồng minh đã bắt đầu rút quân. Hiển nhiên, trong bóng tối người Hải Bờ Zi ạ đã cùng người Phở Giáng Xỉ ạ đạt thành hiệp nghị. Hiện tại cái lột, chỉ là làm theo thông lệ đi chương trình, tiếp tục mang xuống, thế cục sẽ chỉ đối với giáo đình càng phát ra bất lợi. Không có phản phản quân đồng minh kiềm chế, người Phở Giáng Xỉ ạ chỉ cần nguyện ý đánh đổi khá nhiều, hủy diệt giáo đình cũng không phải là không có khả năng. Nguyên Soái, tiền tuyến truyền đến cấp báo. Trước 1042, bỏ đá xuống giếng. Sơ lược quét mắt một lần công văn nội dung, hù ở ẩn tâm tình có thể nói là ngã nham chập trùng. Thú nhân tại Thượng Du cản sông đập, Newton lợi dụng băng tuyết hòa tan nước sông tăng đột thời cơ, cho hắn tới vừa ra giìm nước bại quân. May mắn tiền tuyến thủ tướng cũng không phải ngớ ngẩn, cảm thấy được đường sông thủy vị không đúng về sau, kịp thời phái ra người đến Thượng Du địa khu tiến hành điều tra. Tại thế giới siêu phàm, lớn như thế thủ bút cản sông đập, hiển nhiên không có khả năng hoàn toàn giữ bí mật. Hùng chi mâu thuẫn trùng điệp thú nhân đế quốc, bản thân liền là một cái phế lớn. Kết hợp thu tập được tin tức tiến hành phân tích về sau, quân coi dự rất nhanh liền xác định nhân chiến lược mục đích. Quản gia phái người tiến cung thông tri quốc vương bị hạ, tiền có biến, thú nhân khởi xướng một vòng mới thế công. Ta phải chạy về cận đông chỉ huy đại chiến. Nói xong, Tu Ờn lúc này triệu hồi ra mẹ xìm, trực tiếp đạp vào đường về đường về. Tại án phạt vương quốc, chủ soái cần có nhất làm chính là đánh thắng trận, mặt khác đều là dâu ria không đáng kể. Về phần nhân tộc liên minh nghị hội bên kia, cũng không cần hủ Ờn quá nhiều quan tâm, vương quốc chính phủ tự nhiên sẽ an bài tốt tương quan sự vụ. Thế giới thiếu ai cũng chuyển, thiếu một cái quần chúng lan dưa, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng liên minh hội nghị bình thường tổ chức. Một ngày mới, khởi đầu mới. Trải qua bí mật nhiều phiên thương hiệp về sau, sáng sớm, ba cái đại quốc đại biểu cùng một chỗ kết bạn đi vào đại điện hội nghị. Nhìn thấy một màn này, nguyên bản ồn ào náo động trong hội trường, lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Quá tối đen, như vậy trần chủi chính trị ám chỉ, căn bản cũng không cho mọi người phản đối chỗ chống. Chính mình duy trì là một chuyện, bị người buộc duy trì lại là một chuyện khác. Thật đáng tiếc, hiện tại Tam quốc đại biểu chính hưởng thụ lấy chia cắt giáo đỉnh nghiệm thú, không có công phu chiếu cố mọi người nội tâm cảm thụ. Trong giây mắt này, các quốc gia đại biểu đột nhiên đồng tình lên giáo đình tới. Vô số người tại nội tâm cảm thụ cảm thán, đây là tạo bao lớn có thể làm cho Tam quốc lại mâu thuẫn cùng một chỗ liên thủ nhà bảo. Bất quá hồi tưởng lại giáo đỉnh lịch sử đen, Loại này vốn cũng không nhiều đồng tình, trong nháy mắt liền quét sạch sành xanh, xanh. Nghị hội đại biểu đại biểu cũng không phải chính mình, mỗi tiếng nói cử động đều phải đi theo sau lưng quốc gia chính trị bước đi đi. Lần trước ngoài ý muốn, hay là một vị nào đó hạn phạt Vương quốc nghị viên hướng liên minh báo cáo, bộ hậu cần tham nhũng liên quân quân giới vật tư. Đại giới chính là, bác đại ngũ đại công tức bị ép tự sát phụ trách, chống đỡ tất cả tội danh, cũng kéo ra ngũ đại gia tộc xuống dốc không phanh đại mạc. Loại này chính trị sự cố, phát sinh một lần như vậy đủ rồi. Theo thụ kinh nghiệm giáo huấn các quốc gia, phía sau thế nhưng là tăng cường đối với nhà mình nghị viên tư tưởng quản khống. Loại kia quá mức sinh động khả năng làm ra chuyện nghị viên đều bị đổi thành thành thủ cột trọng quý tộc. Hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng, nhìn lần này hội nghị liền biết, mọi người nhau nhau mặc dù lợi hại, nhưng tất cả mọi người phi thường có lễ phép, không có trình diễn hiện trường sẽ đánh náo kịch. Các đại lao đều phi thường hài lòng, nhà mình nghị viên tố chất rốt cục đề cao, sẽ không lại làm mất mặt nhân tộc liên minh. Trải qua liên tục mấy ngày hữu hảo bàn bạc về sau, liên quan tới Nam đại lục nội chiến vấn đề, các phương rốt cục lấy được giai đoạn tính đột phá. Trên chiến trường đám binh sĩ vẫn chờ kết thúc chiến tranh về nhà, một chút chi tiết đổ vặn cũng không cần quá mức xoắn xuýt. Vì đại lục hòa bình Vì nhân tộc Phồn Vinh hướng định, hiện tại xin mời chư vị nghị viên thực hiện chức trách, liền ngày hôm qua sơ bộ đàm phán thành quả phát ra thần thánh một phiếu. Kệ xa 4 tiếng nói vừa xuống đất, nguyên bản liền an tĩnh hội trường lập tức biến thành thánh mịn. Từ lờ đận trên nét mặt, có thể thấy được rất nhiều nghị viên lâm vào độ sâu bản thân hoài nghị bên trong. Đàm phán thành quả, cái đồ chơi này thật tồn tại a. Trước mặt thảo luận trong lúc đó, các phương thế nhưng là cái lộn không ngừng. Cơ hội là có bao nhiêu quốc gia tham dự, liền có bấy nhiêu chủng xử lý phương án. Vẽ én vẹn chỉ là quan điểm của mình, các phương đều không có đạt thành chung nhận thức, làm sao đến cái gọi là đàm phán kết quả. Nhưng mà Tế Dạ bốn lời thể son sắt dáng vẻ, lại để cho mọi người cảm thấy có lẽ thật sự có đàm phán kết quả, chỉ là bọn hắn không biết tôi. Vậy hạ, đánh gay một chút. Ta nhớ được hôm qua có rất nhiều loại phương án, ngài trong miệng nâng lên đàm phán kết quả, đến tột cùng là cái nào một phần đàm phán kết quả, lại hoặc là đem tất cả phương án đều đặt ở cùng một chỗ, để mọi người cùng nhau tiến hành bỏ phiêu. Môn vẻ tẫn chủ giáo cố tự chân định mà hỏi. Bất quá hai đầu lông mày vẻ u sầu, cùng trên thân thể run rẩy, hay là bại lộ nội tâm của hắn "Chủ giáo các hạ yên tâm, liên minh một mực thừa hành công bằng công chính tắc." Ở đây một đám nghị viên đều có đề án quyền cùng quyền bỏ phiếu, tự nhiên là đem tất cả phương án cầm tới cùng một chỗ thảo luận. Dựa theo liên minh quy củ, đến phiếu cao nhất phương án, lại giao cho liên minh nghị hội tiến hành vòng thứ 2 xét duyệt. Kẻ sạ bốn cười ha hà nói, bí mật ước định là một chuyện, trên mặt nổi mọi người vẫn là phải chú ý tương ăn, chính tự phải đi đó là một đạo cũng không có thể thiếu. Chỉ bất quá loại này công chính công bằng, hoàn toàn không phải mòn pẹ tận chủ giáng muốn. Phơ giảng sĩ ạ, kẻ vợ nhà liền khống chế liên minh gần 45% thế, trừ phi mọi người liên hợp phản đối, lại đem phiếu ném cái một loại khác phương án. Không phải vậy cuối cùng được số phiếu cao nhất phương án nhất định là Tam Quốc chỉ định. Bỏ phiếu lập tức liền muốn mở ra, hắn liền xem như muốn tiến hành sâu chuối, về thời gian cũng không kịp. Hung chi tại trước mắt bao người, dám mạo hiểm lấy đắc tội Tam Quốc phong hiểm cùng bọn hắn mắt đi mày lại đại biểu, xem chừng cũng không có mấy cái. Dù là có vòng thứ hai xét duyệt, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Tam Quốc tùy tiện kéo mấy cái tiểu đệ góp đủ số, liền có thể đem số phiếu đẩy quá nửa. Vậy hạ, thời gian quá gấp, tất cả mọi người không có chuẩn bị sẵn sàng, không ngại trước đem bỏ phiếu kéo dài thời hạn, sớm tiến vào kế tiếp chương trình hội nghị. Món vẻ tẩn chủ giáo hốt hoảng nói ra, Muốn bản giáo đình còn kế hoạch tìm cơ hội phá hư án phạt Vương quốc đề án, trao tặng hủ ở ẩn nhân tộc Nguyên Soái sự tình, hiện tại đã không. Để ý tới nhiều như vậy. Nhiều cái vinh dự tính kẻ đầu cơ Nguyên Soái, giáo đình sẽ không rơi một miếng thịt, nhưng là để bỏ phiếu mở ra, đó chính là lập tức sẽ bị cắt thịt. Dù là biết rõ muốn cải biên cuối cùng kết cục khó như lên trời, nhưng loại chuyện này cho tới bây giờ đều là có thể kéo một ngày tính một ngày, ít nhất có thể hướng Thánh Sơn chứng minh bọn hắn cố gắng. Chủ giáo các hạ quá lo lắng, các quốc gia đại biểu đều là ta nhân tộc tinh anh, làm sao có thể tại loại thời khắc mấu chốt này không làm tròn trách nhiệm đâu. Ném cái phiếu mà tôi Không cần bao lâu thời gian, mọi người nắm chặt thời gian, chúng ta hôm nay không chỉ có thể kết thúc nhân tộc nội chiến, thuận tiện còn có thể đem kế tiếp chương trình hội nghị cũng cho kết thúc. Do giờ vịt bá tức tiếng nói vừa dứt, một đám giáo đình đại biểu liền mở quyền. Giao dịch nội gián lặng lẽ tiến hành tốt, làm sao có thể rõ ràng như vậy, mọi người hiện tại thế nhưng là cùng là phương pháp liên minh một thành viên. Ngắn ngủi thất thần qua đi, mọn vẻ tẩn chủ giáo rất mau tìm đến đáp án. Không phải ai bợ gì ạ, Vương quốc không đặng nghĩa, thật sự là lần này chưa cắt giáo đỉnh người ta lợi quá lớn. Giống hạn phạt Vương quốc Phu giảng sĩ ạ đế quốc loại này cờ xí tươi sáng phản giáo đình quốc gia, người của giáo đình đã sớm rút lui, cảnh nội đương nhiên sẽ không có bao nhiêu giáo đình sản nghiệp. Thế nhưng lại ái bợ gì ạ Vương quốc không giống với, tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, bọn hắn mặc dù không ít cho giáo đình hạ ngang chân, nhưng trực tiếp xét nhà việc còn là lần đầu tiên làm. Huống chi giáo đình rơi xuống về sau, giáo đình tại Nam Đại lục khối kia bánh ngọt lớn, chính là bọn hắn cùng người phu giảng sĩ ạ hai nhà phân. Cụ thể ích lợi số lượng, một lát tính toán không ra, dù sao kế thừa di sản đẩy đội bọn hắn thiếu phấn đấu rất nhiều năm. Chỉ cần giá cả đầy đủ cao, mọi chuyện đều tốt thứ lượng. Rất rõ ràng Lần này người phở giảng sĩ si ạ là đem lợi ích cho đủ. Đồng đội trước đông lưng, để giáo đình muốn cổ động liên minh phản phần nước thành viên gây sự ý đồ trực tiếp phá diện. Nhưng mà trên thế giới này không có bi kịch nhất, chỉ có càng bi kịch. Khi từng bộ từng bộ phương án thành văn ra lò về sau, bọn vẻ tẩn chủ giáo triệt để nổi giận, lúc này nhịn không được chất vấn. Vậy hạ, quý quốc phần này đề án, đến tột cùng là có ý gì?" Trước 1043. diễn cho là nguyên bộ, vô luận là người phở giảng sĩ si ạ hay là người hái bờ gì ạ đề án đều có nhằm vào đối phương ý tứ. Không hề nghi ngờ, loại này không phù hợp mọi người cộng đồng lợi ích đề án. Không thể nào là tam quốc chân chính ý đồ. Duy chỉ có án phạt Vương quốc cho ra phương án là lấy hy sinh giáo đình lợi ích làm đại giá, thỏa mãn các phe lợi ích tố cầu, bao quát một đám tiểu quốc đều có thể phân đi một chiến canh. Một khi đề án thông qua, như vậy các nước đều sẽ thu hoạch được tông giáo bên trên quyền tự chủ, đồng thời có thể tự do lựa chọn tín ngưỡng trước mắt trên đại lục tam đại giáo đình. Phơ giảng sĩ ạ đế quốc cùng ái bở gì ạ Vương quốc đem chia đều giáo đình bá quyền, mà án phạt Vương quốc thì thay thế giáo đỉnh ở trong liên minh nghị hội địa vị siêu phàm. Trừ cái đó ra, giáo đỉnh còn muốn vì lần này chiến tranh phụ trách, chịu các quốc gia trong chiến tranh tổn thất. Bồi thường tiền cũng không cần giáo đình chỉ cần đem nhà mình tại đại lục các nơi sản nghiệp bồi cho các quốc gia là được thỏa thỏa đem đot động hợp pháp hóa không quan tâm từ cái gì góc độ nhìn phần này đều gấp trừ giáo đình bên ngoài tất cả mọi người là bên thắng đương nhiên là mặt chữ ý tứ, chẳng lẽ chủ giáo các hạ ngay cả như thế dễ hiểu văn tự đều xem không hiểu A kệ xạ bốn không chút khách khí rêu cả nói dù sao giáo đình cừ hận Phạ Vương Quốc đều đã cho kéo căng cũng không quan tâm nhiều hơn mộtút cứ việc không có xác thực chứng cứ tại nội tâm chỗ sâu hắn cũng nhận định kệ xạ ba chết cùng giáo đình thoát không ra quan hệ cho dù là kệ xạ ba thân thể đã hỏng Nhưng nếu là không có lần kia ám sát, cũng không trở thành chết nhanh như vậy. Mặc dù cái chết của phụ thân để hắn sớm tự vị, nhưng kệ xạ bốn đối với giáo đình một chút cũng không cảm kích. Không quan tâm khi còn sống phụ tử ở giữa có tồn tại hay không mâu thuẫn, nhưng người như là đã chết rồi, hắn chính là hiếu tử hiền tôn. Ha ha. Ha ha. Không biết là a mang đầu, ngay sau đó trong hội trường chính là tiếng cười một mạnh. Không có cách, á bảo hình ảnh buồn cười quá đâu. Ngày xưa giáo đình như bức cảm ẩm, hiện tại giáo đình ai cũng dám đi giẫm lên một cước. Hùng tri án vương quốc đề án, cho đủ mặt của mọi người, các quốc gia đại biểu muốn có qua có lại chính là muốn mở miệng nói cái gì, nói đến bên miệng mọn vẻ tợn chủ giáo lại mạnh mẽ nuốt trở về. Việc đã đến nước này, không cần thiết tiếp tục tự rước lấy nục. Tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, bọn hắn đánh lấy thần linh cơ hiệu, liền không có thiếu đắc tội với người. Cho dù là giáo đình đáng tin tiểu đệ, cũng không có thiếu thụ nó bộc lộ. Có lẽ cảm thấy lòng người có thể dùng, đang tiếng cười qua đi, Kệ xa bốn lại bổ sung, xét thấy giáo đình trong chiến tranh xúc phạm sai lầm, ta cảm thấy còn cần bổ sung một đầu. Gần nhất những năm này trên bán đảo Lưu vong quý tộc, từng nhiều lần liền giáo đỉnh cưỡng chiếm nhà mình lãnh thổ vấn đề, hướng liên minh tiến hành khiếu nại. Chỉ là tại giáo đỉnh đạo can thiệp dưới, Để điều tra không cách nào tiến hành tiếp, ta đề nghị liên minh có thể khởi động lại điều tra. Một đao này vốn là trấn ai lạc điệu đằng sau, lại chém hướng giáo đình, bị món pẹ tợn chủ giáo đâm một cái kích, kể sạ bốn dứt khoát cùng nhau cho ném ra ngoài. Nhìn như chỉ là một lần phổ thông điều tra xét duyệt, kỳ thực lại là đang phủ định giáo hoàng quốc lãnh thổ tính hợp pháp. Một khi điều tra kết quả đi ra, liên minh nhận định đã từng trong lúc chủ động phụ giáo hoàng quốc hành vi không hợp pháp, như vậy không bài trừ liên minh cưỡng thế can thiệp, khôi phục những này bị thôn tính tiểu quốc chủ quyền. Người sáng suốt đều biết, đây là ba đại quốc muốn duy nhất một lần đè chết giáo đình, không cho bọn hắn khởi phục cơ hội nghe được muốn phân liệt nhà mình, một đám giáo đình đại biểu lúc này đối với kệ xạ bốn trận mắt nhìn, nếu như không phải cân nhắc đối phương quân chủ thân phận, bọn hắn đều muốn nhìn không được rút kiếm giết người. Có lẽ là lửa giận công tâm, trong lúc bất chợt mọn vẻ tần chủ giáo ngã xuống trong hội trường, ngay sau đó một đám giáo đình đại biểu nhau nhau đi theo tế xự. Đừng như vậy nhìn qua ta, giáo đình đám này đại gia yêu cầu cao, ăn ngủ cũng không phải chúng ta ăn bài, liền xem như xảy ra bất trắc cũng không liên quan Vương quốc sự tỉnh. Có lẽ là thân thể bọn họ bản thân liền không tốt, làm phiền nghị viên bên trong ngụ sư tiến lên xem xét, còn chúng ta một cái trong sạch. Ngay tại sạ 4 mà nói, mọi người sắc mặt có lại, cái này bỏ đa xuống giếng cũng quá hoàn toàn. Tất cả mọi người là nhân vật chính trị, người nào không biết loại này không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tập thể tê sửự, thuần túy chính là vì trốn tránh trách nhiệm a. Dựa theo trước mắt liên minh thế cục, đề án thông qua là 100%. Làm nghị viên đại biểu, bọn da hỏa này nêu là không tê sửự, quay đầu bản giao thế nào a? Ngay tại mọi người đậu đen rau muốn người đương thời trong đám đã có từng đạo thánh quang bay ra, vừa vặn đem một đám hôn mê nghị viên cho bà phụ. Xem bộ là đang giúp đỡ tiến hành khắc mệnh trị liệu, chỉ bất quá cái này hiển nhiên không phải một đám hôn mê nghị viên vốn. Nhưng mà nằm xuống bọn hắn lại không thả mặt loại thời điểm này thức tỉnh, chỉ có thể kiên trì gồng đến chết. Dù sao thân thể bọn họ không có thói xấu lớn, liền xem như tiến hành khắc mệnh trị liệu, thoá nguyên hao tổn cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Lúc này không giống ngày xưa, thời điểm dĩ vãng giáo đỉnh đại biểu không đến, bỏ phiếu kết quả đều không cách nào người đại biểu tộc, hiện tại có hay không bọn hắn đều như thế. Tiếp nhận xong trị liệu về sau, vệ binh tiến đến đem té xỉu đại biểu đưa đến phía sau phòng nghỉ về sau, bỏ phiếu quá trình cấp tốc triển khai. Cận đông địa khu, mượn nhờ tầng mây điểm hộ sân, xuất hiện tại thú nhân đập hiện trường. Nhìn phía dưới thú nhân binh sĩ hỗn loạn thi công, hắn liền muốn cười. Liên năng lực tổ chức này, rõ ràng là không quá con a. Thủy hỏa vô tình, nhưng là muốn mượn nhờ thủy hỏa chi lực phá địch, trọng yếu nhất chính là tốc độ đầy đủ nhanh. Rất rõ ràng, đập cái này phức tạp việc cần kỹ thuật nhi, không phải chưa khai hóa xong thú nhân có thể làm giữ. Bất quá tại thế giới siêu phàm, kỹ thuật không đủ còn có thể ma pháp đến đủ. Dựa vào tế tự các lao già không ngừng thi pháp gia công, cuối cùng không có nói trước cụ thành sự cố. Đương nhiên, còn có một một nguyên nhân trọng yếu ở chỗ, lượng nước chưa đủ. Mùa xuân băng tuyết bắt đầu hòa tan nhưng đây là một cái chậm dãi quá trình. Nằm ngoài đại hạn đồng dạng ảnh hưởng đến thượng du thế giới băng tuyết, biên giới khu vực tuyết động so với những năm qua yếu lực ít một chút. Ngắn ngủi quan sát đằng sau, hù ở Ẩn quay trở về đại doanh. Không có xuống dưới làm phá hư, cũng không phải hắn tận lực buông tha thú nhân, mà là tại phía dưới cảm ứng được một người quen phi tức. Nếu tình linh tộc thánh vực đều chạy tới tòa chấn, như vậy một chút gặp không chỉ thủ đoạn, tự nhiên là không phương diện dùng. Mặc dù làm đại lục bá chủ nhân tộc mặt bài cũng đủ lớn, nhưng thật muốn bị người ta tóm lấy nhược điểm, các phương diện con bên trên hay là không dễ nhìn. Đại nhân vật không thể tránh khỏi có thần tượng bao quần áo, Hưu Ẩn cũng không thể ngoại lệ. Một khi trở thành nhân tộc nguyên soái, vậy liền đại biểu cho nhân tộc man mũi, một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn tự nhiên không tiện dùng. Chương 1044, nhân tộc nguyên soái bãi đậu công trình. Nguyên soái, đây đều là địch nhân Dương Nưu, Nưu toàn bức bách chúng ta ra khỏi thành cùng bọn hắn quyết chiến. Trong bộ chỉ huy, y bất bãi tức vẻ mặt nghiêm túc nói. Từ xưa Dương Nưu là đáng sợ nhất. Bỏ mạc không quan tâm là không thể nào, khi lưu lượng đến lúc đã đủ lớn, Hồng thủy uy lực đủ để thôn vệ thành trì. Ra khỏi thành phá hư địch nhân thi công, cũng là trị ngọn không trị gốc, làm không tốt người ta đều thiết tốt dập trở lấy bọn hắn mất lửa. Thấy mọi người một mặt nghiêm trọng, Hu ở gần khỏe miệng mỉm cười nói ra, "Mọi người không cần khẩn trương như vậy, địch nhân vừa mới bắt đầu thi công. Lấy Tuyết Nguyệt Hà dòng nước số lượng, muốn hội tụ đủ để phá hủy thành trì lượng nước, cũng không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Lại nhìn xem đi, địch nhân chẳng mấy chốc sẽ phát hiện đường sông chứa nước số lượng không đủ. Tiếp xuống bọn hắn hoặc là đào sâu đường sông, hoặc là thêm cao hai bên bờ lòng sông. Chơi nước là một hạng việc cần kỹ thuật nhi, thiếu kinh nghiệm tú nhân, một lát còn nắm giữ không được. Atlant đại lục huyết thiếu án lệ tương tự, nhưng tiếp trước trong lịch sử chơi thủy công án lệ nhiều đến đi, có thể thành công án lệ lại là lắc đắc không có mấy." Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là thiếu kinh nghiệm, hoặc là cứng nhắc cổ nhân chiến thuật, cuối cùng dẫn đến bi kịch kết thúc. Thú nhân hiện tại sát thực tiến bộ, đều trên phương diện chiến thuật bắt đầu chơi sửa cũ thành mới, chiến trường lựa chọn cũng không có tâm bệnh, chỉ là văn minh cấp độ kéo chân sau. Nếu thật là đủ thông minh, tại năm ngoái mùa đông khô thủy mùa, liền nên xuất thủ mở rộng đường sông xây dựng áp lớn. Kéo tới hiện tại mới khởi công, hoặc là địch nhân trước đó không nghĩ tới dùng thủy công, nhận hù ở ẩn hỏa thiêu liên doanh kích thích, mới sinh ra linh cảm. Hoặc là chính là tri thức trình độ có hạn, chắc hẳn phải vậy cho là chỉ cần đập chứa nước, liền có thể tùy tiện phá hủy vương quốc phương tuyến. Trên tổng thể đến xem, thú nhân đúng là trong chiến tranh tiến bộ, nhưng loại tiến bộ này phi thường có hạn. Nếu như đụng tới 8 lạng nửa cân đối thủ, nhìn thấy địch nhân đập liền khủng hoảng, loại này cách chơi là có hiệu quả. Thật đáng tiếc, Hu ở ẩn thấy qua thủy công thất bại án lệ, xa so với thành công nhiều, có thể bị nhà quân sự bọn họ tôn sủng, chủ yếu là loại đấu pháp này cần bỏ ra chỉ phí thấp. Thất bại không có bao nhiêu tổn thất, thành công chính là kiếm lợi máu. Nguyên Soái liền xem như địch nhân thiếu kinh nghiệm, nhưng từ trên địa hình đến xem, kế hoạch của bọn hắn hay là có thể được, đơn giản là nhiều thử lỗi mấy lần. Chúng ta tại xây dựng phòng tuyến lúc cũng không có cân nhắc qua thành trì chống nước vấn đề, một khi địch nhân kế hoạch thành công, chỉ sợ Hạ Du rất nhiều thành trì cứ điểm đều sẽ hóa thành một mảnh chật quốc. Nếu như không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đánh bại quân địch, đến tiếp sau chỉ sợ sẽ có đại phi toái. Một bên Mở Đở hầu tức đáng chát nói bổ sung. Lúc đầu thế cục một mảnh tốt đẹp, dựa theo trước đó kế hoạch, kéo ở chỗ này liền có thể đem địch nhân trực tiếp bại chết. Ở trên chiến trường không thu hoạch được gì tình huống dưới, thú nhân đại quân nhiều lắm là lại kiên trì 1 năm năm, chính mình nội bộ liền sẽ sụp đổ. Đến lúc đó các loại nội loạn phát, các tộc vì tranh đoạt có hạn sinh tồn tư liệu, không thể thiếu một lần nữa nội chiến. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, thế giới là chiếu cố nhân tộc, mỗi lần quy mô lớn thiên thai xuất hiện đều là một lần lợi tốt. Bởi vì sức sản xuất nguyên nhân, đại thai bên trong nhân tộc thông qua sinh sản tự cứu, lương thực thường thường chỉ là giảm sản lượng, mà rất nhiều dị tộc thì khuyết thiếu thủ đoạn ứng đối, lương thực thường thường sẽ quy mô lớn giảm sản lượng, thậm chí còn có thể xuất hiện tuyệt thu. Dụ mục thời đại thú nhân càng bị kịch, gặp được quy mô lớn thiên thai, chỉ có thể dựa vào phát động chiến tranh chuyển di tổn thất. Nếu là chuyển di không đi ra, vậy sẽ phải gánh chịu gấp đôi tổn thất, tức thiên thai tổn thất cùng chiến tranh thất bại tổn thất. Hiện tại thế cục biên, lúc đầu đơn giản hình thức lập tức biến thành địa ngục hình thức, tốc chiến tốc thắng, cho dù là có thể đánh bại thú nhân đại quân, vương quốc cũng cần bỏ ra trả giá nặng nề. Tham khảo dĩ vãng giao chiến sử, loại cấp bậc này đại quyết chiến, thương vong thường thường là đến mấy triệu nhớ. Đối vừa mới đứng lên án phạt vương quốc tới nói, một trận chiến liền có thể đem bọn hắn đánh về năm năm trước. Trong quân vô số quân binh, đều sẽ bởi vì chiến tranh vĩnh cựu lưu tại trên chiến trường. Đây là hết thể thuận lợi kết quả, nếu là một ít địa phương xuất hiện sơ hở, làm không tốt còn có thể bị thú nhân cho lật giá quận. Hầu các hạ nói không sai, lưu cho thời gian của chúng ta xác thực không nhiều lắm. Truyền lệnh xuống. Làm tốt trong thành thoát nước làm việc, lớp chúng ta kho lương cùng doanh trưởng vị trí, phân phó bộ hậu cẩn khẩn cấp chế tạo gấp gấp một nhóm thuyền nhỏ đi ra. Mọi người yên tâm đi, chúng ta tưởng thành đầy đủ kiên cố, tuyệt đối không phải một đợt lũ lụt liền có thể tùy tiện phá hủy. Bốn phía đều là bình nguyên, cho dù địch nhân dòng nước lại lớn, lực trùng kích cũng phi thường có hạn. Trừ phi lọt vào thời gian rảnh âm, không phải vậy tưởng thành là sập không được. Trước hết để cho thú nhân nếm thử một lần đi, vừa vận thử một chút bọn hắn chất lượng. Hu ở ẩn một mặt bình tĩnh nói. Rất rõ ràng, tại nội tâm chỗ sâu hắn đã có so đo. Thủy công thế nhưng là một thanh kiếm hai lưỡi. Tại bình nguyên trên đại địa liền có thể lấy phá hủy thành trì, đồng dạng cũng có thể thôn phệ đại quân. Dù sao Vương quốc đã vườn không nhà trống, cho dù Hạ Du hóa thành một mảnh chật quốc, tổn thất cũng phi thường có hạ. Đương nhiên, cái này tổn thất có hạ, chỉ là hủ ở ẩn từ quân sự bên trên các nhìn. Kinh tế thượng, Hạ Du lịch địa khu một đám quý tộc lanh chúa mở đồng ruộng, khởi công xây dựng các loại công trình, cũng có thể lọt vào tính hủy diệt đặc kích. Bị hao tổn không phải nhà mình lãnh địa, tự nhiên không đáng đau lòng, cùng lắm thì sau khi chiến đấu thay mọi người xin mời Vương quốc phụ cấp, còn có thể thu một đám người tâm. Vì chiến tranh thắng lợi, đánh đổi khá nhiều cũng đáng tuần mất một chút sản nghiệp, dù sao cũng tốt hơn ở trên chiến trường một mệnh hô hô. Tại hội nghị quân sự khẩn cấp tổ chức đồng thời, Vương Đô bỏ phiếu kết quả cũng tiến vào hồi cuối. Sự thật chứng minh, giáo đình đối với nhân tộc một chút cũng không trọng yếu, thiếu giáo đình đại biểu tham dự, liên minh hội nghị làm ra quyết nghị tốc độ ngược lại càng nhanh một chút. Người trong cuộc đều giả vờ mất, còn lại đều là người được lợi, tự nhiên không có khả năng đứng ra thay giáo đình ra mặt. Bỏ phiếu kết quả đã thống kê đi ra. Trừ một ít thân thể không tốt đại biểu ở phía dưới tiếp nhận trị liệu, không thể tham dự bỏ phiếu bên ngoài, còn lại tất cả nghị viên đều phát ra thần thánh một phiếu. Trong lúc đó không có bất kỳ uy hiếp gì bức bách, tất cả bỏ phiếu đều là mọi người nội tâm chân thực biểu hiện, tại thân hát chỉ chủ chứng kiến bên dưới, ta tuyên bố tất cả bỏ phiếu cũng có hiệu. Trước mắt đến số phiếu nhiều nhất là số 3 phương án, thu được toàn phiếu thông qua, nếu như mọi người không có dị nghị mà nói, hiện tại liền mở ra vòng thứ 2 xét duyệt. Người chủ trì kệ xạ 4 tiếng nói vừa xuống đất, hiện trường liền bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Trừ cá biệt đại biểu sắc mặt khó coi bên ngoài, những người còn lại đều đắm chìm tại hoan thanh tiếng ngư bên trong. Thật sự là quá công bằng. Phải biết bọn hắn vừa rồi hắn bỏ ra Rõ ràng là duy trì nhà mình phương án, nhưng cuối cùng kết quả lại trở thành toàn phiêu duy trì số 3 phương án. Biết ký phiếu trong quá trình chuyện ẩn ở bên trong, độc lập đặc hành các đại biểu mồ hôi lạnh đều xông ra. Vừa rồi ký phiếu, thế nhưng là tại ba đại quốc cộng đồng giám sát phía dưới hoàn thành. Hiện tại tuyên bố kết quả, rõ ràng chính là đối bọn hắn một lần em mờ ăn cảnh cáo. Nếu là thức thời phối hợp có tốt, nếu là không biết sống chết nhảy ra làm ở Mỹ, đến tiếp sau sợ là phía sau bọn họ quốc gia đều muốn đi theo không hay. Có đôi khi biết quá nhiều, cũng không phải một chuyện tốt. Nếu là cái gì cũng không làm cái gì cũng không biết, liên minh vẫn là bọn hắn trong suy nghĩ cái kia công chính thần thánh liên minh. Thấy được thế giới tàn khốc một mặt, một chút các đại biểu nhân sinh nhận biết đều phát sinh cải biến. Nguyên lai like mình ý kiến, một chút cũng không trọng yếu. Thấy không có người mở miệng phản đối, kể Sa vốn cũng lười tiếp tục truy vấn, trực tiếp tuyên bố vòng thứ hai xét duyệt bắt đầu. Atlas đại lục đẳng cấp xâm nghiêm, nhìn đề án số hiệu xếp hạng, liền có thể xác định riêng phần mình tại trong liên minh địa vị. Từ đó liên minh quyền nói chuyện, từ một giáo hai nước thượng tầng mạnh cách cục, biến thành tam quốc tam mạnh cục. Nhìn như chỉ là một lần phổ thông quyền lực thay đổi, thực là giáo thế tục hóa bắt đầu. Có lẽ tương lai thần quyền sẽ phản công, nhưng là tại hiện giai đoạn Vương quyền chế trụ thần quyền, thuộc về quốc vương thời đại toàn diện đến. Đại cục đã định, vòng thứ hai đương nhiên sẽ không ra nhiều tiêu thần. Trừ đối với số 3 phương án chi tiết, tiến hành tượng trưng sửa chữa bên ngoài, phương diện lớn hoàn toàn là rượt hơn. Duy nhất không hài hòa chính là, hiện trường một đám nghị viên nhiệt tình không đủ, chủ yếu là thượng tam quốc đại biểu tại phát biểu, những người khác hoặc là phụ họa, hoặc là trầm mặc. Tốt mơ hãng kháng nghị, đây đã là các quốc gia đại biểu sau cùng của cường. Giáo đình đại biểu tại loại thời điểm then chốt này thế đáng đợi bọn hắn không may. Đương nhiên, lấy tam quốc đại biểu hiện lộ ra cương thế liền xem như giáo đình nghị viên ở chỗ này, cũng đơn giản là gây sự một hồi, sau đó cương ép thông qua đề án. May mắn ba nhà hay là có điểm mấu chốt, mặc dù đang chèn ép giáo đình cũng là lợi dụng hiện hữu quy tắc, mà không phải chuyên môn chế định một bộ tính nhắm vào quy tắc. Khó giải quyết nhất vấn đề giải quyết, các quốc gia đại biểu nhau nhau tại trên hiệp nghị đỉnh chiến ký tên, hiện tại còn kém giáo đình đại biểu đại biểu ký tên, chiến tranh phản phần liền chính thức tuyên bố kết thúc. Chương 1045. Bỏ ra cùng lực lợi thành có quan hệ trực tiếp, phản phạ vương quốc thu hoạch chủ yếu là chính trị địa vị, tính thực chất lợi ích thu hoạch cũng không nhiều, tương ứng cần trả ra đại giới cũng nhỏ nhất. Như thế nào để Giáo đình đồng ý phần này, nhục nước mất chủ gần điếc ước, tiếp xuống liền nhìn người Phở Giang Xỉ ạ cùng người Hải Bờ Di ạ biểu diễn. Tiếp tục tăng binh, vật tư cấm vận, trực tiếp quân sự uy hiếp. Trong lúc nhất thời kệ xạ bốn trong đầu hiện ra vô số nhằm vào Giáo đình hình ảnh, khóe miệng dáng tươi cười cũng nhịn không được lộ ra. Giáo đình suy sụp, mang ý nghĩa hắn hoàn thành báo thủ bước đầu tiên. Tiếp xuống cần làm chính là chờ cơ hội, đem Giáo đình cao tầng quét sạch sành xanh, xanh. Có lẽ hướng ngựa Thánh Sơn đỉnh, mới là Atlant đại lục nhân quân chủ cao nhất vinh quang. Chư vị đại biểu ngưng chiến điều đã ký kết, hiện tại liền mở ra hạng tiếp theo chương trình hội nghị xem xét trao tặng hủ ở ẩn công thức nhân tộc nguyên soái danh hiệu. Âu Ngạo First Bá tức vượt lên trước một bước nói ra. Một màn này rơi vào một đám liên minh năm nước đại biểu trong mắt, chỉ còn lại có vô tận ảo não. Loại này bán thuận nước trong truyền sự tình đều không có cơ được, trở về không thể thiếu bị nhà mình lao đại phản trách. Không chút do dự, một đám liên minh năm nước đại biểu vội vàng đi theo phụ họa. Không có bán đi nhân tình, ít nhất cũng không thể đắc tội với người. Đối với đề án thông qua, mọi người không có chút nào hoài nghi. Một mặt là bắt nguồn từ hủ ở ẩn bản thân một công kích, toàn bộ đều là cầm dị soát chiến tích, hoàn toàn tìm không thấy điểm đen. Một phương diện khác thì tại tại trước hết nhất đề nghị là người phờ giảng sĩ si ạ, dù là án phạt vương quốc không có tiếp nhận, chuyển thành chính mình để danh, nhưng loại này ghi vào sử sách mang tính tiêu chí sự kiện, làm sao cũng không thể đánh nhà mình mặt. Thu được Tam đại cự đầu thứ 2 duy trì, chỉ cần người Hải Bở gì ạ không phải bánh liệt phản đối, tăng thêm liên minh năm nước số Sofiel, lại thêm cùng hủ ở ẩn quan hệ không tệ quốc gia duy trì, số phiêu vượt qua 2 phần 3 hoàn toàn không là vấn đề. Không hề nghi ngờ, thời khắc này người Hải Bở gì ạ căn bản là tìm không thấy lý do để phản đối. Dù sao, một nam một bắc hai cái đại quốc, hoàn toàn liền không đáp bên cạnh. Cho dù là tương lai phát sinh đại sát nhập, hai nước cũng rất khó phát sinh toàn diện tính chiến lược xung đột. Tại hiện hữu sức sản xuất trên cơ sở, cho dù thực lực tổng hợp lại thế nào mạnh, cũng không có quốc gia nào có thể thống trị toàn bộ đại lục, thậm chí thống nhất Nam đại lục đều làm không được. Ngoại giới đều coi là nhân tộc phân liệt bắt nguồn từ nội đấu, trên thực tế còn có một cái càng hoạch tâm cấp độ sâu nguyên nhân, được mọi người tận lực cho không để ý đến. Địa bàn quá lớn, quản lý không đến. Nếu như nhân tộc đại đế quốc không có phân liệt, một mực cưỡng ép thống trị nhân tộc toàn bộ địa bàn, căn bản cũng không khả năng giữ vững đại lục bá quyền, càng không khả năng có nhân tộc đồng bộ phát triển. Năm đó tiểu quản lý không đến, hiện tại nhân tộc cương vực càng hơn trước kia, muốn thống nhất quản lý thì càng không thực tế. Đây là quý tộc chế độ phân đất phong hầu, mức độ lớn nhất tiết kiệm hành chính chi phí, nếu là đổi thành phong kiến quận huyện chế, hiện hữu sức sản xuất phía dưới, có thể trực tiếp khống chế địa bàn sẽ còn càng nhỏ hơn. Bỏ phiếu bắt đầu. Nương theo lấy lời của người chủ trì âm rơi xuống đất, một đám đại biểu top 5 top 3 tại trên giấy ra dê viết ra đáp án. Đem so với trước nghiêm túc thận trọng, một vòng này bỏ phiếu rõ ràng phải nhiều ủng lòng. Huở ẩn công tích đều bày ở ngoài sáng, mọi người là rõ như ban ngày, không đáng chơi ngầm thao tác, hiện tại chỉ là đi chương trình. Chư kệ sạ bốn nội tâm cảm giác sâu sắc sầu lo bên ngoài, hiện trường một đám đại biểu phần lớn treo chiêu bài thức mỉm cười. Bỏ phiếu làm việc rất nhanh hoàn thành, ký phiếu làm việc cũng theo sát lấy trên hai, phương châm chính chính là một cái hiệu suất. Hữu hiệu số phiếu vượt qua 2/3, phù hợp pháp định chương trình. Liên minh nghị hội xem xét thông qua đề án, dựa theo chương trình tùy ý chính thức trao tặng hu ở ẩn công tác nguyên soái danh hiệu. Đêm khuya cận đông chiến trường, ta tìm bộ lạc doanh trưởng trưng, tộc trưởng chính một bối rối nhìn người tới. Tại loại này thời khắc mất cảm, trong doanh địa xuất hiện một tên nhân loại, vạn nhất bị phát hiện, thế nhưng là phi thường muốn mạng. Không cần lo lắng, ta tới không có người nhìn thấy. Từ doanh chướng vị trí đến xem, các ngân như đầu bộ tộc lẫn vào rất hãm, ngươi tộc trưởng này đều không có có thể tiến vào khu huyễn tâm. Bất quá có lợi có hại, nếu thật là ở hạch tâm khu, có tỉnh linh tộc thánh vực cường giả tại, ta cũng không dám như thế tiến đến. Nam tử thần bí đầu đen do uống, đem sợ ta uộc tộc trưởng khí một gần chết. Đây chính là bước lên nguy hiểm tính mạng chắc đầu, liền không thể nghiêm túc một chút gì không? Các hạ thật can đảm, bất quá ngươi chỉ là mệnh của mình, ta có thể có bộ tộc già trẻ, không cho phép ngại sơ sấy. Nói đi, lần này tôi muốn chúng ta phối hợp thứ gì? Sở Tạ tộc trưởng tức giận nói, tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã ẩn ẩn có chút hối hận. Trực giác nói cho hắn biết, cấu kết nhân tộc đây là bảo hộ lộ gia, chỉ là có chút sự tình, một khi lên xe, cũng đừng nghĩ tùy tiện xuống tới. Nếu sự tình có thể làm lại, hắn xác suất lớn hay là sẽ như vậy làm. Bởi vì không tiếp nhận hủ ở ẩn tiện ý, như đầu nhân bộ tộc đã sớm xong đời, căn bản là sống không tới bây giờ. Yên tâm, sẽ không để cho người khó xử. Cũng không phải lần thứ nhất hợp tác, chúng ta lúc nào phái xuống qua nguy hiểm nhiệm vụ. Người thần bí trả lời, để Sở Tạ tộc trưởng hơi an tâm. Tại quá khứ trong hợp tác, Tuởn phái xuống nhiệm vụ đều phi thường nhẹ nhõm. Trên cơ bản đều là siêu tập một chút thường ngày tình báo, đều không cần tận lực phái người ra ngoài tìm, ánh sáng báo cáo bọn hắn biết đến là được rồi. Từ người thần bí trong tay tiếp nhận mật tín đằng sau, bóng người cọ một chút liền vọt ra ngoài, biến mất trong đêm tối. Xác định không có nguy hiểm về sau, Sở Tạ Ngọc mới chậm rãi mở ra mật tín, nhìn xem nội dung phía trên, hắn suýt nữa hoài nghi mình nhìn lầm. Yêu cầu chỉ có một cái, tại đập lớn ngăn sông thi công trong quá trình ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, chế tạo một cái bãi công trình. Tại Sở Tạ Ngọc tộc trưởng xem ra, cái này cũng không thể tính nhiệm vụ chỉ cần bọn hắn đốc thúc chẳng phải nghiêm ngặt, phía dưới thú nhân chính mình liền sẽ làm ra bã đầu công trình. Trong mơ hồ, hắn cảm giác được không thích hợp. Cản sông đập là vì trùng kích vào du lịch nhân tộc thành trì cứ điểm, lại không cần trưởng kỳ sử dụng, hợp trình chất lượng yêu cầu vốn cũng không cao. Nếu như lại cản bẫy một chút làm không tốt lượng nước vừa mới đứng lên, đập lớn liền sớm đổ sụp. Lũ lụt có thể không nhận người, có thể trùng kích nhân tộc thành trì, tự nhiên cũng có thể thôn vệ ngoài thành đại quân. Nghĩ tới đế đập công phá địch nhân phòng tuyến, kết quả bởi vì công trình chất lượng không quá quan sớm sụp đổ, đem nhà mình quân đội chơi đi, Sở Tạ Ục liền sắc mặt trắng bệnh. Đây chính là cấp xử thi bê bối, có thể bị đại lục các tộc chế giễu một và năm. Hoàng sợ qua đi, hắn lại ẩn ẩn có mi phần kích động. Ở trong thú nhân đế quốc, lưu đầu nhân bộ tộc thời khắc này địa vị phi thường xấu hổ. Thực lực đến bị thống trị tập đoàn kiên kỵ tình trạng, nhưng là lại không có lật tung cái bàn năng lực. Nếu như không có ngoại lực đánh voi trước mắt các cục, chờ đợi vận mệnh của bọn hắn chính là ở trên chiến trường làm bia đỡ đạn, trơ mắt nhìn trong tộc đại lượng thanh niên trai tráng bị tiêu hao chiến trên trận. Tổn thất lại thế nào thảm trọng, cũng không thể có may lời giận, nếu không, không chỉ chính mình muốn chết, liền ngay cả nhà mình bộ lạc cũng muốn tụ liên lui. Không có lựa chọn Tự nhiên chỉ có thể yên lặng tiếp nhận hiện thực, nhưng bây giờ có lựa chọn, sự tạ ngược tâm tư cũng biến thành hòa lạc. Tại chủng tộc sinh tồn trước mặt, lợi ích của đế quốc không đáng một đồng. Nếu phía trên hoàng tộc, vương tộc tồn thất nặng nề, muốn tại nhân tộc Bình Phong bên dưới gắn bó đế quốc thống trị, như vậy thế tất yếu lôi kéo có thực lực chủng tộc gia nhập. Thế cục phát triển đến một bước kia, phía trước là không cấu kết qua nhân tộc, đã trở nên không quan trọng gì. Cụ thể có thể tham khảo bảy đại vương tộc, tại nội chiến trong quá trình nhưng không có ít cầm nhân tộc tái trợ. Chờ đến thượng vị qua đi bọn hắn lập tức liền mặt không Trong lúc nhất thời, Sở Tạ buộc tộc trưởng Lâm vào Miên Man bất định bên trong, trong đầu đã tưởng tượng lấy, như đầu nhân hoàng đỉnh sinh ra. Tương tự khúc nhạc dạo ngắn, rất nhiều cùng nhân tộc hợp tác qua chủng tộc, đều nhận được cơ bản giống nhau mà tín. Có người thấy rõ chân tướng có người hay là mơ mơ hồ hồ, bất quá cái này không ảnh hưởng mọi người theo yêu cầu làm việc. Dù sao, phía trên thường thường thúc thi công tiến bộ, không hy sinh công trình chất lượng, rất khó trong khoảng thời gian ngắn theo tiêu chuẩn hoàn thành. Trước 1046, ngoài ý muốn lớn. Soái, tin tốt. Vương Đô truyền đến tin khẩn, Liên minh hội và hôm nay buổi chiều làm ra quyết nghị chính thức trao tặng ngài nhân tộc nguyên soái danh hiệu. Rất rõ ràng, theo Hù ở ân nhiều năm như vậy, cho người thị vệ trưởng này cũng tiến triển không ít. Báo cáo tin tức, đều biết chọn trọng điểm nội dung trước rằng. Đối với tiền tuyến quan binh mà nói, so sánh chiến tranh phản phẫn vừa kết thúc, thật đúng là không kịp hụ ở ân được trao tặng nhân tộc nguyên soái danh hiệu. Biết. Hù ở ân hơi có vẻ kích động nói, mặc dù sớm có sở liệu, nhưng ngồi bằng chân chính kết thúc, hắn hay là tránh không được tâm tình khoái động. Nhân tộc nguyên soái là một cái tinh khiết vinh quang tính chất danh hiệu, tác dụng khẳng định là có, nhưng là có thể phát huy bao nhiêu tác dụng, chủ yếu vẫn là xem ở cái gì nhân thủ bên trong đặt trên người hủ sận, hiện tại liền cực kỳ cho yếu. Gia tộc căn cơ nông cạn, vậy liền cầm vinh quang đến đủ. Cầm xuống danh hiệu này, đại lục đỉnh tiêm giới quý tộc bên trong, tất nhiên sẽ có hủ ở ẩn một chỗ cắm rủi. Không giống trước đó, Oslo gia tộc chỉ là miễn cưỡng bước vào đại quý tộc cấp độ, chỉ có một cái dọa người giá đỡ, căn cơ lại đứng ở trên mác. Nhà giàu mới nổi ba chữ, tại giới quý tộc cũng không phải cái gì từ hay. Trên mặt nổi, xét thực không ai tại hủ ở ẩn bên thai nói thầm, nhưng ngụ chỉ trích nhưng nay đều không có từng đoạn. Cụ thể biểu hiện tại đại quý tộc trong vòng tròn giao tế bên trên, Quân cao chức trọng phù sận, tự nhiên không ai dám lãnh đạo, có thể mặt khác của Cố Lộ gia tộc thành viên liền không có đãi ngộ tốt như vậy. Chuyên môn tận lực nhằm vào, có lẽ không đến mức, nhưng bản năng bài xích, làm thế nào cũng không che giấu được. Gần nhất những năm này, Cố Lộ gia tộc trắng trợn đối ngoại thông gia, có thể thông gia đối tượng trên cơ bản đều là trung tiểu quý tộc. Không phải mọi người kiến thức hạn hẹp, thật sự là lớn quý tộc nào khí, để cho người ta chịu không được. Cho dù là đại gia tộc chỉ thứ, tại đối ngoại thông gia thời điểm, cũng rất ít cân nhắc của Cố gia tộc. Đương nhiên, cũng không phải không có ngoại lệ. Một chút nhân khẩu thừa thất gia tộc, liền phi thường của tộc thông gia. Nếu như nguyện ý nhập trình nói, kỳ thật của sư lộ gia tộc Nam Ninh càng thụ mọi người hoan nên. Bất quá đây đều là trên lý luận, trên thực tế có thể thành hay là lắc đắc không có mấy. Mặc dù người ta là hướng về phía có thể sinh tên tuổi tới, có thể quý tộc một dạng muốn truy cầu môn đăng hộ đối. Chi thứ không vào được người ta mắt, đích hệ tử đệ mà nói, chỉ còn lại hai cái đệ đệ cùng cha khác mẹ. Tại cái này coi trọng huyết thống thế giới, chỉ cần thăm dò được mẹ đẻ là thương nhân xuất sinh, người ta liền quả quyết từ bỏ. Vì dung nhập vòng tròn, Hu Er gần cũng làm không ít cố gắng. Tình huống trước mắt đến xem, vẫn như cũng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tại Bắc Đại lục con tốt Có hắn thành lập nhân tình quan hệ tại, coi như mọi người tại nội tâm chỗ sâu khinh bị của lộ gia tộc, trên mặt mũi làm còn không có trở ngại. Trung đại lục, Nam đại lục, mặt mũi của hắn liền không che được. Nếu như không phải lãnh địa chủ yếu sản xuất chính là cao cấp ma pháp dược tệ, thuộc về lĩnh đoạn tính mua bán, sợ là muốn đem sinh ý làm qua đi cũng khó khăn. Không có gì không thông bằng, tham khảo dị vãng lệ cũ, từ tiểu quý tộc nhảy vọt đến đại quý tộc, ít nhất cần năm đời người cộng đồng cố gắng, mới có thể bị vòng tròn chân chính tiếp nhận. Csolo gia tộc tình huống, đã coi như là không tệ. Ít nhất tại ngoài sáng, uy tín lâu năm các quý tộc không có thành đoạn đối bọn hắn tiến hành trấn ép. Liên minh nghị hội quyết nghị ra lò, không chỉ hù ở ẩn môn rõ, đi theo hắn lẫn vào một đám vương quốc sĩ quan quý tộc bọn họ biểu hiện đồng dạng sốt ruột. Nhân tộc nguyên soái danh hiệu đã là đối với Hù ở ẩn cá nhân khẳng định, cũng là đối với Án Phạ vương quốc quân nhân một lần khẳng định. Về sau lại gặp nhau, người khác phun bọn hắn Bắc Bộ mọi trợ, mọi người có thể không chút khách khí đối lại ra ngoài. Không giống trước đó, Án Phạ vương quốc rõ ràng có đối kháng dị tộc công tích, tiếc rằng mỗi lần đại chiến đều muốn hướng liên minh cầu viện, khiến cho công lao biến thành khổ lao. Danh không chính, thất ngôn Hiện tại rốt cục bị Liên minh chính thức thừa nhận, vương quốc quý tộc cũng có thổi như bức vô liên, có thể đối ngoại tuyên bố nhà mình cũng là nhân tộc của chủng. Nhìn xem mọi người hưng phấn đã bắt đầu thương nghị khánh điển, Hồ Ẩn Phật tay ra hiệu nói, đây đều là đối với chúng ta đi qua công tích khẳng định, hiện tại muốn mắt tại tương lai. Mọi người tâm ý ta nhận, nhưng thời kỳ chiến tranh không thích hợp dài vỏ. Khánh điển tạm thời áp về sau, đối đãi chúng ta phá thú nhân đại quân, lại cùng tiệc ăn mừng cùng một chỗ cử hành. Nhìn ra được, Hồ Ẩn mấy năm gần đây tài chính trị cũng tăng lên không ít. Nhìn như là nói sai chúng ta, trực tiếp kéo gần lại bọn thủ hạ khoảng cách. Nếu như đặt tại phong kiến thời đại hoàng quyền Định Phong, chủ soái có loại này thu mua lòng người cách làm, như vậy cuối cùng kết cục chỉ có hai loại, hoặc là khoác hoàng bào, hoặc là đầu người rơi xuống đất. Bất quá tại hình thức đầu tư cổ phần quốc gia, hết thể đều không phải là vấn đề. Cùng loại thu mua lòng người cách làm, thu ở Ân từ lần thứ nhất lãnh binh xuất chinh bắt đầu liền làm. Có thể đánh thắng trận, thưởng phạt phân minh, còn đem tất cả khi người một nhà, một loạt thao tác xuống tới, để hắn trở thành bọn quan binh kinh yêu nhất Nguyên soái. Dễ cỏ phái, chính là như thế quật khởi. Chỉ bất quá án phạt vương quốc tình huống Các đại phái hệ không có như vậy phân biệt rõ ràng, một người khả năng đóng vai đa trọng nhân vật. Cũng tỉ như Lấy Hủ ở ẩn cầm đầu quân công quý tộc phái, bên trong đã có uy tín lâu năm quý tộc, lại có mới phát quý tộc, còn có bảo vương đảng, địa phương trừ hầu phái. Nhân viên hỗn tạp trình độ, ngay cả Hủ ở ẩn lãnh tụ này đều không làm rõ ràng được. Thu nạp nhiều người như vậy tiến đến, mục đích chủ yếu chỉ có một cái lớn mạnh thành thế. Tại lợi ích nhất trí lúc, đoàn thể này sức chiến đấu phá trận, đại biểu cho ảnh phạ vương quốc mạnh tập đoàn quân sự. Khi hoạch tâm lợi ích phát sinh khác nhau lúc, trong nháy mắt chim làm thu tán, từng người tự chiến. Phe phái lực cướp hoàn toàn nhìn cá nhân đạo đức thiết thảo. Gánh Hát Dung cũng là bản tử, dựa vào cái này lỏng lẻo đoàn thể duy trì, dù là người không tại triều đường, Thu Ẩn vẫn như cũng là vương quốc quyền thế nặng nhất cự đầu một trong. Quang Minh Thánh Sơn, hỗn đản, bọn súc sinh này, phế vật. Thu đến liên minh hội nghị quyết nghị về sau, tí hộ bảy liền mở ra lời nói không có mạch lạc giận mắng, trực tiếp hỏi đợi đại lục các quốc gia người cầm quyền. Thật sự là quá khi dễ người. Lần này chiến tranh phản thờ dựng, số giáo đỉnh là sức nhất, cũng là tổn thất lớn nhất. Hiện tại Minh Hữu thế mà cùng địch nhân thông đồng một mạch, chẳng biết xấu hổ cho bọn hắn cải lên book lên nhân tộc nội chiến tội danh, đồng thời giao trách nhiệm bọn hắn là chiến tranh tính tiền. Chỉ một trận đánh đập, còn muốn bồi thường các phương chiến tranh tổn thất, liền liền tại trong liên minh địa vị siêu phàm, cũng bị án phạt Vương quốc cho thay thế, thậm chí càng một lần nữa xem xét giáo hoàng quốc lãnh thổ tính hợp pháp. Liên tiếp tin giữ đổi tại cùng một chỗ, càng làm cho tí hộ bậy tức giận là, vì trốn tránh trách nhiệm, giáo đình phái ra các nghị viên thế mà tới một cái tập thể tính chiến lược tế dịu. dù biết bọn hắn khiếu nại cũng không cải biến được kết quả cuối cùng, có thể dù sao cũng phải thử một chút không chừng địch nhân đầu góc phát sốt nhất thời mềm lòng, tại một số phương diện liền để bắt đầu. Vậy hạ, ngày trước bất giận, Liên minh nghị hội làm ra vô sỉ quyết định, căn bản cũng không có thể đại biểu nhân tộc, chúng ta đại biểu đều ở vào kế sỉu trạng thái, ai biết bọn hắn có hay không muốn thủ đoạn. Liền xem như chúng ta đi qua đắc tội nhiều người, nhưng bây giờ mọi người là minh hiếu, dù sao cũng phải cố kỵ mấy phần mặt mũi đi. Ta đề nghị, giao trách nhiệm đoàn đại biểu lập tức hướng Liên minh nghị hội lại, yêu cầu một lần nữa xem xét số 3 đề án. Bỗng kẻ kiên trì thu lần chức Thánh Sơn chi chiến ảnh hưởng, trong đại điện lại nhiều rất nhiều khuôn mặt mới. Hán vị quân đoàn trưởng này đã trở thành tư lịch gia nhất tồn tại, địa vị thứ hạng là tăng lên trên địa động. Lam địa vị tăng lên đại giới, tương ứng cần gánh chịu trách nhiệm, cũng đi theo gia tăng. Hiện tại giáo hoàng báo nổi, hắn liền không thể không làm chim đầu đàn. Hừ, khiếu lại, ngươi coi liên minh nghị hội vẫn là chúng ta mở sao? Ta dám khẳng định lần này bỏ phiếu tuyệt đối tồn tại chuyện ẩn ở bên trong, 100% tỷ lệ ủng hộ, chẳng lẽ tất cả mọi người không có ý khác à? Đây tuyệt đối là người phở dạng sĩ ạ, người hái bở gì ạ cùng người án vì biểu hiện ra quyền uy, dùng thủ đoạn hèn hạ làm ra. Tí hộ bậy tức giận nói. Liên minh nghị hội quyết định, đối với giáo đình thật sự là quá bất lợi, hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không có cản trở năng lực. Bước lên nhân tộc nội chiến tội danh, cái này thuộc về miệng pháo tính chất, ẩn tầm 5-3 tháng đều rất khó hiểu rõ. Bồi thường các phương chiến tranh tổn thất, đã là cố định sự thật, chính phủ các nước tại liên minh nghị hội làm ra quyết sách trước, trước hết đem giáo đình sản nghiệp cho kê biên tài sản. Trước 1047, ăn hết thịt, tự nhiên không có khả năng lại phu ra Hiện tại liên minh quyết nghị, theo một ý nghĩa nào đó nói chính là sau đó đánh một cái vá, đem phía trước cấp bóc hành vi cho hợp pháp hóa. Tại trong liên minh địa vị Giờ phút này đã bị án phạ Vương quốc thay thế, càng là không có khả năng nhượng lại. Cái gọi là khiếu nại chính là một chuyện cười. Người đã được lợi ích bọn họ, không có khả năng từ bỏ tới tay lợi ích. Cho dù lại ném 100 lần phiếu, kết quả cũng sẽ không phát sinh biến hóa. Tạo thành cố định sự thật, giáo đình vô lực cải biến, nhưng chưa hoàn thành một đầu cuối cùng, bọn hắn nhất định phải dựa vào lý lẽ biện luận. Tiếp đối là, loại này giáo đình cường tịnh thời kỳ lịch sử còn sót lại vấn đề, đó là 100% có hố. Quý tộc, quốc vương hướng giáo đỉnh đưa lên thổ địa, tại Atlant đại lục là nhìn lắm thành quen. Cho dù là tại 10 năm trước, cũng còn có tiến ngưỡng thành tín quý tộc tính dâng Về phần trong này, đến tột cùng là tự nguyện đưa lên, vẫn là bị buộc đưa lên, lại hoặc là thông qua bí mật giao dịch sau đưa lên, vậy liền rất khó nói. Dù sao đã từng cùng Giáo đình giáp giới một đám tiểu quốc, đều là đã trải qua một lần lại một lần thổ địa đưa tặng về sau, thành công đem chính mình biến thành giáo hoàng quốc một phần tử. Nếu như không phải đột nhiên phát sinh biến cố, đem giáo đình đánh rất phàm trần, ở sau đó thời kỳ, dù Enni ạ vương quốc cũng sẽ như thế đem chính mình cho hiến không có. Giờ phút này nhân tộc liên minh muốn nhảy ra là hủy các quốc gia lật lại bản án, tuyệt đối sẽ có một đám lớn nguyên lãnh chúa hậu duyệt ra, không cao giáo đình áp dụng phi pháp thổ địa chiếm đoạt. Ở phương diện này, ba cái đại quốc trong lòng đều không giả. Riêng phần mình đều từ dị tộc trên thân cắn một cái thịt, đang đứng ở tiêu hóa chiến quả giai đoạn, tạm thời không có đối ngoại khuyết trương tâm tư, cho dù là mang đến chung kích, cũng là không thể làm gì. So sánh rơi gỡ ra giáo đình nội tình, đem đối thủ cũ này triệt để giẫm tại dưới chân, mới là trọng yếu nhất. Sắc mặt của mọi người đều rất khó coi, địch nhân từng bước ép sát, giáo đình lựa chọn trên thực tế đã không nhiều lắm. Nếu như tiếp tục thỏa hiệp, như vậy chờ đợi giáo hoàng quốc vận mệnh, chính là bị tách rời chia tách. Bất luận cái gì một nhà thế lực đều không thể giợi bỏ tài lực chèo chống không có giáo hoàng quốc cơ nghiệp, lấy cái gì nuôi trên thánh sơn nhiều người như vậy. Làm giáo đình Đông Sơn tái khởi cuối cùng với lieng, vô luận như thế nào cũng không thể tiếp tục được bộ, sự tình đến nơi này liền thành tự cục. Một nhà sầu muộn bách ra vui. Giáo đình té ngã, các quốc gia ăn no. Nuốt vào một cái đại bổ gói quả, trong lúc nhất thời nhân tộc các nơi đều tràn đầy vui sướng khí tức, Ảnh Phạ Vương quốc tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Sản nghiệp là xét không tới, nhưng Ảnh Phạ Vương quốc mò được thanh danh, đặt vững nhà mình đại quốc địa vị. Cho dù là thời gian chiến tranh kinh tế chính sách hạn chế tiêu phí, trong nước hay là tràn đầy hoàn thành tiểu ngữ, loại này vui sướng rất nhanh từ Vương Đô chuyển tới Cận Đông Tiền Tuyến. Cho dù là thú nhân trong đại doanh, đều có thể cảm nhận được phần này vui sướng, chỉ bất quá đám bọn hắn không có chia sẻ đến vui sướng, ngược lại là vô tận phẫn nộ. Nhìn xem hiện trường một mảnh hỗn độn, Daniel lạnh lùng do hỏi, đây là địch nhân phát khởi đợt thứ mấy tập kích? Làm một lần nguyên bộ, vì lừa gạt thú nhân, hù ở gần mấy ngày gần đây nhất liên tiếp phái người đi ra làm phá hư, lại vừa lúc bị địch nhân trước đó mai phục tốt quân coi giữ đánh bại. Kinh lịch nhiều lần, Daniel cũng liền quen thuộc. Chỉ bất quá lần này không giống với, tập kích đội ngũ thẳng đến chủ soái doanh trướng mà đến, hơi kém đem hắn vị chủ soái này đưa đi gặp thú thần. Nguyên Soái, đây là địch nhân phát khởi lần thứ 9 tập kích." Vệ binh Jun giãy thân thể hồi đáp. Tại vừa mới trong chiến đấu, đội trưởng đội thị vệ trực tiếp chiến tử, làm chủ Soái Daniel cũng thiếu chút mà mặt mày hốc hác. Phát sinh như vậy kinh tâm động phách một màn, khẳng định là cần phải có người phụ trách. Làm tốt nhất có nổi đối tượng đội trưởng đội thị vệ đã chiến tử, tiếp tục vấn trách mà nói, liền rơi xuống bọn hắn những này thi hành trên thân. Lần thứ 9, một lần so một lần đại thu đuốt, xem ra hủ ở ẩn gấp. Truyền xuống, để các bộ đội làm tốt chiến tranh chuẩn bị, để phòng địch nhân đột nhiên ra khỏi thành quyết chiến phái người khác đi thúc dục một chút thì công tiến độ, tiếp tục cho địch nhân làm áp lực." Daniel cười lạnh nói. "Giao thủ nhiều lần như vậy cuối cùng đem cầm một lần quyền chủ đạo, quả thực là không dễ dàng." Vì chờ đợi ngày này, Daniel đã đau khổ nhiều năm. Không biết từ khi nào bắt đầu, huờ ẩn chính là nội tâm của hắn chỗ sâu một đạo khảm mà. Không nhẹ tới nội tâm thương tích liền vĩnh viễn không cách nào chữa trị. Tuyết Nguyệt Hà đọc hiện trường, tham dự thi công các tộc người phụ trách, cả đám đều nhìn qua mệnh lệnh trong tay người. Lúc đầu thi công tiến độ liền phi thường đuổi, hiện tại còn muốn tiếp tục đẩy nhanh tốc độ kỳ, đây không phải muốn mạng người a bất quá trong đó cũng có cá biệt chủng tộc thi công tốc độ nhanh, không chỉ đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ còn chạy về phía trước một chút, để phụ trách giám sát bọn họ hoàng tộc binh sĩ phi thường hài lòng. Đã có người có thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì không phải là nhiệm vụ thiết lập không hợp lý, mà là thi công đám người quá lười. Nôn ngữ thúc dục hiệu quả không tốt, vậy liền roi ra hầu hạ. Thằng xui xẻo Hoàng Kim Sở tỷ gợn, cũng bởi vì tránh tốc độ không đủ nhanh, trực tiếp chịu một roi. Bị hù hắn vội vàng bộ chỉ huy rơi bên trong thanh niên trai làm việc, e sợ cho giám sát bọn họ tâm tình không tốt, lại thưởng hắn một roi. Bất quá đây chỉ là mặt ngoài, Làm thu hoạch được chuyển thừa kẻ may mắn, Gơ Dẩm tự nhiên không phải hạng người bình thường. Chịu lớn như thế vũ nhục, tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã cho bọn này giám sát bọn họ đánh lên người chết nhắn hiệu. Nếu như không phải kiên kỵ phía sau bọn họ hoàng đình, Gơ Dẩm đã sớm đưa những người này đi gặp thú thần. Từng cái, con thất thần làm gì, tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ a. Ngu xuẩn, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, đập lớn này dù sao phía sau muốn xốc lên, làm như vậy răn chắc làm gì? Gơ Dẩm nổi giận nói. Đồng đội heo chính là lợi hại, không quan tâm cố gắng thế nào cũng không gì chuyển được. Để làm gì liền làm gì, một chút đầu óc cũng sẽ không chuyện. Phía trên hạ đạt cưỡng chế mệnh lệnh, nhất định phải đem phụ trách tiêu đoạn tiến độ chạy tới. Một bụng oán khí gờ dựng, dứt khoát bắt đầu hy sinh vốn cũng không nhiều công trình chất lượng. Tương tự một màn, tại công trường hiện trường không ngừng diễn diễn. Gặp tiêu cực biếng nhắc các bạn hàng xóm sớm hoàn thành nhiệm vụ, bước bách tại nhiệm vụ gánh nặng, các tộc nhau nhau bắt trước. Nhưng mà, cuốn ra tới thi công tốc độ, tại để giám sát bọn họ lâm thời hài lòng đằng sau, mọi người công việc hàng ngày nhiệm vụ số lượng cũng đang không ngừng kéo lên, tương ứng công trình chất lượng cũng đang không ngừng kéo thấp kém hạng. Tại thủy vị thấp thời điểm, cái này không có nguy hiểm gì, thế nhưng là nương theo lấy đêm qua thượng du trên trời rơi xuống mưa to. Đập bên trong chứa nước số lượng kịch liệt gia tăng, đập lớn rất nhanh liền trở nên tràn ngập nguy hiểm. Nhanh thông tri tư tế đoàn, lập tức xuất thủ gia cố đập lớn. Sư nhân tướng lĩnh vội vàng thúc giục nói, nhưng mà hết thể đều quá muộn, nước sông không ngừng nuốt đập lớn. Dùng bùn đất lũy lên đất đập, chỗ nào chịu được loại này tăng phá, chúc ép không đúng chỗ địa phương, rất nhanh liền xuất hiện lỗ thủng. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Rất nhanh đập lớn ngăn sông liền biến thành cái sảng, xúc tích nhiều ngày nước sông đổ xuống mà ra, phản toàn bộ địa. Đập lớn lún. Nghe được tiếng kinh hô, ý thức được tình huống không ổn gọi Không nói hai lời trực tiếp quay đầu chạy trốn. Ngay sau đó sụp đổ cuốn tới, Hồng thủy rất nhanh quét sạch cả tòa đập lớn, vô số bận rộn thi công thú nhân trực tiếp bị lũ lụt tốn vệ. Thoát ly đập lớn chói buộc, hạ du đường sông đã không cách nào dung nạp nhiều như vậy hồng thủy, lũ lụt khắp hướng về phía lòng sông hai bên bờ, đưa mắt nhìn lại đều là một mảnh trại quốc. Su Tet cứ điểm, còn nắm chìm tại trong vui sướng hù sân, tại tuần sắt thành phòng thời điểm, đột nhiên cảm giác được không thích hợp. "Vẻ ở Sertus, gì?" Không đợi gấu con ra ngoài điều tra, chân trời liền xuất hiện quần, quần đến đại hồng thủy, ở ẩn mình lên. Nếu không có nhìn thấy ngoài thành thú nhân đại quân còn không có rút lui, hắn đều tưởng rằng kế hoạch chơi sập. Rất nhanh lũ lụt liền vỡ tung ngoài thành thú nhân doanh địa, vô số thú nhân binh sĩ tranh nhau chen lấn chạy trốn, hay là khó thoát bị lũ lụt thôn phẹ vận mệnh. Không kịp cười trên nỗi đau của người khác, lũ lụt hướng về phía cứ điểm của tới. Dì nước địa phương quá nhiều cái vốn là ngăn chặn không đến, rất nhanh trên đường cái liền bị hồng thủy nơi bao bọc, thủy vị cũng là từ từ đi lên mu lên. Trước 1048, Dìm nước bại Thú nhân đi rồi. Đây là trên tường thành vô số quân coi giữ binh sĩ cộng đồng ý nghĩ. Mở nhờ lũ lụt công thành không có ma bệnh, thế nhưng là ngay cả người mình cùng một chỗ mang đi đấu pháp, mọi người thực là chưa thấy qua. Không thể không thừa nhận loại này lưỡng bại câu thương đấu pháp, có thể nhất làm đến xuất kỳ bất ý sớm đến đại hồng thủy, trực tiếp đánh quân coi giữ một trở tay không kịp. Cứ việc hủ ở ẩn trước đó hạ đạt chống lũ chỉ lệnh, có thể làm sống cũng là cần thời gian. Hết hạn đến bây giờ, vẫn như cũ còn có rất nhiều vật tư nhà kho, chưa kịp hoàn thành chuyện gì. Phân phó bộ hậu cần chế tạo thuyền, càng là còn tại hậu phương gia công bên trong, giờ phút này vận chống đỡ tiền tuyến lắc đắc không có mấy. Truyền lệnh xuống để không quân toàn bộ xuất kích, bắn giết rơi xuống nước thú nhân binh sĩ. Lấy lại tinh thần hủ ở ẩn đội vàng hạ lệnh, cũng không đủ thuyền, quân coi giữ rất khó ra ngoài truy sát quân địch. Giờ phút này có thể đánh chó mưu đường, chỉ có trên bầu trời bay không quân. Có thể giết bao nhiêu, tính bao nhiêu. Là một tên hợp cách quan chỉ huy, bất kỳ cái gì suy yếu địch nhân cơ hội, đều không nên buông tha. Tại Hồng thủy tẩy lễ giới, quân coi giữ tổn thất nặng nề đã thành kết cục đã định. May mắn có thú nhân ngồi tiếp, không phải vậy hù ở ẩn khóc tâm tư đều có. Không biết rõ tình hình sẽ chỉ hoài nghi đây là thú nhân đi rồi, nhiều nhất liên tưởng đến thú nhân đấu. Nhưng ngủ ở ẩn lại rõ ràng đây là chính mình biến khéo thành vụ. Tại không có bất luận cái gì thủy lợi thi công kinh nghiệm tình huống dưới, chắc hẳn phải vậy tổ chức đại lượng nhân thủ cản xuống đập, còn chơi là nhiều tộc liên hợp thi công, không phát sinh vận đề mới là lớn nhất ngoài ý muốn. Lúc đầu người ta làm chính là bãi độ công trình, chính mình còn chạy tới nhúng tay vào, để không thể làm gì công trình chất lượng càng phát ra hướng phía dưới. Đều là một đám không có thi công kinh nghiệm hàng, muốn bọn hắn không chế phá hoại lực độ, rõ ràng là một loại hy vọng xa vời. Công trình chất lượng tốt xấu, cho tới bây giờ đều không phải là hạn mức cao nhất quyết định. Chỉ cần có một đoạn khu vực lấp đất không có nền vững chắc, cũng đủ để phá hủy một tòa đập lớn. Hu Erẩn không chút nghi ngờ, bọn này thú nhân ngu ngơ giám duy nhất một lần bày trải vài mét dày làm đất, mới tiến hành một lần nhân công nền vững chắc. Thậm chí tại có chút thú nhân xem ra, nền vững chắc cường độ càng thấp càng tốt, dạng này bọn hắn liền có thể thiếu đảo vài phương đất trở tới đây lấp lại, càng hiệu suất cao hơn hoàn thành phía trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Về phần bởi vậy khả năng đưa đến hậu quả, Hu Erẩn không cho rằng đám bình trí thông minh không đủ 60 tầng dưới thú nhân, có thể đem sự tình nghĩ rõ ràng. Làm không tốt thú nhân đế quốc cao tầng, cũng không biết thì công công nghệ không đạt tiêu chuẩn, đập lớn sẽ ở dòng nước cọ giữa bên dưới lũn. Có lẽ tại thú nhân cao tầng trong nhận thức biết, đập lớn khối đất cường độ không đủ vậy liền bên trên ma pháp gia cố, hoàn toàn không có cân nhắc qua ma pháp gia cố cũng là có hạn mức cao nhất. Theo thủy vị không ngừng lên cao, sinh ra sức chịu nén cũng đang không ngừng gia tăng, căn bản không phải mấy đạo ma pháp có thể đứng vững. Đối mặt mãnh liệt hồng thủy, hô ớn đều không có hạ lệnh ngăn chặn dòng nước cửa vào, không phải là không muốn đem lũ lụt ngăn ở ngoài thành, mà là căn bản là không chặn nổi. Cho dù là có thể phá hỏng cửa thành, cũng không có cách nào ngăn chặn thoát nước. Thời khắc này sự tẹt cứ điểm bên trong không riêng gì hồng thủy, còn có từ trong cống thoát nước mang ra các loại. Tóm lại, lũ lụt cho quân coi giữ mang đến lớn vô cùng phiến phức. Đại lượng vật tư không kịp chuyển gì, bị hồng thủy ngâm. Vô số vi khuẩn cùng vi rút từ dưới dòng nước tuôn ra, dẫn phát các loại tật bệnh xác suất tăng nhiều. Nhìn trước mắt càng quấy lũ lụt, Hu Erẩn đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu ôn dịch chuẩn bị tâm lý. Dù sao, trong thành binh sĩ còn có thể hướng trên kiến trúc chính đè, ngoài thành thú nhân thế nhưng là trực tiếp bị một đợt mang đi. Không chết đến mấy triệu, đều có lôi với trận này đại hồng thủy. Tại nội tâm sâu, Hu Erẩn đã thay mặc Có lẽ đều không cần hắn xuất thủ, sau khi chiến đấu thú nhân chính mình liền sẽ xử lý bày ra lần này thủy công đại quân thông xoái. Thứ xưa thủy hỏa vô tình, đây chính là học nghệ không tin đại giới. Nhưng phàm là khởi công xây dựng quá lớn hình công trình thủy lợi, Daniel cũng sẽ ở hành động trước nghiêm khống công trình chất lượng. Cho dù là duy nhất một lần đập lớn, đó cũng là cần kỹ thuật. Đừng nói là cái này lâm thời chế tạo khối đất đập lớn sẽ sụp đổ, liền xem như si mang cốt thép đập lớn, một dạng có ngu ngơ tu ra đến vừa chứa nước liền bị phá tan Thú nhân đã hơn một chút trực tiếp đỉnh lấy dòng nước cọ rửa áp lực không ngừng càng cao to đập, hoàn toàn không có thi công quá trình có thể nói, không chút nào cân nhắc nền đê tính ổn định. Nước theo lấy lũ lụt không ngừng tăng quái, một tòa lại một tòa thành trì, cứ điểm bị lũ lụt vây quanh, biên giới địa khu 7 quận chỉ địa đều biên thành chập quốc. Một đám tiền tuyến quý tộc lãnh chúa, thời khắc này nội tâm đã bắt đầu tốt tít. Mấy năm thời gian cố gắng, hiện tại một khi hủy hết. Trừ phi cá biệt kẻ may mắn lãnh địa vị trí hơi cao, may mắn tránh thoát một kiếp bên ngoài, còn lại chính là khu cơ sở công trình đều muốn bị đạp đổ làm lại. Trên lý luận tới nói, Vương quốc sau khi chiến đấu sẽ đối với tổn thất nặng nghề biên giới lãnh chúa tiên hành phụ cấp, nhưng lúc nào có thể cầm tới tiền, còn phải xem bộ tài chính trong túi còn có hay không tiền. Trên đại Thảo Nguyên, một đường chạy trốn may mắn thoát khỏi Hồng Thủy uy hiếp Daniel, đứng tại đống đất nhỏ nhìn lên lấy khắp thế giới đại dương mênh mông, nước mắt rầm rầm rớt xuống. Hết thể đều xong. Thú nhân đế quốc từ trước tới nay thảm thiết nhất đại bại, cứ như vậy trong tay hắn sinh ra. Giải quyết tốt hậu quả làm việc, cái này đã cùng hắn không có quan hệ. Lần này thảm bại, đủ để đem đi qua tất cả công tích cùng một chỗ xoá đi. Nhìn chăm chú phương xa, trong mơ hồ Daniel nghe được thú nhân binh sĩ tê tâm liệt phế dãy rủ âm thanh, cắn răng nghiến lợi tiếng mắng chửi. Phản phất có vô số người chỉ vào cái mũi của hắn lên án mạnh mẽ, đều là hắn thống soái này ngu xuẩn, mới có trước mắt một màn này thảm kịch. Cứ vãn là không tồn tại tại lũ lụt tẩy lễ phía dưới, đại quân cũng sớm đã hối loạn. Tại tất cả trong thú nhân, trừ có thể bay ưng nhân tộc cùng kiện tướng bơi lội oa nhân tộc bên ngoài, còn lại một đám chủng tộc đều tổn Nhất là thân mang áo giáp cùng nặng, là sinh bi kịch. Có một cục sắt liên lụy, cho dù là biết bơi dũng cũng chỉ có thể bị động chìm tới đáy đại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, bọn hắn đầu đen rau muốn không còn là áo giáp chất lượng không tốt, mà là chất lượng quá tốt. Vì sinh tồn được, trên thảo nguyên từng cái đống đất trở thành vô số thú nhân binh sĩ vùng giao tranh. Người chen người chàng diện lúc này chỉ diễn, một chút ở giữa binh sĩ, thậm chí trực tiếp bị người sống chém chết. Ngoại vi thú nhân binh sĩ cạnh tranh càng thêm kịch liệt, vì tranh đoạt một khối đất đặt chân, thú tính một mặt ở chỗ này đều triển lộ ra. Vì sinh tồn được, thực lực cường hãn chủng tộc đối với chủng tộc nhỏ yếu triển khai khu thuộc, đồ sát. bắt đầu, liền rốt cuộc không dừng được. Vi sinh tồn được, liên tục không ngừng thú nhân binh sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tràn bảo, máu tươi nhuộm đỏ thổ khâu. Với lúc đi ngang qua một đội sư thiếu kỷ binh, nhìn thấy cái này dọa người một màn, hơi kém từ trên trời rót xuống. Hàn, ngây ngốc lấy làm gì, nhanh đi địa phương khác a. Sát thực, tự giết lẫn nhau thú nhân, không cần bọn hắn đi nhiều chuyện. Chờ bọn dã hỏa này chém giết sau khi kết thúc, lại quay đầu trở về thành trì còn xuất lại cũng không mượn. Rơi xuống nước thú nhân không như lộn, cho dù là ngày xưa cao cao tại thượng đại nhân vật, giờ khắc này ở trong nước cũng là gian nan cầu sinh. Gặp nhỏ thổ khâu, vậy cũng là thú thần phù hộ. Càng nhiều thú nhân thì là một mực tại trong lũ lụt rãễ rủa. Cho dù là thất giai cường giả, nếu như vận khí không tốt, một dạng có khả năng mệnh tăng trong đại dương mênh mông. Su Tet đứng điểm, thu ở ơn sừng sững tại tường thành điểm cao nhất, nhìn xuống phía dưới mảnh liệt hồng thủy. Thủy vị không còn dâng lên, đáng tiếc. Nếu là trận này lũ lụt chậm thêm thêm mấy ngày, thú nhân đế quốc liền muốn trở thành lịch sử. May mắn ở trong nước gian nan rãễ rủa thú nhân, không có nghe được hắn càng khái, không phải vậy có thể bị tươi sống tức chết. Đại quân bị sông thất linh bắt lạc còn ngại không đủ, lại muốn lấy để bọn hắn toàn quân bị diệt, thật sự là. Cạn lời lấy bọn hắn thiếu thốn tri thức, quả thực tìm không thấy chuẩn xác hình dung tử. Lũ lụt kéo dài hơn một giờ, trong thành thủy vị mới đạt tới đỉnh phong, chờ thôi lui còn không biết phải bao lâu. Thôi có chút quân sự thường thức đều biết, đại quân ở trong nước pha được mấy giờ sẽ phát sinh cái gì. Cho dù sẽ không toàn quân bị diệt, nhưng cũng còn lại không có bao nhiêu. Hiện tại chính là khảo nghiệm vận khí thời điểm, nếu là hạ trại khu vực địa thế đầy đủ cao, còn có thể nhặt về một cái mạng, nếu là bất hạnh đợi tại thấp trũng khu, vậy liền học bơi lội đi. Sống chết trước mắt, có khả năng nhất bước ra cực hạn. Vô số vịt lên cạn, đều bị động học xong bơi lội. Về phần học không được Giờ phút này đã tung bay ở trên mặt nước, nước chảy bẹp trôi. Đương nhiên thân mang áo giáp thẳng xui xẻo ngụy lệ, cục sắt trực tiếp mang theo bọn hắn chìm tới đáy, ngay cả dãy rũ cơ hội đều không có. Hu Sẩn, ngươi thật là điên rồi. Trước 1049. Thuận phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, một đám nổi đồng bền giữa không trung tinh linh, chính hướng về phía Hủ ở Ẩn trận mắt nhìn. Nếu như ánh mắt có thể giết người, giờ phút này hắn đã bị chém thành muôn mảnh. Đọa Di tiểu thư không cần mỗi lần gặp mặt đều như thế xong. Hủ ở tức nói, trước mắt tinh mặc dù không yếu, cứ điểm là hắn nhà. Trong thành còn có 07, 8 giai cao thủ, trên tường thành ma tinh tháo, ma pháp nô cũng đều là trợ lực. Cho dù là đánh lên, thua thiệt hơn phân nửa cũng là bọn này tinh linh. Đương nhiên, có thể không đánh hay là không đánh tốt. Để 7, 8 giai cao thủ tham dự thánh vực chiến tranh, chính là tại cầm nhân mạng lớp. Cho dù là đạt được thắng lợi, vương quốc bỏ ra tổn thất cũng sẽ phi thường tầm trọng. Hừ, làm sao ngươi cũng dám làm, còn sợ bị người nói a?" Đọ Dít trào phúng chất vấn. Suốt mấy trăm năm, nàng cũng đã gặp qua không dùng một phần nhỏ binh ngôn nhân, giống hù ở ẩn như vậy nàng hay là thứ nhất gặp được. Đầu tiên là hỏa thiêu liên doanh, lại đến dìm nước bại quân, đem tàn nhẫn diễn tả phát huy vô cùng tinh tế. Đọa dị tiểu thư, ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu lầm. Nhưng phàm là ở trong, thành đi một chút, ngươi liền sẽ không nói như vậy. Hù Ờẩn ra vẻ thương cảm nói ra: "Nếu là biến khéo thành vụng, như vậy trận này lũ lụt công lao, hắn liền không chuẩn bị muốn. Đập lớn nêu là thú nhân xây dựng, như vậy Hắc oa tự nhiên muốn do bọn hắn đến quóng. Đồng dạng là gặp phải lũ lụt trùng kích, có, nghề, có trốn qua một kiếp, Hù Ờẩn cũng nghề, tộc sẽ không có ý nghĩa." Nguyên khí đại thương Điệp gia nội bộ mâu thuẫn trở nên gay gắt, lần này thú nhân xâm lân trên thực tế đã kết thúc. Sự thật chứng minh, vước nội đại pháp thực tình hữu hiệu, trên thành phi hành một vòng về sau, một đám tỉnh linh biểu lộ đều trở nên phức tạp. Quân coi giữ mặc dù có trôi chuẩn bị, nhưng nguồn nướng phới trước mắt lũ lụt, rõ ràng hay là lực không bị kịp. Giết địch 1000 tự tổn 80 lâu pháp, rõ ràng không phù hợp hủ ở ẩn nhất quán tắc phong. Tham khảo dĩ vãng án lệ liền biết, chỉ cần tình huống cho phép hắn đều sẽ đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Tự nhận là thấy rõ trận tướng, Đọ Dịch cũng không biết làm như thế nào đậu đen do hăng trợn mắt nhìn hủ ở ẩn một chút đằng sau, tức giận nói, chúng ta đi. Nàng làm muốn mặt, loại trang diện này thật sự là quá mức xấu hổ. Nếu là thú nhân tự mình tìm đường chết, đưa tới thẳng tịch, như vậy đến tiếp sau vấn đề liền không có quan hệ gì với tinh linh tộc. Làm phản liên minh nhân loại giang bạ tử, bọn hắn chỉ cần phụ trách kiểm chế nhân tộc thánh vực không tham chiến, lần này tới cũng là làm theo thông lệ điều tra. Nhìn thấy một đám tinh linh bay đi, huởn đều có chút không có ý tứ, cái này lào Aji cũng quá tốt lừa dối Chính mình không nói gì, liền trực tiếp não bổ toàn bộ nội dung. Nếu tinh linh tộc đều cho rằng như vậy, như vậy trước Hắc Hoa này Daniel có định, từ điều tra tình huống đến xem. Phụ trách thi công thú nhân thế nhưng là nhóm đầu tiên người bị hại người trong cuộc đều đã chết sau đó muốn điều tra cũng không thể nào triển khai. chỉ riêng trên mặt nổi bại lộ vấn đề chính là công trình chất lượng không hợp cách tiếp tục tra yếu đơn giản là kỳ hạn công trình thôi thật chặt dẫn đến công trình chất lượng không hợp cách đầu mâu hay là chỉ hướng đang y en tên xui xẹo kì ai bảo tăng tốc thi công tiến độ mệnh lệnh là hắn phát xuống đây này thời gian từng giây từng phút trôi qua các nơi tình hình thai nạn cũng lần lượt tuyệt đối nhờ vào trước đó có chỗ chuẩn bị cho dù là bị đánh một trở tay không kịp trước mặt biện pháp hay là ván hồi không ít tổ thất Nguyễn Soái, từ các nơi truyền đến tình báo, biên giới bảy quận trở thành lần này lũ lụt trọng tài khu. Cụ thể tổn thất tạm thời còn thống kê không ra, nhưng ánh sáng bị lũ lụt ngầm vật tư, liền đạt tới mấy vạn tấn nhiều. Nhân viên thương vong cũng cao tới mấy ngàn nhiều, ánh sáng thi thể đã tìm được hơn 500 cố, nhân viên mất tích càng là vượt qua 2000. Tin tức tốt duy nhất là, thượng du xúc tích nước sông đã ầm ầm không còn, các nơi thủy vị cũng bắt đầu hạ xuống, dự tính buổi tối hôm nay lũ lụt liền sẽ cáo, bước bước Không phải tất cả tiền đều có phản nhanh, phát hiện đằng sau có thể trước tiên hạ đã tương đối mệnh lệnh. Một bước chậm, chính là thai nạn bắt đầu. Vội vàng không kịp chuẩn bị gặp phải đại hồng thủy, trong thành binh sĩ còn tốt, bên ngoài binh lính tuần tra trên cơ bản đều là một đợt mang đi. Tại lũ lụt bên trong mất tích binh sĩ, xác suất lớn là một mệnh hô hô. Thương vong của thường dân tạm thời còn không có tiến hành thống kê, nhưng khẳng định sẽ vượt qua binh sĩ. Nhất là trong thành người già trẻ em, đã trải qua lớn như vậy kích thích, coi như không có bị chết đuối, cũng có thể bị dọa ra bệnh tới. Truyền lệnh xuống, để các nơi bộ đội nghiêm ngặt chấp hành phòng dịch điều lệ, thích ứng đối tiếp xuống khả năng phát sinh dịch. Không có nói truy kích quân địch sự tình, cục diện bây giờ lũ lụt tối lui, thú nhân vội vàng thoát thân cũng không kịp, căn bản cũng không có thể lưu tại nguyên địa chờ chết. Tái chiến là không thể nào, theo quân mang theo tất cả đồ quân nhu đều bị lũ lục cho sông hủy. Dê bò ngựa toàn bộ cũng bị mất, có thể nhặt về một cái mạng đều là kẻ may mắn, lấy cái gì tiếp tục đánh xuống? Nếu như không phải con đường vững bùn, không thích hợp đại quân hành động, Hù Ẩn đều muốn hạ lệnh toàn diện phản kích. Điện hạ, đi nhanh đi. Đế quốc đã không có chúng ta đất đặt chân, giờ phút này lũ chưa hoàn toàn tối lui, đúng là chúng ta rời đi thời cơ tốt nhất. Trước tiên vào thế giới tuyết, chờ tránh khỏi đầu mọn gió. Trở lại cũng không mượn. Thị vệ trưởng Lo lắng khuyên. phát sinh chuyện lớn như vậy cho nên khẳng định là muốn vấn trách. Trước mắt tất cả bất lợi chứng cứ, toàn bộ đều chỉ hướng Daniel. Lao đại nếu như bị thanh toán, bọn hắn những tiểu đệ này cũng chạy không thoát. Giải thích không có ý nghĩa, hiện tại các phương đều đang giận trên đầu. Xem chừng Daniel chỉ cần lộ mặt, liền sẽ bị tức giận thú nhân các tộc cho xé. Không có cơ hội, lấy trận này lũ lộn đi lực, đủ để hủy diệt để quốc chủ lực, là ta hủy diệt của ta. Daniel nói, nhất thời trợn chân thiên cổ hận. Vốn cho là là địch nhân đi ra quyết chiến dương như tuyệt đối không ngờ rằng trở thành mai táng thú nhân đế quốc kẻ cầm đầu. Nếu là chết tại chiến trường trong chém giết thì cũng thôi đi, làm chiến đấu chủng tộc mọi người sinh ra đã có phần này giác ngộ. Chỉ cần có thể thắng được chiến tranh, hết thảy tổn thất đều là đáng giá. Nhưng bây giờ tình huống là không có chết tại địch nhân đồ đao dưới, ngược lại là bị người một nhà cho hố. Rõ ràng là dìm nước địch nhân bại quân, ngạnh sinh sinh bị bọn hắn chơi thành dìm nước địch nhân bại quân, ngược lại bổ lên nhà mình bại quân. Điện hạ, cái này cũng không thể trách người. Nếu không phải những tên kia không ngừng thúc dục chiến, ngài cũng sẽ không binh đi nước cờ hiểm. Nếu lựa chọn mạo hiểm, liền muốn gánh chịu kế hoạch thất bại hậu quả cũng không thể thay bọn hắn dưới lưng cái nồi này. Ngài lại tạm lánh một hai, chờ trong nước thế cục phát sinh biến hóa, lại trở về thu về nhật tàn cuộc cũng không ổn. Dù sao hủ ở gần lợi hại như vậy, trừ ngoài những người khác không phải là đối thủ, chờ bọn hắn ăn đau khổ, tự sẽ nhớ tới ngài tốt đến. Thị vệ trưởng ra Sức khuyên. gặp nhà mình lao đại vẫn như cũ bất vì sở động, cắn răng một cái quyết tâm liều mạng, trực tiếp từ phía sau lưng xuất thủ kích choáng vẻ mặt hốt hoảng Daniel, trực tiếp người lên đi. Trước 1050, dư ba Lũ lụt thối lui về sau, chỉ để lại toàn thành bừa Xuống nước đường ống nhiều phát sinh hỗn loạn. Toi tối tràn ngập cả tòa thành trì. Loại hoàn cảnh này đã không thích hợp nhân loại ở lại. Không có cách nào, Hù Ẩn chỉ có thể hạ lệnh các nơi quân coi giữ trước thanh lý trong thành rã rưởi. Nước bùn, phân và nước tiểu bị ngâm đến sưng vụ thi thể, không ngừng từ trong thành trong góc lôi ra đến, thống kê đến tử vong số lượng cũng đang không ngừng kéo lên bên trong. Lũ lụt mang tới thai nạn là nặng nề, vẹn vẹn sủ tẹt cứ điểm, trực tiếp chết bởi lũ lụt bên trong liền có mấy trăm người nhiều, tài sản tổn thất càng là vô số kể. Nhìn xem các binh sĩ bận rộn cứu giúp trong kho hàng bị nước ngâm mất từ, Hù Ẩn hơi nhướng mày, lập tức đối với sau lưng Tôn Phần Phó nói: "Truyền lệnh xuống." Gặp phải thủy thai tiền đến bảy quận, toàn diện khởi động phòng ôn dịch dự án. Phạm là bị lũ lụt ngâm qua lương thực, hết thể trực tiếp tiêu hủy. Còn lại ngâm nước vật tư, dùng nước sôi thanh tẩy đằng sau, phơi nắng làm sao lại một lần nữa nhờ co. Không cách nào dùng nước sôi thanh tẩy, cùng nhau tiêu hủy rơi. Kẻ trái lệnh, giết không tha. Loạn thế dùng trong điện, tại loại thời khắc mấu chốt này, không cho phép hủ ở ẩn có chút nước tay. Tuần sát một vòng đằng sau, trở lại bộ chỉ huy hủ sân, lần nữa sầu. Một trận lũ lụt kết thúc chiến tranh, chiến báo viết như thế nào lại thành nan đề. Địch nhân tổn thất, căn bản cũng không có biện pháp thống kê. Dựa theo hủ ở ẩn kế hoạch, chờ trong thành thanh lý không sai biệt lắm, liền phái binh ra thành bang địch nhân nhà xác. Không hề nghi ngờ, có thể thu liễm đến thi thể chỉ là số ít, càng nhiều thằng xui xẻo thú nhân đều bị lũ lụt lôi cuốn đến Tuyết Nguyệt Hồ cho ca ăn. Vì trong hồ con cá an toàn, chú đóng ở Tuyết Nguyệt Hồ thủy quân đã tập thể xuất động vất thú nhân thi thể. Đương nhiên, nếu là gặp gỡ người sống sót, bọn hắn cũng muốn phụ trách bổ đao. Chiến tích không cách nào thống kê xong nói, trực tiếp biên cái không sai biệt lắm số liệu liền có thể ứng phó. Dù sao chỉ cần thu được thắng lợi, ai cũng sẽ không soán tại con số cụ thể. Nếu mà so sánh, đại lượng vật tư chiến lược tổn thất mới là cần có nhất hướng Vương quốc chính phủ giải thích. Dù sao, địch nhân tại Thượng Du cản sông đập quân coi giữ là biết đến. Trên lý luận tới nói, hẳn là sớm khai thác ứng đối biện pháp mới đúng. Tình huống hiện tại là, biện pháp sắt thực dụng, tiếc rằng đối với thú nhân thi công kỹ thuật dự đoán không đủ, đã dẫn phát không cần thiết tổn thất. Phải biết đồng dạng là vật tư chiến lược, hậu phương 1 tấn vật tư cùng tiền tuyến 1 tấn vật tư, thế nhưng là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Một nửa nhà kho nước vào, khu ở ân còn hạ lệnh đốt cháy ngâm nước lương thực, rất dễ dàng để cho người ta hướng tham nhũng quân hưởng phía trên liên tưởng. Những chuyện tương tự, tại vương quốc quân đội bên trong cũng không phải chưa từng xảy ra, dẫn phát chất vấn là tất nhiên. Thế nhưng là không có cách nào, công thoát nước rác rưởi đều vào lên, trong nước có được đại lượng vi khuẩn. Một khi dùng ăn những lương thực này, tất nhiên sẽ dẫn phát không thể làm gì nguy cơ. Là một tên chịu trách nhiệm thống xoái, tại loại thời khắc ngẫu chốc này, Hu Er tự nhiên muốn ngăng lên trách nhiệm tới. Làm đại giới, xem chừng đại thần tài chính chơi chết hắn tâm đều có. Không quản lý việc nhà, không biết tuổi gà quý, những tổn thất này cuối cùng cũng đều phải vương quốc tài chính tính tiền. Chư vật tư tổn thất bên ngoài, nhân viên tổn thất cũng làm người đau đầu. Nhiều chi phụ trách vận chuyển hậu cần vật liệu đội ngũ, bất hạnh cùng thú nhân làm bạn, trực tiếp được đưa đi Tuyết Nguyệt Hồ cho án cá. Lại thêm các nơi trong thành trì tổn thất, chỉ riêng binh sĩ tổn thất liền vượt qua 8000 người, trong đó còn bao gồm hơn 300 tên quý tộc sĩ quan. Bình dân tổn thất thì càng thảm trọng, tăng thêm vận chuyển lương thực dân phu, tử vong hoặc mất tích bình dân vượt qua 50 50000. Nếu như là trực tiếp buộc phát đại chiến, ít như vậy tổn thất, hủ ở gần đều không mang theo tao mày. Diện địch hơn trăm vạn, mình tổn thất mới mấy vạn, thấy thế nào đều là cấp sử thi đại thắng. Vương quốc quân đội cường thế đã quen, tại đại thắng trước mắt, những ngày hiện thực tính vấn đề Xem chừng Vương quốc chính phủ cũng sẽ không quá mức làm thật. Chân chính làm cho hủ ở ởn nhất đầu, hay là làm sao trấn an lòng người? Dĩ vãng nhiều lần đại chiến, đều có đầy đủ quân công lấy ra cho mọi người chia sẻ. Phạm là đi theo hắn tham chiến quý tộc, chỉ cần không làm yêu tiêu thân, liền thiếu đi không được một phần quân công. Tình huống lần này rõ ràng đạt thủ, thắng lợi hoàn toàn là nhận được. Chứ không quân ra ngoài giết qua địch có chiến tích bên ngoài, còn lại quân coi giữ đều chỉ có khổ lao. Không hề nghỉ ngờ, trong quân khổ lao là không đáng tiền. Trình lên vương quốc, nhiều lắm là cũng liền công khai khen ngợi một chút. Gia quan tân tước, nghĩ cùng đừng nghĩ. Đất phong cái gì? càng là chỉ có thể ở trong động. Đối vừa mới thành hình không bao lâu quân công phe phái tới nói, không thể nghĩ ngờ là phi thường đã kích sĩ khí. Dù sao, Thu ẩn cái này lao đại thế, nhưng là vừa mới thu được nhân tộc nguyên xoái danh hiệu, các tiểu đệ cũng muốn đi theo uống một ngụm canh a. Không có quá nhiều do dự, Thu Ờn lập tức làm ra khai cương khoách thổ quyết định. Mặc dù bây giờ Ảnh Phạ Vương quốc càng cần chính là nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng các tiểu đệ lợi ích tố cầu cũng không thể không vừa lòng. Về phần cẩm tới thổ địa về sau, mọi người có thể hay không tiêu hóa hết, đó là vấn đề tương lai. Lũ lụt qua đi Thảo nguyên, chỉ để lại đầy đất nước bùn cũng bọc tại dưới khôi giáp thú nhân thi thể. Cẩu tại thủ khâu bên trên, may mắn trốn qua một kiếp thú nhân binh sĩ, căn bản cũng không dám ở nguyên địa dừng lại, kéo lấy bụng đói kêu vang, cái bụng có càng liền chạy. Lý trí nói cho bọn hắn, hiện tại không đi nhanh lên, chờ nhân tộc kỵ binh truy sát đi ra bọn hắn liền chạy không xong. Dựa vào cổ lão phương thức liên lạc, vội vàng thoát thân thú nhân cao tầng, tại khoảng cách chiến trường bên ngoài 500 dặm, lục tục hội tụ đến cùng một chỗ. Daniel, kia còn chưa có xuất hiện a? nhân hoàng nổi giận chất vấn. Thất bại không đáng sợ, đáng sợ là mất cả trì lẫn trại. Lần này đại chiến chính là mất cả chỉ lẫn trại điển hình. Suy yếu phụ thuộc chủng tộc mục đích, sát thực viên mãn hoàn thành, chỉ bất quá đại giới là Tam đại hoàng tộc cùng bảy đại vương tộc cùng một chỗ hội tiếp. Lấy trọng trang bộ binh nổi tiếng đại lục hùng nhân tộc, càng là trong đó lớn nhất bên thua. Đối mặt phô thiên cái địa lũ lụt, mà khác thú nhân đều đang ra sức bảo mệnh, duy trì có bọn hắn vội vàng giải khai trên người khôi giáp. Dòng nước tốc độ, rõ ràng so với bọn hắn giải khai khôi giáp tốc độ càng nhanh, đã từng lấy sinh tồn giáp, trở thành bọn hắn quan tài sát. Chúng tộc khác chủ lực quân đoàn đều là nguyên khí đại thường, duy trì có bọn hắn ở tiền tuyến chủ lực quân đoàn, trực tiếp tới một đọt đoàn diệt. Dù là kỵ binh hạng nặng đều mạnh hơn bọn họ, ít nhất 4 cái chân chạy tốc độ càng nhanh, có thể càng mau tìm hơn tới đất thế tương đối cao thổ khâu tản lánh. Đương nhiên, cái này mạnh cũng phi thường có hạn, trừ số ít kẻ may mắn, đại bộ phận thẳng xuôi xéo một dạng ngâm nước mà vong. Chủ lực mất đi, hiện tại đi theo hùng nhân hoàng bên người chỉ còn lại có một đám nhị tuyến bộ đội. Bởi vì sức chiến đấu hơi kém một chút nguyên nhân, bọn hắn không có tư cách thân mang trọng giáp ngược lại tăng lên còn sống xác suất. Chúng ta đã người bốn chỗ đòi, không có phát hiện ảnh, có lẽ đã táng thân tại lũ lụt bên trong. Ừ nhân hoàng hồi đáp, Nếu như không cân nhắc nhân tộc quý hiệp, ứng nhân tộc lần này trực tiếp thắng tê. Tất cả chủng tộc đều nguyên khí đại tường, duy trì có toàn thân bọn họ trở ra. Trả ra đại giới, đơn giản là một chút vật tư chiến lược, thỏa thỏa thần tuyến trị tử. Đáng tiếc hiện thực phi thường tăng tốc, từ điều tra tình huống đến xem, nhân tộc thành trì toàn bộ bảo tồn lại, cái này mang ý nghĩa lũ lụt cũng không có cho địch nhân mang đến tính hủy diệt đặc kích. Lấy hạn phạt vương quốc cùng thú nhân đế quốc ở giữa ân oán, bỏ đa xuống giếng là tất nhiên. Thực lực có hạn nhân tộc, chống đỡ không nổi thú nhân đế sự nghiệp to lớn. Liên hiệp như các đồng toàn bộ nguyên khí đại tường, bọn hắn cũng không có khống chế đế quốc năng lực. Hừ, chết rồi, ngược lại là tiện nghi hắn. Làm Hại Đế quốc tổn thất nặng nề, ta nhìn hắn mới là lớn nhất thú gian. Một bên sư nhân Hoàng trào Phúng nói ra, không ra trò đùa, kiểm kê trong lịch sử cho thú nhân đế quốc mang tại thương vong lớn nhất thống soái, thủ ở ẩn xếp số 1 mà nói, Daniel liền có thể sắp xếp thứ 2. Chỉ bất quá các đại ma vương chiến tích là tính gộp lại đứng lên, đồng thời bản thân liền là địch nhân không giống Daniel là người một nhà. Một lần trên sự chỉ huy sai lầm, liền mai táng thú nhân đế quốc muốn thành trở lên lực lượng quân sự. Sau trận chiến này, đương bảo là xâm lấn hạ phạt quốc, không bị người ta xâm lấn đều xem như thú thần phù hộ. Đối mặt mấy đại hoàng giả cao cấp nội hàm, Ngân Nguyệt Lang hoàng sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nội tâm tâm tình bất mãn, cũng góp nhặt đến thực hạn. "Đủ rồi. Các ngươi tổn thất nặng nề, chẳng lẽ ta Ngân Nguyệt Hoàng đỉnh tổn thất liền nhỏ? Chiến tranh vốn là tràn đầy các loại ngoài ý muốn, lúc trước quyết định tại Thượng Du càn xung đập, mọi người là nhất trí quyết định. Chẳng lẽ các ngươi dám làm ra quyết định, còn không dám gánh chịu hậu quả a? Daniel vị đế quốc vị. hiện tại cả đều mất đi, các ngươi còn muốn đem Hắc Hoa giam ở người chết trên đầu không thành. Có công phu này, còn không bằng đi tham dò một chút đập lớn tại sao lại đột nhiên đổ sụp. Đế quốc phái ra đại lượng tư tế, Đối với đập lớn tiến hành ra cố, ta không. tin sẽ như vậy dễ dàng đổ sụp. Còn sống thống soái cần gánh chịu chiến bại trách nhiệm, nhưng chết ở trên chiến trường thống soái lại là anh liệt. Mặc dù lo lắng nhỉ tử an toàn, Daniel chưa từng xuất hiện, Ngân Nguyệt Lang Hoàng hay là âm thầm thở dài một hơi. Người chết sổ sách tiêu, vì đế quốc ổn định, các tộc hiển nhiên không có khả năng tiếp tục bức bách Ngân Nguyệt Lang tộc. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là lấy khinh kỵ binh làm chủ. Tại một đám hoàng tộc, trong cương tộc, trừ nhân tộc liền số bọn hắn người chạy ra nhiều nhất. Thực lực bản thân mạnh, nói chuyện liền có khí phách. Trừ phi có chứng cư cho thấy Daniel N. cấu kết nhân tộc, nếu không việc này xác suất lớn muốn một lần nữa tìm một cái hiệp sĩ có nổi. không có ích lợi gì, phụ trách thi công một đám chủng tộc là sớm nhất người bị hại. Đập lớn sụp đổ lúc, bọn hắn vẫn còn bận rộn thi công, tạm thời chúng ta còn không có phát hiện người sống sót. Tại lũ lụt bộ phát về sau, tinh linh tộc thánh vực cường giả còn từng đi hiện trường tra xét, không có phát hiện qua cấm chú vết tích. Ưng nhân Hoàng một mặt bất đắc dĩ nói, chương 1051. Nếu là những cái kia thi công gia hỏa còn sống, hiện tại chính là tốt nhất hiệp sĩ có lỗi, nhưng vấn đề là người ta thi thể đều nư cá. Tiếp tục nếu Lây không tha, Bên dưới một đám phụ thuộc chủng tộc chỉ sợ cũng muốn bạ phát, lúc này thú nhân đế quốc chịu không được giày vò. Không, đập lớn tuyệt đối là địch nhân phá hư. Chúng ta không có khả năng bị địch nhân ngụy trang lừa gạt, cái này nhất định là hù ở ở ngân nguyệt. Ngân Nguyệt Lang hoàn một mực chắc chắn nói, Nhà mình nhi tử không thể có nổi, vậy cũng chỉ có thể tìm một cái có thể khiêng lôi. Thanh danh tại ngoại cấp đại ma vương, không thể nghi ngờ là tốt nhất hiệp sĩ có nổi. Thân thể đủ cứng, ném bao nhiêu tội danh tại trên đầu của hắn, đều sẽ có người tin. Đập lớn tự nhiên sụp đổ, chẳng phải là nói bọn hắn những ngày đế quốc cao tầm vô năng. Như vậy cấp sử thi đại ô long liền xem như thật, vậy cũng nhất định phải là giả. Nếu không, không chỉ Daniel vị này thống xoáy muốn để tiếng xấu muôn đời, bọn hắn những đế quốc này cao tầng cũng sẽ thường thường bị bọn hậu bối từ trong sự sách lôi ra đến lấy roi đánh thi thể. Ngược lại là đem trách nhiệm ném cho Hù ở Ẩn càng hạch toán, dù sao đều bị một đường thổi thành đại lục đệ nhất danh tướng, lại tăng thêm một trận kinh điển chiến tích cũng không sao. Lang Hoàng nói không sai, đây đúng là âm mưu của địch nhân. Quân địch nhìn như cũng có tổn thất, nhưng đó là mơ thủ đoạn của chúng ta. Làm không tốt là Hủ Ẩn đang mượn cơ tranh đối lập. Tướng nhân hoàng phận thế nói bổ sung, lo dịch hình thành bế hoãn, đây chính là hủ ở ở làm. Địch nhân như vậy hẳn hạ, ngay cả người mình đều có thể hố, bọn hắn mắc lựa cũng là bình thường. Vấn đề lớn nhất giải quyết, thú nhân đế quốc nội bộ mâu thuẫn, cuối cùng là tạm thời có thể hòa hoãn. Vì cuối cùng, thu đến chiến tranh kết thúc tin tức, kể xạ 4 cả người đều mừng. Trước đó vài ngày hủ ở ẩn cũng bởi vì chiến thế khẩn cấp, ngay cả liên minh hội nghị đều không có thời gian tham gia, lúc này mới một cái chóp mắt cầm liền đánh xong. Đợi xem hết chiến báo, kể xạ miệng đều biến thành ó hình, đầy đầu đều là không thể tưởng tượng nổi. Địch bản cũng không dám như thế biên ly kỳ cố sự, thế mà ở bên người chân thực phát sinh. Thú nhân chính mình đùa chơi chết chính mình, thật sự là để cho người ta dở khóc dở cười. Đương nhiên, tiền tuyến đại quân cũng là phát huy tác dụng. Dựa vào chiến thuật tạo áp lực bức thú nhân chó cùng rất rộng, đem chính mình cho kẻ chết, cũng không phải hù ở ẩn ham phần công lao này, chủ yếu là chỉ có giải thích như vậy mới có thể để sự tình nhìn hợp lý. Vô duyên vô cớ, thú nhân cũng không có đạo lý đi tự sát, chỉ có tiếp nhận áp lực quá lớn, mới có thể binh đi hiểm chiêu. Nếu là hiểm chiêu, dĩ nhiên chính là có phong hiểm, lập lớn ngoài ý muốn sụp đổ chính là phong hiểm. Thắng lợi Hấp dẫn kệ xạ bốn cùng một đám đám đại thần toàn bộ ánh mắt, chiến báo bên trên tổn thất trực tiếp được mọi người cho không để ý đến. Đánh trận, nào có không chết người. So sánh Dĩ vãng nhiều lần thú nhân xâm lấn bên trong, vương quốc đến trăm vạn mà tính tư vong, Hù ở Ẩn mang binh quả thực làm cho người bất lo. Chư đại thần tài chính sắc mặt khó coi bên ngoài, lấy lại tinh thần đám người nhau nhau vui vẻ ra mặt. Quản hắn thắng lợi là thế nào tới, dù sao án phạt vương quốc hiện tại là người thắng. Liên minh nghị hội còn tại tổ chức bên trong, loại thời điểm này đại bại thú nhân đế quốc, thế nhưng là cực kỳ giải mặt. Bệ hạ, Hoàng Nguyên Soái kế hoạch hướng thú nhân đế quốc khởi xướng phản kích, mục tiêu chiến lược là đem đường biên giới đẩy về phía trước tiến 800 dặm, đem Tuyết Nguyệt Hồ biến thành vương quốc nội hộ. Vì bảo hộ đại quân thế công thuật lợi tiến triển, đây là tiền tuyên bố tổng chỉ huy yêu cầu vật tư danh sách. Gặp mọi người tâm tình không tệ, Hệt Mạn Bá tức thuận thế mở miệng nói ra. Thân phận quyết định lập trưởng, nguyên lai cầm quyền vụ đại thần thời điểm hắn là vương vảng phái chủ chiến, trở thành quân vụ đại thần sau hắn liền biến thành cấp phái chủ chiến. Vật tư danh sách hắn nhìn qua, chỉ có thể nói là công phu sư tử Lấy vương năng lực, một lát khẳng định ngon góp không đủ. Chỉ là khai cương quách thổ không chỉ đánh bại quân địch, còn muốn ở tiền tuyến trúc tạo thành trì mới một lần nữa tạo dựng phòng tuyến, vật tư nhu cầu tự nhiên là không thiếu được. Hao phí sát thực phi thường lớn, nhưng hạnh phúc đều là so sánh đi ra. Dĩ vãng thú nhân sầm lấn, tiền tuyên không chỉ yêu cầu vật tư, sẽ còn đưa tay muốn viện binh. Thường thường báo đáp cái tang, không phải vị tướng lĩnh này gặp thần hy chỉ chủ, chính là tòa kia cứ điểm luôn hãm. Đến Hủ ở Ơn thời đại, tiền tuyến liền không có phát qua thư cầu viện, vẹn vẹn chỉ là yêu cầu vật tư. Về phần chiến báo trên cơ bản đều không phát, một khi trở lại đến, cái kia lại là thú nhân xú rẹo. Tại dưới loại bối cảnh này, Từ triều đình đến dân gian chủ chiến lực lượng, đó là không trước tăng vọt. Hủy diệt thú nhân đế quốc đã từ chính trị khẩu hiệu biến thành quốc sách. Đây không phải người nào đó lựa chọn, mà là án phạt vương quốc trên giới từng cái giai tầng cộng đồng lựa chọn. Song phương đánh lộn hơn 300 năm, có cơ hội đem đối phương đánh chết, ai cũng sẽ không bỏ qua cơ hội. Muốn ngụm nuốt không nổi, vậy liền nhiều cắn mấy ngụm. Etman ba tước, Hồ Ẩn Nguyên xoáy kế hoạch chiến lược tuy tốt, nhưng vương quốc trong thời gian ngắn gọn gọc không đến nhiều như vậy vật tư a. Chiến tranh tiến hành đến hiện tại, tài chính đã bị đánh hết. Hiện tại mua sắm vật tư chiến lược đều là chúng ta dạn mày dẻ từ địa phương quý tộc trong tay đoạt tới. Nếu như các chủ nợ thúc tú nói, vương quốc cũng chỉ có thể hướng người mổ xì học tập. Thờ rằng xét bá tức hai tay mở ra nói ra, chiến tranh hắn là ủng hộ, tiếc rằng tài chính xác thực không có tiền. Sắt tức nói, trước khi chiến tranh bộ phát tài chính liền đã thâm hụt, có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn là bởi vì hắn am hiểu lừa dối. Thời khắc này vương quốc bộ tài chính, tựa như là một cái cự đại bán hàng đa cấp tổ chức, xáo lộ các lộ chủ nợ. Không chỉ thiếu địa phương quý tộc đặt mông nợ, vương quốc cảnh ngân hàng, thương hội, giáo đường cũng đều là vương quốc chủ nợ. Liên ngay cả chú ngoại công sứ, cũng bị yêu cầu kiêm chức công trái tiêu thụ, còn thiết lập khảo hạch mục tiêu. Không giống với tiền nhiệm đại thần tài chính Tích Lưu, hắn không thể đem một cái đồng tệ đóng vai thành hai nửa hoa, sợ rằng xét bá tức tiền nhiệm về sau, phương châm chính chính là mượn, mượn, mượn cùng nợ, nợ, nợ. Tiền nhiệm không đến thời gian một năm, vương quốc nọ lận tổng nghịch liền tăng mấy lần, khoảng cách phá sản không đường về này đó là càng ngày càng gần. Thời kỳ chiến tranh, hết thệ vì thắng được thắng lợi, tự nhiên là không để ý tới tài chính bên trên vấn đề. Nhưng bây giờ nguy cơ giải trừ, thú nhân đánh mất tiếp tục chiến tranh năng lực, sợ rằng xét tức cũng không thể không cân nhắc giải quyết tốt hậu quả vấn đề. Không được. Vương quốc tài chính tuyệt không thể phá sản, tiền tuyến vật tư cũng nhất định phải bảo hộ. Kệ sà bốn lúc này định ra nhà dạo, thật sự là quá hung hiểm đại lục đệ tam cường quốc đại thần tài chính, lại muốn lấy dựa vào phá sản giải quyết nợ nần nguy cơ. Chuyến ra ngoài, sợ rằng sẽ tại quốc tế trên xã hội, bị người cười rơi răng hàm. Tại nội tâm chỗ sâu, Kệ sà bốn đã ẩn ẩn có chút hối hận. Sớm biết thế cục có thể như vậy phát triển, liền không nên đem vợ rằng xẹt bá tức đẩy lên đại thần tài chính vị trí bên trên. Vị này năng lực sát thực mạnh, nhìn chu khoản năng lực liền biết, lại có thể từ nhiều như vậy thế lực trong tay móc xuất tiền tới. Có thể vị này đại thần tài chính đạo đức tê cũng tức tấp dò người. Ngay cả tài chính phá sản loại này mẫn cảm chủ đề, cũng dám cầm tới trên mặt bàn nói. Có thể tưởng tượng, nếu là đám chủ nợ biết vị này đại thần tài chính muốn dùng phá sản giải quyết chính phủ tài chính vấn đề, chỉ sợ cả đám đều phải ngủ không tốt cảm giác. Vậy hạ, nếu như cả hai đều muốn bảo hộ, như vậy thì chỉ có thể lợi dụng trên chiến trường đại thắng cơ hội, tăng phát chiến tranh công trái. Thừa dịp Nam đại lục chiến tranh lắng lại cơ hội, chúng ta còn có thể dùng gom góp tiền vốn, từ trên quốc tế mua sắm một nhóm vật tư chiến lược. Chủ yếu là tiền tuyến đám người kia quá mức lãng phí, vẻn vẹn chỉ là ngâm nước, liền đem đại lượng vật tư chiến lược tiêu hủy. Y Giản Sèn bá tức một mặt bất đắc dĩ đầu đen rau rĩ nói, đối mặt vừa mới lấy được đại thắng quân đội, bộ tài chính cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng đối với tiền tuyên lãng phí hành vi, hắn quả thực nhìn không được. Liên xem như các lao gia quý tộc cái nan, cũng có thể cho phía dưới binh sĩ ngay miệng lương à. Các hạng, ngâm nước lương thực đã biến chất, đây là vì đại quân an toàn muốn. Etman bá tức lúc này phản bác, loại thời điểm này lập trường chính trị nhất định phải kiên định, nếu là không cùng tiền tuyến bọn quan binh đứng chung một chỗ, hắn cái này quân vụ đại thần liền phế đi. Chương 1052, thảo nguyên Vương quốc cao tầng kinh song, các quốc gia đại biểu kinh Nếu như không phải Án Phạ Vương quốc phía quan phương công bố tin tức, bọn hắn đều coi là đây là có người trò đùa quái đản. Ai có thể ngu đến mức chính mình cản sông đập chìm chính mình a? Cho dù là có hủ ở ẩn cho ra giải thích hợp lý, mọi người vẫn là chưa tin. So sánh những này hư vô mờ mịt tác lực, bọn hắn càng muốn tin tưởng là người Án Phạ xuất thủ xúc thú nhân lập lớn. Dù sao, Án Phạ Vương quốc bỏ ra một chút kia tổn thất, tại các quốc gia đại biểu xem ra hoàn toàn không phải sự tình. Vì mê hoặc địch nhân, thả ra một chút mồi nhử, có cái gì kỳ quái đâu? Nhất tướng công thành vạn quốc khô. Nam Trinh Bắc chiến nhiều năm như vậy, Ai sẽ cho là hủ ở ẩn tâm tư nâng tay, nhất định là đầu góc tiến vào nước. Nhất là tại xác minh tin tức về sau, mọi người từ thú nhân đế quốc thu được kỹ càng tình hình chiến đấu, càng là kiên định đám người phán đoán. Phong ba không chỉ ở trong liên minh nghị hội giật giọn, liền ngay cả vương quốc nội bộ cũng nhận ảnh hưởng. Không có cách nào bị lũ lụt cuốn đi đội vật lường, vừa lúc là Bắc Địa quý tộc tư quân, dân phu cũng là từ bọn hắn lãnh địa trình chiêu lên. Ai cũng biết hủ ở ẩn cùng Bắc Địa quý tộc không hợp nhau, xảy ra bất lại lúc là bọn hắn, thỏa thỏa thanh lập. Đương nhiên, lời đồn dừng ở dân gian. Trên triều vừa khởi phong ba, liền bị kệ xạ bốn cường lực trấn áp xuống. Nhìn như là đối với Hủ ở ẩn giữ gìn, bất quá cứ như vậy, sự tình thì càng khó giải thích rõ ràng. Trong lúc nhất thời tiền tuyến bác Địa quý tộc, đó là lòng người bàng, hoàng, e sợ cho ngày nào lại bị nhà mình chủ xoáy cho hố. Được oan hủ sần, chỉ có thể ở ở sâu trong nội tâm ân cần thăm hỏi kệ xạ tivi cả nhà. Cho bác Địa quý tộc làm khó dễ, rõ ràng là hán vị này quốc vương tụ ý bởi vì đồng dạng nhìn đám người này khó chịu, Hủ ở ẩn mới lựa chọn chẳng quan tâm. Thế là, áp vật lương thảo loại này nhìn như mị việc, liền rơi xuống Bắc Địa quý tộc trên thân. Thời điểm di vãng, trên chiến trường tỷ lệ chết trận giá cao không hạn. Tương đối an toàn áp vận lương thảo, liền thành mọi người tranh đoạt chuyện tốt. Không chỉ có thể phá một tầng dầu, còn có thể thu hoạch được một bút quân công. Thế nhưng là đổi thành hủ ở ẩn vị này cường thế chủ soái thượng vị về sau, hết thảy đều trở nên không giống với lúc trước. Tỷ lệ chết trận lập tức rất xuống, quân công tựa như là gió tây bắc phá tới. Chỉ cần đi theo ra cùng địch nhân chơi lên một hùng, lập tức liền có thể thu hoạch bó lớn là quân công. Ngược lại là hậu cần chất béo không có. Phạm La dám đưa tay, đều sẽ rất nhanh phần mà cỏ. Cùng trên chiến trường thu hoạch so sánh, áp vận lương thảo một chút kia khổ lao lập tức trở nên giá rẻ đứng lên. Tất cả mọi người không muốn làm việc, rất tự nhiên rơi xuống nhân viên quan hệ kém nhất bác Địa quý tộc trên thân. Nhất là Vương Thất trận doanh sĩ quan, đang chèn ép Bắc Địa quý tộc vấn đề bên trên, biểu hiện là gắng sức nhất. Tại các phe trợ giúp dưới, cựu nhân khắp nơi trên đất Bắc Địa quý tộc, liền thành vận chuyển đại đội trưởng. Muốn cự tuyệt đều không được, đây là bọn hắn ngày cũ, đều làm trên trăm năm, kinh nghiệm phong phú. Lúc bình thường, tất cả mọi người không có phát hiện làm như vậy có cái gì không đúng. Hiện tại xuất hiện vấn đề, liền có người hoài nghi là hủ ở ẩn tại thanh trừ đối lập. Có một số việc một khi nhận định, giải thích liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Dứt khoát hủ ở ẩn liền lười nhác đáp lại. Không có chứng có sự tình, chỉ dựa vào vài câu lưu ngôn phi ngữ, còn dung chuyển không được hắn chủ soái vị trí. Không chỉ lúc này bác Địa quý tộc tập đoàn cũng đến sụp đổ thời điểm, phía dưới tiểu đệ đã không còn vô điều kiện nghe theo ngũ đại gia tộc phân phó. Dựa theo thế cục trước mắt phát triển, tiếp, nhiều nhất 10 năm Bắc Địa nằm tỉnh liền sẽ bình thường hóa, biến thành phổ thông vương quốc hành tỉnh. Nếu thật là dám gây sự, bọn hắn có thể điều động dưới trướng một nửa binh mã, đều xem như lực chế mạnh. Càng lớn có thể là hành động mới bắt đầu, tiện tay hạ nhân cho bắn mất. Gần nhất những năm này, Hù ở Ẩn cũng không có nhà dỗi, đi theo hắn hiệu lực đám kêu bác Địa con em quý tộc liền không có thiếu trở về thông. Cửa. Người sáng suốt đều biết Bắc Địa tập đoàn quân sự sắp lệnh, không tranh thủ thời gian thay cái trận doanh, chẳng lẽ lại còn muốn lưu lại chốn cùng. Càng là thế cục nguy cơ, bác Địa Ngũ đại gia tộc liền càng biết điều. Thoạt nhìn là sợ hơi có chút, trên thực tế vẫn là vì tránh cho bị bắt được cái trôi. Tất cả mọi người tại một người, bất luận là quốc vương hay là hủ ở ẩn vị này thông soái, muốn thu thập bọn họ, đều phải tại trong phạm vi quy tắc. Hiệu quả hết sức rõ ràng, không có xúc phạm nguyên tắc tính sai lầm, ai cũng bắt bọn hắn không có cách nào chư bộ bị ngẫu nhiên làm khó dễ bên ngoài, bác Địa Ngũ đại gia tộc cuộc sống tạm mỡ, kỳ thật qua cũng không tệ lắm. Chính trị phe phái mưa gió phiêu miểu đây chẳng qua là vấn đề nhỏ. Uy tộc coi trọng chính là truyền thừa vĩnh cửu xa, nhất thời được mất căn bản cũng không tính là gì. Huống chi người phía dưới lại thế nào có ý tưởng, hiện tại hay là phụ thuộc lấy bọn hắn năm nhà. Dù sao, Thu ở Ơn cùng Kế Sạ bốn đều khoảng cách Bắc Địa qua xa, Ngũ đại gia tộc cũng ở nhà cửa ra vào. Vụ trộm lặng lẽ thông đồng vẫn được trên mặt nổi ai cũng không dám xung làm phản đối Ngũ đại gia tộc chim đầu đàn. Một động không bằng một tĩnh, không gây sự, liền sẽ không phạm sai lầm. Có thể nói ngũ đại gia tộc chỉ cần để yên, bác địa tập đoàn quân sự liền có thể tiếp tục kéo dài tiếp. Có lẽ tương lai sẽ từ từ không hạ xuống, nhưng này cần một cái thời gian chu kỳ. Các ngươi cũng cảm thấy, đây là ta đang ngượn đau giết người. Trong bộ chỉ huy, Hu ở ẩn giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Trong quân xuất hiện lưu luôn vì ngữ, luôn luôn cần giải quyết. Cứu ép pháp chế lời đồn, sẽ chỉ làm lời đồn truyền lại càng rộng. Dù sao, Hu ở ẩn không phải kim tệ, không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều ưa thích. Lại thế nào đức cao vọng trọng, cũng có một bộ phận người đối với hắn tâm hoài hận, có cơ hội khẳng định tránh không được gáp ý trọng. Thương Cùng chính mình phí công phí sức hướng ngoại giới giải thích còn không bằng đem người trong cuộc lôi ra đến bác bỏ tin đồn Nguyên Soáy nói đùa ai cũng biết ngại nhất là công chính sao lại làm chuyện loại này nếu quả thật nếu là nhằm vào mà nói chúng ta những người này chỉ sợ sớm đã đi gặp thần hát chỉ chủ sao có thể tiếp tục ngồi ở chỗ này ta rồi ýợ công thức vượt lên trước hồi đáp tại nội tâm chỗ sâu hắn đã thăm hỏi gieo rắc lời đồn ra hóa tổ tông người tháng đời loại chuyện này là có thể lấy ra nói a là một tên thànhục quy tộc lý tính mãi mãi cũng là để nhất vị phát sinh loại chuyện này truy cứu phải trang bị người nhà vào không có bất kỳ ý nghĩa gì không có chứng cứ sự tình, náo đàng thua thiệt sẽ chỉ là chính bọn hắn. Không thể đem hù ở ẩn từ thống soái vị trí bên trên kéo xuống, vậy liền không có khả năng trực tiếp trở mặt. So sánh tổn thất mấy ngàn tư quân cùng mấy vạn dân phu, bị thống soái trực tiếp nhằm vào mới là đáng sợ nhất. Vạn nhất trong chiến tranh bị xem như con dơi rụng, đó mới là bị tử nhất. Phát sinh hiện tại loại chuyện này, lựa chọn tốt nhất phương thức là hết sức tranh thủ vương quốc bồi thường. Trong lòng có hoài nghi, vậy trước tiên đem sổ sách cho nhớ kỹ, chờ tương lai khi có cơ hội lại trả thù trở về, mà không phải tại không có bất cứ chứng cứ gì tình huống, liền quốc vương, tiền tuyến thống soái công khai quyết liệt. Nguyễn Soái, do Ngự Nghị nói không sai, ngài nhân phẩm thế nhân đều biết, sao lại làm chuyện loại này? Bộ đội hậu cần ra ngoài vật lường, chỉ là làm theo thông lệ. Gặp phải lũ lụt, hoàn toàn chính là thú nhân quá phế vật. Thì phản ứng mặt khác bốn tên công tứ, vội vàng đi theo biên lý do. Thú nhân muốn đem chiến bại trách nhiệm vứt nổi cho nhân tộc, ngũ đại công tứ cũng phải đem nhà mình tổn thất nặng nghề trách nhiệm ném cho thú nhân. Về phần chân tướng sự tình, một chút ấy cũng không trọng yếu. Dù sao hủ ở ẩn không có thừa nhận là chính mình phá hư lớn, như vậy bọn hắn liền cho rằng là thú nhân làm. Đứng tại Vương quốc trên lập trường đem thú nhân định tại xỉ nhục trên cây cột, xa so với một trận chuyển kỳ đại thắng càng có chiến lược ý nghĩa. Cố hưu ấn tượng một khi hình thành, tương lai thú nhân ở Atlant đại lục chính là ngu xuẩn đại danh tử. Loại này ấn tượng tướng ảnh vang rất nhiều người quan niệm. Bao quát phản liên minh nhân loại các tộc đang làm quyết sách thời điểm, trước hết nhất nghĩ tới chính là minh hữu thú nhân ngu xuẩn. Đồng đội heo, ai cũng không thích mang. Lần tiếp theo thú nhân muốn gây sự, tình linh tộc coi như xuất phát từ đại cục tiếp tục ủng hộ, cũng không có khả năng có hiện tại độ. Các ngươi đều nghĩ như vậy, vậy liền không còn gì tốt hơn. Thú nhân đây là cái tìm không thấy ứng đối phương pháp, sẽ chỉ đuổi nghịch những thủ đoạn nhỏ này. Có thể có ít người đầu góc không tốt, địch nhân nói cái gì liền tin cái gì. Các vị đều là vương quốc của trụ, thời khắc mấu chốt cần phải nắm chắc tốt chính mình vị trí. Thu Ơn cười ha hà nói, ám chỉ đã đầy đủ rõ ràng, nếu là vấn đề ý giải không được, bọn hắn liền có thể bị đào thải a, giới quý tộc bên trong nội bộ cạnh tranh cũng là phi thường kịch liệt. Dưới mắt thế cục đối với vương quốc có lợi, kế tiếp là mở rộng chiến quả thời điểm, hết thảy tất cả hành động đều phải vì cái này trung tâm chiến lược phục vụ. Bất kỳ ảnh hưởng gì kế hoạch cá nhân cùng quân thể, đều là vương quốc trên dưới cùng trung nhân sẽ lọt vào các giới liên hợp giám sát. Chương 1053. Liên hỏa tại Cận Đông đại địa thiêu đốt không ngừng, sát tối vị cùng mùi thịt kẹp vào nhau, theo gió phiêu lãng hơn 10 dặm. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên lại thảo nguyên đều là khói đen. Mỗi cái 50 dặm một cái đốt cháy điểm, bước lên khói đen giáo hội ra một đạo độc lập phong cảnh. Thi thể đốt cháy điểm, mục sư cùng vong linh ma pháp hai cái vốn nên đối lập hoàn thể, giờ phút này thế mà cùng một chỗ phối hợp với làm giải quyết tốt hậu quả làm việc. Một màn này nếu là truyền đến Nam Đại Lục, tuyệt đối là một cái tin tức lớn. Nhưng là tại chủng tộc Mâu Thuấn vượt trên tôn giáo Mâu Thuấn án phạt vương quốc, mọi người cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Nhất là tôn giáo cải cách về sau, vong linh ma pháp sư đã không phải là dị đoan, chỉ có xúc phạm vương quốc luật pháp vong linh ma pháp mới là dị đoan. Mà các bị chèn ép tiểu chúng chức nghiệp giả cũng có đồng dạng thái độ, tại không gây sự tình huống dưới, đều có thể tại vương quốc thu hoạch được thân phận hợp pháp. Dị đoan cái mua hai xuống, mọi người cùng nhau bắt tay hợp tác, cũng liền trở nên bình thường đứng lên. Hừng sau khi kết thúc, nôn, ở trong đống lửa thi làm việc, sớm đã có người đã làm. Dù là hủ ở ẩn tam lệnh ngũ thân, cấm chỉ các binh sĩ động thú nhân trên thi thể đồ vật, cũng không ngăn cản được lòng người tham lam. Kim tệ loại hình vật nhỏ có người dám tư tạng, nhưng thú nhân trên người áo giáp lại không người dám đụ. Loại kia to con không chỉ khó mà ẩn tạng, tại trong quân doanh biến hiện cũng là một cái vấn đề lớn. Đã trải qua liệt hỏa thiêu đốt, hiện tại đã đến khảo nghiệm áo giáp chất lượng thời điểm. Có chút áo giáp còn nguyên, có chút áo giáp đã hoàn toàn thay đổi. Đương nhiên, đây đều là vấn đề nhỏ. Bởi vì hình thể chiến lệch có, thú nhân người mặc áo giáp tộc binh sĩ căn bản là không dùng đến, không quan tâm tốt xấu đều tránh không được nấu lại chúng tạo về phần bán ra biên hiện, đó là không có khả năng. Từng bước xâm chiếm thú nhân đế quốc thế nhưng là vương quốc quốc sách, làm sao có thể vì một chút lợi ích liền từ bỏ. Không chỉ hiện tại thú nhân đế quốc, tài lực sớm đã bị éo. Ngay cả ăn cơm cũng là một cái vấn đề, nào có năng lực mua sắm áo giáp. A. Bộ tài chính trông cậy vào chiến lợi phẩm về một đận máu, thuần thúy chính là đang nằm mơ. Chỉ từ trên thảo nguyên thu thập binh khí áo giáp, còn chưa đủ đại quân 10 ngày chỉ tiêu. Đây là chuyện không có biện pháp, ai bảo thú nhân trong tay đáng giá nhất những cái kia gia súc cùng nhau bị lũ lụt tốn thế, hiện tại chỉ có thể tiêu hủy xử lý. Phương sang một đám thú nhân hoang dạ, Vương giả, Lưu Luân nhìn một cái bước lên khói đen đằng sau, trực tiếp quay người rời đi mảnh này thương tâm tổ địa. Trực giác nói cho bọn hắn, từ biệt này còn muốn uống Ngựa Tuyết Nguyệt Hồ liền khó khăn. Thế nhưng là không có cách nào liên tục trọng thương đã để thú nhân đế quốc đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Giờ phút này song phương thực lực quân sự so sánh đã phá vỡ tới, nếu là tiếp tục ở chỗ này cũng chết, làm không tốt liền thật sự có diện tộc trì họa. Không thờ ự quân coi giữ thu thập cục diện rồi dẫm thời gian rời đi, địch nhân kịp phản ứng, muốn chạy nhưng là không còn đơn giản như vậy á. Một đường phi nước đại qua đi, các tộc can ý lựa chọn cách ra hành động. Tại nhân đế quốc một khi tổn thất nặng nghề. Như vậy Minh Hữu chính là mối uy hiếp ngầm lớn nhất. Đồng tâm hiệp lực là không tồn tại, bọn hắn trời sinh liền không có đủ loại này gen. Tại đồ quân nhu hoàn toàn không có tình huống dưới, đường về nhất định tràn đầy huyết tinh cùng giết chóc. Sau đó mọi người phải đối mặt chính là sinh tồn khảo nghiệm, hoặc là đánh giết người khác, hoặc là biến thành người khác đồ ăn. Trên thảo nguyên rộng rừng, cho tới bây giờ đều là như thế tàn khốc. Cái gì? Trong thành xuất hiện đại lượng bệnh thương hàn người bệnh? Hu ở ẩn sắc mặt âm chấm hỏi. Lúc khác, phát sinh loại này chưa mộ, còn có thể là thật bệnh thương hàn. Nhưng bây giờ loại này trong lúc nổ chốt, rất khó để hắn không nghĩ ngợi thêm. Đại thai đằng sau, tất có đại dịch. Vừa mới qua đi lần này thủy thai, từ thương thế nhưng là vô số kể, dù là hủ ở ẩn kịp thời khai thác chống biện pháp, vẫn là không cách nào ngăn chặn virus sinh sôi. Đúng vậy, Nguyên Soái, từ khi ngài hạ lệnh khởi động phòng dịch biện pháp bên ngoài, chúng ta mỗi ngày đều tại thống kê thương bệnh số lượng, từ 3 ngày trước bắt đầu liên xuất hiện bệnh thương hàn người bệnh. Chỉ bất quá ngay lúc đó cơ số rất nhỏ, mọi người không chút coi trọng. Hết hạn đến đêm qua, bệnh thương hàn người bệnh số lượng lập tức đột phá ngàn người, chúng ta mới phát hiện không thích hợp. Dựa theo phòng dịch biện pháp, bộ chỉ huy đã hạ lệnh đem tất cả bệnh thương hàng người bệnh cách ly trị liệu, nhưng là mới tăng người bệnh vẫn tại xuất hiện. Doãn Hầu tức vẻ mặt nghiêm tức giải thích nói, vốn cho là chấp hành phòng dịch biện pháp là hù ở ẩn cẩn thận quá mức, tuyệt đối không ngờ rằng lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền xuất hiện có thể chuyển nhiễm bệnh thương hàn. Phải biết cận đông tiền tuyến cũng không chỉ một chỗ thành trì, nếu sự tẹt cứ điểm có thể phát hiện vấn đề, như vậy những thành trí khác đồng dạng có thể xuất hiện. Thậm chí tại sự cứ điểm xuất hiện bệnh thương hàn, tại cái khác thành trì xuất hiện còn có thể là bệnh sốt rét, lại hoặc là dịch chuột. Đối với quân coi giữ tôi nói, không quan tâm xuất hiện loại bệnh tật nào, đều là một trận tai nạn. Đem tình huống bên này thông báo cho các nơi quân coi giữ để bọn hắn tăng cường phòng dịch làm việc. Thông báo một tiếng Vương quốc chính phủ để bọn hắn lập tức phái ra mục sư, ma pháp dược tể sư tới trợ rút Mắt khác từ giờ trở đi, xu tẹt cứ điểm cho phép vào không cho phép ra. Không có ta có lệnh, bất kỳ người nào không được tự tiện rời đi. Tất cả phát hiện bệnh thương hàng người bệnh doanh chứng, lập tức tiến hành dùng vôi súng trừ độc, người bệnh dùng quần áo, bộ đồ ăn nhất định phải toàn bộ để vào trong nước sôi nấu qua. Liên tiếp biện pháp bị hù ở ẩn thuộc từ trong đầu đổ ra. Còn có bao nhiêu hiệu quả, vậy chỉ có thể xem vật khí. Dù sao có khẩn cấp phòng dịch biện pháp, dù sao cũng so không có tốt, cho dù là không phát huy được tác dụng, cũng muốn để mọi người công việc lưu bù lên. Đại thai thời điểm, sợ nhất là lòng người loạn. Dưới mắt bệnh thương Hàn người bệnh tuy nhiều, lại là đã bình ổn dân làm chủ. Thân thể khỏe mạnh binh sĩ, sức chống cự rõ ràng phải mạnh hơn một chút. Đột nhiên xuất hiện bệnh ma, là thú nhân đại quân rút lui tranh thủ thời gian, bất quá tia này hảo không có giảm bất đến trên thảo nguyên giết chóc. Lam thảo nguyên chuối tức đấy, may mắn qua một kiếp dịch, mang theo một đám bụng đói kêu nhân, trên nguyên cẩn thận từng từng tí tí lên. Vì không cùng cường thế chiến đấu chủng tộc được vào. Hắn còn cố ý giảm thấp xuống đội ngũ tốc độ, liền ngay cả phương hướng đi tới cũng đi chệt không ít. Trên thực tế, chỉ đội ngũ này cũng không có mục đích thực sự địa phương. Bộ lạc Kiều Địa, rõ ràng là trở về không được. Ăn lớn như vậy đánh bại, ném thành mất đất là tự nhiên. Hiện tại Gở rừng chỉ có thể chờ mong các tộc tổn thất nặng nề, không cần nhiều như vậy đồng cỏ, có thể tại phế liệu địa phương cho bọn hắn lưu một mảnh nơi ở ngừng. Người thấy mùi máu tươi, Gở rừng trước tiên kêu rừng đội ngũ, nhưng đồng đội heo quá nhiều, vẫn là bị địch nhân phát hiện. Nếu như sớm đi thời điểm, gặp được những này đưa tới cửa đồ ăn, có lẽ báo nhân bộ lạc cùng tượng nhân bộ lạc cũng sẽ không đánh nhau. Đáng tiếc không có nếu như, ánh sáng trên chiến trường nằm xuống báo nhân cùng tượng nhân thi thể liền nhiều đến mấy trăm cự, hai nhà bộ lạc đã giết đỏ cả mắt. Phát hiện là không có cái gì uy hiếp sợ tỳ đằng sau, song phương lần nữa hôn chiến ở cùng nhau. Giờ phút này bọn hắn ai cũng không có chú ý tới, bị bọn hắn không nhìn gở rẩn trong mắt, lóe lên một đạo hạ quang. Cương binh đều là đánh ra tới, Sở Tỳ bộ tộc muốn quật khởi, liền nhất định không thể thiếu chiến chiến. Huấn luyện thời gian dài như vậy đội ngũ, hôm nay rốt cục có đất võ. Trước mặt công thành chiến đấu không có phát huy ra, đó là địch nhân quá cường đại. Vừa lên đến liền đánh đỉnh phong thi đấu căn bản là không thể hiện được đến gở rẩm rữa chướng bộ đội nghiêm chỉnh huấn luyện. Nhìn xem song phương giao chiến còn tại tự giết lẫn nhau, gở rẩm khẽ miệng dần dần toát ra dáng tươi cười. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chiếm thượng phong tượng nhân tại bỏ ra đại lượng thương vong về sau, rốt cục thắng được thắng lợi. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn hắn hưởng dụng chiến lợi phẩm, liền thấy một đám cầm vũ khí sập ti hướng bọn hắn phát khởi công kích. Tượng nhân tù trưởng hơi như mày, nổi giận đùng đùng hạ lệnh, xem ra thật sự là đói đến rồi, một đám rác rưởi cũng dám hướng chúng ta kiếm. Tượng nhân các binh sĩ đều đứng lên cho ta, cầm vũ khí lên đem bọn này khiêu khích chúng ta đổ con toàn bộ sạch. Nghe được nhà mình tụ trưởng Triệu Hoán, Nguyên Bản thở hổn hộc nằm trên mặt đất nghỉ ngơi tượng nhân binh sĩ, nhặt lên vũ khí chậm rãi từ dưới đất đứng lên, liền đợi đến địch nhân tới cửa. Hiển nhiên đối với sở Tỳ Đại quân đánh tới, tất cả mọi người không có làm thành một chuyện, trong ánh mắt trừ tức giận ra, còn có một chút thương hại. Có lẽ đêm nay nên thêm đồ ăn, sở Tỳ chất thịt có thể mạnh hơn báo nhân được nhiều. Dứt. Gơ Dần hơi có vẻ kích động hạ lệnh. Giờ khắc này, hoàng kim sở Tỳ bộ tộc hiếu chiến N bị hắn kích phát đi ra. Chương 1054, ta áp lực. Giáng chiều ánh sáng vầy hướng Đại Thảo Nguyên, cùng trên chiến trường thịt nát thi hài hòa lẫn tạo thành một đạo đặc biệt hoàng hôn phong cảnh. Lâm người thắng gượng dịnh, một mặt tức giận nhìn xem binh lính dưới quyền. Rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chiến đấu mới vừa rồi hay là hơi kém để cho địch nhân lập ra bàn. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt, hắn ngăn cơn sóng giữ chém giết địch nhân thủ lĩnh, đánh sập địch nhân sĩ khí, làm không tốt hiện tại nắm xuống chính là bọn họ. Cười. Các người bọn ngu xuẩn này, thế mà còn cười ra tiếng. Lao tử bình thường huấn luyện, các người đều bỏ vào đầu gộc heo bên trong a. Vì cái gì không dựa theo luyện kết trận đối địch? Có lẽ là cảm thấy giận mắng không đủ hả giận, tại dặn dạy chúng sợ tỷ đồng thời, tay chân của hắn cũng không có nhàn rỗi. Không phải cho cái này sợ tỷ chán một bàn tay, chính là cho cái kia sợ tỷ cái mông một ước, hình ảnh rất là cay con mắt. Nhưng mà, đây cũng là gờ dựng tổng kết ra luyện binh chỉ pháp. Đối mặt sở tỷ cái này đặc thù quân thể, giảm đạo lý là không có một chút tác dụng nào, hữu hiệu nhất phương thức hay là võ lực chấn áp. Không có vấn đề gì là đánh một trận không có khả năng giải quyết, nếu là ấn tượng không đủ khắc sâu, vậy liền lại đánh một trận. Phạm La Hảo luôn quyên bảo, cuối cùng đều làm vô dụng công, phạm La quyền cước tăng theo cấp số cộng, tất cả mọi người có thể khắc sâu ấn tượng. Phản phất như là phân phó chuyện thời điểm không đánh bọn hắn, toàn diện đều thuộc về không trọng yếu vấn đề chỉ có bị đánh qua đi lời nhắn nhủ nhiệm vụ mới là nhất định phải hoàn thành. Loại này hiếm thấy biểu hiện, để gỡ giùm giỡ khóc giỡ cười. Hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng, chính mình thế mà cùng những tên ngu xuẩn này là đồng tộc. Mỗi lần đến trời tối người yên lúc, hắn tiếp nuối nhất chính là trong ngộng cảnh Hoàng Kim Sở tỷ bộ tộc. So sánh những tên ngu xuẩn này, đó mới là hắn công nhận tộc nhân. Mang theo một đám đồng đội heo tiến lên, gỡ giùm tiếp nhận áp lực cực lớn. Nếu như không phải không đến lựa chọn, hắn đã sớm vứt bỏ những tên ngu này. Hoàng Kim Sở tỷ cũng là Sở tỷ, chính hắn chính là ví dụ tốt nhất. Trên lý luận tới nói, Sợty chỉ cần kích hoạt lên ẩn tàng huyết mạch, cũng có thể tiến hóa thành hoàng kim Sợty. Một khi thức tỉnh huyết mạch, trí thông minh cùng tiên phú đều sẽ tiến hóa một lần. Sợty bộ tộc bên trong kẻ thống trị, đầu gốc muốn linh hoạt khâu ít, liền có khả năng là đã thức tỉnh ẩn tàng thiên phú huyết mạch. Chỉ bất quá Sợty bộ tộc truyền thừa vô số năm, trong thân thể huyết mạch cũng rất phức tạp, cho dù thức tỉnh cũng không nhất định có thể trở thành hoàng kim Sợty. Xác suất lại thấp, cũng chỉ có thể kiên trì bồi dưỡng. May mắn bộ tộc khả năng lực không có, chính là sinh sôi năng lực mạnh. Trên lý luận đời nói, chỉ cần cơ sở đi lên, chắc chắn sẽ có huyết mạch tiến hóa thành công. Tại nội tâm chỗ sâu gợ rừng đã bắt đầu chuẩn bị hướng giá trị nhân môn giống. Làm họ hàng gần chủ tộc, thông ra cũng là một cái cải tiến huyết mạch lựa chọn tốt. Trọng yếu nhất chính là có thể trung hòa một chút sợ tỷ lữ biếng, để cao hậu đại ý thức chiến đấu. Nhưng phẩm là sợ tỷ có giá trị nhân một nửa yêu chiến, bọn hắn liền sẽ không là thú nhân đế quốc tầng dưới chóp nhất. Bị đánh, cũng che giấu không được một đám sợ tỷ hưng phấn. Vừa rồi một trận chiến bọn hắn thế nhưng là đánh chết gần trăm tên tựu nhân, thỏa thỏa sáng tạo ghi chép. Chứ bọn hắn bên ngoài, còn có nhà ai sợ tỷ bộ lạc có phần quyết đoán này. Chỉ sợ mặt Khắc Sơ Ty, nhìn thấy tượng nhân chân đều đang run rẩy, bọn hắn khả năng cầm vũ khí lên cùng địch nhân chém giết qua. Trong chiến đấu vụng về không tốt đã được mọi người tự động cho không để ý đến. Gặp được địch nhân không có chạy trốn, đó đã là sở tỷ bộ tộc bên trong dũng sĩ, dám đi tới chiến đấu đều là siêu cấp dũng sĩ. Một chút sở tỷ trong ánh mắt, còn ẩn ẩn toát ra khát máu dục vọng, loại biểu hiện này bình thường hẳn là xuất hiện trên người dã trừ nhân. Quét dọn chiến trường chúng ta đêm nay thêm đồ ăn. Nghe được thêm đồ ăn, một đám sở ẩm tỉ tì nhiệt tình cấp tốc bị điều động vừa rồi có thể cùng tượng nhân liệu mạng, một bộ phận nguyên nhân là gở rừng huấn luyện, càng quan trọng hơn nhân tố hay là cái bụng đói không chịu nổi. Mặc dù sở thị bộ tộc không cái ăn, nhưng vấn đề là phía trước đại quân vừa qua khỏi cảnh, phàm là có thể ăn đồ vật đều bị người ta quét sạch sẽ. sẽ. Bước lên phá hư để quốc đoàn kết phong hiểm, âm thầm đi săn chủng tộc khác, kỳ thật cũng là bất đắc dĩ. Tại hoặc là chính mình biến thành đồ ăn, hoặc là đem người khác biến thành thức ăn lựa chọn bên trong, sở thị cũng lựa chọn người sau. Màn đêm dần dần giáng lâm, trên thảo nguyên trở nên yên tĩnh. Vốn nên sinh động đàn sói, không thấy có bất kỳ động tĩnh gì là người thắng sở tỷ, đã dâng lên đống lửa, trên kệ vị nướng, bắt đầu thỏa thích hưởng dụng ban ngày đi săn đến chiến lợi phẩm. Tại một đám đảo vong sở tỷ trong bộ lạc, chỉ này sở tỷ bộ lạc gã ngộ, tuyệt đối là phần độc nhất. Lần trước như thế rộng mở cái bụng ăn thịt là lúc nào, mọi người đã không rõ. Thậm chí rất nhiều sở tỷ trên nửa sinh đều không có xa xỉ như vậy qua. Thường tụ Dĩ vãng không dám nghĩ mỹ thực, trong đêm tối một đám sở tỷ tâm linh bắt đầu thay biến, có lẽ đây mới là bọn hắn hẳn là có sinh hoạt. Rất nhiều sở trong ánh mắt, lần thứ nhất nổi lên vọng, phản tại cùng Dĩ ngồi ăn rồi chờ chết tự mình làm chém. Trên lại thảo nguyên rất Không giờ khác nào không tại tiếp tục. Vì sinh tồn được, các tộc triển khai kịch liệt cạnh tranh. Trên đường về rất chó, chỉ là vừa mới bắt đầu. Thảo Nguyên bộ lạc ở giữa sáp nhập, thôn tính thủy triều, mới là tiếp xuống loạn thế bắt đầu. Nhất là chủ lực toàn quân bị diệt bộ lạc, hoặc là bị đồng tộc sát nhập, thôn tính, hoặc là trực tiếp biến mất ở trên đại Thảo Nguyên. Nhu Tình, không thích hợp Thảo Nguyên. Bất luận cái gì nhân từ nâng tay, đều sẽ mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Vốn nên chủ trì công đạo, giữ gìn Thảo Nguyên cùng bình ổn định tộc, vương tộc, đều lựa chọn giả câm vờ điếc, Quy tắc trò chơi, cũng muốn hướng hiện thực thỏa hiệp. Trên chiến trường không thu hoạch được gì, ngược lại tổn thất đại lượng vật tư chiến lược thú nhân đế quốc đã không có năng lực nuôi sống trong nước tất cả mọi người. Đồ ăn không đủ, vậy cũng chỉ có thể đi tranh đi đoạt. Tại loại thời khắc nguy cơ này, bộ lạc nhỏ chính là đại bộ lạc Kho lương, mục yếu chính là cường tộc đồ ăn. Ở vào đỉnh chuỗi thực vật tứ đại hoàn tộc, giờ phút này cũng tại liếm vết thương. Nhưng mà tất cả mọi người biết, phong bạo vừa mới bắt đầu. Sau khi chiến đấu thảo nguyên cát tộc, thực lực tổng hợp so sánh đã hoàn toàn biến dạng. Trước khi chiến đấu có được kỵ binh nặng, bộ hạng nặng nhiều nhất đỉnh, trở thành trong chiến tranh lớn nhất bên thua. Ngược lại là nhân tài mới nổi một đám vương tộc bị khốn tại tự thân tài lực, mặc giác binh sĩ số lượng rất ít, bảo toàn càng nhiều thực lực. Thực lực cân bằng bị đánh phá, chính trị cách cục tất nhiên nhận chủ kích. Có phần này tư tưởng giác nội trung tộc, đều đang lặng lẽ làm lấy chuẩn bị. Thảo Nguyên biên thủy, nhìn qua trước mắt xuất hiện xung bằng, lại nhớ lại một chút sau lưng đại thảo nguyên, Daniel thật sâu thở dài một hơi. Một trận, thật sự là thua quá quả đứt. Dù là cho tới bây giờ, hắn hay là không thể tiêu tan. "Đi thôi." Daniel chậm rãi mở miệng nói ra. Có thể một đường đảo vòng tới đây mấy trăm tên đồng tộc, đều là hắn tận lực bồi dưỡng ra được thân tín dòng chính. Vốn là vì tương lai chấp chưởng đại quyền làm chuẩn bị, không nghĩ tới thế mà dùng tại đảo vong bên trên. Bước ra một bước này, còn muốn trở về coi như khó á. Trên thực tế, tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, bởi vì quyền lực đấu tranh thất bại, lưu vong thế giới băng tuyết thú nhân cũng không phải số ít. Thế nhưng là có thể trở về đoạt quyền, lại là lắc đắc không có mấy. Tại Daniel trong trí nhớ, gần nhất trong những năm này, thành công cũng liền bệ hệ Ma Vương. Sự đáo Lâm đầu, cũng không cho phép hắn do dự. Phát sinh chuyện lớn như vậy, làm chủ xoáy hắn, chí tử xa trường là đối với các phương tốt nhất bản giao. Su Tet điểm. Giọt sét một lần trong thành phòng dịch tình huống hú sận, cuối cùng là thở dài một hơi. Hiển nhiên, trước mặt hắn chọn lựa biện pháp hay là phát huy tác dụng. Bệnh thương hàn truyền bá tính tuy mạnh, nhưng trung quy không có đổi thành ôn dịch. Chỉ cần thân thể đủ cường tráng, liền có thể kháng đi qua. Chẩn đoán chính xác mấy vạn người bệnh bên trong, còn không có một tên người tu luyện. Chủ yếu người lấy bệnh là thân thể không tốt người già trẻ em, cùng nằm tại trên giường bệnh thương binh. Trước 1055, thế giới siêu phàm, chữa bệnh kỹ thuật mặc dù rất lại phía sau, nhưng trị liệu thủ đoạn nhưng rất mạnh hung hãn. Vật lý thủ đoạn không cách nào chữa trị, còn có ma pháp thủ đoạn. Trải qua một tháng cố gắng, vượt qua 2/3 trở lên người bệnh đều từ trong phòng bệnh đi ra. Làm đại giới, chính là mặt khác gần 1/3 người bệnh, biến thành một mảnh cho tàn. Khắc mệnh liệu pháp, cho tới bây giờ đều là như thế giản dị tự nhiên. Tại xử lý virus đồng thời, cũng có thể xử lý người bệnh. Không có cách nào, dược tề học bị chèn ép nhiều năm, đến hủ ở ẩn thượng vị sau mới cho phóng xuất, vẹn vẹn chỉ có thể giải quyết một chút bệnh vặt. Tới đối đầu ứng chính là chuyên môn là quý tộc phục vụ ma pháp dược tề học, cái đồ chơi này phát triển rất nhanh, cũng trong thời gian ngắn nhất lấy ra phương án trị liệu, vấn đề duy nhất chính là quá gấp. Nhìn xem phối phương bên trong sinh mệnh tri thủy, Hù Ẩn liền trực tiếp đánh một cái. Cho dù không mang theo như thế mở, nơi này cũng không phải tinh linh tộc, đi nơi nào làm lớn số lượng sinh mệnh tri thủy. Tại dưới loại bối cảnh này, để mục sư phong thích thần thuật, liền trở thành kinh tế nhất hữu hiệu phương pháp trị liệu. Trừ sinh mệnh lực tiêu hao lớn hơn một chút, tỷ lệ tử vong cao ước điểm điểm bên ngoài, thần thuật tuyệt đối là vi rút lớn nhất khắc tinh. Nguyên Soái, Vương Đô bên kia lại bắt đầu thúc dục. Ngay nhìn có phải hay không về trước đi tham gia thụ hàm nghị thức. Trong Khoảng cách liên minh hội quyết định trao ở ở gian, đã qua sắp 2 tháng. Còn kém hắn nhân vật chính này trở về hoàn thành thụ hàm nghi thức. Đoạn thời gian trước tiền tuyến chiến thế khẩn cấp, chủ soái không có khả năng rời đi đại quân, đem thụ hàm thời gian về sau kéo dài một chút, đương nhiên sẽ không có vấn đề. Hiện tại đại chiến đã lắng lại, phản công cũng bởi vì bệnh thương Hàn Cật Quái, tạm thời cho gác lại xuống dưới. Đương nhiên, đây đều là trên mặt nổi lý do thoái thác. Chân chính không có xuất binh nguyên nhân, hay là Hu Ẩn Ẩn nhìn thú nhân nội đấu lợi hại, không có vội vã đi qua thay bọn hắn hòa hoãn nội bộ mâu thuẫn. Hu Ẩn ở, ở tiền tuyến chờ đợi tốt hơn chiến cơ, cái này coi như khổ vương quốc chính phủ, bọn hắn không thể không tìm kiếm nghị cách ngăn chặn liên minh nghị hội thu hàm nghị thức, thế nhưng là Vương quốc Cao Quang thời khắc. Nếu là người chứng kiến cũng bị mất lực ảnh hưởng thế tất yếu giảm bóp đi nhiều. Vì kéo dài hội nghị thời gian, không chỉ Ản Phạ Vương quốc vội vàng kiểm chuyện, còn phát động minh hữu cùng một chỗ hỗ trợ kéo dài thời gian. Hiện tại trong nghị hội thảo luận kịch liệt nhất chính là Mộ Xỉ công quốc kết sổ nợ nần vấn đề. Vấn đề này, phía trước đã giải quyết qua. Lần nữa lấy ra thảo luận, thuần thúy cũng là bởi vì tranh luận tính cao, có thể kéo dài thời gian. Chứ Ản Vương quốc duy trì người Mộ Xỉ nói lên miễn trừ nợ bên ngoài, các quốc gia đại biểu đều tỏ vẻ ra là mãnh liệt phản đối thái độ. Bất quá tại cụ thể hoàn lại phương thức bên trên, mọi người hay là làm ra một chút dự bộ. Cụ thể biện pháp như sau, cho phép người mổ xỉ tại đại thai chi niên, kéo dài thời hạn thanh toán nợ nần, cho phép mổ xỉ công quốc dùng vật thật gắn nợ. Vốn là góp đủ số đề án, có thể thu hoạch được những thu hoạch này, người mổ xỉ đương nhiên sẽ không có ý kiến. Dù sao, bọn hắn là đang giảng nghèo, cũng không phải thật đói. Thu nhất thương hay là vương quốc bộ tài chính, nếu là miễn trừ mổ xỉ công quốc nợ nần đề án thông qua, như vậy án phạt vương quốc tài chính phá sản, cũng có thể nâng lên chương trình hội nghị. Mặc dù làm như vậy phi thường mất mặt, nghiêm trọng tổn hại vương quốc hình tượng nhưng thắng ở lợi ích thực tế nhiều hơn, biến mất mấy trăm triệu kim tệ nợ bên ngoài, Ảnh Phạ Vương quốc mới có thể khinh trang xuất trận, tốt hơn phát triển. Đáng tiếc những này chỉ có thể tưởng tượng, phá sản mồ xỉ công quốc đều không có thu hoạch được miễn trừ nợ lần nãy nọ, Ảnh Phạ Vương quốc tự nhiên cũng không cần nghĩ. Người phở giảng sĩ ạ cùng người hái bở gì ạ lại không đốc, tại một mình đánh bại thú nhân đế quốc đằng sau, có thể ngăn chặn Ảnh Phạ Vương quốc phát triển chỉ còn lại nợ nần. Nếu là giải trừ cuối cùng này không xiển, chỉ sợ không cần mấy năm, Phạ Vương liền có chiếm đoạt thú quốc, lên trở thành thế giới loài người cường đại nhất quốc gia. Nếu như không phải hai nước cùng hạn phạ vương quốc cách xa nhau rất xa, tam quốc quan hệ trong đó chính là Atlant đại lục bản tam quốc diễn nghĩa. Nói cho trong nước, ba ngày sau ta sẽ đến vương đô, thu hàm nghỉ thức để bọn hắn nhìn xem an bài đi. Quang Minh Thánh Son, thể xác tỉnh thần mệt mỏi tí hô bảy, nhìn xem tình báo trong tay liền giận không chỗ phát tiết. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, giáo đình thế cục liền chuyển tiếp đột ngột. Nguyên bản còn muốn kháng cự liên minh nghị hội làm ra quyết nghị, tiếp rằng người phở dạng lại Liên minh hội không phải đã lệnh cưỡng chế ngưng sao, Người phở làm sao còn dám tiếp tục binh? Nghe được giáo hoàng chạ hỏi, phụ trách chủ trì ngoại vụ Hồng Y Địa giáo chủ, chỉ có thể âm thầm tiêu khổ, lập tức kiên trì hồi đáp. Bệ hạ, nhân tộc liên minh tuyên bố ngừng chiến, điều kiện tiên quyết là song phương cộng đồng tuân thủ quyết nghị nội dung. Từ đối với nhân tộc liên minh quyết nghị nội dung thắng nghị, chúng ta ở trong liên minh nghị hội nghị viên cũng không có tại quyết nghị bên trên ký tên. Cho nên hiệp nghị đình chiến, trước mắt đối với còn lại nước tham chiến có hiệu lực, chúng ta cùng người Phở Giảng Sĩ ạ vẫn như cũ ở vào trạng thái chiến tranh. Bất quá ngài có thể yên tâm, phản phẫn đồng minh nếu xuất hiện, các quốc gia đã đứng ở người Phở Giảng mặt đối lập, liền không khả năng nhìn xem bọn hắn tiếp tục làm lớn. Hiện tại Tang Minh Đơn giản là bức bách chúng ta thỏa hiệp, chỉ cần tiêu diệt những quân địch này, cục diện liền sẽ khác nhau rất lớn. Nghe được lời giải thích này, đám người đồng loạt mắt trợn trắng. Nếu là có thể tiêu diệt quân địch, giáo đình làm sao đến mức rơi xuống hiện tại tình cảnh như vậy? Thôi có chút chính trị thường thức đều biết, cái này không đáng tin cậy giải thích, thuần túy chính là vì vướng nổi. Dù sao, trong trận bán giáo đình lợi ích đổi lấy hòa bình, cũng là cần phải có người gánh chịu trách nhiệm. Chủ trì ngoại vụ đại chủ giáo không muốn chính mình đi ra khiêng cái này lôi, vậy cũng chỉ có thể đem trách nhiệm giao cho đám mủi thất bại quân đội. Thấy mọi người không thèm chịu nể mà Già vị chủ giáo lần nữa nói bổ sung, xét thấy thánh đình chiến thế chuyển biến xấu, phản phái dân đồng minh đã quyết định hướng chúng ta phái ra viện binh. Dự tính nửa tháng qua đi, viện binh liền sẽ đến thánh đình, cùng chúng ta cùng một chỗ tiến đối phó phở rạng sĩ ạ quân đội. Nguyên bản Trần Chơ Tí hộ bệ, giờ khác này cũng không ngồi yên nữa. Phản phái dân đồng minh tại nhân tộc nghị hội bên trên, liền đã bán rẻ bọn hắn, giờ phút này phái ra viện binh rõ ràng là kẻ đến không tiện. Trên danh nghĩa là viện binh, làm không tốt đến lúc đó liền biến thành quân địch. nghiệm một đám phản đồ thế rõ ràng là tự mình chuốc lấy cái khổ. Dạ vị chủ giáo nói cho phản đồng minh Chúng ta bây giờ không cần vệ quân, bọn hắn không dùng đế. Chương 1056, ám sát đại án. Đến đến xa cách 2 tháng Thương Lan Thành, trong thành hoàn cảnh đã khác nhau rất lớn. Mặc dù vẫn tại chấp hành thời gian chiến tranh kinh tế chính sách, nhưng dân chúng tinh thần diễn mạo lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Gần nhất 1 năm nay thời gian, án phạt dân chúng kinh lịch thật sự là quá mức pháp phú, dị vãng 100 năm đều không nhất định có thể phát sinh đại sự, bọn hắn toàn bộ ôn lại một lần. Đầu tiên là tà giáo phản loạn tập trung phát, tiếp lấy lại là trăm năm khó gặp thiên hay, chiến hỏa khói lửa tràn đại lục. Ngay sau đó cha Ly đế, chiến tranh phản phần mục phát cơ hội trong cùng một lúc, vương quốc lại phát sinh thú nhân đế quốc xâm lấn. Lưu Bắc hùng hùng giáo đỉnh, ở trong chiến tranh phản phần dần hiện nguyên hình, trực tiếp từ đỉnh phong nga xuống, kéo ra nhân tộc chính trị cách cục biến thiên. Có thể nói quá khứ năm 99998 chính là hôn loạn nhất một năm. Nhưng mà đây hết thể loại cục, đến năm 99999 đằng sau, toàn bộ phát sinh nguy chuyện. Đầu tiên là hủ ở ẩn tại Tuyết Nguyệt Hồ bờ Hỏa Thiêu thú nhân đại doanh, nhất cử đặt vương quốc tại trên chiến lược quyền chủ động. Tiếp nhân tộc liên minh thành tổ chức, vương lần thứ nhất đi đến quốc tế chính trị sân khấu, viết lấy uy của mình. Đại lợi ích điều khiển, nhân tộc Tam Đại cường quốc bắt tay hợp tác, lấy hy sinh giáo đỉnh làm đại giá, đổi lấy nhân tộc nội bộ hòa bình. Đại lục đệ nhất danh tướng Hổ Sẫn, được trao tặng nhân tộc Nguyên Soái. Đột nhiên xuất hiện một trận lũ lụt, mai tang thú nhân đế quốc gia tâm, Án Phạ Vương quốc cùng thú nhân ở giữa 300 năm chiến tranh, nên đón mang tính then chốt bất ngoạn. Chính mắt thấy đây hết thệ rất nhiều người hay là khó có thể tin. Nhất là Án Phạ Vương quốc dân chúng, đã ở mọi người trong lòng hơn 300 năm cự thạch, thế mà cứ như vậy bị đòi. Về sau Bắc Đại lục chủ lưu chiến tranh, chính là Phạ Vương quốc nhân lại mà không phải thú nhân vương quốc. Có lẽ đến tiếp sau chiến tranh sẽ còn liên lụy đến dị tộc liên minh, bất quá những cái kia đều là đại nhân vật cần suy tính, dân chúng bình thường căn bản là nghĩ không ra nhiều như vậy. Khoáng cổ tuyệt kim đại thắng, quốc phát vương quốc dân tâm sí khí. Cứ việc thời gian vẫn như cũ rất khổ, nhưng mọi người trạng thái tinh thần lại phi thường cao. Vương quốc đại thắng, dân chúng mặc dù chia sẻ tiền lại không nhiều, nhưng chúng quy hay là phân đến. Khai cương quét thổ, sức lao động lỗ hồng to lớn. Muốn gia tăng nghiên cứu, các lao gia quý tộc thế tất yếu sáng tạo một cái càng thích hợp nhân loại sinh sôi hoàn cảnh xã hội. Có thể nói tiếp xuống thời gian trăm năm, chính là án phạt dân chúng thư thích nhất trăm năm. Khuyết chương mang tới tiền lãi, sẽ để cho mỗi người sinh hoạt đạt được cải biên. Làm sáng lập cái này lóe lên thế chủ yếu công thần, Hỗ ở ẩn thụ hàm nghị thức, hấp dẫn đến từ xã hội các giới ánh mắt. Trang diện phi thường thông minh, vương quốc một đám vương công quý tộc cùng nhân tộc liên minh nghị hội một đám đại biểu toàn bộ xuất hiện ở hiện trường, đám người xem náo nhiệt không biết hội tụ bao nhiêu tầng. Vì duy trì trật tự hiện trường, chú đóng ở vương đô 5 cái quân đoàn tập thể xuất động, học viện ma pháp, học viện áo thuật cao thủ cũng bị điều đi qua. Cao bằng quy cách nghi thức so sánh, hiện trường chi tiết bố trí, liền muốn keo kết hơn nhiều. Rất rõ ràng, hay là Hỗ ở ẩn quen thuộc cái kia bộ tài chính? cũng không có bởi vì thay đổi đại thần tài chính, liền trở nên hào phóng. Không có gì không công bằng, quốc vương đăng cơ nghi thức đều có thể hết thảy dàn lược, thu hàm nghi thức tự nhiên cũng có thể. Lại thế nào tiết kiệm, điều động nhiều như vậy nhân lực vật lực, tiếp đại hiện trường đông đảo tân khách, chi tiêu hay là một bút con số không nhỏ. Quét mắt một chút toàn trường, hô ở ởn khỏe miệng nợ một nụ cười. Nhân sinh cao quang thời khắc, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhân vật chính ra sân, không khí hiện trường càng phát ra nhiệt liệt lên. Nhân tộc nguyên soái, thế nhưng là hiếm có đồ chơi, so quốc vương đăng cơ đều muốn nghiễm thấy. Chỉ cần không phải ma chết sớm, Trong cả đời kiểu gì cũng sẽ vượt qua một hai lần quốc vương đăng cơ. Nếu là sống tương đối giải, chứng kiến ba, năm lần vương quyền thay đổi, cũng không phải chuyện kỳ quá gì. Nhân tộc Nguyên Soái lại là mấy trăm năm đều không nhất định có thể ra một cái. Hù ở ẩn thụ hàm nghi thức không riêng gì mọi người thấy qua lần thứ nhất, cũng là án phạ vương quốc trong lịch sử lần thứ nhất. Đám tiểu nhân vật tại chúc mừng, chỗ khách quý ngồi lại là mấy nhà vui vẻ mấy nhà xấu. Tham khảo nhiều lần nhân tộc Nguyên Soái sinh ra, vậy cũng là mang theo gió tanh mưa tới, hoặc là thời khắc nguy cấp ngăn sóng dữ, hoặc là đại sát tứ phương, vì nhân tộc khai cương quách Tuởn ẩn xem như kẹp ở giữa hai bên, đối với Bắc Đại Lục nhân tộc thế cục hữu lực xoay chuyển tình thế chỉ công, thuận tiện lại khai cương khoét thổ một đận. Nếu như tiếp xuốngạn Phạ Vương quốc có thể từng bước từng bước xâm chiếm thú nhân đế quốc, như vậy toàn bộ tình thế của đại lục đều sẽ bởi vì này mà thay đổi. Làm không được cũng không có quan hệ, sau trận chiến này nhân tộc tại Bắc Đại Lục thực lực, lần nữa tới gần dị tộc liên minh. Thiếu huyết thú nhân đế quốc cố này quân chủ lực, Bắc Đại Lục đáng giá án Phạ Vương quốc kỵ, cũng chỉ còn lại khí minh, liền có thể ép bọn đánh. Có thể nói nhân tộc thế cục đó là không chứ tốt. Nhưng mà, đại lục thế cục lại thế nào có lợi, cũng không phải mỗi một quốc gia đều có tư cách chia sẻ. Đối với mấy cái xuống dốc đại quốc tới nói, cho dù nhân tộc có thể thống nhất đại lục, ngập trời tiền lãi đều không có phần của bọn họ. Chỗ ngồi là theo thực lực sắp xếp, mấy cái xuống dốc vương quốc đại biểu vừa lúc được an bài ở cùng nhau. Tăng thêm giáo đình đại biểu, bọn hắn chính là ạt lạc đại lục nhân tộc thất ý giả liên minh. Cải cách, cái từ này lần nữa hiện lên ở trong lòng mọi người. Hiện thực nói cho bọn hắn, không có khả năng tiếp tục trầm luân đi xuống. Bằng không là ra, bọn hắn trên những thuyền này người đều chạy không thoát. Tại quá khứ thời gian mấy năm bên trong, đã có vô số mặt trái tài liệu giảng dạy, điển hình nhất là chiến chủ y vương quốc. Làm Đại Lục thập đại vương quốc một trong, bởi vì nội bộ mâu thuẫn trở nên gay gắt, để bọn hắn trở thành nhân tộc trước hết nhất trầm luân đại quốc. Đang ngồi các quốc gia đại biểu, cương vực mặc dù chỗ sâu nhân tộc nội địa, không phải là bọn hắn liền không có nguy hiểm. Nhìn giáo đỉnh liền biết, nếu là không có chiến tranh phản thờ dư, bọn hắn cái này hổ giấy còn có thể giễu võ dương ai rất nhiều năm. Đáng tiếc bọn hắn không có tự mình hiểu lấy, hổ giấy đem mình làm lão thật, không ngừng tìm đường chết kéo cửu hận. Cho dù hiện tại suy sụp xuống tới, trong lòng ngạo khí vẫn là không có tiêu tán muốn cùng những này xuống dốc Vương quốc báo đản, nhưng lại không bỏ xuống được tư thái. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bắt nguồn từ cựu hận. Người ta vừa mới dò xét nhà của mình, lại đụng lên đi chẳng phải là lộ ra phát hiện. Xuống dốc Tam Vương quốc bên trong lại lấy dù Enni ạ Vương quốc làm được nhất tuyệt, không chỉ tịch thu hết giáo đỉnh sảng nghiệp, còn chặt đứt bọn hắn đưa tới xuất tu. Giáo đình phái ra nhân viên thần chức đều bị cải lên dị đoàn cái mũ, trực tiếp đưa lên vị nướng. Thân cận giáo đỉnh quý tộc cũng bị thanh tẩy. Lấy cơ cùng lúc trước giáo đỉnh thầm lúc thanh trừ lập dùng một dạng, giáo phần tử. Kệ Hạ Vạ Lật Vương quốc đằng sau, năm chặt cơ hội rủ Enni Hạ Vương quốc, giờ phút này cũng bức lên cải cách trì lộ. Bởi vì lật ngược giáo đỉnh trướng ngại vật này nguyên nhân, dù Enni Hạ Vương quốc cải cách tiến độ, thậm chí so Hạ Vạ Lật Vương quốc còn muốn càng nhanh một chút. Duy nhất không có gì phản ứng, chỉ còn lại ổn trợ rụt vương quốc. Bất quá bị các bạn hàng xóm như thế kích thích, bọn hắn trong nước biến pháp tiếng hô, cũng tại ngày càng tăng vọt. Có thể hay không dục hỏa trùng sinh không biết, dù sao Atlant đại lục hiện tại đặc biệt lưu hành biện pháp cải cách, liền không biến pháp liền theo không kịp thời đại. Trừ ba nhà này bên ngoài, Trung đại lục Tam Quốc cũng nhắc lên thanh thế thật lớn biến pháp đồ tồn vận động, trong nước nhỏ biến pháp cải cách thì càng nhiều. Liền ngay cả hãn phạ vương quốc loại này liên tiếp lấy được thắng lợi đại quốc, nội bộ biến pháp tiếng hô cũng đang không ngừng tăng vọt. Mang tính tiêu chí sự kiện, phe cải cách lãnh tụ đèn gạ đổ hầu tức leo lên lên<td>tệ tướng vị trí. Kế nhiệm đại thần tài chính phlở dạng sẹt ba tướng, bởi vì làm việc tính chất riêng cớ, bị ép trở thành phe cải cách một thành viên. Đương nhiên, hắn cải cách ý chí không kiên định, đang ủng hộ cải cách đồng thời, cũng đang nỗ lực dùng những phương pháp khác cứu vãn vương quốc tài chính. Thì như nói, cổ động quốc vương chơi phá sản. Dù sao So sánh biến pháp cải cách tài chính phá sản phong hiểm thì nhỏ hơn nhiều. Cải cách thất bại, làm không tốt sẽ bỏ mệnh. Vương quốc tài chính phá sản, cùng lắm thì lưng đeo một thân nêu danh. Xét thấy án phạt vương quốc mấy năm liên tục chính chiến tình huống đặc biệt, xem chừng trong nước quý tộc đều không có ý tứ mở miệng mắng, nhiều lắm là cũng liền nước ngoài chủ nợ mắng một mắng. Trừ hai đại cự đầu này bên ngoài, tại kệ xạ bốn thủ ý giới, ngoại vụ đại thần Dun Ma hầu tức cùng nông nghiệp đại thần Lina Zệt bá tức cũng thành phe cách đại biểu. Lúc đại cự đầu tại cải cách vấn đề bên trên bốn so có thể nói phê cải cách trên triều đình đã chiếm cứ vị trí chủ đạo. Chương 1057 đang tiếp phe cải cách Huy Hoàng, cũng liền chỉ thế thôi. Trên địa phương đại quý tộc, trên cơ bản đều là phái bảo thủ. Thu hoạch được không được địa phương thực quyền phái ủng hộ cải cách, đó chính là điển hình chính lệnh không ra vương đô. Kết quả sau cùng chính là phe cải cách tiếng hô tan vỡ, hành động thực tế giới hạn tại khẩu hiệu. Không chỉ nhân tộc đang chơi cải cách, dị tộc cũng không có nhà rỗi. Ý thức được bảo thủ, không cách nào đối kháng nhân tộc dị tộc hưu thức chi sĩ, cũng ở trong tộc nhất lên cải cách tùy triều. Có lẽ là trường kỳ cùng nhân tộc mâu dịch mưu nhân, lại nhân tư tưởng mới trùng kích nghiêm trọng nhất. Thế hệ tuổi trẻ người lùn, đối với truyền thống sinh sản hình thức phát khởi khiêu chiến. Liền ngay cả dị tộc Liên Minh Lão Đại Tinh Linh tộc cũng bị cải cách thủy triều trùng kích. Làm trên đại lục cổ xưa nhất chủng tộc, đồng thời bọn hắn cũng là bảo thủ nhất chủng tộc, nội bộ phân chia giai cấp cũng là xâm nghiêm nhất. Nhìn như tinh linh tộc coi trọng mỗi một cái tộc nhân, chỉ khi nào chạm tới nội bộ chế độ đẳng cấp, khi ra tay đó là không chút nương tay. Siêu, siêu. Mười mấy mai tên nổ phá không hướng trên đài cao đánh tới, phản ứng nhanh chóng bẻ ở Sở Tơ, vàng đỡ lấy ma pháp phản ứng bị bình, hướng tên phóng tới phương hướng theo. Nhưng vào lúc này Mấy mấy tên ra vệ dân chúng bình thường thích khách, túm lấy vệ binh vũ khí bay thẳng đại cao mà tới. Nhìn thấy một màn này, Hu Aẩn dáng tươi cười trong nháy mắt thu liễm. Biết do hắn có hai đại thánh vực bảo tiêu, còn cần như thế vụng về ám sát phương thức, rõ ràng là quấy rối thành phần quá nhiều ám sát. Tại hắn thụ hàm trên nghị thức làm một màn này, thật sự cho rằng hắn sẽ không giết người a. Nếu như không phải một bên kệ xà 4, đồng dạng tại tên nó phạm vi bao trùm bên trong, Hu Aẩn đều muốn hoài đây là kệ 4 lo lắng hắn công cao che chủ, muốn sớm trừ thai hoàng ẩm. Không xuất hiện khách, sắp hiện ra trận kéo vào trong hỗn loạn. Quy mô lớn giẫm đạp sự kiện ngay tại trước mắt bao người phát sinh. Cảnh phản ứng Vương quốc cao thủ, cấp tốc trấn áp hiện trường hỗn loạn, nhưng là Vương quốc mặt mũi hay là vứt xuống nhà bà ngoại? Lưu lại người sống, nghiêm tra chủ sự sau màn. Kệ vệ sĩ bốn đằng đằng sát khí hạ lệ. đánh mặt tới quá quá mạnh liệt. Tỷ mị chuẩn bị tụ hàm nghi thức, vốn là hướng đại lục các quốc gia khoe khoang võ lực, hiện tại trực tiếp biến thành náo kịch, trò cười. Không chỉ hù ở ơn người trong cuộc này chịu không được, Hàn Quốc Vương này càng chịu không được. Phải biết Vương quốc lần trước ám sát đại án, còn không có náo minh bạch, hiện tại lại tới đợt thứ hai. Nếu như không đem hắc thủ tới, Về sau chẳng phải là còn có đợt thứ ba, đợt thứ tư. 4. Thuở ẩn có hai đại thánh vực làm bảo tiêu, ngược lại là vấn đề không lớn, Hán Quốc Vương này không được a. Hàn Phạ Vương quốc sắc thực có thánh vực, nhưng là muốn thánh vực cường giảm một ngày 24 giờ thủ hộ tại bên cạnh hắn, đó là không có khả năng. Có thể trở thành thánh vực đều là tu luyện của nhân, để người ta từ bỏ tu luyện tới làm bảo tiêu, kệ sạp bốn mặt mũi còn chưa đủ. Cho dù là đại lục đệ nhất cường quốc Cha Li Ba, đều không có phần này phô trương. Đương nhiên, quốc vương chỉ cần mình không phải qua sóng, tính an toàn hay là có bảo hộ. Vương cung cảnh giới sâm nghiêm, còn có vương thất một đám cường giả tiểu tu cứ như thánh vực sông vào đều không nhất định có thể sống rời đi. Nhiều ám sát nhặt đệm, tất cả mọi người không có hào hứng, thủ hàm nghỉ thức qua loa kết thúc. Đêm query, phủ nguyên soái vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Nhìn xem cấm quân gửi bản sao tới báo cáo điều tra, hô hở ẩn mày nhíu lại thành một đoạn. Dựa theo nội dung phía trên, lần này bắt, đánh chết thích khách tổng cộng 172 người, phân thuộc tại ba cái khác biệt tổ chức. Càng nhiều manh mối, còn phải đợi đợi tiến một bước điều tra thẩm vấn. Nhiều như vậy thích khách trà trộn vào đến thậm chí còn có tân tiến nhất quân dụng ma phát nổ, nếu như đều là từ bên ngoài đến thế lực, như vậy kệ xạ bốn đối với vương đô lực khống chế không khỏi cũng quá kém. Nếu tồn tại nội bộ lực lượng phối hợp, ai lại dám như thế gan to bằng trời. Trên đời không có vô duyên vô cớ yêu hận, thích khách huấn luyện chỉ phí cũng là phi thường cao, duy nhất một lần phái ra nhiều như vậy thích khách, dù sao cũng phải có động cơ gây án a. Mang theo một bụng nghi vấn, Hu ẩn không tự chủ được kiểm kê quá khứ của mình. Dựa vào dâm lên dị tộc thi cốt một đường đi đến hiện tại, tại địch cũng không nhiều, phân lượng địch nhân thì ít. Tối thiểu nhất hiện tại của Lộ gia tộc, liền không có biện pháp tại không bại lộ tự thân tình huống giới, điều động như vậy quy mô thích khách đoàn. Dạng này đại thủ bút, nếu là ám sát thành công có tốt, vẹn vẹn chỉ là quấy rối không khỏi cũng quá xa xỉ. Phải biết huấn luyện nhiều như vậy thích khách tài nguyên, đều có thể nuôi sống một cái tinh dị vực binh đoàn. Hoặc là bảo hôm nay ám sát mục tiêu không phải mình, mà là kệ sạ 4. Nếu bệ ở sợ tật phản ứng chậm một bước, lấy ma pháp nổ mũi tên tốc độ những người khác căn bản là không kịp đường, lấy kệ 4 lớn kỵ sĩ thân thủ thoát cơ hội là không. Nếu như quốc vương tại thụ hàm trên nghi thức chết rồi, hô ở ẩn cũng không dám nghĩ tiếp. Vị cuối cùng, chưa tình hồn kệ xa bốn, chậm chạp không cách nào ngủ. Ban ngày kinh lịch quá mức khủng bố, để hắn hồi tưởng lại cha mình gặp phải. Người đến, đem phụ trách ban ngày phòng ngự tướng lĩnh cho ta triệu tập tới. Trực giác nói cho hắn biết, trong những người này có nội gian. Nếu là trong vương đô không ai phối hợp, thích khách căn bản cũng không khả năng tại kinh lịch tầng tầng sau khi kiểm tra, đem ma pháp nô đưa đến hiện trường. Vậy hạ, việc lớn không tốt. Ban ngày bắt thích khách, toàn bộ tại trong lao chúng độc mà vong. Phụ trách chủ trì phòng ngự mượn hậu vệ đội đội trưởng bảo vệ Roman ba gì hậu tập thể sợ tội tự sát treo tức âm thanh run nói duy nhất một lần chết nhiều như vậy đại nhân vật còn đội tại loại này thời khắc mất cảm hắn vị này cung tướng thần kinh cũng chịu không được sợ tội tự sát đây không phải lừa gạt quỷ A. Tình tiết vụ án chưa điều tra rõ ràng bọn hắn liên lụy đến trách nhiệm còn không có một cái Minh sát phân chia chỗ nào cần vội vã sợ tội tự sát Tại tạiạn Phạ Vương Quốc trừ trên chiến trường bên ngoài muốn xử từ một tên quý tộc nhưng là muốn đi rất nhiều chương trình chỉ cần không có tham dự ám sát không làm tròn trách nhiệm cũng đơn giản bị biết trước nghiêm trọng một chút mới có thể ngồi xổ một gia Hiện tại sợ tội tự sát, thế nhưng là tương đương với chính mình thừa nhận tham dự ám sát án, cả nhà già trẻ đều muốn cùng theo một lúc không may. Căng hồng biệt chính là ba vị này, cũng đều là kệ xạ bốn thượng vị đằng sau để bạt lên cung đình quý tộc. Nếu như nói ai có năng lực để ba vị này tự sát có nổi, vậy liền trừ kệ xạ bốn ra không còn có thể là ai khác. Thế này sao lại là cái gì ám sát án, rõ ràng chính là vương quốc quyền lực tẩy bài án. Một khi để hủ ở ẩn nguyên soái nhận định ám sát án là quốc vương bại kế, đem vị này quân đội lãnh tụ đẩy lên thất lập, vương quốc không ngày tính. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Ba người bọn hắn làm sao lại đều cùng án này có quan hệ, nên không phải có người giết bọn hắn, lại cố tình bày nghị trận, muốn đem tầm mắt của chúng ta mang lên." Kẻ sạ vốn hoảng sợ nói, "Cái hố này, thật sự là quá lớn. Một khi họ vào, vương quốc cục diện thật tốt, lập tức liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có tội danh này, quốc vương cũng che không được a. Trước 1058, năm giằm thiết một thoại, 10 giằm lập một đồn, 30 giằm xây một bạo, 100 giằm chúc một thành." Sáng sớm, ánh bình minh luồn ánh sáng thứ nhất vậy hướng đại địa, vương quốc Nhìn xem trên đất một đống thi thể, Sắc mặt của mọi người đều âm trầm xuống. Hẳn không phải là tự sát, điểm đáng ngờ hết thể có hai cái. Nghi điểm thứ nhất, mặc dù hiện trường tìm không thấy phản kháng vết tích, nhưng người chết con mắt bị người cưỡng ép khép kín qua, tự sát không nên xuất hiện loại tình huống này. Trên đại lục giết người ở vô hình thủ đoạn có rất nhiều loại, ngờ hầu tước, dỗ man ba tước, gạt gì hầu tước ba người thực lực đều không mạnh, muốn ngụy trang thành tự sát cũng không khó. Nghi điểm thứ hai, ba người phục dụng độc dược là cùng một loại, cũng không thể là thành đoạn hẹn nhau tự sát đa. Còn có bọn hắn dùng độc cũng không phổ thông, chính là khô lâu hội thường dùng nhất khô lâu chi hồn, phục dụng đằng sau ngay cả linh hồn đều sẽ tiêu tán. Người bình thường tự sát cũng sẽ không tàn nhẫn như vậy. Tỳ ra đại mục thủ cho ra chuyên nghiệp xem xét ý kiến, để sự tình trở nên càng phát ra khó bề phân biệt. Bất quá hắn giết thuyết pháp, hay là so tự sát lại càng dễ để kệ sạ bốn tiếp nhận. Cất nhắc 3 tên yếu viên đồng thời phản quốc, cái này dùng người ánh mắt đến có bao nhiêu kém a? Đương nhiên, gặp chỉ trích hay là không thể tránh khỏi. Dưới tình huống bình thường, muốn đảm nhiệm loại này hạch tâm chức vị quan trọng, ít nhất cũng phải là thất gia cường giả. Nhất là cung đình đội trưởng bảo vệ, cấm quân thống lĩnh, nhưng là muốn bảo hộ quốc vương an toàn, bình thường đều là bắt giai cường giả đảm nhiệm. Nếu là thực lực bản thân không tốt, xảy ra bất chấp thời điểm, đến tột cùng là a bảo vệ ai a. Rất rõ ràng, chết đi ba người đều không phù hợp yêu cầu. Nếu như bọn hắn bản thân liền là cường giả, cũng sẽ không bị tự sát ở trong nhà. Sự tình lại về tới nguyên điểm, cuối cùng vẫn quốc vương dùng người không thích đáng nổi. Thời khắc này kệ sạ 4, đó là một mặt xấu hổ. Ba người đều là hắn tiềm long phủ đệ cũ thần, trừ thực lực bản thân bên ngoài, các phương diện biểu hiện cũng không tệ. Căn cứ dùng người duy chung nguyên tắc, kệ sạ 4 mới đặc biệt để bạc bọn hắn, sau đó liền bị tịch. Trên thực tế, dùng như thế người cũng không tính lớn vấn đề. Thực lực bây giờ yếu, không phải là tương lai thực lực cũng yếu. Dù sao, ba người đều chỉ có hơn 30 tuổi, cũng coi như được thanh niên tuấn kiệt, tương lai còn có vô hạn khả năng. Tiếp nối là ba người bọn họ chết rồi, hay là như thế ám muội chết tại nhà mình phụ đệ, lập tức liền đem kệ xạ 4 dồn đến cấp tường. Đáng người ngoài miệng mặc dù không có nói cái gì, nhưng tiếp xuống vương quốc lại không thể thiếu tiến hành điều chỉnh nhân sự. Nguyên bản bị kệ xạ 4 đặc biệt cắt nhắc, xác suất lớn lại muốn bị đánh về nguyên hình. Nếu ba người đều là bị tự sát, như vậy thì thay cái điều tra phương hướng đi, không có khả năng bị địch nhân nắm mũi dẫn đi. Hu ở mở miệng giải vây nói, loại này thời khắc mẫn cảm, chỉ có hắn người trong cuộc này thuận tiện mở miệng Dù sao hắn thấy, ba người tham dự ám sát sát suất cũng không lớn. Nếu là tiếp tục ở chỗ này dây dưa không thả, kệ xạ 4 cũng chỉ có thể hạ tội kỳ chiếu. Đem Quốc Vương bước đến phân thượng kia, toà toà quyền thần hành vi. Lấy đại trung thần tự cho mình là hủ sận, tạm thời còn không muốn làm ác nhân. Cung tướng, nói một chút điều tra tình huống đi. Kệ xạ 4 cảm kích nhìn Hủ ở ẩn một chút rồi nói ra. Không dễ rằng a, đây chính là đả kích hắn quân chủ uy vọng tốt nhất cơ hội. Đào sâu xuống dưới, hắn thượng vị đến nay tiến hành bổ nhiệm nhân sự, một nửa cũng có thể bị lật đổ. Phía sau này liên lụy đến lợi ích lớn đi, nếu như Hủ ở ẩn muốn đi vào trung ương chính phủ, Dưới mắt chính là cơ hội tốt nhất. Giờ phút này tiêu dừng, không riêng gì chiếu cố quốc vương mặt núi càng. Là cho thấy lập trường, vội ý tham gia vương quốc chính phủ quyền lực phân tranh. Mặc kệ là đối với kẻ xạ bốn bản nhân, hay là đối với ạn phạ vương quốc, đây đều là lựa chọn tốt nhất. Sắt vách thằng xui xèo hàng xóm, cũng là bởi vì nguyên xoái cùng quốc vương tranh quyền điên cùng nội đấu, cuối cùng đem vương quốc đều cho dày vò không có, dạng này tự hao tổn mọi người cũng không muốn bắt trước. Bậy hạ, chư vị thần công Thông qua hiện trường vết tích, bọn thích khách sử dụng binh khí, phương thức tác chiến các loại nhiều loại nhân tố phân tích, có thể xác định những người này đến từ ba cái khác biệt tổ chức. Cùng một chỗ tham dự ám sát, hơn phân nửa là một lần trùng hợp. Nếu như là mua một lần thông quân coi giữ lẫn bảo, không có đạo lý một bộ phận thích khách ngay cả ma pháp nốt đều dẫn bảo, một bộ phận khác thích khách lại là tay không tấc sắt. Đáng tiếc địch nhân quá mức các độc, chúng ta cũng không kịp tiến vào chiều sâu thẩm vấn, liền bị người diệt cậu. Trước mắt chúng ta nắm giữ tin tức phi thường có hạn, xa không đủ để đem hát thủ phía sau màn móc ra. Hiện tại điều tra của chúng ta trọng tâm đã chuyển đến phụ trách kiểm tra binh sĩ trên thân các tướng người chứng kiến miêu tả, hiện tại đã truy bắt nhiều tên người nghi nghỉ, chỉ là thẩm vấn kết quả không thể lập quan, thật giống như bọn hắn thiếu một đoạn ký ức giống như, rất có thể là địch nhân thông qua thủ đoạn đạt thủ, tính tạm thời khống chế bọn hắn hành động, hiểm hộ thích khách lần tránh thẩm tra chui vào trong đám người. Cung tướng nói một đoạn lớn nội dung, tổng kết lại liền một câu, manh mối gay mất. Đối với Vương quốc điều tra năng lực, Hu Ern đã hoàn toàn không ôm ấp lòng tin. Lần trước thứ án, đến nay đều không có một cái kết luận, tình huống lần này cũng kém không nhiều. Nếu những người này là lẫn vào như vậy tất nhiên tại ngoại giới lộ mặt qua, các ngươi có hay không điều tra bọn hắn là thế nào tiến vào Có người nào cùng bọn hắn tiếp xúc qua? Nói chuyện cầu âm, có cái gì đặc điểm? Bình thường ẩm thực thói quen, có cái gì không giống với? Hồ Ẩn ném ra liên tiếp nghi vấn, nghe đám người là sửng sốt một chút, nguyên lai vụ án còn có thể dạng ngày tra. Tại nội tâm chỗ sâu, bọn hắn thậm chí cho là, Hồ Ẩn không đi làm thám tử, đều là lãng phí nhân tài. Đương nhiên, những này chỉ có thể vụng trộm nắm lại, cũng không phải khôi hại kịch, để vương quốc nguyên soái đi phụ trách tra án, ai đi tiền tuyến cùng thú nhân đánh nhau a? Đương nhìn thú nhân ở trước mặt hủ sần, như là kẻ ngu một dạng chủ động đầu người, thay cái tướng lĩnh đi qua không chừng liền bị địch nhân cho đầy ngược. Điến qua phương diện này thua thiệt, tệ xả vốn cũng không dám một lần nữa. Vạn nhất làm hư trước mắt cục diện ta tốt, tức giận quý tộc có thể đem hắn từ quốc vương vị trí bên trên trực tiếp kéo xuống. Thời khắc này hạn phạt Vương quốc, thủy diện tú nhân mới là đệ nhất vị, còn lại đều là râu ria không đáng kể. Cho một cái nhắc nhở là đủ rồi có thể hay không đem hắc thủ phía sau màn bắt tới, hồ ở ẩn tâm lý hoàn toàn không chắc. Không có cách nào, có được người hiểm nghỉ nhiều lắm. Sở rằng sĩ si ạ đế quốc, hải bợ gì ạ Vương quốc đều có hiềm nghi, giáo đình cũng có hạ độc thủ động cơ, thú nhân, dị tộc liên minh hiềm nghi cũng không nhỏ. Thậm chí không bài trừ là liên minh năm nước nội bộ dưới người hắc thủ. Dù sao hạn phạt Vương quốc biểu hiện thực lực, để bọn hắn làm tiểu để áp lực lớn như núi. Trừ quốc tế thế lực, trong nước chính trị phe phái cũng có khả năng tham dự. Đương nhiên, ám sát án hơn phân nửa cùng bọn hắn không có quan hệ, mọi người nội đấu về nội đấu, không cần thiết lật tung cái bàn. Ngờ hầu tước, dỗ man ba tước, gặp gì hầu tước ba người chết, vậy liền rất khó nói. Tuy nói vua nào triều thần ấy, tân quân thượng vị bỏ cũ thay mới cửu thần là thông thường thao tác, nhưng kệ xạ bốn làm vẫn còn có chút khác người. Phía trước nhiều năm như vậy đều nhịn, thời khắc sống còn hết lần này tới lần khác tới một cái đại bại bút. Khống chế triều đình là làm được. Nhưng là cũng đem nguyên bản thuộc về Bảo Vương đảng bộ phận thành viên, tâm, đẩy lên chính mình mặt đối lập. Trong chính trị đồ vật, rất nhiều đều là bất đắc dĩ. Kệ Xà Bốn muốn bạo thay người thủ đoạn, tất nhiên sẽ gây nên những tập đoàn ích lợi này phản vệ. Tùy thời giết chết ba cái thằng xui xẻo, bước nổi cho hắc thủ phía sau màn, đã coi như là chiếu cố quốc vương mặt mũi. Nếu là đem sự tình làm được tuyệt hơn một chút, âm thầm ra tay để Kệ xạ Bốn cất nhắc trọng thần liên lụy đến nam sát tán bên trong, mới thật sự là tuyệt sát. Một khi quân đội cùng những này tiền triều cựu thần liên thủ, lập tân quân cũng không phải việc khó gì. Đơn lấy thực lực mà nói, trước mắt quốc vương lực lượng nắm trong tay Thật đúng là không nhất định có thể so với được đám kia cựu thần. Đương nhiên, so sánh thực lực của hai bên, cũng tại theo thời gian trôi qua mà biến hóa. Thời gian kéo càng dài, quốc vương trong tay lực lượng liền càng cương đại. Một đoàn gay rối sự tình, Hu Ngẩn không có công phu đi quá nhiều. Dù sao nghị thức đều đã làm hư, giải quyết tốt hậu quả vấn đề giao cho kệ xạ 4 đi đau đầu liền tốt. Nghị thức qua loa kết thúc, liên minh nghị hội cũng đến kết thúc thời điểm. Nói tóm lại, lần này hội nghị phương châm chính chính là một cái kích thích. Như bất giáo đinh rơi xuống, phong vô hạn án vương quốc thảm tao đáy mặt, để một đám đại biểu gọi thẳng, chuyên đi này không tệ. Chân tướng Đó là Ảnh Phạ Vương quốc chính mình sự tình, đám quân chúng ngăn dưa xem náo nhiệt là đủ rồi. Chư tụng nội thương đại biểu cần bắt đền bên ngoài, còn lại các quốc gia đại biểu nhau nhau cáo từ rời đi. Đối với rất nhiều tiện thể buôn bán đại biểu tới nói, Ảnh Phạ Vương quốc chính là một mảnh nơi thương tâm. Tự cho là hoàn mỹ thương nghiệp logic, đến nơi này toàn bộ bị phá võ. Vốn cho rằng có thể kiếm lợi mỏ một đoạn, cuối cùng biến thành bệnh thiếu máu. Đại lượng thương phẩm bị đọc lại trong tay, chỉ có thể đường cũ trở về đi. Không có cách nào, vì tiếp xuống đông chiến lược, Ảnh Phạ Vương quốc một đám quý tộc hiện tại cũng nắm chặt dây lưng quân.